t h ầ n s á c hắn cười khổ nhìn về phía trước cái kia tan hoang đại địa cực lớn lỗ thủng giống như là một cái thâm n g uyên mà hắn không dám chút nào đi qua xem xét ai biết có thể hay không lần nữa giết đi ra cái này rất khó nói hơn nữa nguyên bản cực lớn s ơ n mạch giờ phút này sớm t u không còn bỏng dáng chỉ còn lại một cái cực lớn thâm n g uyên lại để cho người một hồi hoài nghi nhưng là diệp t h ầ n lại tin tưởng mới hết thảy đều là chân thật đấy tuyệt đối không phải hư giả đấy hắn không hề nhìn nhiều đảo mắt t i u đi ly khai cái chỗ này hắn thực hoài nghi quái vật kia phải chăng có thể chui vào dưới người mình đến một cái đột nhiên tập kích như vậy hay là đi trước thì tốt hơn mà ngay cả cái kia hai đại cường hoành thiên tiêu đều không có có thể chạy đến thật sự có chút khủng bố hắn thậm chí không rõ ràng lắm cái này quái vật rốt cuộc là cái gì đẳng cấp hoàn toàn chỉ cảm thấy một loại nguy cơ quá kinh khủng xem ra về sau gặp được cái gì đều phải cẩn thận diệp thân một vòng mồ hôi lạnh trên trán tâm tình rốt cuộc bình tĩnh có tí ti vui sướng dù sao chính mình cướp lấy một nửa vết mạch quả tuy nhiên chỉ có một nửa nhưng là tối thiểu đã nhận được không phải ấm vang đột nhiên diệp thần cảm giác sau lưng phát l ạ n h quay người một q u y ề n âm vang rung động rồi sau đó hắn sát mặt giật mình phát hiện một cái bóng lóe lên t i ể u biến mất đây là một đạo nhàn nhạt bỏng dáng hắn sát mặt khó coi cảm giác nắm đấm một hồi nóng rất đấy có huyết dịch chảy xuống lại rất nhanh đảo lưu trở về bất quá diệp thần không có chú ý những này mà là cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào bốn phía cẩn thận cảm ứ n g đến người quá tâm sự rồi diệp thần nhàn nhạt một câu lại không có được đáp lại phản phất bốn phía không có người tồn tại nhưng là hắn lại thập phần tin tưởng có một đạo nhân ảnh tồn tại đang muốn cho hắn tới một lần ám sát đợi không được đáp lại diệp thần hư lệnh một tiếng thân ảnh v ụ thoáng một phát cũng đã biến mất rồi sau đó bốn phía truyền đến một hồi âm vang tinh h ỏ a vẩy ra tư tán có nhàn nhạt bóng dáng lập lòe lại biến mất đúng lúc này nếu là có người tại phụ cận còn có thể phát hiện có hai đạo bóng dáng tại giao thoa đón lấy âm vang không dứt một quả lại miếng to cỡ nắm tay tinh h ỏ a vẩy ra làm cho người giật mình mà giờ k h ắ c này diệp thần sắc mặt khiếp sợ thật không ngờ nữ tử này vậy mà cường đại như vậy cái này người ám sát hắn đúng là cùng hắn từng người cướp đoạt một nửa vết mạch quả nữ tử không nghĩ tới trả lại hơn nữa diệp thần giật mình chính là nữ tử này thân pháp thật sự quỳ dị nếu không có hiện tại bất đồng trước kia linh hồn của hắn ý chí bị cái kia một đạo tàn hồn chế tạo qua nếu không thật đúng là không cách nào cảm ứng cái này người tồn tại ấm vang diệp thần chỉ là gia quyền không có sử dụng vũ khí lại cảm giác nắm đấm của mình một hồi đau nhức hắn sát mặt giật mình nhưng kỳ thật cái kia một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người càng thêm giật mình chỉ có nàng lần biết rõ vũ khí mình rất cường đại nàng thân ảnh lập lòe con ngươi chằm chằm vào đồng dạng biến mất diệp thần bắt thân ảnh của hắn mà hai tay chính từng người nắm một thanh đỏ tươi huyết thứ phát ra sâm lánh sắc cơ đây là một đôi huyết thứ phát ra lành lạnh sắc cơ lại để cho diệp thần có thể rõ ràng bắt đến nếu không thật đúng là khó có thể phát giác đạo nhân ảnh này tồn tại thật sự quá kinh khủng Phanh. đột nhiên hai đạo nhân ảnh từng người bay ngược chính cẩn thận chằm chằm vào đối phương diệp thần sắc mặt k h ẽ biến thành ngưng lại trọng đánh giá cô gái trước mắt xem xét đã biết rõ đây là người thiếu nữ người này thiếu nữ mặc huyết hồng quần áo nịp xem hào quang lập l ò không là phà phẩm mà nhất kính người là cái kêu một đôi huyết sắc gai nhọn hoắt chính lập lọe tí ti mũi nhọn có thể xuyên thủng hư không không đ é o cần biết ngươi là ai nhưng ngươi đạt được một nửa ta được đến một nửa tốt nhất đừng quá tham lam diệp thân sắc mặt lạnh lùng nói một câu như vậy xác thực chính hắn đạt được một nửa lại không có nghĩ qua muốn đi cướp lấy mặt khác một nửa bởi vì hắn biết rõ một cái đạo lý đã chỉ lấy được một nửa như vậy tiểu biểu thị vậy thì là của mình vẫn đừng tưởng rằng lực lượng cường hoành có thể nhưng là đối phương cũng không kém cho nên hắn cảm thấy hay là làm đến nơi đến trốn cho thỏa đáng diệp thân hiện tại cơ bản có thể suy đoán chính mình số mệnh tuy nhiên rất cường nhưng không phải mạnh nhất có người so với hắn còn mạnh hơn cho nên chính mình phải chú ý cẩn thận còn có t i ể u là không thể khinh thị người khác tựa như thiếu nữ trước mắt thân pháp quỷ dị lực lượng cường hoành vô cùng tuyệt đối là một gã thiên tiêu thế nhưng mà diệp thanh nghi hoặc chính là thiếu nữ này trên người phát ra khí tức tuyệt đối không phải quỷ tộc nhưng lại nhìn không ra là chủng tộc gì thiên tiêu chỉ có thể xác định không phải quỷ tộc mà thôi h ừ cái kêu một cái thiếu nữ có chút khó chịu khe nói ngươi biết cái gì cái k i a huyết mạch quả vốn tựu đối với ta hữu dụng đối với ngươi quỷ tộc dường như không có gì trọng dụng chỗ còn không bằng cho ta chuyện cười diệp thần cười lạnh nói ra ngươi đi đi ta không muốn với ngươi lãng phí thời gian cái này nửa cái huyết mạch quả là ta được đến đấy ta không muốn đoạt ngươi cũng không tệ rồi đừng có lại muốn ám sát ta diệp thần nói xong xoay người rời đi không để ý đến cái k i a một cái thiếu nữ trong trường hợp đó thứ hai nhưng trong nháy mắt biến mất mà phía trước diệp thần tâm thần đột nhiên phát lạnh cảm giác có chút nộ khí quay người một quyền bánh khứ ấm vang tinh hỏa v ầ ra một đạo nhân ảnh lập lòe biến mất mà diệp thần thật sự nổi giận mình cũng không có tìm nàng thiên thoái vậy mà thực đem làm hắn dễ khi dễ quả nhiên là người thiện bị người lớn đã như vậy vậy ngươi sẽ chết ta diệp thần sát ý t r ă n ngập ấm vang một tiếng theo tâm linh trong không gian rút ra cái k i a m ộ t thanh t ạ i bao hàm dưỡng quỷ kiếm rồi sau đó hắn thân ảnh lập lòe biến mất trong lúc nhất thời b ố n phía t r u y ề n r a một hồi tấn manh âm vang tinh hỏa điểm một chút đúng lúc này cái k i a m ộ t cô thiếu nữ rốt cục lãnh hội đến diệp thần đáng sợ kiếm thuật chính là nàng kinh khủng kia ám sát thuật đều cảm thấy có chút khó hỏng duy trì đây mới là diệp thần cường đại nhất đồ vật kiếm đạo ngâm một cỗ kiếm ý mênh ngông cuồn cuộn hào quang lập lòe đạo đạo mũi nhọn s ẹ t qua hư không âm vang không rước thập phần b ị c h liệt mà diệp thần quyết tâm muốn giết một giết người thiếu nữ này vì thế tự nhiên toàn lực ứng phó kiếm nơi tay khi thế đột nhiên sắc bén lên hãn t i ự u là một đời kiếm thuật đại tông sư hơn nữa kiếm thuật sớm thì đến được thông thần hoàn cảnh tự nhiên đánh chính là cái kia một cái thiếu nữ nội tâm hoảng sợ không thôi mà kỳ thật diệp thần mới là giật mình nhất đấy đối với người thiếu nữ này ám sát chi thuật thập phần k i ế t sợ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có cường hành như hoành v kiếm thuật i t h của hắn i rất tưởng đánh đến bây giờ cái kia một cái thiếu nữ rốt cục nổi lên thoái ý nàng tin tưởng chính mình nếu không xuất ra át chủ bài là không thể nào đả bại người thanh niên này đấy nhưng là ai biết người thanh niên này có hay không át chủ bài cho nên nàng phẫn hận trước mắt nói ra ngươi nhớ kỹ cho ta đoạt huyết mạch của ta quả thực không phải một đồ tốt v ụ nàng vừa nói xong quay người v ụ thoáng một phát tự biến mất tại diệp thần trước mắt rồi sau đó người nghe thấy cái lời nói khi cái mũi đều lệnh ra thiếu nữ này thật sự có chút làm giận là nàng muốn cướp đoạt chính mình à. lời này nói dường như thật sự là hắn đoạt người khác đồ đạc đầu dạng thật sự có chút t ứ c giận diệp thần mặt đen lên thư lệnh quay người thật sự không có một cái nào hào tâm tình kỳ quái người thiếu nữ này đến cùng là chủng tộc gì hay sao lúc này diệp thần một bên rất nhanh chạy đi một bên lại tràn đầy nghi hoặc mà đồng thời mặt khác một bên một cái thiếu nữ đang có chút ít mất hứng vung vẩy lấy xong thứ lại nghĩ đến diệp thần vì sao cường đại như vậy đáng giận hung đãn không là đồ tốt bất quá người nọ thân pháp thật cường đại so với ta một chút cũng không kém chân thật kỳ quái nàng một hồi nổi giận đùng đùng cuối cùng rất nhanh biến mất ở chỗ này phảng phất chưa từng có đã xuất hiện chương bảy trăm linh bốn cổ huyết sôi trào diệp thần ly khai tại đây che giấu khí tức cùng thân hình rất xa ly khai cái chỗ này hắn tìm một chỗ liền chui tiến dưới mặt đất chuẩn bị phục dụng cái kia nửa miếng huyết mạch quả muốn tu luyện Bất quá, hắn không có tiến vào trong núi hoang bởi vì bị trước một cái quái vật hù đến rồi hắn thật sự có chút hoài nghi tại đây sơn mạch phải t r ă n g vậy là cái gì quái vật nguy trang cái kia t i ể u có chút buồn cười rồi đi vào cái thế giới này gặp được không ít khủng bố sự vật cho diệp thần lên một đường sinh động hóa lại để cho hắn khắc sâu minh bạch chính mình còn rất nhỏ yếu cái thế giới này rất nguy hiểm khắp nơi có nguy cơ che giấu nếu không phải cẩn thận có lẽ t i ể u như cái kia hai cái thiên hữu kiêu đồng dạng vẫn lạc tại này về phần đại địa hạ cũng có thể có thể che giấu một ít hung vật nhưng ít ra không có mới như vậy đến kích thích toàn bộ sơn mạch đều là một cái quái vật giả vờ hơn nữa một ít thực vật đều có thể ngụy trang đi ra thật sự không thể tưởng được còn có như vậy quái vật tồn tại mà dưới mặt đất diệp thần t i u không có nhiều như vậy băn khoăn tuy nhiên nguy hiểm là có nhưng là ở đâu đều gặp nguy hiểm hắn vừa tiến vào dưới mặt đất tự mở một cái cực lớn không gian bố trí tốt rất nhiều trận vân về sau mới yên tâm tu luyện huyết mạch quả không biết hiệu quả như thế nào diệp thần xuất ra một vật hương thơm lập tức tràn ngập toàn bộ không gian thật sự có chút kinh người hơn nữa hắn kinh ngạc chính là cái này nửa miếng huyết mạch quả vậy mà không có chút nào chất lỏng chảy ra dường như có thể mình phong tỏa đồng dạng hắn không chăn chờ, một ngụm tịu i nuốt vào cảm giác một cô huyết dịch lập tức sôi trào cái này trong tích tắc diệp t h ầ n sắc mặt đều thay đổi chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch lập tức bạo động hình thành mênh mông biển lớn ẩm ẩm thân thể chấn động huyết dịch âm ẩm bốc lên như là c u ầ n c u ộ n sông lớn bình thường mánh liệt bành trướng cái này toàn thân huyết dịch thế nhưng mà do cái tiêm ộ t g ọ t cổ xưa huyết dịch cải tạo mà thành hình thành một loại tiếp cận cổ huyết, huyết dịch ẩn lực lượng cường đại hơn nữa cực lớn trái tim đang tại cổ động như núi lửa bình thường phún dũng một cốt sền s ệ t huyết tương đây là do cổ huyết cường hóa mà thành huyết dịch là hôm nay diệp thần thân thể cường đại nguồn suối đến từ cái k i a m ộ t dọn cổ huyết mà trước mắt diệp thần tựu là muốn bằng vào cái này nửa miếng huyết mạch quả công hiệu cường đại bản thân huyết dịch đặt tới một cái cùng cổ xưa huyết dịch so đấu trình độ đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình huyết mạch tiến hóa cần b ằ n g bạc to lớn lực lượng còn có khắp thời gian dài lắng động nhưng là cái này huyết mạch quả nhưng có thể tiêu trừ cái này một cái dài dòng buồn chán quá trình cái này là huyết mạch quả thần kỳ quả nhiên, diệp thần tâm thần phát hiện bản thân huyết dịch đang tại sôi trào theo một cỗ kỳ dị năng lượng gia nhập cả người như là bị điểm đốt đồng dạng huyết dịch hừng hực thiêu đốt trái tim cổ huyết sôi trào duy nhất một giọt cổ huyết đang tại gào thét phảng phất tại khát vọng cường đại đây là một loại cổ xưa gào thét phi thường h u n g lệ may mắn diệp thần đã triệt để l u y ệ n hóa nếu không thật đúng là không cách nào thừa nhận hơn nữa diệp thần linh hồn ý chí đã xưa đâu bằng nay thông qua cái tiêm ộ t đạo cổ xưa tàn hồn bản thân sinh ra lột xác đạt tới một rất cao trình độ cuối cùng càng là vì đánh nát linh hồn của mình thể thôn、vệ. quá trình này có thể nói diệp thần linh hồn ý chí đạt tới một cái trình độ khủng bố tuy nhiên khoảng cách bất hủ trình độ còn rất xa xôi nhưng tối thiểu chính h ư ớ n g cái kia một cái phương hướng tới gần hôm nay ý chí hàng lâm thân thể hoàn toàn hợp nhất hình thành hoàn mỹ dung hợp tình huống này khiến cho cái kia một cỗ huyết mạch quả năng lượng nhanh hơn dung hợp nhập huyết dịch thân thể bên trong cường đại chính mình huyết dịch sôi trào gào thét l a n mình giống như là một mảnh sôi trào nham thạch nóng chảy đây là một cổ kinh khủng huyết dịch thậm chí liền thân thể đều sinh ra dạng nước tí ti đen kịt huyết dịch phun ra những này là tạp chất diệp thân phát hiện chính mình thân thể tựa hồ lại đang một lần phát triển huyết dịch càng thêm nồng đậm dường như có chút trầm trọng hắn cảm thấy chính mình huyết dịch tựa hồ so trước kia càng thêm nồng đậm cùng trầm trọng chất lượng đã nhận được tăng lên tại thân thể trong máu đang có tí ti kỳ l ạ ánh sáng đang lóe lên phảng phất là một loại thần bí vệ hoa văn loại này dấu vết rất thần bí phát ra cổ xưa khí tức nguồn gốc từ cổ xưa thời đại đây là cổ huyết đại biểu diệp thân rất rõ ràng chỉ cần mình toàn thân huyết dịch có thể đạt tới trái tim nội ẩn một dọn cổ huyết trình độ như vậy tự tính toán hắn bản thân cảnh giới không có nói thăng chỉ cần thân thể t i ể u có thể chọc phá này thiên địa một dọn cổ xưa huyết dịch có thể lại để cho hắn có được mạnh mẽ như vậy hoành lực lượng nếu là toàn thân huyết dịch đều trở thành dạng cổ huyết như vậy là một cái như thế nào tình cảnh nghĩ đến đây cái tình cảnh diệp thần toàn thân huyết dịch lại sôi trào vài phần phản phất thấy được cái kia một cái tay không sụp đổ thiên tình cảnh hắn tu h liêm tâm tư rất nhanh đắm chìm tại trong khi tu luyện cảm nộ cổ xưa con đường thần bí to lớn hắn tu luyện thái cổ nói tự nhiên cần một lần nữa cảm nộ nếu không lực lượng cường thịnh trở lại đều không thể hóa thành bản thân ấy cho nên diệp thần tâm thần ý chi đắm chìm tại cảm lộ bên trong nhận thức lấy thái cổ tăng thương lộ đạo là gian nan đấy cũng thực sự không phải là một sớm một chiều đấy cần một cái kiên định vĩnh hằng tín nhiệm diệp thần không thiếu khuyết cố này tín nhiệm khuyết thiếu chính là thời gian cho nên không có lãng phí thời gian của mình theo hắn tìm hiểu thái cổ nói trong thức hải một mảnh k i ê u màu vàng ký tự sinh ra biến hóa những này ký tự trọn vẹn chín trăm linh à trạm linh thuật toàn bộ tinh hoa giờ phút này vậy mà tại hội tụ nguyên một đám ký tự tại va chạm đan vào rung hợp cùng một chỗ rồi sau đó một sách thần bí quyển sách xuất hiện tán phát mông lung sáng rọi đây là vô tự thiên thư giờ phút này cái này một sách vô tự thiên thư cũng để sanh biến hóa thượng diện ghi lại lấy ba cái cổ xưa ký tự chữ thứ nhất phủ phát ra lệnh thấu xương mũi nhọn thuộc về kiếm đạo mũi nhọn rất khủng bố mà giờ khác này cái này một chữ phủ phát sinh cải biến khí tức càng thêm thâm ảo mũi nhọn che giấu phảng phất không có chút nào mũi nhọn nhưng là nếu là cẩn thận càng ộ tất nhiên phát hiện cỗ này mũi nhọn đáng sợ hơn phảng phất trời xanh đều có thể xuyên thủng thuộc về kiếm đạo mũi nhọn cũng không có tiêu tán theo diệp thần tìm hiểu thái cổ nói lộ ra càng thêm cổ xưa đáng sợ rồi sau đó chữ thứ hai phủ đến từ cái k i a m ộ t nữ t ử pho tượng chính phát sinh kỳ diệu biến hóa loại biến hóa này là theo diệp thần tìm hiểu thái cổ đạo sau phát sinh đấy hơn nữa rất phù hợp hiện tại thân thể tình huống cái chữ này phủ qua lại không ngừng văng tung t ó é theo thân thể bên trên văng tung t ó é mà nghiền nát về sau vừa nhanh nhanh chóng khôi phục lại hơn nữa một lần so một lần thần bí cuối cùng cái này một chữ phủ lộ ra càng thêm cổ xưa phát ra thê lương ký tức chữ thứ ba phủ là một cái huyết sắc ký tự đến từ thần bí kêu huyết thụ phảng phất là địa ngục văn tự cái chữ này phù rất xưa nay rất quỷ dị phảng phất tẩn chứa một phương địa ngục đại thế giới mà cái chữ này phù dường như theo sau diệp thần linh hồn tại b i ế n hóa tựa hồ mỗi cường đại một phần cái chữ này phù t i ể u biến hóa một phần theo linh hồn không ngừng cường đại cái này huyết sắc ký tự tựa hồ có muốn một lần nữa hóa sinh cảm giác những n à y thần bí biến hóa chẳng những không có đình chỉ ngược lại càng thêm huyền bí khó g i chỉ thấy vô tự thiên thư lại lật khai mở một tờ rồi sau đó cái kia đầy trời đan vào cùng một chỗ chín trăm chữ cổ lập tức dung hợp nhất thể â m vang một hồi â m vang qua đi ký tự thoát hiện đây là duy nhất một chữ phủ do chín trăm chữ cổ hội tụ m à thành thuộc về trạm linh thuật toàn bộ tinh hoa dung hợp làm một thể lộ ra càng thêm cổ xưa cùng vĩ đại cái chữ này phù â m vang khắc ở thiên thư thứ tư trang hình thành một cái đặc biệt ký tự đúng lúc này vô tự thiên thư mới không có phát sinh lần nữa biến hóa mà biến hóa chính là trên thiên thư bốn cái thần bí ký tự diệp thần cũng không biết những biến hóa này giờ phút này thân thể lột sắc đến một cái mấu chốt chỉ cần vượt qua đi có thể tấn c ấ p còn nếu là không cách nào vượt qua đi như vậy thân thể n ứ t vỡ thậm chí linh hồn bị chấn thương cũng có thể g i a n g rắc hạ không giữa diệp thần thân thể tại g i a n g rắc vỡ vụn bất quá một cỗ sinh tử nhị khí rất nhanh tác dụng chữa trị lấy thân thể xuất hiện một ít vết thương khôi phục hoàn mỹ mà đang ở hắn lúc tu luyện bởi vì huyết mạch quả hương khí tự nhiên đưa tới không ít cường đại h u n g thú nhìn xem ví dụ như che giấu đại dưới mặt đất hứng thú chính nghe thấy được cái này thuộc về huyết mạch quả khí tức đến, đến rồi đây là một loại hứng thú khát vọng nhất lấy được trái cây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 đúng lúc này dậm dạp chẳng trị trận v â n chính đang loại lên chống cự lại những n à y mánh liệt tan mòn mà lúc này diệp thần còn không có co tỉnh táo lại vẫn còn cảm nộ bên trong thân thể lột xác chính đạt tới một cái đỉnh đã muốn đột phá đúng á cách n cũng không cách nào g tiếc vượt qua đi. qua đ lúc này thân thể huyết dịch sôi trào vô cùng hình thành một cỗ huyết sắc hỏa diễm tại thiếu đốt đáng tiếc cũng không cách nào đột phá nói cách khác cái này nửa cái huyết mạch quả năng lượng tiêu hao hết toàn bộ đã không có đến tiếp sau lực lượng tại t ấ n trước rồi tình huống có chút nguy cấp diệp thần đang ở không hiểu h u n g thú trong cơ thể sẽ bị ăn mòn mà bản thân lại không có pháp đột phá cái này huyết mạch cực hạn đẳng cấp thật sự có chút nguy hiểm sau một khắc khả năng muốn sụp đổ phá cho ta đột nhiên diệp thần nộ mở hai mắt phản p h t gặp được cái gì làm hắn p ẫ n nộ sự tình một cỗ cổ xưa to lớn khí tức tràn ngập mà ra ầm ầm một tiếng toàn thân huyết dịch ngược lại c u ố n mà quay về nao nhau tràn vào trái tim nội bộ rồi sau đó toàn thân huyết dịch trở về trái tim bị một cổ kinh khủng ý chí áp xúc ngưng tụ thành một giọt sáng trói huyết dịch cái này một giọt huyết dịch rất thần kỳ ẩn chứa vô số r ầ m rạp chẳng trịn ký tự đây là cổ huyết ta d i ệ p thần vậy mà ngưng tụ ra một giọt cổ huyết cùng trái tim nội cái kia một giọt cổ huyết là giống nhau giờ phút này tình huống đột nhiên chuyển biến toàn bộ thân thể lập tức răng rắp một lần nữa tổ hợp một cái hoàn mỹ thân thể huyết dịch máy liệt theo trái tim bộc phát mang tất cả toàn bộ thân thể diệp thần rốt cục đột phá hiện tại huyết mạch đẳng cấp ngưng tụ ra một giọt cổ xưa m à u mới chương bảy trăm linh năm thiên lang công tử tâm huyết một thành diệp thần đ ỗ n g nhiên thanh t ỉ n h rồi sau đó cảm giác trái tim bạo động huyết dịch bành trướng mà ra mang tất cả q u ê n h thân đúng lúc này hắn mở mắt ra xem xét lập tức sửng sốt bốn phía trận vân tiêu tán bị một cô sền s ẹ t chất lòng ăn mòn sạch sẽ phanh diệp thần không cần suy nghĩ một quên đập tới phù văn lập loẹ mà ra vênh một tiếng dịch nhờn nghiền nát hoành rơi vãi cẳng có một cô huyết nhục bị nện một hồi tán loạn biến mất Mà lúc này, lúc hơn o nữa giờ phút này đều không rõ ràng lắm xuất hiện ở ở đâu dường như bị cái này hung thú mang theo tại địa hạ xuyên tháng qua giờ phút này vừa lên ra liền phát hiện tại đây hoàn cảnh có chút lạ lẫm tối thiểu không phải hắn tu luyện chỗ địa phương khẳng định đã đã đi ra chỗ đó hiện tại diệp thần chỉ nghĩ muốn hiểu rõ chỗ ở mình địa phương ở đâu phụ cận phải chăng có các tộc sinh linh tụ tập thành trì lao như vậy ở bên ngoài ở lại đó thật sự không thế nào tốt v ẹ o một đạo nhân ảnh hiện lên hư không rất nhanh biến mất ở phương xa trong nháy mắt đã không thấy tắm hơi diệp thần tốc độ rất nhanh mấy hơi thở t i ể u bay qua vạn mét xa tìm kiếm lấy khả năng tồn tại thành trì tại đây phải chăng có thành trì cái n ồ đột nhiên diệp thần thần sắc kinh nghi chằm chằm vào phương xa dường như đã nhận ra cái gì mà ở phương xa một mảnh trong sơ cốc chính có một đạo khôi ngô bóng người c ũ một, ẩn ẩn một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện đi tới nơi này tên thanh niên không xa chính nhìn từ trên xuống dưới hắn rồi sau đó người vừa nhìn thấy mặt trong nội tâm vốn là cả kinh không nghĩ tới người này tốc độ nhanh như vậy rồi sau đó thanh niên này mới dò xét người trước mắt người đến đúng là diệp thần đến rồi giờ phút này hai người lẫn nhau đánh giá đối phương đều cảm thấy một tia trầm trọng tựa hồ đều từ đối phương trên người cảm nhận được uy hiếp diệp thần thần sắc n g ư n g tụ không nghĩ tới lại gặp được một gã thiên tiêu xem ra dường như không phải quỷ tộc rồi sau đó nhìn xem thanh niên này sắc bén móng ướt cùng cái k i a một đôi có chút lông s ù lỗ thai rốt cục xác định đây là làng tộc khí t ứ c làng tộc thiên tiêu diệp thần thần sắc kỳ quái cảm giác không xuất thanh niên này là cái gì làng tộc hơn nữa khí tức rất cường hành kỳ thật đối diện lang tộc thanh niên cũng thập phần giật mình tưởng rằng một cái con mồi đến, đến rồi thật không nghĩ đến sẽ cho hắn mạnh như vậy cảm giác nguy cơ t h ầ n s á t hắn có chút ngưng trọng hỏi vị này quỷ tộc bằng hữu nơi này là ta nghỉ ngơi địa phương ngươi tới đây có chuyện gì tìm kiếm con mồi diệp thần thản nhiên nói câu c h ă m c h ă m vào trước mắt lang tộc thanh niên lại để cho thứ hai b i ế n sắc có chút l ừ a dợ. n hắn nghe diệp thần nói như vậy thật sự có chút hào khí chính mình như thế nào đều là lang tộc thiên tiêu tối thiểu tôn trọng hay là muốn có ngươi muốn săn giết bùn công tử thanh niên này sắc mặt phát lệnh ai ngờ diệp thần lại lắc đầu nói ra ta cùng một cái lang tộc có giao tình không muốn tùy ý diệt s á t lang tộc tới đây tựu là cảm ứng được khí tức mà đến ngươi là cái đó một cái lang tộc bổn công tử thiên lang tộc ngươi có lẽ tin tưởng đấy cái này thiên lang tộc công tử thần sắc có chút nặng nề kỳ thật diệp thần cảm thấy cũng thế cái này thiên lang tộc là cả trong lang tộc số một số hai đại tộc thập phần lớn đại hơn nữa thiên trong lang tộc cũng có rất nhiều cường hoành tồn tại tự nhiên có lại để cho người kính sợ lực lượng mà diệp thần khẽ gật đầu nói ra thiên lang tộc là một cái đại tộc ngươi cũng đã biết kẻ bên này có cái gì căn cứ vị nào thiên lang tộc thanh niên thần sắc kinh ngạc lúc này mới thận trọng lên nói ra ngươi muốn tìm kiếm phụ cận căn cứ cái kia phải kéo dài qua mười vạn dặm duy có đông mới vừa có một tòa thượng cổ đại thành tồn tại a diệp t h ầ n thần sắc cả kinh hiển nhiên không nghĩ tới lại muốn kéo dài qua mười vạn dặm lúc này mới có thể gặp được một tòa thành hơn nữa hắn nói thượng cổ đại thành có phải là hay không thời kỳ thượng cổ còn sót lại thành trì như vậy vì sao không có mặt khác thành trì tồn tại cái kia thiên lang tộc thanh niên phảng phất biết do hắn đang lớn nói ra ta với ngươi đồng dạng cũng rất nghi hoặc vì sao chỉ có những n à y thời kỳ thượng cổ thành trì tồn tại nhưng cuối cùng cũng h i ể u đ ư ợ c rồi thành lập một thành trì phải có thủ hộ năng lực nếu không cái chỗ này tùy thời đều bị diệt cái sạch sẽ diệp thần hiểu rõ gật gật đầu nói ra mục đích của ngươi cũng là ở đâu có hứng thú cùng một chỗ sao cái kêu một gã thiên lang tộc thanh niên kinh ngạc nhìn trước mắt diệp thần không nghĩ tới hắn sẽ mời chính mình đồng hành chẳng lẽ thằng này không e ngại chính mình hoặc là không sợ hai chính mình hại chết hắn cái này có chút kỳ quái rồi kỳ thật nói diệp thần tín nhiệm hắn đó là một chuyện cười t i ể u la diệp thần chính mình cũng không tin đây bất quá là mời cái này thiên lang tộc ra hỏa có lẽ trên đường còn khả năng giúp đỡ điểm b ệ bộn hắn cảm giác cái này mười vạn g i ả m lộ trình cũng không phải tốt như vậy đi đấy tại quỷ vực thời điểm chính mình t i ể u kéo dài qua qua mười vạn g i ả m cái kia chính là một cái thảm thiết tử vong quá trình hôm nay đi tới nơi này cái càng thêm trô đáng sợ hay là coi chừng cho thỏa đáng tốt thiên lang tộc thanh niên cũng quyết định tự nhiên có giống nhau ý định hai người không có dừng lại thêm bắt đầu lên đường hai người này t h n g người đều có chút đề phòng đây là nhân chi thường tình có được cường cực nói thể rất bình thường. Bất theo tiếp thú, rất thú, thư không bên trên bình hung như hơn nhiều. Hơn khắp khổng hung không quanh lấy cực lớn ác điệu, quang hạ dường lớn nữa, nơi bên lớn quăng điệu, lấy gặp quá, đều xoay kế là lồ một ả n lớn bóng g mở. m cỗ lại một cỗ khí thế hung ác tại phát ra đều bị chứng minh là đúng lấy những này tự là cường hoành đáng sợ h u n g thú xem diệp thần đều có chút h á i hùng khiếp vì đ ấ y trên đường đi không có đi bao xa tự chứng kiến rất nhiều h u n g thú từng người tranh đấu huyết tinh giết chóc dã man tàn nhẫn tình cảnh kích thích hắn toàn thân huyết dịch nham thạch p diệp thần có chút giật mình khổng lồ như vậy hung manh hắc hổ có thể nói rất cường đại bạch ngân chiến tướng đều không nhất định có thể đối phó có thể tại đây thiên lang tộc thanh niên trong tay vậy mà hai cái đã bị đuổi giết thật sự không thể không nói là một cường giả diệp thần trong nội tâm thừa nhận sự cường đại của hắn bất quá không có chút nào sợ hãi chính mình sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào hai người tiếp tục ra đi rồi sau đó không bao lâu t i ể u gặp được một đầu quái vật khổng lồ hơn nữa đây là một đầu khủng bố gấu chó thiên lang tộc thanh niên không chút nào động ý tứ như là nhìn xem diệp thần cái gì thực lực thứ hai t ơ không chút do dự vung trên nắm tay đi t i ể u làm ộ t q u y ề n chỉ nghe phanh một kích cái t i a gấu chó trưởng đánh xuống ra hai người một lớn một nhỏ nhưng lại gấu chó thân thể ngựa ra sau suýt nữa ngã nào h trên đất giống khổng lồ gấu chó phẫn nộ gào thét muốn chụp chết cái này một cái tiểu bất điểm đáng tiếc diệp thần không có một lần nữa cho nó cơ hội thân ảnh một nhảy dựng lên đ ố n g nhiên một quyền nệ n xuống phù văn ẩn hiện c h â n dưới đi ầm ầm một tiếng cực lớn chấn động có huyết thủy phun lên trời khổng lồ gấu cho ầm ầm ngã xuống đất run rẩy hai cái tựu i đi đời nhà ma rồi hơn nữa cái kia một cái đầu lâu bị nện cái nháo n h ẹ n hoàn toàn là một kích đập phát chết luôn xem cái kia thiên lang công tử có chút giật mình h ả o cường thiên lang công tử sắc mặt k h ẽ biến thành ngưng cảm giác được diệp thần thân thể quá kinh khủng cái này rõ ràng tựu là thân thể lực lượng kỳ thật cái này thật sự chính là thân thể lực lượng nguyên bản kiếm nguyên đã biến mất không thấy gì nữa bất quá lại không có thực biến mất diệp thần cảm giác được rõ ràng kiếm của mình nguyên đang tại t ử phủ chiếm giữ chỉ là căn bản không cách nào điều động mà thôi hắn có một cái rõ ràng cảm ứng cảm giác mình muốn một lần nữa đạt được cái này một cỗ kiếm nguyên nhất định phải bổ ra chính mình t ử phủ nếu không không có khả năng triệu tập cái này một c ổ lực lượng rồi d i ệ p minh thân thể cường hoành hơn người a không biết là cái đó một cái vương tộc hay sao thiên lang công tử thần sắc cổ quái hỏi tham kỳ thật hắn cũng là nghi hoặc muốn biết diệp thần là cái đó một cái vương tộc thiên tiêu bởi vì mạnh như vậy người duy có vương tộc mới có thể nuôi dưỡng mà bắt đầu nếu không hắn thế lực của hắn căn bản cũng không có năng lực này diệp thần cười cười nói ra ngươi thiên lang công tử thế nhưng mà nhất tộc thiên tiêu ta tự nhiên không thể với ngươi dựng lên thiên lang công tử bạch nhãn cái đảo trong nội tâm một vạn cái không tin thằng này tự là không chịu nói ra chính mình thế lực sau lưng hắn thậm chí hoài nghi diệp thần có phải là hay không quỷ tộc che giấu một ít cổ xưa vương hầu thị tộc nếu không như thế nào nói liên tục cũng không chịu nói hắn nào biết đâu rằng diệp thần căn bản cũng không có sau l ư n g thị tộc thế lực duy có một đường đi đến bây giờ hơn nữa hắn cũng không phải rất hiểu rõ một ít vương tộc cho nên chỉ có thể cười cười nhưng lại không biết nói như thế nào về phần h i ể u lầm hắn không có để ý theo người khác đi nghĩ kỹ tốt nhất đem mình muốn chính là một cái khủng bố thế lực lớn mới tốt như vậy t i ể u không có phiền thoái nhiều như vậy cẩn thân đáng tiếc đây là hy vọng xa v ờ i mà thôi đi thôi chúng ta mới đi không đến trăm dặm thật sự là quá chậm thiên lang công tử có chút căm tức không phải là không muốn nhanh hơn mà là rất nhiều hung thú lại để cho hai người không thể không giết nếu không phải giết cái kia thật sự nhiều lắm một điểm đây là một đường giết đi qua nếu không bị vô số hung thú đuổi theo cũng không phải là tốt như vậy rồi gáy giờ phút này thiên lang công tử sắc mặt tối sầm hư không một cỗ gào thét chuyển đến sắc cơ ung t ù n đáng sợ hắn không cần nghĩ đã biết rõ mình mới một bay lên lại một cái hung cầm đánh giết mà xuống lại để cho hắn có chút tức giận mà tại sau lưng diệp thần xem một hồi buồn cười kỳ thật trong nội tâm nhưng có chút trầm trọng hắn cảm giác cái này mười vạn dặm không dễ đi mới một trăm dặm mà thôi tự gặp được nhiều như vậy cường hắn hung thú rất nhiều hay là tướng cấp đã ngoài đấy chương bảy trăm linh sáu ra tay cứu viện một đầu khổng lồ hung cầm đập xuống đôi cánh dương cùng phong xoáy lên ô vân phi tán đây là một cái toàn thân đen nhánh lông vũ tỏa sáng cực lớn hung cầm toàn thân hung khí ngập trời khí tức m á n h liệt là một đầu cấp bạch ngân đã ngoài hung cầm phanh bất quá thiên lang công tử cũng là rất cao minh thân là nhất tộc thiên tiêu tự nhiên sẽ không kém như vậy quả nhiên diệp t h ầ n liền phát hiện người này một cái móng nuốt sói lên vậy mà cầm lấy một phương hạo đại thế giới cái này một cái thế giới đã tới làm cho cái kia hung cầm chấn động lông vũ rơi vai không ít rồi sau đó diệp thần đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh lập l ụ e tại hung cầm sau lưng một trưởng t i ể u c h ấ n đẻ xuống vê anh một cỗ dung chuyển hung cầm thê lương kêu t h ẳ n g thiết lông vũ bay từ tung mà rơi có huyết thủy phun hóa thành một hồi huyết vũ cuối cùng nhất cái này một đầu đánh lén hung cầm bị giết trở thành thiên lang công tử chất dinh dưỡng tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn diệp thần sắc mặt như có điều suy nghĩ nhưng lại nghĩ đến những ngày này kêu cường giả sau l ư n g thế giới cái này muốn như thế nào mở đi ra chính hắn cựu không có như vậy thế giới bởi vì tu hành hệ thống không giống với trước kia hệ thống cảnh giới bất quá là linh cấp đ ỉ n h phong xem ra ta muốn tìm kiếm mình mở thế giới con đường rồi diệp thần trong nội tâm hiện lên như vậy một đạo ý niệm rồi sau đó hai người thần sắc cả kinh liếc mắt n h ì nhau n phát hiện lẫn nhau kinh ngạc rồi sau đó bọn hắn bay lên hư không bao quát lấy phương xa đại địa từng người đều phát hiện một cổ cường đại khí tức chấn động diệp huynh bên kia dường như có sinh linh tại đại chiến có lẽ là chủng tộc khác cừng giả chúng ta mau mau đến xem sao thiên lang công tử một thẻ lưới ra liếm đầu lưới có chút hương p h â n nói kỳ thật hắn thật là nghĩ tới đi đấy muốn nhìn một chút phải chăng có thể dù n giết mà diệp thần tự nhiên cũng có ý nghĩ này cho nên gật đầu đồng ý xuống hai người từng người triển khai thân hình rất nhanh hương cai k i a m ộ t cái phương hướng phóng đi tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh không có bao lâu tựu i tiếp cận cái k i a m ộ t chỗ theo h ư không nhìn lại mới phát hiện có một đám người đang tại đại chiến thập phần kịch liệt đám người này có bốn cái nhưng trong đó ba cái cũng tại vây giết một cái thật sự có chút kinh người diệp thần lần đầu tiên liền phát hiện một đạo quen thuộc bóng dáng chính qua lại lập lòe biến mất đây là một cái thiếu nữ là nàng diệp thần lông mày nhăn lại lại để cho bên người thiên lang công tử có chút kinh ngạc d o hỏi d i ệ p minh chẳng lẽ ngươi nhận thức cái kia một cái thiếu nữ đó là hay không phải cứu đúng lúc này diệp thần mới dò xét mặt khác ba người phát hiện ba người này đều thập phần cường hành khi tức cường đại nhất đ ấy là một g ã tài giỏi cao chót vót thanh niên tay thuận cầm một cây cực lớn chiến kích nện tứ phương dung chuyển không nớt mà còn lại hai người một cái tóc hỏa hồng toàn thân hỏa diễm mãnh liệt bành trướng thiêu đốt tứ phương đại địa đều nướng một hồi đỏ bừng thập phần đáng sợ Mà người cuối cùng hai tay tràn đầy lân giáp móng v ố t s ắ c bén đầu lưỡi không ngừng vương phi thường dài nhỏ ba người này đều là các tộc c ư ờ n g giả xem n h i ê n kỷ hiển nhiên đều là không được thiên tiêu từng người đều thập phần c ư ờ n g đại mà ba người này vậy mà vây giết một cái thiếu nữ hơn nữa muốn đem đối phương bức cho không chỗ có thể trốn cái k i a một cô thiếu nữ đúng là cùng diệp thần cấp đoạt huyết mạch quả thiếu nữ giờ phút này thân thể có chút chật vật khóe miệng huyết dịch từng sợi nhỏ nàng nhận lấy không nhẹ tổn thương sắc mặt có chút phẫn nộ bởi vì chính mình đang tại tu luyện không nghĩ tới bị ba người này đột nhiên đánh lén cái này tạo thành một cái tình thế nguy hiểm trước mắt tình huống của nàng thật không tốt tuy nhiên thân pháp quỷ dị nhưng lại bị ba đại thế giới hư ảnh dẫn đầu phong tỏa cho nên nàng căn bản là sông không quá ba người vây quanh tự nhiên có chút sốt ruột tình huống rất không ổn á diệp thần nhìn một chút cuối cùng nhất quyết định trợ giúp cái này một cô thiếu nữ bởi vì hắn tin tưởng cái này tam đại sinh linh tất nhiên là phát hiện hai người xuất hiện chính nhanh hơn thế công có lẽ giết thiếu nữ về sau sẽ quay đầu đối phó bọn hắn rồi sắt đột nhiên diệp thần thân ảnh l o a lên g i kế tiếp nhàn nhạt chữ sát tràn ngập sát khí lạnh như băng mà thiên lang công tử đã sơ muốn giết giờ phút này vừa thấy ở đâu chịu lạc hậu lập tức hướng một đạo nhân ảnh đánh tới cái này trong tích tắc hai người đánh tới thật sự quá đột nhiên tuy nhiên trong ba người phát hiện hai người này đã đến thế nhưng mà không nghĩ tới nói g i ế t liền g i ế t ra hơn nữa vừa ra tay tựu là tuyệt sát vê anh diệp thân gọn gàng mà linh hoạt quyền đánh hư không động vê anh một tiếng một gã toàn thân bút h ỏ a thanh niên bị nện đi ra ngoài may mắn đối phương phản ứng rất kịp thời thế giới hư ảnh ngăn cản thoáng một phát nếu không thân thể cũng bị đánh cho nát ấy rồi sau đó một gã khác hai tay lân giáp bao trùm thanh niên biến sắc cảm giác sát cơ tới người phi thường quyết đoán quay người một kích phí một tiếng bị một cô đại lực cho đánh bay ra ngoài đáng chết lúc này còn lại cái kêu một gã tài giỏi cao chót vót thanh niên sắc mặt giận dữ muốn đánh tới thế nhưng mà cái kêu một cô thiếu nữ vừa được đến thở dốc cơ hội tự nhiên không muốn làm cho hắn chạy ấm vang tinh hỏa vẩy ra một đôi huyết sắc gai nhọn hoắt đánh tới suýt nữa đâm vào trái tim của hắn may mắn người thanh niên này chiến kích h à n h ngăn cản lúc này mới sợ bị tổn thương vận mệnh lẫn nhau lực lượng là kém không xa đấy người này thiếu nữ thần sắc nhẹ nhõm diệp thần vừa đến còn có chút lo lắng dù sao nàng thế nhưng mà cướp đoạt đối phương huyết mạch quả còn giao thủ qua hai lần lẫn nhau không có bao nhiêu hảo cảm bất quá không nghĩ tới diệp thần sẽ giúp t r ợ nàng cái này bao nhiêu lại để cho người này thiếu nữ trong nội tâm ấn tượng cải biến trước mắt thấy diệp thần chính đuổi theo cái kia một gã toàn thân hỏa diễm bao phủ thanh niên dồn sức đánh nằm đấm đập tới không chút nào sợ những cái kia hỏa diễm p h ả n phất trong nội tâm lửa g i ậ n t ạ c mà bắt đầu hắn thật sự tức giận người này đột nhiên giết đi ra lực lượng quá h u n g mãnh đánh chính là hắn toàn thân hỏa diễm suýt nữa tán loạn hơn nữa t h ằ n g này như thế nào không sợ hỏa diễm đây chính là đ ị a tâm cực h ỏ a A. hắn s á c mặt tức giận mọc lan tràn quắp chết tiệt h ú n đản đã cho ta không cách nào không biết làm sao ngươi b à ảnh đột nhiên người này thanh niên sau lưng một đôi hỏa hồng cánh bành mở ra phát ra khủng bố hỏa khí tình huống này diệp thân đều có chút kinh ngạc mà bắt đầu không có nghĩ đến cái này thanh niên là loại chim bay tộc c ờ giả hơn nữa đáng tiếc thứ hai căn bản không có để ý những ngày hòa diễm mà là trực tiếp dã man đập tới ầm ầm một tiếng đẩy trời h ỏ a diễm tán loạn biến mất rồi sau đó cái kêu một gã thanh niên sắc mặt kinh hãi trông thấy diệp thần bước ra h ỏ a diễm đi vào trước mặt tựu là một quyền một quyền này rất bình thường không có chút nào sáng g i ỏ i lại tràn ngập một cổ kinh khủng k h í tức vê anh hai người một đôi hư không đều có chút run rẩy sóng gió gào thét vòng quanh đ ầ y trời hỏa diễm bay ra rồi sau đó bên cạnh mấy người mới hoảng sợ phát hiện đến ngọn lửa kia thanh niên bị đánh hạ hư không hơn nữa thân thể chính cho một cái thế giới hư ảnh bao vây lấy đáng tiếc diệp thần thân ảnh rất nhanh lao xuống nằm đấm như mưa rơi bình thường rơi đập v u anh cái kia một cái thế giới dung chuyển bất an sau một khắc muốn nghiền nát đáng chết thanh niên kia đang ở một phương hỏa diễm trong thế giới chính p ẫ n nộ gào thét đ ó lấy theo cái kia trong thế giới rút ra một ngụm cực lớn bếp lò muốn hướng diệp thần chấn áp mà đến đông diệp thần quên đánh lửa lô một cỗ chấn động chuyển đến thân thể rầm rầm ào ào đánh bay ra ngoài thân xác hắn có chút giật mình cảm giác nắm đấm một hồi kịch liệt đau đớn toàn bộ cánh tay có chút run dày hắn thật không ngờ cái này có khó chịu lô mạnh mẽ như vậy chấn hắn cánh tay cùng nắm đấm có chút run lên đúng lúc này cái kia một gã thanh niên mới thở dốc tới đỉnh đầu lơ l ư n g cái kia một ngụm bếp lò chính chằm chằm vào diệp thần xem mà lúc này bên cạnh đại chiến cũng dừng lại từ cái kia thiên lang công tử sắc mặt không tốt có chút đáng tiếc bay trở về rồi đang khó chịu c h ầ m c h ầ m vào đối diện cặp kia tay lân giáp bao trùm thanh niên đà tạ hai vị cứu lúc này cái kia một cô thiếu nữ đến rồi hướng hai người nói lời cảm tạ rất chân thành đây là một loại thiệt tình cảm tạ mặc kệ hai người ở vào cái mục đích gì cứu nàng cứu được tựu i là cứu được cái này không cho chống chế đấy diệp thân khẽ gật đầu nói ra không cần cảm ơn kỳ thật ta cũng là xem ba người bọn họ mà chúng ta bên này dường như thiếu đi một cái cho nên vừa vặn cứu ngươi hình thành một cái cân đối không sai thiên lang công tử thừa nhận cũng nói ba người này như giết người tuyệt đối trái lại giết hai người chúng ta tuy nhiên không sợ nhưng tam đại hai vẫn còn có chút ưu thế cho nên hay là cứu ngươi so sánh có lợi cô gái kia khẽ gật đầu không có chút nào không khoái đây là sự thật nàng thập phần tin tưởng nếu không có diệp thần hai người vừa vặn thật sự thiếu một người nói không chừng thật đúng là sẽ không cứu nàng nàng thậm chí khẳng định nếu là diệp thần bên này có ba người đến khẳng định như vậy sẽ cùng những người kia cấp đoạt chính mình bởi vì giết mình có thể đạt được trên người nàng sở hữu tất cả công đức cùng số mệnh đây là một cái hấp dẫn thiên lang tộc q u ỷ tộc các ngươi rất tốt lúc này đối diện cái kia một gã tài giỏi cao chót vót thanh niên lạnh giọng nói một câu hắn c h ầ m c h ầ m vào diệp thần cùng thiên lang công tử toàn thân tản ra ngập trời sắc cơ h i ệ n nhiên là bị hai người phá hư chuyện tốt mà phẫn nộ hừ thiên lang công tử hư lạnh nói ra ta thiên lang tộc đương nhiên tốt vô cùng không cần ngươi quan tâm ngược lại là ngươi cái này đầu rán nước như thế nào không tại ngươi trong nước ở lại đó chạy cái này tới làm cái gì giống thanh niên kia gào thét liên tục đỉnh đầu song g á c bong bong phát ra khủng bố khí thế h u n g ác chỉ thấy chán của hắn đang có r ầ m rạp lân phiến lập lòe mà ra một đôi mắt màu đỏ tươi vô cùng hiển nhiên phẫn nộ rồi hắn cả giận nói thiên lang tộc người dám vũ nhục tá nước giao tộc người thanh niên này lời mà nói lại để cho diệp thần trong nội tâm kinh ngạc có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt thanh niên dĩ nhiên là một gã thuồng luồng lòng tộc thiên kiêu cường giả tựa hồ rất mạnh bộ dáng lúc trước tại cứ điểm ở trong chỉ thấy qua một đầu kim t h u n g luồng bất quá không có, có trước mắt thanh niên cường đại cái kia kim t h u n g luồng cũng chỉ là hoàng kim cấp chiến tướng cái khác trước mắt thuần luồng long thanh n ă m thế nhưng mà một vị vương hầu thiên tiêu một cái h ỏ a nha như thế nào cũng chạy tới cùng một đầu nước trùng một dạy rồi thiên lang tộc công tử một hồi kỳ quái nói t h ầ m hôn trướng người muốn chết sao cái kêu một gã toàn thân b ố c h ỏ a thanh niên nổi giận suýt nữa điên cùng đánh tới may mắn còn có thể khắc chế nếu không sau một khắc đại chiến t i ệ u mở ra bất quá thằng này còn thật là kỳ quái một cái h ỏ a nha vậy mà cùng một đầu nước thuần luồng cùng một chỗ cái này thủy h ỏ a bất dung đạo lý người nào không biết chương bảy trăm linh bảy đột nhiên phản xác thiên lang công tử lời mà nói khiến cho cái kia một cái hỏa nhà thanh niên rất phẫn nộ suýt nữa giết qua đến bất quá diệp thần lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào trong nội tâm có chút cảnh giác đánh giá cẩn thận đối diện ba người ba người này sắc mặt có chút khó coi chính phẫn hận trừng mắt cái kia thiên lang công tử tựa hồ muốn ăn hết hắn thế nhưng mà diệp thần lại rõ ràng bắt đến một tia không ổn những người này tựa hồ không có nộ khí dường như là t r ă n g đấy một người tức giận khí tức sẽ tùy theo cải biến không tự giác sẽ tiết lộ ra ngoài thế nhưng mà đối diện ba người thật sự là có chút quái gì rõ ràng rất tức giận thế nhưng m à khí t ứ c là q u á quát a b ì n n h lạnh n ả chuyển người, đến ộ sắc cơ bộc phát theo bên người ầm ầm xoắn tới kinh hãi diệp thần sắc mặt đại biến hắn chưa kịp nghĩ lại quay người vừa trở qua tránh né một lần khủng bố oanh kích chỉ thấy một cổ lực lượng mãnh liệt vây một tiếng tặc thoái nguyên bản chỗ địa phương diệp thần mới phát hiện cái kia một cái thiên lang công tử vậy mà hướng hắn xuất thủ thật sự quá là nhanh phanh đúng lúc này đối diện ba người ngay ngắn hướng phát động công kích ngang nhiên đánh tới một người trong đó mang theo thế giới hướng diệp thần trần đến mà còn lại hai người dết đến cô gái kia trước mặt thật sự đại xuất ngoài ý liệu thiếu nữ này vốn tưởng rằng bên này ba người bên kia ba người cựu cũng không hình thành một cái đại chiến thế nhưng mà biến hóa này thật sự quá nhanh n g u y ê n lai tới cứu nàng trong hai người thậm chí có một người phản bội diệp thần vung quyền một đập một tiếng trống văng lên thân thể bị một cái cự lò lửa lớn đánh bay hắn sát mặt hết sức khó coi không nghĩ tới hay là gặp một lần nói bị người lừa gạt dẫn đến rồi thiên lang tộc hắn chằm chằm vào hướng bị hắn giết đến thiên lang công tử thật sự có chút l ử a giận thằng này thật sự quá giảo hoạt rồi giờ phút này diệp thần ở đâu vẫn không rõ cái này thiên lang công tử cùng ba người này hoàn toàn là cùng một nhóm tự làm dẫn một ít người tới g i ế t đi mà thôi lúc trước gặp được diệp thần không có xuất thủ đó là muốn dẫn hắn đi tới nơi này bên cạnh lúc này mới cùng một chỗ đậu bốn người này ở bên trong có hai người đi ra ngoài làm cho người một người đưa tới người thiếu nữ này mà thiên lang công tử tắc thì đưa tới diệp thần xem như một cái liên hoan sao vê anh đại điệu run lên bốn đại thế giới hư ảnh ngang nhiên chân xuống ầm ầm nhấn áp đem diệp thần cùng người thiếu nữ kia cho vây quanh ở đúng lúc này diệp thần cựu tính toán đối với thiếu nữ này đều thập phần đề phòng không có chút nào bung lỏng thực sự lại đây lần phản giết ha ha ha một tiếng cười to chuyển đến chỉ thấy thiên lang công tử thần sắc thỏa mãn hắn nói ra lúc này đây lại đây hai cái tăng thêm trước mấy lần đưa tới đấy tổng cộng mười một cái rồi lần này là ta đấy hắn nói xong thần s ắ c nạo nghễ nhìn xem mấy người còn lại ba người sắc mặt có chút đáng tiếc nhưng không có phản đối bốn người bọn họ như thế đưa tới một ít người như vậy vây giết thay phiên đến đánh chết dùng này đến cướp lấy đối phương số mệnh cùng công đức biện pháp này thế nhưng mà liền giết mười mấy cường giả rồi giờ phút này đang muốn giết diệp thần cùng người thiếu nữ này mắt thấy bốn người lộ ra hung ác dữ tợn khuôn mặt diệp thần rốt cục có chút giận làm cho người tới giết thật là đủ biện pháp t ô ta t h ầ n s á c hắn lạnh lùng đây này lẩm bẩm một câu cái kêu một đầu nước thuồng luồng đống nhiên chằm chằm ra cười lạnh nói tiểu tử tại trước ngươi t i ể u có một cái quỷ tộc bị chúng ta giết hắn cũng là rất cao minh vậy mà sớm phát hiện không đúng đáng tiếc cuối cùng còn không phải bị chúng ta d i ệ t sát rồi hả mới suýt nữa lại để cho tiểu tử này phát hiện bất quá hiện tại chúng ta trước đem hai người đánh phế nói sau thiên lang công tử trực tiếp quyết định thân ảnh hướng hai người đánh tới ẩm ẩm bốn đại chủng tộc thiên t i ê u ngang nhiên dứt đến mỗi người cầm ra bản thân thực bản lĩnh muốn quyền sát hai người mà diệp thần giờ phút này lòng tràn đầy ngưng trọng không có chút nào chắc chắn lưu hoàn toàn bông ra lực lượng của mình áp chế một q u y n doanh ra phía trước một đạo nhân ảnh giơ lên châm lò rèn nên đón v a n h một tiếng hỏa diễm tán loạn suýt nữa t i ể u không cách nào ngăn cản cái này khủng bố một quyền cái kế h ỏ a nha thanh niên sắc mặt k i n h biến cảm giác bếp lò đang run rẩy bị diệp thần một quyền nệ n ông ông run rẩy rồi sau đó thiên lang công tử r ế t đến trước mặt hai móng sắc bén vẽ một cái âm vang một tiếng tinh h ỏ a vẩy ra về sau ba người chiến thành một đoàn đánh chính là thập phần kịch liệt bất quá là diệp thần bị hai người áp chế đánh còn bên cạnh không xa cô gái kia cũng là tình huống này đang bị hai đạo đáng sợ thân ảnh vây g i ế t chỉ có thể gian nan trèo trống nguyên bản nàng đã bị ba người vây g i ế t một hồi rồi tiêu hao rất cực lớn hôm nay lại một lần nữa bị vây g i ế t thật sự có chút tức giận rồi người thiếu nữ này thân ảnh phiêu hốt hai tay vung đầy huyết thứ điên cùng s ẹ t qua b ố n phía nàng thập p h â n phẫn nộ phẫn hận cái kia một cái thiên lang công tử vậy mà phản bội hơn nữa đối với bốn người này thật sự có chút l ử a giận lại hợp tác làm cho người tới rết đây là một cái lại để cho vô số người phẫn nộ sự tình các người đang chết thiếu nữ này vừa quát khuôn mặt đ ỏ bừng toàn thân huyết khí bành trướng hình thành một cổ kinh khủng huyết diễm mà nàng một đôi huyết thứ đang bị cái này một cỗ h ỏ a diễm lan tràn hình thành đáng sợ lực phá hoại làm cho đối diện nước thuồng luồng cảm giác một hồi uy hiếp bang bang lúc này diệp thần bên này chiến đấu càng đánh càng kịch liệt hắn hoàn toàn là nghiền ép thân thể mỗi một giọt lực lượng mà đối diện cái kia thiên lang công tử cùng hỏa nhà thanh niên thập phần rung động không nghĩ tới hắn thân thể cường đại như vậy hai người vây rết phía dưới thế giới hư ảnh một mực tại đi theo đem diệp thần sở hữu tất cả đường ra đều phong tỏa c thiên lang công tử một bên vung vẩy hai móng một bên lạnh cười nói phanh diệp thân một q u y ề n đập tới cả hai từng người chấn động tuy nhiên lại bị một ngụm cự lò lửa lớn chân xuống cái kia một gã hỏa nha thanh niên thực chọn thời cơ vừa vặn vung thần không thể không vung quyền, bức Diệp thể đúng á cách tác n thân nhưng không nào toàn nhiên, thần người, dường như hắn g tiếc thể tại trở thấy mật thiết, vậy mà ép tới lui, Diệp hai lực. chỉ cảm có c hợp h Quả mà ra ép vậy t trầm t r ọ Đúng lúc này hắn biết rõ như chính mình không thả ra kiếm ma phân thân khả năng không cách nào thủ thắng bất quá hắn không có hiện tại t i ể u phóng ra ra mà là cùng hai người này đại chiến muốn dùng này đến ma luyện chính mình nhục thể của hắn cường hoành là cường hoành nhưng là cổ xưa huyết dịch còn không cách nào phát huy toàn bộ u y năng chính mình đối với cổ đạo chưa quen thuộc như vậy như thế nào mới có thể rất nhanh quen thuộc bản thân hoàn toàn mới lực lượng cái này duy có đại chiến g i ế t chóc mới là tốt nhất phương pháp diệp thần không ngừng vung quyền đánh xuất thầm nghĩ ma luyện đạo của chính mình thậm chí liền kiếm đều không lấy x u ấ t tự kiên chỉ như vậy xuống phanh một tia huyết dịch phiêu tán rơi r ụ n g có sáng bóng lập lòe diệp thần bay tứ tung mà đứng xóa đi khỏe miệng huyết dịch hắn c h ầ m c h ầ m vào vọt tới trước mặt hai người trong nội tâm lại cực độ bình tĩnh phản phất bốn phía hết thể đều biến mất duy có cái này hai địch nhân tồn tại cái gì là thái cổ đạo diệp thần trong nội tâm vừa hỏi đột nhiên đưa tay tự làm ộ t q u y ề n đánh chính là hư không dung c h u y ệ n thậm chí theo một quả thần bí p h ủ văn lập lòe làm cho phía trước hai người sắc mặt kinh hãi có chút hoảng sợ đông cái kêu một ngụm bếp lò ngăn cản ra một tiếng c h ố n g vang lên lúc này đây lại bị đánh chính là hoành bay ra ngoài hơn nữa toàn bộ bếp lò đang run rẩy hỏa d i ễ m một hồi ảm đạm tán loạn phảng phất muốn vỡ vụt mà bếp lò nhân vật người sắc mặt trắng bệnh như là bị làm bị thương tinh thần giờ phút này hắn sắc mặt hoảng sợ chứng mắt diệp thần xem phảng phất có chút khó tin làm sao có thể người toàn thân đều là quỷ vân thiên lang công tử sắc mặt hoảng sợ thét lên hắn phát hiện diệp thần giờ phút này toàn thân lập lọe từng đạo đáng sợ vân lạc đây là quỷ vân thuộc về quỷ tộc tộc vân cái này trong tích tắc diệp thần rốt cuộc không cách nào áp chế những n à y quỷ vân tách ra thuộc về mình hào quang vây anh nắm đấm đập tới hư không mãnh liệt r u lên làm cho thiên lang công tử cảm giác một cỗ mãnh liệt nguy cơ một quyền này thật sự có chút khủng bố tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n nháy mắt dết đến trước mặt phình một tiếng đưa hắn bắn cho bay ra ngoài hơn nữa cái kêu một phương thế giới hư ảnh bị một quyền này đánh chính là một hồi dung chuyển nghiền nát cái thế giới này hư ảnh đúng là thiên lang công tử đấy giờ phút này bị đánh nghiền nát một góc sau một k h ắ c giống như là muốn phấn vỡ đi ra đúng diệp thần đột nhiên hét lớn toàn thân có quỷ vân lan tràn theo mi tâm ra bên ngoài kéo dài bao vây lấy nục thể của hắn tình huống này đừng nói là người đối diện tự là chính bản thân hắn đều có chút kinh ngạc cùng khó hiểu như thế nào chính mình hiện hiện ra rồi bất quá trước mắt không phải muốn những thứ này thời điểm diệp thần n g n g đầu rất nhanh một lướt đuổi theo cái kia một gã thiên lang công tử muốn người thứ nhất giết mất người này cái này người nguyên bản chính mình là đề phòng hắn đấy thế nhưng mà không nghĩ tới sẽ cùng ba người này là cùng một chỗ đấy thật sự có chút giảo hoạt hắn thậm chí hoài nghi lang tộc phải chăng đều giảo hoạt như thế bất quá sau đó lại phủ nhận ít nhất tuyết lang tộc cùng hắn t i u không sai đáng chết hắn quỷ vân trải rộng toàn thân đây là thủy tổ ẩn ký cái kia thiên lang công tử có chút kinh hãi giống to hắn giờ phút này tâm tình có chút hoảng sợ không nghĩ tới diệp thần vậy mà có được thủy tổ ẩn ký đây là hay không đại biểu hắn tương lai thành công là thủy tổ khả năng phải giết hắn đi Thiên Tử một thanh tức quyết định, nhất định phải giết chết Thần tộc. tương tộc một thủy tổ, mặc dù chỉ là khả năng, nhưng cũng không thể hỏa nhà hai định, định phải không, khả nhiều chỉ khả nhưng không khiến hắn anh, cái kia niên, người Diệp cái lai Lan Công cùng này Nếu năng muốn năng, cũng còn sống. lập là mặc gã dù quỷ quỷ Và anh, ba người đại chiến một mực đều rất kịch liệt lúc này đây càng thêm hung mãnh v à i phần bởi vì đúng lúc này thiên lang công tử cầm x u ấ t lá bài tẩy của mình muốn tuyển sát diệp thần tại chỗ bất quá diệp thần tuy nhiên cảm giác áp lực rất lớn nhưng trong nội tâm lại càng ngày càng vui sướng tại áp lực như vậy xuống chính mình thân thể lực lượng vậy mà từng chút một tăng cường đây là một cái làm cho người vui sướng sự tình hắn biết rõ đây không phải thân thể tại cường đại mà là nguyên bản lực lượng không cách nào phát huy giờ phút này chính thức bị kích phát ra đến, đến rồi cái này là diệp thần ý định tuy nhiên bị hai đại cường giả đẻ nặng đánh nhưng tình huống càng ngày càng nhẹ nhõm hôn đản dùng nửa vương binh chấn giết hắn đột nhiên đại chiến hồi lâu thiên lang công tử triệt để không kiên nhẫn trực tiếp uống s u ấ t một câu như vậy lời nói đến mà đúng là một câu như vậy lại để cho diệp thần tâm thần cả kinh chương bảy trăm linh tám đối chiến nửa vương binh thiên lang công tử lời nói kinh người muốn dùng nửa vương binh chấn g i ế t diệp thần đây là một cái khủng bố quyết định ông chỉ thấy hư không run lên to lớn thế giới hư ảnh từ phía sau c r ầ n h ấ n ra về sau một cô cực độ khủng bố khí tức m ê n h m ô n g quần quận mà ra dẫn đầu hướng diệp thần sau lưng xoắn tới hắn toàn thân lông dựng đứng lên tóc đen cùng loạn nhảy múa quanh thân lượn lờ một tia mũi nhọn thuộc về kiếm đạo mũi nhọn hắn không có lùi bước ngược lại nên đón tiếp lấy hay là dùng bản thân nằm đấm nện phía trước một hồi dung chuyện đáng tiếc thật â n nắm đ ấ không ngờ thứ hai vậy mà dùng quyền đầu cứng lay mà lại còn không có có đã bị tổn thương thập phần khủng bố ngươi cũng dám dùng quyền đầu cứng lay nửa vương minh thật to gan thiên lang công tử một hồi kính sợ đối phương vậy mà dùng quyền đầu cứng lay hắn nửa vương b i n h đây là một loại cường đại tự tin ít có người có thể bằng mà lại đây cũng là một loại thật lớn vũ nhục đối với hắn thiên đại nhục nhã phanh diệp thần không nói một lời đưa tay lại làm ộ t q u y ề n phí một tiếng mượn nhờ cái này một cổ lực lượng phản trấn bay đi rồi sau đó chỉ thấy bên người cái kia một gã hỏa nha thanh niên cánh đập xoáy lên đầy trời hòa diễm một ngụm bếp lỏ đang tại lơ lửng tiểu tử người q u á tự cho là hôm nay tự cho ngươi nhìn xem nửa vương binh uy lực cái này hỏa nha lời nói khinh miệt lệnh lệ dọa người diệp t h ầ n q u a n người nhìn thấy cái kia một ngụm cự lò lửa lớn đang rung động theo từng đạo hỏa hồng đường vân lập lòe cuối cùng vậy mà tản mát ra càng thêm khủng bố khí tước đây cũng là một ngụm nửa vương minh quả nhiên cường hành hắn b a i kiến hai lần nửa vương minh lúc này đây là tự mình đối mặt giờ mới hiểu được những n à y chiến khí đáng sợ giờ phút này cái kia trên nắm tay huyết dịch tích tích chạy xuống bất quá mút vào gục c u ố n trở về khôi phục lại thiên hỏa lô đốt sát cái kia hỏa nha lạnh quát một tiếng bếp lò ẩm ẩm chấn động mang theo đầy trời đại hỏa quấn đi qua mà lại có khổng lồ hấp lực một u ố n d i ệ h ầ quyền này u t như sơn tự nhạc phi thường trầm trọng cho người một loại cường đại áp bách một tiếng trống văng lên nện ở trên lò lửa hỏa diễm tán loạn muốn nghiền nát sắt trong trường hợp đó đúng lúc này cực lớn lang nha bổng ngang trời mà đến muốn chấn giết diệp thần lại để cho hắn không thể không quay người nên đón tiếp lấy hắn không có lối bước mà là muốn dùng thân thể mạnh bạo lay những n à y nửa vương minh muốn dùng này đến rèn luyện chính mình cụ thể vê anh nắm đấm anh vả thư không động rung rung không n ớt phản phất không cách nào thừa nhận một quyền này bị áp muốn nghiền nát chỉ thấy đem làm một tiếng lang nha bổng lại bị nện toàn thân run r ơ dậy hoành lui trăm mét tình huống này xem thiên lang công tử một hồi kinh hãi đây là nửa vương b i n h a hắn khó có thể tưởng tượng cái này người thân thể như thế nào cường đại như vậy khủng bố quỷ tộc thân thể như thế nào có mạnh như vậy thật sự có chút không tin đừng nói là hắn mà ngay cả hỏa nha thanh niên sắc mặt đều thay đổi toàn thân hỏa diễm sôi trào không ớt hắn nhìn mình trên lò lửa lại có một cái nhàn nhạt dấu quyền là diệp thần lưu lại đấy thập phần khủng bố người này thân thể có cổ quái đừng giữ lại hôm nay nói cái gì cũng muốn chấn giết hắn lúc này hỏa nha sắc mặt nghiêm túc quát hắn đã nhìn ra diệp thần cái này quỷ tộc không đơn giản thân thể cường hoành dọa người hắn liên tiếp hai người nửa vương b n h vậy mà còn không có chút nào sự tỉnh đủ để nói do hắn thân thể có vấn đề thiên lang công tử sắc mặt thận trọng tự nhiên muốn giết người này toàn thân bỏ đầy quỷ vân đây là chỉ có quỷ tộc thủy tổ xứng đáng ấ n ký không thể lưu hắn còn sống sắt hai người hết lớn mang theo nửa vương binh g i ế t đến song song chấn giết mà đến bọn hắn biết rõ diệp thần là một cái cổ quái quỷ tộc thân thể cường đại quá mức mà lại có được thủy tổ ấ n ký giữ lại tựu là cái hậu hoạn mà đối diện diệp thần sắc mặt tỉnh táo đối mặt hai đại thiên kiêu cường giả phong sát không có có chút hắn duy nhất muốn làm đấy tựu là cầm nửa vương binh đến rèn luyện chính mình đây là một cái cơ hội rất khó gặp được đến đây đi hôm nay đúng lúc này ba người đại chiến thăng cấp diệp thân một người hai đấm liên tục vung vẩy đánh xuất lần lượt cổ xưa ký tự đơn giản chỉ cần ngăn trở cái này hai đại nửa vương binh đổi chết mà đối diện hai đại thiên tiêu sắc mặt càng ngày càng giật mình cuối cùng tràn đầy tái nhuận tri sắc bởi vì hai người này phát giáp đến diệp thần thân thể bị hai đại nửa vương binh đánh rách tả tơi đáng tiếc đảo mắt tựu khôi phục lại mà lại khi tức còn càng đập hút vài phần tình huống này kẻ đần đều nhìn ra đây là cầm bọn hắn đến rèn luyện chính mình rồi như vậy hình ảnh quả thực i ự u là đối với hai người thật lớn vũ nhục trong nội tâm giận dữ tự nhiên mà vậy bất quá hai người này vây g i ế t hồi lâu ngoại trừ có thể đem diệp thần bắn cho phi thậm chí kích liệt nhục thể của hắn bên ngoài lại không có gì kiến thụ coi như căn bản không cách nào c h ấ n g i ế t diệp thần hơn nữa b ế t bắt nhất chính là diệp thần phảng phất càng đánh lại càng cường từng điểm từng điểm lôi kéo lẫn nhau cân đối đây là một rất đáng sợ hình ảnh hai đại thiên tiêu vây rết một người cuối cùng còn xuất động nửa vương、binh. lại vẫn không cách nào chấn g i ế t đông một cỗ nổ vang truyền ra hư không rung rung có hai đại thế giới hư ảnh đang run r ẩ y đây là thiên lang công tử cùng cái kêu hỏa nhà thanh niên hai đại thế giới hư ảnh chính vây khốn lấy diệp thần thân ảnh đáng tiếc hai người giờ phút này có chút hoảng sợ thậm chí sinh ra một loại hoang diệu nghĩ cách người này không cách nào giết chết hơn nữa trong bọn họ tâm một cấu nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt làm cho hai người phát huy đều có chút thất thường đáng chết cứ tiếp như thế tình huống không ổn thiên lang công tử mang theo nửa vơ minh thậm chí my tâm một cái ấn ký lập lệ không ớt toàn t hỏa lại lại, lại càng càng diễm mang tất cả nửa bầu trời hỏa nha thanh niên đánh tới một ngụm cự lò lửa lớn thôn thiên vệ địa hướng diệp thần bao phủ mà xuống đây là muốn nuốt vào hắn đến luyện hóa nếu không thật đúng là không cách nào phá hư nhục thể của hắn tình huống c ũ n g không ổn đông diệp thân nắm đấm một đập vay một tiếng chính nện ở trên lò lửa làm cho đ ầ y trời hỏa diễm tán loạn rồi sau đó thân ảnh liền đạp chín bước g i a o động vịn thẳng lên nắm đấm như mưa rơi l à o tới đông lòng không ngừng bên h a y hắn thân thể mạnh mẽ nắm đấm khủng bố mang theo một cỗ cổ xưa lực lượng nện tứ phương r u n g r u n g đây là một loại cổ xưa lực lượng trong thân thể hai giọt cổ xưa huyết dịch tại sôi trào gầm thét chỗ sung yếu xuất trái tim đây là thuộc về diệp thần lực mới lượng một cái hoàn toàn mới mà cổ xưa hệ thống Từng điểm từng điểm c hắn hét lớn một tiếng vung vẩy nắm đấm đánh tới dã man mà tàn bạo muốn dùng thân thể đánh nát hết thảy hư không run rẩy vanh một tiếng hai đại nửa vương binh tại vụ vủ tựa hồ thừa nhận lấy cực lớn trọng kích mà chủ nhân của bọn hắn sắp mặt trăng nhuận cảm giác có chút tinh thần đã bị chấn động thập phần khủng bố diệp thần nằm đấm đánh vào nửa vương binh phía trên thậm chí có một cỗ cổ xưa lực lượng coi như có thể oanh kích đối phương tâm thần đáng chết hỏa nha ngươi còn có cái gì át chủ bài đừng lại bảo lưu lại thiên lang công tử giờ phút này thập phần chấn động cơ hồ gầm thét giống đi ra mà cái k i a hỏa nha thanh niên cánh vẫy hỏa khí lăn mình bành trướng lại cả giận nói ngươi như thế nào không lấy chính mình át chủ bài đi ra muốn ta hao phí lá bài tẩy của mình ngươi muốn đến tốt hôn đản cái k i a thiên lang công tử t i ể u nổi giận quắp hiện tại đến lúc nào rồi rồi còn nói cái này không có dùng đấy ta phải có át chủ bài sớm sẽ dùng còn chờ ngươi ở nơi này dài dòng、Đông. giờ phút này diệp thân sắc mặt tỉnh táo thân ảnh nên đón nằm đ ấ m n ệ n cái kia bếp lọ một hồi nổ vang đạo đạo hỏa x ạ t ạ i tán loạn đúng lúc này không cần cái kia thiên lang công tử nói sau hỏa nha thanh niên chính mình đã cảm thấy không ổn rồi quả nhiên hắn sắc mặt tâm trầm biến ảo vài cái về sau cuối cùng nhất quyết định xuống hắn toàn thân nhất định sau lưng cái kia to lớn thế giới động hơn nữa theo mi tâm một quả độ lửa ấn ký lập lòe có một cỗ cổ xưa khí tức tràn ngập mà ra ân diệp thân thân sắc cả kinh bản năng cảm ứng được nguy cơ đây là một cái không tốt hiện tượng chỉ thấy cái kia một gã hỏa nha thanh niên toàn thân hỏa diễm lăn mình lại toàn bộ tràn vào mi tâm ấn ký nội đúng lúc này cái kia thiên lang công tử lại mịt mờ hiện lên một tia c ở i lạnh bất quá sát vậy thì biến mất không thấy gì nữa hắn cứ như vậy nhìn xem thân s ắ c có chút sốt ruột k h ô n g chế được lang nha bổng hướng diệp thần đánh tới âm vang diệp thần không cần nghĩ nắm đấm vung vẩy đánh chính là một hồi âm vang tinh hỏa tán loạn cái kia cực lớn lang nha bổng rất cường chắc chắn dọn người nắm đấm căn bản không cách nào đánh nát thậm chí oanh liệt đều khó có khả năng nhưng diệp thần biết rõ cái này là mình thân thể còn không có đạt tới cái kia một cái trình độ nếu là bản thân cổ xưa huyết dịch nhiều hơn nữa suốt hai dọn có lẽ có thể tay không xé rách những này nửa vừa minh bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm lộ còn rất dài rằng rặc hỏa tổ ấn ký hiện đột nhiên hỏa nha thanh niên cao vút vừa quát phát ra l ệ n h thấu xương khí tức rồi sau đó theo hắn trong mi t ầ m lao ra một đạo đáng sợ ấn ký phát ra cổ xưa tăng thương khí tức có một loại hỏa diễm đang nhảy nhót diệp thần lần đầu tiên chứng kiến loại này hỏa diễm tâm thần đột nhiên n ả y loạn cảm giác nguy cơ thập phần bánh liệt hắn biết rõ đây là thuộc về hỏa nha tộc một cái ân ký phi thường cổ xưa thú vị giờ phút này diệp thần mi tâm có chút lập lòe có thần bí khí tức tại công tác chuẩn bị tựa hồ có thể sợ sự vật đang muốn thất tỉnh đây là bị cái kia một quả hỏa d i ệ m ân ký kích thích bản thân mình quỷ tộc ân ký cũng động muốn thất tỉnh chương bảy trăm linh chín nuốt g i ế t hư ảnh diệp thần thủy tổ ân ký muốn thất tỉnh nhưng lại bị hắn đẻ chế xuống dưới không có sống lại hắn thần sắc bình tĩnh dáng người cao ngất chiến y phần phật mà động không có chút nào e ngại chỉ thấy cái kia một quả hỏa diễm ân ký bay ra p một ra cỗ ổ x ư to lớn khí tức tại mang tất cả đón lấy diệp thần con ngươi nhắm lại nhìn rõ ràng cái tiêu miếng ấn ấn ký rất nhanh phóng đại cuối cùng vậy mà hóa thành một cực lớn hư ảnh cái vị này hư ảnh cao có ngàn trượng toàn thân hỏa diễm vần quanh xem không rõ ràng chỉ tinh tưởng trông thấy sau lưng một đôi cực lớn hỏa diễm cánh giống một tiếng nguồn gốc từ cổ xưa gào t h é t chuyển đến hư không r u n g r u n g chấn nhân tâm phách nhưng diệp thần ngoại trừ có chút giật mình bên ngoài tự không có hắn tâm tình của hắn càng không có sợ hãi mảy may trong lòng của hắn ngược lại có một cỗ hư n g phấn từ nơi này một hư ảnh ở trong vậy mà cảm nhận được tí ti t à n hồn khí t ứ c như vậy khí t ứ c lộ ra phi thường cổ xưa cùng lúc trước chính mình nuốt vào cái kia một đạo tản hồn có chút cùng loại đây là hay không có thể nuốt mất Tiểu tử, người đi chết cái kế h ỏ a nha thanh niên c h ấ n phấn tuy nhiên khí tức có chút suy yếu nhưng cả người hưng phấn không thôi đây chính là hắn át chủ bài đến từ bổn tộc một đạo ơn ký có thể t r i ệ u hoán cổ xưa thủy tổ tàn hồn khổng lồ kế h ỏ a diễm hư ảnh gầm thét đưa tay che áp xuống tới một đường rung rung hư không muốn nghiền át cái này hư ảnh khí tức cổ xưa thập phần cường hành có thể chấn giết cường giả tâm thần thậm chí diện s á t một cái sinh linh ý chí đáng tiếc diệp thần không có chút nào sợ hãi ngược lại rất hưng phấn hắn vẽ một cái mi tâm có một đạo dấu vết hiện ra đón lấy một cô cực độ khủng bố khí tức lan tràn mà đến cuối cùng một đạo nhân ảnh một ngày ra phanh một đạo nhân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra đưa tay tựu là một trưởng phanh một tiếng sẽ đem một cái cực lớn cánh tay nệ phi rồi sau đó hắn bước chân liền đạp chín bước thân ảnh g i a o động vịn thẳng lên nằm nấm hung hãn q u a n h tại hỏa diễm hư ảnh trước ngực thiên lang công tử hoảng sợ chỉ thấy cái kia một đạo nhân ảnh quyền xuất hư không rung động ầm ầm một tiếng khổng lồ hư ảnh loạn chọn lui về phía sau toàn thân hỏa diễm tán loạn biến mất gần gây một cái đối mặt một quyền uy lực sẽ đem khổng lồ hỏa diễm hư ảnh tròn l tình huống như vậy đừng nói thiên lang công tử ngạc nhiên chính là hỏa nha thanh niên đều có chút há h ố c m ổ m không muốn qua tình huống này hắn chừng mắt trước một đạo thân ảnh toàn thân phát ra cổ xưa khí tức to lớn ý chí chấn áp bắt phương đây là một linh hồn ý chí là diệp thần linh hồn ý chí giờ phút này đi ra môn chiến sắt diệp thần ý chí giao động v i ệ n trên xuống thân ảnh t r ù n g thiên đánh chính là cái kia một đạo hư ảnh liên tục tan tác trong lúc nhất thời hỏa diễm tán loạn sáng giỏi ảm đạm xuống ai cũng không nghĩ tới cái này một ý chí sẽ mạnh đến trình độ này mới một cái đối mặt mà thôi Tiểu áp c hư ế cái diễm này khổng một đạo khổng lồ hỏa h lồ ảnh. Hử. diệp thân nhẹ nhàng lạnh cười ra tiếng nhìn xem ý chí của mình tại phát huy to lớn lực lượng đánh chính là bốn phía rung rung không n ứ t hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này bản thân ý chí có cường đại rồi vài phần đây là thời gian dài rèn luyện xuống kết quả rồi sau đó hắn quay người nhìn xem cái kia hai tên ra hỏa không chút do dự đánh tới đạ một lần giết cái kia không thể do dự diệp thân thân ảnh liên tục lập lòe đi vào hỏa nha thanh niên trước mặt không nói hai lời tựu là một quyền đánh tới cái kế h ỏ a nha thanh niên rất là rất cao minh phản ánh nhanh chóng nhưng lại bếp lò hoành ngăn tại trước bị diệp thần nện đã bay đi ra ngoài hắn s á c mặt có chút khó coi lần này át c h ủ bài đi ra vẫn như trước không cách nào cầm xuống diệp thần người này mà hắn quay đầu cả giận nói hôn đãn lá bài tẩy của ngươi lâu rồi còn không mau lấy ra muốn chết phải không hắn giờ phút này có chút luôn cuống diệp thần thật sự quá cường đại thân thể cường hoành coi như xong cái này ý chí vậy mà có thể áp chế hắn cái kia một tấn g kỹ nội h ư ảnh thật sự có chút khó tin thiên lang công tử xoán suýt rồi hắn giờ phút này đang nghĩ ngợi rốt cuộc là hay không muốn bạo lộ chính mình cuối cùng át chủ bài nếu là bại lộ tương lai t i ể u không có bí mật đ a n g nói đây là hắn không muốn đơn giản bạo lộ nguyên nhân bất quá không đợi hắn muốn bao lâu vị nào hỏa nhà thanh niên nhưng có chút chật vật tránh né lấy diệp thần đổi giết cái kia năm đấm to lớn mang theo một cái cổ xưa ký tự c h â n bốn phía một hồi rung rung phảng phất sau một khắc muốn nghiền nát a đột nhiên hết thảm một tiếng chuyển đến hỏa nhà thanh niên thân thể thổ huyết bay tư tung diệp thân một quyền tựu nện phi thằng này tại bộ ngực hắn l n kế tiếp dấu quyền mấy cây cốt cách đều bị đánh nát rồi hơn nữa hắn thân ảnh không ngừng quỷ bộ liên tục lập lòe đuổi theo vậy đối với phương thân ảnh hắn phải tay vừa lộn ngưng tụ một quả cổ xưa ấn phụ t i ể u đẻ xuống muốn chấn giết cái này hỏa nhà thanh niên -G -G. đáng tiếc thời khắc nguy cơ cái kia thiên lang công tử đánh tới rồi nửa vương binh hoành ra ngăn trở cái này đáng sợ một kích rồi sau đó người sắc mặt thình lình kinh hãi cảm giác một cỗ cùng mánh lực lượng b à o tới suýt nữa c h ấ n khai tay của hắn mà nửa vương binh chính ông d n g dung phản phát bị một kích này đánh không nhẹ may mắn cái này nửa vương binh thập phần cường đại không có bị một kích m à t h o á i đây mới là lại để cho người giật mình sự tình diệp thần thần sắc sợ hai thám phục đối với mấy cái này nửa vương m i n h đã có một tia cấp đoạt ý niệm mình coi như không thể dùng cũng có thể lấy ra h uy cho ăn nuôi mình quỷ kiếm ấm vang tinh h ỏ a về ra diệp thần triển khai khủng bố sát phạt nằm đấm liên tục đánh rất xuống đuổi theo hai người thân ảnh giết thành một đ o ạ n rồi sau đó hắn rõ ràng cảm giác được áp tại trên người mình một cô áp lực chính dần dần yếu bớt không xong lúc này thiên lang công tử hai người cũng phát hiện vấn đề này sắc mặt có chút khó coi h á n quát hỏa nha thằng này thân thể quá mức đáng sợ thế giới của chúng ta hư ảnh áp chế tác dụng tại yếu bớt tiếp tục như vậy thì phiền thoái không cần ngươi nhắc nhở hỏa nha thanh niên có chút mắt hứng khe nói ngươi lá bài tẩy của mình đều không bỏ được dùng chờ ngươi bị g i ế t đã biết rõ đã hối hận lời này nói lại để cho thiên lang công tử có chút l ử a giận nhưng trước mắt hai người tránh hợp đối nghịch địch tự nhiên không có nhiều lời hắn chuyện của mình chính mình t i n tưởng hiện tại vẫn chưa tới bạo lộ h á n át chủ bài thời khắc cho nên không có nhiều lời vê anh diệp thần toàn thân chấn động Toàn t đen bộ kịp hắn ế giới rung rung mà b t thế đầu, đại cái kia hai đại thế giới hư ả h h rốt cục k ô nhẹ g c c á nào áp chế hắn.、Cái、này trong hắn n cho áp Cái giác chế tích tắc, lại để cho hắn cảm giác một hồi h lại một để nhõm, không đã cười ó lúc t r ớ c cái cô chế, sắc chịu. c áp khoái kia nhiên tinh khoan một tự thể thần Hắn nhẹ và dễ ư rộ lên thân ảnh lại càng thêm nhanh chóng rồi hơn nữa toàn thân lực lượng càng thêm hung hãn đánh đối diện hai người âm thầm kêu khổ bọn hắn thật sự có chút hoảng sợ cái này quỷ tộc g i a hỏa như thế nào thân thể lực lượng mạnh mẽ như vậy h o n h chẳng lẽ là quái vật đáng chết cái này quái vật hỏa nha sắc mặt â m trầm cánh đập hỏa diễm mang tất cả nửa bầu trời cỗ này hỏa diễm độ ấm cực cao thậm chí liền sắt thép đều có thể ngay lập tức hòa tan hoàn toàn thập phần khủng bố đông một ngụm bếp lò run rẩy một tiếng trống văng lên bị diệp thần một q u y ề n đánh bay ra ngoài hơn nữa trên lò lửa hỏa diễm tán loạn để lại một cái thật sâu dấu q u y ề n có tí ti vết rách cái gì hỏa nha con ngươi trứng mắt suýt nữa không có đến rơi xuống thật sự quá kinh khủng hắn sát mặt đột nhiên chẳng bệnh suýt nữa p h ú huyết bị thương bởi vì cái tia một ngụm bếp lò lại bị đánh xuất một tia vết rách quả thực không thể tưởng tượng nổi bên cạnh thiên lang công tử cũng là s ử sở không nghĩ tới diệp thần có thể đánh liệt một kiện nửa vương binh tuy nhiên cái này nửa vương binh lập tức tự khôi phục nhưng cái này đủ để chứng minh thằng này thân thể có thể tay không thoái vương binh à. phiền thoái thiên lang công tử trong nội tâm đáng chát cảm giác mình đưa tới một cái phiền thoái cực lớn thậm chí có chút hối hận đáng tiếc hiện tại tình huống này căn bản không cho bọn hắn lui về phía sau sinh tử đại chiến không phải ngươi chết chính là ta sống nhưng vào lúc này thư không bên trên một cỗ hỏa diễm tán loạn biến mất rồi sau đó một tiếng kịch liệt nổ mạnh chuyển đến làm cho thương không rung rung hai người nhao nhao đưa mắt nhìn lại lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh có chút khó mà tin được vâng hư không một phiến h ắ t cám bị hai đại thế giới bao phủ phong tỏa giờ phút này một đạo ngàn trượng thân ảnh đang bị một đạo nho nhỏ bóng người oanh liên tiếp l ù i về phía sau rồi sau đó thân thể hỏa diễm tại tán loạn để cho nhất bọn hắn hoảng sợ chính là cái kêu một đạo nhân ảnh mỗi oanh kích một quyền cái kêu một cực lớn hỏa diễm hư ảnh tự ảm đạm một phần cuối cùng lại bị tàn bạo nổ nát đầu toàn bộ thân hình bị đánh cái nắp ấy rầm rầm long giờ phút này diệp thần ý chí một quấn miệng há khẩu t i ể u là một nuốt, phía trước vô số hỏa diễm mảnh vỡ bị nuốt hết sạch sẽ cái này tình cảnh bị h ù thiên lang công tử tâm thần run dày đây là thôn vệ cổ xưa ấn k ý à. kỳ thật diệp thần ý chí không có thôn vệ cái gì ấn ký mà là thôn vệ cái k i a m ộ t hư ảnh thì ra là một đạo tàn hồn đây mới là hắn có thể thôn vệ nguyên nhân về phần cái k i a m i ế n g hỏa diễm ấn ký thì là bị đánh cái nát b ấ y tiêu tán rồi phức hỏa nha mạnh liệt phun một búng máu dịch sắc mặt trắng bệnh suýt nữa chở mình ngã xuống đất hắn giờ phút này khí tức suy yếu phản phất kinh nghiệm một hồi bệnh nặng không có lúc trước cường thế có rất nhiều một loại tao ngộ trọng thương cảm giác mà không đợi hắn kịp phản ứng diệp thần thân thể d t đến cười lạnh một tiếng đưa tay bắt giữ vây một tiếng cái kia khẩu cự lò lửa lớn run dày không nớt lại rất nhanh t i u bị chấn áp đảo mắt t i u biến mất không thấy、Phúc. lại là một búng máu dịch phun lên cái k i a hỏa nha thanh niên thẳng tắp nã xuống tâm thần gặp kịch liệt trọng thương giờ phút này hắn đã không có chiến đấu lực lượng hoàn toàn tự làm ộ t cái dê lợi làm thịt mà một bên thiên lang công tử rốt cục tỉnh ngộ lại nhưng đã đã chứ cái kia hỏa nha thanh niên đã mất đi năng lực chiến đấu giờ phút này chính nửa chết nửa sống nằm một đôi hỏa diễm cánh ảm đạm không ánh sáng chết tiệt thiên lang công tử phẫn nộ chằm chằm vào trước mắt diệp thần khe nói tiểu tử ngươi bức ta lộ ra át chủ bài thật sự đáng hận hắn mà nói có chút phẫn nộ cảm giác thật sự rất không sảng khoái bởi vì át chủ bài cũng bị b ứ c đi ra thật sự cảm giác thật không tốt bất quá hắn trong mắt lăn lông lốc một chuyến chằm chằm vào cái kia nằm hỏa nha loé ra tí ti sắc cơ tiểu tử cho ngươi nhìn xem ta thiên lang tộc đồ đẳng thiên lang công tử quát lệnh cười nói Phản phất tràn một đầy c ỗ tự tin, át đối với đây là c h ủ bái phát tin. Rồi sau đó, đối diện Diệp thần kinh ngạc, phát giác tự thần tí ti ngạc, đến sau đó, cổ x ư a mà c ư ờ n g đại khí t ứ c đang từ t r ư ớ c m ắ t thiên lang công tử trong thân thể tràn lang công ngập m à ra. ư 710, thiên lang đồ đằng thiên lang công tử vừa mới nói xong điểm nhẹ mi tâm tế ra một t r ư ơ n g đồ quấn rất nhanh phóng đại che khuất bầu trời n à y đồ lóe ra màu bạc q u a n huy bên trên có một đạo màu vàng bóng sói sinh ra cử u đầu ngang nhiên t i ế u nguyện ẩm ẩm che khuất bầu trời đồ quấn đẻ xuống phát ra to lớn khí t ứ c phô thiên cái địa g ụ c chấn áp thiên địa d i ệ p t h ầ n thần sắc kinh hãi không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái đồ quấn đáng sợ nhất chính là đồ quấn lên bóng sói trông rất sống động tự muốn tránh thoát đi ra cái này một đạo bóng sói toàn thân màu vàng bộ lông bay múa phảng phất màu vàng hỏa diễm tại thiêu đốt sinh ra cựu đầu mỗi người dữ tợn phảng phất muốn thôn thiên vệ địa đối diện nguyệt ngang nhiên điên c u ầ n gào g thét khí tức hung hoành dọa người đây là lang tộc đồ đẳng đ ờ i thứ nhất thiên lang truyền thuyết lai lịch thần bí thực lực cường đại khủng bố nhưng thiên lang tộc một mực tin tưởng vững chắc bọn hắn thủy tổ cựu đầu thiên lang không có v ấ lạc cho nên một mực dùng cái này đợi thứ nhất thiên lang là ảnh khắc họa xuất như vậy một cái đồ đằng thiên trong lang tộc duy có một ít thiên t i ê u có thể ngưng tụ cái này đồ đằng có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng tần h bí giờ phút này thiên lang công tử t i ể u là phóng ra bản thân cái này một cái đồ đằng đây là hắn cường đại nhất á t chủ bài cuối cùng nhất đem ra tiểu tử đây là tộc của ta đợi thứ nhất thủy tổ hôm nay dùng chấn này giết ngươi thật sự là vinh hạnh của ngươi thiên lang công tử cười lạnh vung tay lên giữa thiên lang đồ đằng ngang nhiên đẻ xuống phanh diệp thần lập tức g a quyền n đây là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh tự là diệp thần đều khó mà tin được tự một chương đồ quấn tự một đạo dùng tinh thần lạc cơn bong sói vậy mà có thể có được lấy thần hậu kỳ như thế lực lượng hãng không tin thân ảnh đón do tự trưởng đạt tới chín mươi chín trượng trình độ rồi sau đó giơ cánh tay lên tự làm một quyển ầm ầm một tiếng thư không dùng dùng không thôi một quyền này nắm g g ư n t đấm bong bong. vanh lên ẩm vang không dứt tinh hỏa điểm một chút vẩy ra đáng tiếc như trước không cách nào động được cái này đồ đ ằ n g c u ố n diệp thân sắc mặt rốt cục ngưng trọng xuống chằm chằm vào chính chậm chạp áp xuống tới đồ đàng quấn đón lấy nhanh chằm chằm cái tiên một đạo kim sắc bóng sói hắn phát hiện cái này một cái cựu đầu thiên lang toàn thân bộ lông ánh vàng rực rỡ phảng phất là chân thật thân sói nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng đây là một cô ảnh hưởng do thiên lang công tử tinh thần lực căn cứ thủy tổ hư ảnh lạc ấn đi lên tinh thần lực diệp thân sắc mặt phát lạnh mi tâm thình thịch lập lòe về sau một đạo nhân ảnh cất bước đi tới ngăn tại trước mặt của hắn đây là hắn cường hoành ý chí giờ phút này phát ra to lớn khí tức mũi nhọn lung tùm đưa tay tựu ninh đón tiếp lấy ấm vang mũi nhọn ấm vang ý chí thân ảnh anh đồ đảng quấn liên tục run dậy đây là một cô đáng sợ lực ý chí lượng diệp thần thôn v ệ cái kia cổ xưa tàn hồn lại nuốt giết chính mình cái kia lai lịch cổ quái linh hồn thể giờ phút này đạt tới một cái khó có thể lý giải trình độ chỉ thấy linh hồn ý chí thể một quyền đánh ra thư không dung dung phình một tiếng đồ đảng quấn một hồi run r u dậy rồi sau đó cái kia một màu vàng bóng sói tại gào thét chín cái cực lớn đầu sói hoành ra một đôi màu đỏ tươi con người phảng phất muốn lao tới nuốt vào diệp thần đây là một cái khủng bố hình ảnh có được lấy thần bí tinh thần sung kích đáng tiếc diệp thần ý chí cường hành dã man một q u y ề n ném ra phình một tiếng nắp bấy cái kia một cỗ tinh thần sung kích rồi sau đó cái kia thiên lang công tử hoảng sợ phát hiện cái kia một diệp thần chiến quỷ vậy mà điên c u ồ n g vung vẩy n ắ m đấm đánh chính là đồ đẳng c u ố n một hồi nổ vang run r u dày ầm ầm một quyền hợp với một quyền đánh chính là thiên lang công tử hãi hùng kiếp vĩa bất quá sau đó không lâu lại phát hiện mặc dù là đồ đẳng c u ố n một hồi run r u dày đáng tiếc như trước không có bị phá mở ha ha ha tình huống này lại để cho hắn yên tâm cười ha hả dễ cận nói tiểu tử n g ư ơ i đây là đang lãng phí thời gian tộc của ta thiên lang đồ đằng há lại ngươi có thể bài trừ hay sao diệp thần sắc mặt lạnh lùng trong con ngươi lệ khí lập lòe căn bản không có để ý thằng này mà nói giờ phút này hắn duy có một cái ý niệm trong đầu tự là bài trừ cái này một cái cái gọi là thiên lang đồ đổ đằng đổi u g i ế t cái này hai đại thiên tiêu lúc trước cái kêu một gã hỏa nha thanh niên giờ phút này chính suy yếu nằm ở một bên căn bản không cách nào chạy trốn bởi vì thằng này đã mất đi đối với chính mình thế giới hư ảnh khống chế chính sốt ruột nếm thử bất quá diệp thần hiện tại không có thời gian quản hắn k h gió thầm nghĩ dùng dã man lực lượng nổ nát cái này một cuốn đồ đằng hắn không tin trên thế giới này có đồ vật gì đó đánh không phá đấy liền chân nhân đều có thể giết húng chi là một đạo bóng sói sắt mắt thấy ý chí không cách nào phá hư cái kia một cuốn đồ đằng diệp thần thân thể vọt lên nắm đấm đánh lên không chúng muốn loanh ra một cái lộ thủng quả đấm của hắn tại sáng lên một quả cổ xưa ký tự hào quang sáng chói suýt nữa lại để cho người cho rằng đây là một vòng thái dương ý chí của hắn thân thể đồng dạng mang theo một quả cổ xưa ấn phủ quanh thân lóe ra đạo đạo đáng sợ khí tức ầm ầm dết đến một quyền ném ấm ra thiên địa kinh động vê anh hai người lực lượng đều thập phần của bạo mang theo một loại cổ xưa dã man khí thức v u a n cái kia đồ đằng c u ố n một hồi run r à y rồi sau đó diệp thân một quyền lại một quyền liên tục không ngừng mánh liệt nện hai tay vung đầy nằm đấm như mưa rơi bình thường bành kích ý chí của hắn càng thêm khủng bố căn bản chính là một cái khủng bố ý chí thể có khả năng phát huy ra đến uy lực thậm chí đều muốn siêu việt thân thể cực hạn cái này hai cổ lực lượng dưới tác dụng cái kia đồ đằng quấn rốt cục bị dung chuyển chính từng điểm từng điểm đánh lên hư không nguyên bản đồ đằng quấn chậm chạm chấn áp xuống tới đáng tiếc hiện tại lại bị nện hồi trở lại được đưa lên không có khả năng thiên lang công tử một hồi hoảng sợ quả thực không thể tưởng tượng nổi chính mình ngưng tụ thiên lang đồ đằng có thể không phải là người nào đều có thể phá đấy hoặc là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể phá được rồi người giờ phút này vậy mà phát hiện trước mắt diệp thần vậy mà làm được tuy nhiên vẫn chỉ là đem đồ đằng bắn cho đi lên nhưng cái này đủ để nói rõ thằng này đáng sợ thiên lang công tử không dám chăn trở không lộ lực ý chí tràn vào đồ đằng c u ố n làm cho cái này một bức họa quận tròn phát ra càng cường đại hơn khí tức bóng sói gào t é t Nào! Ô. Thiên Ô! l a giờ t ế tế minh, lên, khét, khiến khiến u nguyệt, cựu đầu cuồng chuyển. minh, lên, điên không dùng cái này hình ảnh, n gào g trỗi tại khét, thật cho Cái hư là ư i hãi, vẻ sợ hãi. Đây không đây phút ả i sói, sói, giít tiên điện. Diệp cái tại giống ngoài rồi. Giờ chân có sắc có chí trước thật thể thân hoàng thể không thân thể h bóng động mắn ngăn nếu một mặt mặt, vậy sợ, mà mà may là gào đạo đã bị bay p ra kêu ý này đồ đằng phía trên màu vàng cựu đầu bóng sói động bộ lông bay múa lập loệ s i n h kim đây là một đầu màu vàng cựu đầu thiên lang cổ xưa mà cường đại lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là hay không là thiên lang tộc đời thứ nhất thủy tổ tình huống này diệp thần không rõ ràng lắm cũng không muốn tin tưởng duy nhất nghĩ cách t ự u là đạp nát đạo này bóng sói sắt hắn nộ quát một tiếng thân ảnh k h ẽ động tản ra đạo đạo đáng sợ đường vân những n à y đường vân vừa h i ệ n lập tức tại thân thể ngoại giao diện hình thành một quả cổ xưa phù văn trung tiên đánh tới quay một tiếng rung chuyển t h ư không rung rung rồi sau đó cái t i ê một quả phù văn lóe ra phóng đại mà bắt đầu hình thành một cái cực lớn ký tự khắc ở cái kia một đồ đằng cuốn lên ngao bóng sói gào thét kinh thiên động địa khiến cho diệp thần chú ý nhìn kỹ lại mới phát hiện cái kia một đạo kim s ắ c bóng sói toàn thân sáng chói màu vàng thậm chí có chút ít t ạ m đạm cựu đầu điên cùng đong đưa gào thét liên tục tình huống này lại để cho hắn lập tức nắm chặt không chút do dự phóng đi đưa tay một cái phủ văn tựu i c h ấ n áp mà đi chỉ thấy phịch một tiếng nặng nề qua đi màu vàng bóng sói bị h o a n h sáng giỏi ảm đạm muốn tiêu tán không điều đó không có khả năng đấy thiên lang công tử thập phần không tin lập tức chính mình thiên lang đồ đằng bị phá thật sự khó có thể bảo trì bình tĩnh rồi hắn cơ lấy lang nha b ồ n g chấn động nửa vương binh uy thế liền giết ra muốn ngăn cản diệp thần phá hư đáng tiếc nên đón hắn chính là diệp thần đáng sợ kia nằm đ ấ m nệ lang nha b ồ n g ông ông run r u dậy suýt nữa làm hắn cầm giữ không được tình huống này hù đến hắn rồi thực sự quá tàn bạo lực lượng dã man dọa người Và là anh, ngang quanh ra lang không run lên, có cực lớn thân ảnh ngang nhiên trùng thiên, liên tục quanh ra mấy chục quyền, đánh chính là thiên lang đổ đằng run không nứt. hư chục có cực tục mấy dậy đổ đây là một cái khủng bố hình ảnh diệp thần ý chí tự nhiên có thể nát bấy cái kia một đạo tinh thần l à c ấ n h ư ảnh cho dù hắn thập phần cường đại cùng thần bí đáng tiếc như trước bị ý chí của hắn đánh làm đạm muốn nát bấy của ta thiên lang đồ đẳng thiên lang công tử hai hùng khiếp vía giống to phẫn nộ vào tới mang theo cái kia to lớn nửa vương binh giết đến diệp thần trước mặt bởi vì nội tâm phẫn nộ tăng thêm nửa vương binh đáng sợ vậy mà đem diệp thần thân thể bắn cho bay ra ngoài hắn con ngươi sáng l ờ thấy được hy vọng trực tiếp không chút do dự đánh tới đuổi theo diệp thần dồn sức đánh muốn trực tiếp n g h thành thịt n cái này thiên lang công tử bản thân cương đại lang tộc thân thể cũng rất mạnh đại hiện tại chính đ u ổ i theo diệp thần đánh thật sự thoải mái trong trường hợp đó hắn lại không coi trông thấy diệp thần khoe miệng cái kia một vòng che giấu cười lạnh hắn tuy nhiên lộ ra có chút chật vật nhưng lại không có chút nào e ngại trái lại cảm thấy có chút vui sướng bởi vì ý chí của mình mạnh hơn tựa hồ triệt để dung hợp cái kia thôn vệ sở hữu tất cả năng lượng đúng lúc này mỗi suất một q u y ề n thiên lang đồ đẳng t i ể u d u n g dung một phần màu vàng bóng sói chính hư hào đong đưa gào thét liên tục đáng tiếc hôm nay không âm thanh âm chuyển tới rồi、Hừ. diệp thân hư lệnh một câu nói hiện tại ta xem ngươi còn có cái gì át chủ bài thiên lang công tử xứng sở đón lấy sắc mặt kinh hãi quay người nhìn lại lập tức bị hủ trái tim dục thoái chỉ thấy diệp thần ý c h í thể đang tản phát minh mông quần c u ộ n khí tức đột nhiên để cao vài phần nằm đấm ầm ầm nệ qua đồ đằng c u ố n cuối cùng nhất răng rắc vỡ vụn rồi không thiên lang công tử hét giận dữ mà lên trơ mắt g h ế t ra nhìn chính mình đồ đằng quấn cư như vậy bị h oanh thoái vết rách rất nhanh lan tràn cuối cùng vậy mà khắp toàn thân cao thấp vê anh cực lớn thiên lang đồ đằng ầm ầm thoái hóa thành đầy trời m à u bạc quang huy rơi vãi mà trong đó một đạo kim sắc bóng sói lại vẫn tại dãy r u ộ n cuối cùng cựu đầu c ủ n vũ không cam lòng gầm thét tiêu tán rồi chương bảy trăm mười một dễ như t r ở bàn tay cái này tiên lang công tử kinh sợ há m ồ m phun một ngụm đại huyết sắc mặt tử kim một mảnh tinh thần đã bị trọng thương thân thể của hắn run dậy không tiếp tục p h á p bảo chỉ anh tuấn bề ngoài toàn thân bộ lông chuẩn bị dài ra đón gió đủ vũ giống một tiếng hét giận dữ chấn động thương k u n g suýt nữa đem bên cạnh cái kia bị thương hỏa nha cho đánh chết may mắn thằng này khôi phục không ít có thể một chút c h ố n g c ự xuống nếu không đã bị giống chết rồi mà lúc này diệp thân nhẹ giọng cười lạnh nói ngươi thiên lang đồ đằng bị ta nổ nát xem ngươi còn có cái gì có thể tế ra đến hay sao lời này nói lại để cho thiên lang công tử một hồi kinh sợ lại không lời nào để nói hôm nay cường đại nhất thiên lang đồ đằng đều bị nổ nát còn lại một ngụm lửa vương binh thật sự không có gì có thể lại dùng t r ư ớ n g đột nhiên thiên lang công tử hét giận dữ thiên linh s ô n g lên suất một đạo thân ảnh đón gió tự trưởng đảo mắt tựu hình thành một quái vật khổng lồ đây là một cái sói Thân thể cao lớn, bộ lông cao lập lòe bộ đây i ể m một chút n g n h u sinh ra hai cái đầu lâu, phát ra đầu là â Đây u hung phát khủng bố khí thế hung ác. ra bố l hắn bản thể giờ p không không một cái n hành cực lớn hỏa diễm loài chi bay đang tàn phát ngập trời liệt diễm hai người này không thể không thả ra từng người bản thể đến chém giết muốn dùng này đến chấn g i ế t diệp thần nhưng thật sự có thể thực hiện sao diệp thần sắc mặt xứng sở lại nhẹ cười rộ lên chằm chằm vào hai cái quái vật khổng lồ thân ảnh đ ỗ n g nhiên loại lên rất nhanh xuất kích hắn không có chút nào chần chờ hoàn toàn là chủ động xuất kích đón cái kia một đầu hỏa diễm loài chim bay tự đánh vây anh một đấm xuất ra thiên địa rung rung hỏa diễm lăn mình m à t toái cái kia một đầu cực lớn hỏa cẩm tiêu thảm bị một quả cổ xưa phủ văn chấn tổn thương lông vũ hóa hỏa tiêu tán thập phần thảm thiết mà đổi thành bên ngoài một bên một đầu cực lớn hai đầu thiên lang đang bị ý chí thể dã man rơi đập ầm ầm mà c h ớ n cái k i a thân thể cao lớn thừa nhận lấy cực lớn đã kích lộ ra hết sức thống khổ chính rú thảm mà gọi ô thiên lang bản thể thế thảm toàn thân huyết dịch nhuộm hồng cả bộ l ô n g tứ chi run r u dậy đầu lâu chóng mặt chìm diệp thân ý chí thậm chí so với hắn thân thể còn muốn đáng sợ nện cái này đầu thiên lang một hồi thế thảm hơn nữa một cái trong đó đầu lâu bị nện lom sùm dưới có huyết thủy phun đỏ tươi trói mắt đúng lúc này thiên lang công tử khó có thể chấn định rồi mang theo cực lớn lang nha bồng đánh tới muốn ngăn cản â m vang ý chí k h ẽ động ngang nhiên một q u y ề n đoanh ra â m vang một tiếng lang nha bổng run d ậ y có bén nhọn đâm răng r ắ p vỡ vụn không đợi thiên lang công tử kịp phản ứng diệp thần ý chí t i ể u phi thân phía trước lạnh lung một q u y ề n đập tới một tiếng c h ố n g vang lên ở giữa ngực chỉ thấy răng rác một tiếng thiên lang công tử n g ự c sụp đổ huyết dịch phun thân thể bay tứ tung mà đi rồi sau đó đem làm ý chí thể muốn đuổi r ế t đi lên lúc lại bị cái kia cực lớn thiên lang bản thể hoành ngăn cản mà đến hư diệp thần hư lệnh ý chí một chuyến phát ra lệnh thấu xương mũi nhọn một cỗ kiếm đạo ý chí hàng lâm ẩm ẩm một phát rồi sau đó mang theo một cổ kinh khủng mũi nhọn lập tức phóng lên trời h o anh ở đằng kia một thiên lang bản thể bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng ý chí thể dễ như t r ở bàn tay quyền chảy máu tuôn đánh tiếng cái kia thiên lang bản thể ở trong đúng lúc này cực lớn thiên lang bản thể đột nhiên run lên từ đó tâm vỡ ra một đạo dấu vết vê anh cuối cùng cái này khổng lồ thiên lang bản thể lại bị ý chí thể hùng t à n dã man x é rách từ bên trong triệt để n á t b ấy trong chốc lát huyết thủy phú d ũ n tư phương hoành rơi vại trời cao làm cho thiên lang công tử sắc mặt tử kim một mảnh muốn ngã xuống đất ngất hắn liên tục đụng phải trọng thương lúc trước ý chí bị hao tổn giờ phút này b ả n thể bị đánh nát có thể nói là một cái cực lớn bị thương hơn nữa diệp thân ý chí vậy mà không để ý đến những này bỏ ra chân quý s ó i huyết đuổi theo phanh một quyền vanh tại thiên lang công tử trước người phình một tiếng ngực sụp đổ huyết thủy phấn dũng tình cảnh thảm thiết vô cùng hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi vô cùng lại thê lương nói ngươi dám giết ta ta là thiên lang tộc thiên tiêu ngươi dám giết ta vanh trong trường hợp đó nên đón hắn chính là một cái sáng trói nằm đấm vô cùng dã man lực lượng ầm ầm m ộ t phát sẽ rách thân thể của hắn đem hắn nện thành một mảnh thịt nát nhưng vào lúc này diệp thần cùng cái kia một cái hỏa nha cũng dứt đến kịch liệt chỗ chỉ thấy hắn quay người một c ư ớ c đ ổ ngang phanh pháng một phát nện cái kia hỏa nha toàn thân lông vũ nứt vỡ diệp thần không chần chờ quay người rơi xuống một quên oanh ra có cổ xưa ký tự lập lòe tiền đồ sán l ạ chỉ thấy ký tự chối xuống oanh một tiếng sẽ đem một cái cực lớn hỏa cầm đẻ xuống hư không rồi sau đó nằm đấm bộ phát phanh đánh nát hỏa cầm thân hình đúng lúc này Diệp t h ầ n mới q u a y nha g ư bước ờ i biến cất tức mất, xuất lập i tại ệ n nhân ảnh chính một trước mặt. đạo Đây h là ỏ nha thanh niên sắc một trắng hô hoảng muốn lộ, lóe ra tí tí không không t h cầu xin tha thứ đáng tiếc chỉ một quyền đầu nện xuống lập lệ cổ xưa phù văn phích một tiếng nổ nát đầu của hắn thậm chí liên quan thân thể đều dễ như trở bàn tay nát bấy rồi diệp thần thần sắc nhẹ nhõm cả người khí tức lại đầm đặc v à i phần giết chết hai đại thiên kiêu tự tin lại mãnh liệt hơn v à i phần đây là một cái giết chóc quá trình là hắn phát triển điều kiện tiên quyết giết những ngày này kiêu có rất lớn thu hoạch dầm dầm long giờ phút này diệp thần há m ồ m khẽ hấp đem bốn phía bay đ ầ y trời rơi đích huyết nhục toàn bộ thôn nạp một kia không dư thừa thôn phệ sạch sẽ đây là hai đại tiên h kiêu toàn bộ huyết nhục tinh hoa ẩn cường đại huyết mạch cùng năng lượng đương nhiên tốt chỗ thật lớn thần sắc hắn thỏa mãn mắt thấy thân thể huyết dịch mãnh liệt mê ngông cuộn cuộn chính dung luyện cái này một cô huyết nhục tinh hoa mấy hơi thở về sau diệp thần quanh thân lỗ chân lông bành trướng b à n h một tiếng phú dung suất vô số đen kịt sền sệt chất lỏng những n à y chất lỏng tự là hai đại thiên kêu i huyết nhục nội rắt rời bị một lần thanh lý đi ra diệp thần lúc này mới khoan khoái dễ chịu phát hiện chính mình thân thể cường hoành thêm bài phần tuy nhiên huyết mạch đẳng cấp không có chút nào biến hóa nhưng nội tình lại thâm hậu bài phần hô hắn thở khẽ một hơi kỳ thật còn không có đại trên lúc là có chút khẩn trướng đấy hắn lần thứ nhất đối diện với mấy cái này các tộc thiên kiêu đều làm một ít thủ đoạn cường hoành thế hệ hơn nữa cất dấu cực lớn át chủ bài may mắn chính mình đầy đủ cường hãn phản lấy diện sát cả hai hôm nay hắn rất rõ ràng cảm giác được có hai cổ bành trướng khí tức hàn g lâm con dòng chính hiện tại chính mình trong thức hải diệp thần không cần nghĩ đã biết rõ đây là cái gì đây là một c cô ố công đức rất khổng lồ còn có một c ố bảng bạc số mệnh nhưng hắn chưa kịp xem xét liền phát hiện cái k i a m ộ t cổ thần bí phiêu m i ể u khí tức biến mất tình huống này lại để cho diệp thần một hồi âm thầm tiết hận mà bắt đầu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ v ư ơ n g tha cho ông cái này là nửa vơ ư n g minh diệp thân t h ầ n sắc cổ quái chằm chằm lấy trong tay một thanh lang nha đồng chính ông ông mà minh cái này một kiện binh khí tự là thiên lang công tử cái k i a kiện nửa vơ ư n g minh giờ phút này cũng bị hắn đ ặ t được cùng lúc trước cái kia một bếp lò đồng dạng đã nhận được hai kiện nửa vơ ư n g minh hắn không có nhiều nhìn kỹ mà là phong ấn sau thu vào quay người dò xét cái này hai đại thế giới hư ảnh cái này thế giới của bọn hắn hư ảnh giờ phút này đã không có chủ nhân tự nhiên có chút không ổn định diệp thân thân ảnh lập lòe đi vào một cái trong đó trong thế giới một q u y ề n ném ra ầm ầm một tiếng thế giới lên tiếng mạt toái đón lấy hắn liên tục oanh ra chính quyền đánh chính là cái này hai đại thế giới hư ảnh run dậy mạt toái quá trình này ở bên trong diệp thần lại lâm vào nào đó kỳ quái ảo diệu bên trong phản phất chính mình hủy diệt hai đại thế giới rồi sau đó lại cảm thấy đến chính mình bắt đến một k i a linh quang tựa hồ về thế giới mở huyền bí đáng tiếc hắn trong nháy mắt tự tỉnh táo lại mới phát hiện hai đại thế giới đều tiêu tán rồi tình huống này lại để cho hắn một hồi tiếp hận bất quá cảm thấy cơ hội không tới cho nên không có dừng lại thêm còn có hai cái diệp thân nhẹ d ọ n g nỉ non c h ă m c h ă m vào phía trước đồng dạng có một phiến hư không bị hai đại thế giới hư ảnh cho bao phủ lại rồi nhưng nhìn kỹ mà nói liền phát hiện hai đại thế giới ở trong thậm chí có một phương hạo đại huyết s ắ c thế giới đây là một mảnh huyết hồng thế giới khí tức thần bí mà tăng thương phản phất cựu là một mảnh địa ngục diệp thần thần sắc một lăng trong nội tâm có chút hoài nghi bất quá giờ phút này không phải muốn những thứ này thời điểm hai đại thế giới một hồi run r u dậy đúng lúc này thân ở thế giới nội bộ cái kia thủy giao thanh niên cùng cặp kia tay lân phiến lập loẻ thanh niên sắc mặt kinh hãi l ó a lên chuyện gì xảy ra giờ phút này hai người thần sắc kinh nghi cảm giác được lẫn nhau thế giới chấn động muốn nghiền nát rồi sau đó bọn hắn từ nơi này nhìn lại mới phát hiện là hai đến giống như lúc bóng người đang tại oanh kích thế giới của bọn hắn phong tỏa không có khả năng thủy giao một hồi chống mắt lũ lưỡi không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không tin đây là thật đấy hai đạo thân ảnh kia đúng là bị thiên lang công tử cùng hỏa nhà thanh niên vây rết ra hỏa thế nhưng mà như thế nào xuất hiện ở chỗ này còn oanh kích thế giới của bọn hắn cái kia hai tên ra hỏa đâu rồi chẳng lẽ chạy hoặc là bị rết thủy giao hai người thần sắc kinh nghi cảm giác có chút không ổn tựa hồ tình huống không đúng rồi hắn nghĩ nghĩ từ nơi này nhìn ra đi ở đâu còn có cái kia thiên lang công tử bọn người thân ảnh hoàn toàn một mảnh trống trải ở... cái kia một gã thanh niên mãnh liệt nuốt nước miếng hai tay lân phiến rầm rầm ào, ào lập l ò cảm giác có chút thần sắc kinh khủng hắn nghĩ đến cái gì nói ra cái kia thiên lang cùng hỏa nha không phải là bị g i ế ta vâng nhưng nhưng vào lúc này một cái biến cố xuất hiện một phương thế giới hư ảnh đột nhiên r u n g r u n g rồi sau đó răng rắc phấn vỡ đi ra đón lấy chỉ thấy mặt khác một phương thế giới cũng bị từ bên ngoài hoành cái nắp ấy triệt để giải phóng cái này một mảnh địa khu không điều đó không có khả năng thủy giao kinh sợ nảy ra gao thét liên tục đáng tiếc đúng lúc này diệp thần thân ảnh vọt tới bên cạnh một quyền hung ác nện mà xuống phình một tiếng về sau đem cái kia một gã chưa kịp phản ứng thanh niên hai tay nổ nát a chương bảy kêu trăm mười hai t đổi rét thủy dao một phương huyết sắc thế giới có cổ xưa khi tức tại tràn ngập đây là một phương thế giới hư ảnh phi thường chân thật nguyên bản cái tiêu một cô thiếu nữ có chút sốc ruột vương suất cuối cùng át chủ bài chống lại lấy hai đại thế giới chấn áp thế nhưng mà đó căn bản không cách nào lâu dài rất nhanh cũng sẽ bị nghiến áp chính mình đột ã có cách bác. của sắc chính thể nguy hiểm. Thiếu nữ này, thân ảnh ẩn hiện, phiêu hốt bất định, phất không cách nào bác. Nàng thân tại máu của mình sắc trong thế giới, chính nan chống lại bên ngoài hai đại thiên giết, tình thường hiểm. ảnh hiện, phiêu định, phản không mình chống hai huống phi thường không Phanh. nguy nữ này, ẩn nào Nàng gian nan bên ngoài ổn. giới, máu kiêu vây lại đại đ nhiên một đạo nhân ảnh bay tứ tung rơi vãi qua một mảnh máu đỏ tươi mà bóng người này hoành ra vừa vặn bay vào máu của nàng sắt trong thế giới làm cho nàng thần s ắ c xứng sở không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một cái biến cố tuy nhiên rất nghi hoặc nhưng là nàng tốc độ phản ứng không chút nào chậm thân ảnh một cái lập lòe biến mất xuất hiện ở đằng kia bay tới thanh niên sau lưng xâm lanh huyết thứ gào thét mà đi p h ú c thanh niên kia thân ảnh một trầu p h ú c một tiếng có huyết dịch phun đỏ tươi trói mắt thân xác hắn cứng ngắc túi đầu xem xét mới phát hiện trái tim của mình bị một căn sắc bén huyết thứ xuyên thủng có thể không đợi hắn phản ứng cái hốt tê dần đã bị một căn sắc bén huyết thứ xuyên thủng huyết dịch tích tích c h ả y xuống người thanh niên này thậm chí còn không thấy rõ ràng đã bị sau lưng thiếu nữ cho chế ngự không một tiếng không cam lòng rú thảm thanh niên này sợ hai gào thét đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn bị cô gái kia cho thắt cổ xoắn giết Thân thể thành phanh hóa thành đầy trời huyết mảnh vỡ. đúng ầ y huyết trời mạnh nục vỡ. đ lúc này diệp thần thân ảnh đi vào trước mặt không xa chứng kiến cái này tình cảnh có chút thất vọng hắn đuổi g i ế t tới lại chứng kiến thanh niên kia bị g i ế t tự nhiên bị thiếu nữ này đã nhận được cho nên thất vọng vẫn phải có đa tạng thiếu nữ này khẽ gật đầu có chút suy yếu nói lời cảm tạng nhưng lại tiêu hao rất lớn nàng bị hai đại tiên kêu vây g i ế t có thể chống lại cho tới bây giờ đủ để chứng minh bất p h à n của nàng lại để cho diệp thần đều có chút ngạc nhiên hắn không có nhiều lời mà là gật gật đầu quay người nhìn lại mới phát hiện còn lại cái kia một gã thủy giao thanh niên vậy mà chạy tình huống này lại để cho diệp thần lông mày nhân lại khe nói nếu khiến ngươi chạy ta đây tựu thật là đã thất bại vèo hắn không có chút nào trần trờ thân ảnh vẹo một tiếng tựu biến mất ở chỗ này còn lại cái kia một cô thiếu nữ thần s ắ c kinh ngạc không hiểu thập phần không hiểu diệp thần là như thế nào g i ế t chết vây g i ế t hắn hai đại thiên tiêu cái này quỷ tộc dường như có chút không giống với thiếu nữ nói thầm một câu vung vẩy xong thứ thân ảnh vụ biến mất không thấy gì nữa năng cũng rất nhanh đuổi theo mau đối với diệp thần người này còn là rất ngạc nhiên đấy cho nên muốn đi xem một cái về phần cái kia thủy giao nàng mặc dù đuổi theo cũng không muốn nhúng tay đánh chết một cái là diệp thần thực lực một cái là mới giết một cái xem như n h ạ t diệp thần tiện nghi chính yếu nhất vẫn bị hắn cấp cứu rồi chết tiệt vương bắt đản phía trước hư không một đạo chật vật thân ảnh rất nhanh bay vút xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong hắn đúng là quay người chạy trốn thủy giao thanh niên giờ phút này chính rất nhanh trốn chạy để khỏi chết không có chút nào chần chờ tâm tình của hắn có chút run dày thật không ngờ bốn gã thiên tiêu vốn là rất cường đại tổ hợp thế nhưng mà vậy mà giết bất d i ệ t hai cái một người như vậy vật thật sự có chút khó tin nhất làm hắn hoảng sợ sợ h ã i chính là cái kia quỷ tộc thanh niên vậy mà phản giết hai đại thiên tiêu còn trong nháy mắt nổ nát thế giới của bọn hắn trường hợp như vậy thật sự không thể không chạy bốn người đều không thể đối phó thú n g chi là chính bản thân hắn một cái về phần cái kia một cái bị h o à n h toái hai tay thanh niên giờ phút này hiển nhiên là chết rồi không có n g o ạ i ý mướn mà hắn thân là thủy giao tộc thiên tiêu tự nhiên không muốn nhanh như vậy chết ở chỗ này nếu không cái kia cũng có chút không đáng rồi phía trước một đạo khủng bố v a n h kích xoắn tới phình một tiếng suýt nữa đưa hắn bắn cho đến may mắn thủy giao rất cao minh một cái xoay người t i u tránh né đi qua cái này mới nhìn rõ ràng nguyên lai là diệp thần ý chí g i ế t đến, đến rồi đáng giận thủy giao thanh niên kinh sợ rất nhanh một chuyến bay về phía mặt khác một bên trong nháy mắt t i u biến mất hắn thân là giao long tự nhiên có thể đơn giản đ ằ n g vấn phi hành tốc độ rất nhanh lại để cho người giật mình không thôi mà diệp thần ý c h í thể chính có chút nhăn đầu lông mày chằm chằm vào phương xa nhìn lại hắn cảm rất được có một cỗ mãnh liệt khí tức dường như đang theo bên này rồi bất quá dù vậy cũng không có chút nào chần trở v ẹ o diệp thần bản thể đã đến khe nói truy nhất định phải giết chết h ắ n hai đạo thân ảnh loại lên rất nhanh đuổi theo quỷ bộ bị hắn vận dụng đến cực hạn diệp thần thân thể rất khủng bố trong cơ thể cổ hết sôi trào không ngớt chính lăn mình gầm thét muốn lao tới phi thường khủng bố hắn lần đầu vận dụng cái này một cỗ cổ xưa lực lượng lộ ra hay là rất không lưu loát nếu không tại sao lâu như thế mới giải quyết cái k i a hai đại thiên tiêu giờ phút này trải qua một lần ma luyện bản thân lực lượng đạt được rất lớn quen thuộc tự nhiên phát huy ra uy lực mạnh hơn hắn cảm giác nhục thể của mình tốc độ đạt đến một cái cực h ạ n thậm chí hoài nghi phải c h ẳ n g có thể xuyên thẳng qua hư vô đây là một cái không biết bao nhiêu diệp thần không có nhớ bao nhiêu chính mình trước kia không ngừng tích lũy giờ phút này rốt cục đã nhận được hồi báo đáng chết vậy mà đổi tới giờ phút này thân tại phía trước hư không cái kia thủy giao sắc mặt hoảng sợ kinh hãi hắn thật không ngờ diệp thần tốc độ nhanh như vậy vậy mà đuổi theo thật sự có chút khủng bố hắn thủy giao tộc tuy nhiên sinh hoạt trong nước nhưng là đồng dạng có thể đảng vấn phi hành tốc độ mau đến dọa người bất quá hắn gặp được chính là diệp thần cái này q u á i vật căn bản không thể dùng bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc ngươi lại truy ta cũng vô dụng xéo nhanh mẹ nó đi cái này thủy g i a hồn hện thân ảnh lại nhanh chóng thêm vài phần phản phất tốc độ lại tăng lên không ít hắn s á c mặt p h ấ n hận lúc này đây như thế nào xui xẻo như vậy bốn cái thiên tiêu đều không thể tiêu diệt hai tên ra hỏa thật sự là không may thấu rồi ở trong mắt hắn xem ra cái này quỷ tộc diệp thần tuyệt đối là có vấn đề vấn đề lớn nhất cựu xuất hiện tại hắn trên người thang này tuyệt đối cất dấu đáng sợ át chù bài nếu không không có khả năng giết chết cái k i a thiên lang công tử cùng hòa nhà đây là một cái khủng bố sự thật Hử. thân hư lạnh một câu, bước chân chín thân ảnh cơ hồ muốn hóa ánh nhiên hiện, thủy phong kinh không thét chuyển đến, bị hù thủy thanh hoàng Hắn nhanh Diệp liên biến Rồi đi cái kia tới. người, gian cái kia niên người lập đập áp một một vật tục mất. đột tự một Một xuất mặt rất câu, muôn sáng lưng, quyền đến, bước bước bước, lòe làm mà đấm cơ sắc qua, sau sau quay bị vào ra dao ra, dao đó, sợ. gào thằng này căn bản không dám dừng lại dừng lại ngược lại chạy nhanh hơn rồi thủy giao thanh niên sắc mặt hoảng sợ chừng lớn hai mắt một bên rất nhanh bay vút một bên chừng lấy trong tay tâm chắn đang có một cái thật sâu dấu quyền tồn tại khí hơn nữa toàn bộ tâm chắn vậy mà vỡ vụ n đi ra đạo đạo vết rách lập lòe kinh hại hắn hít một hơi lanh khí cái này thủy giao thanh niên rất rõ ràng chính mình một kiện tâm chắn thế nhưng mà một kiện thiên khí à một q u y ề n tịu đã vỡ hắn có chút quay đầu lại mồ hôi lạnh vụ tịu ra rồi s ợ hay nói chết tiệt cái kia thiên lang hôn đản đến cùng đưa tới một cái quái vật gì như thế nào thân thể khủng bố như vậy một q u y ề n t i ự u đạp nát của ta thiên khí tầm c h á n ầm ầm nhưng vào lúc này phía trước một hồi ầm ầm chuyển đến có khổng lồ loài chim bay rơi đập hư không bỏ ra đẩy trời huyết vũ cái này một cái tình huống ngay từ đầu bị hủ thủy giao thanh niên tâm thần run r u dày nhưng sau một khắc lại kích động lên chỉ thấy phía trước hư không chính có một đạo m ô n g lung thân ảnh tồn tại bốn phía vô số khổng lồ hung thú thi thể đều là bị đạo này thân ảnh đánh chết ấy mà nhất làm cho thủy giao hưng phân chính là thân ảnh ấy khí t ứ c cùng hắn là thủy giao tộc khí tức hơn nữa đạo này thân ảnh khí tức so với hắn cường đại hơn rất nhiều huyết mạch khí tức càng thêm cổ xưa cùng thuần túy là một gã cừng giả vương nữ vương nữ cứu mạng cái này thủy giao một hồi gào thét hưng phấn muốn nhảy dựng lên đây là bọn hắn thủy giao tộc một vị tuyệt đại thiên tiêu hoặc là nói đây là một vị vô luận là thân phận huyết mạch hay là thực lực vân vân đợi một tí đều so với hắn cao quý cừng giả giờ phút này d i ệ p thần cũng phát hiện vấn đề tâm thần mãnh liệt n h dựng cảm giác được nguy cơ nhưng là hắn lại không có chút nào dừng lại ngược lại tốc độ nhanh hơn đuổi theo hắn muốn giết người là ai đều không thể ngăn cản đấy phải giết chết mới có thể an tâm về phần đang phía trước cái kia một đạo mông lung đáng sợ thân ảnh cái này không tại lúc này cân nhắc ở trong là ai đến ngăn cản đều không có dùng vê anh diệp thần nghĩ đến cả người buộc phát một cỗ to lớn khí thức đ ô n g nhiên ra tốc phóng đi mà giờ khác này thân tại phía trước cái kia thủy giao thanh niên sắc mặt chấn động không nghĩ tới diệp thần vậy mà còn dám đuổi theo thật sự là có chút kinh người, người dám giết ta tộc của ta vương nữ lúc này thủy giao một hồi phẫn nộ gào thét tốc độ không giảm hướng cái kia một đạo mông lung thân ảnh phóng đi mà sau lưng diệp thần căn bản không nghe thấy mà là rất nhanh đuổi theo mau phát ra lạnh thấu xương sắc cơ khiến cho cái kia một đạo mông lung thân ảnh chú ý ồ tộc của ta khí tức còn có một cỗ quỷ tộc khí tức đằng sau đi theo một cái là t r ù n g tộc gì sinh linh cái này một đạo mông lung thân ảnh phát ra kinh nghi là một vị nữ tử lời nói không linh phảng phất cao cao tại thượng nàng toàn thân hơi nước tràn ngập bao phủ toàn thân lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm dung mạo duy vừa cảm thụ đến chính là cái kia phách tuyệt thiên địa khí tức quỷ tộc người dám truy sát ta tộc thiên tiêu một câu lạnh như băng lời nói chuyển đến chấn hư không một hồi run dậy lại lập tức yên tĩnh phảng phất bị một câu nói kia cho đông lại đồng dạng mà cái kia thủy giao thanh niên nghe xong sắc mặt đại hỷ rốt cục không cần lo l ắ n g rồi ở trong mắt hắn xem ra có bổn tộc vương nữ ở đây sau lưng tên kia dám d ư n g ai lúc này khác hắn còn nghĩ đến phải trang trái lại giết người này đâu rồi thật sự có chút tự tin quá mức rồi hừ d i ệ p thần tuy nhiên cảm giác đạo này thân ảnh khí tức rất tưởng nhưng lại không có chút nào dừng lại ngược lại tốc độ tăng lên vài phần quỷ bộ đã mạnh thân ảnh rất nhanh l o ã lên ẩm ẩm người này thủy giao thanh niên ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình lại bị nhập vào tầng mây đáng tiếc không đợi hắn phản ứng đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh lập lòe đi vào trước mặt phát ra lạnh thấu sương sắc cơ không thủy giao thanh niên hoảng sợ gào thét lại trông thấy diệp thần hai tay đâm một phát phước một tiếng xuyên thủng thân thể của hắn rồi sau đó tại hắn tuyệt vọng thần sắc xuống một hồi hung á c x é rách khít khà z z z lạp một tiếng giòn vàng huyết dịch phun trời cao ngươi dám quát lạnh một tiếng chấn ra thư không d u n g d u n g một n ư ớ chương bảy trăm m ư ơ i ba vương nữ uy nghi quát lạnh một tiếng chấn động b ắ t phương thư vô dung chuyển một tiếng này trong trẹo nhưng lạnh lùng trong lẩn chứa tí ti tức giận phảng phất có thể thiêu đốt c ử u thiên diệp thần thần sắc kinh ngạc thân thể chấn động to lớn c ủ huyết lăn mình bành trướng đem cái này một cỗ quát lạnh trò chấn vỡ phía trước lúc này hai tay của hắn m u ô n máu tất cả cầm một nửa vết hồng thi thể đúng là cái kia thủy giao thanh niên linh thân mà hắn bản thể là một đầu màu thủy lam giao long toàn thân nóng ánh đáng tiếc đầu lâu bị vặn ra rồi mà v ặ n hạ đầu của hắn ấy đúng là diệp thần ý c h í thể chính chống đỡ một cái cực lớn giao long thủ đi vào trước mặt cả hai giống như lúc phản phất cựu là một đối với huynh đệ sinh đôi nhưng thật ra là cùng là một người chỉ có điều một cái là thân thể một cái là ý chí bất đồng lực lượng mà thôi diệp thần đạo mắt há mổm đang tại cái kia một đạo nộ khí mọc lan tràn thân t n h trước đem cái này thủy giao huyết nhục thôn vệ sạch sẽ, sẽ thật to gan nàng kia nổi giận thân ảnh tránh r a lơ lửng trên tầng mây nàng b ụ n phía có nồng đậm hơi nước bốc hơi phảng phất mây mù tại lợn lở cho người một loại mông l u n g cảm giác đây là một vương nữ là mới thủy giao kêu đi ra đấy tự nhiên lại để cho diệp thần có chút coi trọng hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là vương nữ nhưng lại không biết nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cùng một ít thiên kiêu so với như thế nào dám ở bổn cung trước mắt giết tộc của ta thiên kiêu ngươi là người thứ nhất chính là cuối cùng một cái vương nữ bước chân đặt ra lời nói lạnh lùng nhưng vào lúc này cái tiêu h một gã vương nữ ngang nhiên bộc phát hư không phong vân động đảng xoáy lên một cái cực lớn vòng xoáy đúng lúc này diệp thần thần sắc thận trọng cảm nhận được tí ti đáng sợ uy hiếp không thể không cảnh d ắ c lên nhưng sau một khắc hắn đã nhìn thấy một phương hạo đại thế giới ẩ m ẩ m đẻ xuống đây là một phương màu thủy lam thế giới là một mảnh bao la bắt ngát mênh mông b i ể n lớn khí tức to lớn xưa nay mà tăng thường phảng phất cựu là một mảnh cổ xưa hải dương diệp thân sắc mặt chấn động rõ ràng trông thấy thế giới này ở trong hoàn toàn cựu là một mảnh chân thật hải dương à. đây chẳng lẽ là một cái chân thật thế giới như vậy mà nói trước mắt thủy giao tộc vương nữ chẳng phải là muốn phong vương rồi hả lại bị một phiến hải dương cho chặn cái này tình cảnh lại để cho diệp thần tâm thần chấn động không nghĩ tới sẽ cường đại như vậy thật sự có chút nằm ngoài đằng trước bất quá dù vậy hắn cũng không có chút nào nhục trí ngược lại b ộ phát càng lực lượng cường đại vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay đập phá đi lên hắn đây là muốn oanh lui lấy một phương hạo đại hải dương nhưng một mảnh bao la bắt ngát đại dương mênh mông có nhiều to lớn cùng trầm trọng、Ấm、ẩm ẩm nắm oanh đến trong n h y mắt diệp thần rốt cục t i n tưởng một mảnh bao la bắt ngát đại dương mênh mông đến cùng đến cỡ nào trầm trọng chỉ thấy tay phải của hắn cánh tay cả đầu hối lượn huyết dịch bạo liệt mà ra lộ ra có chút làm cho người ta sợ hãi thân thể của hắn bị một cổ cường đại phản chấn bắn c h o phi đường ngang hư không hoa rơi xuống đại điện đúng lúc này ý chí thể mới ngưng tụ to lớn ý chí ầm ầm một quyền đợt tới mặc dù không có diệp thần thân thể như vậy thê thảm nhưng như cũng bị đánh bay ra hai người đều không có có thể kiến công chỉ có thể theo tầng mây rơi xuống sắp mặt giật mình trứng mắt trên đỉnh đầu một mảnh kia minh ngông đại dương minh ngông chính ầm ầm chấn áp xuống tới tùy thời đều muốn đặt ở đỉnh đầu của hắn lực lượng ngươi không nhỏ c h ắ c không được như thế cả gan làm loạn đáng tiếc nhất định vẫn lạc một cái lãnh đạm thanh â m truyền đến hư không gợn sóng n h ộ nào phản phất thần chứa nào đó kỳ diệu vật luật diệp thần tâm thần chấn động cảm giác được một loại rất không thoải mái dường như tâm thần cũng bị đầu độc đồng dạng làm hắn có chút n ộ khí cái này vương nữ tuy nhiên cường đại nhưng còn không có tư cách lại để cho chính mình phục thủ đợi g i ế t mặc dù nàng tại cường đại nhưng mình cũng không kém tuy nhiên so ra kém nàng nhưng tối thiểu có thể có tự tin giữ được một mạng hư diệp thần hư lệnh nói ngươi t i ệ u một cái vương nữ, không phải chân tránh vương môn u c h ấ n áp ta t i ể u xem ngươi có hay không bồn u sự này vâng hắn vừa mới nói xong ấm vang một tiếng thỏ tay t i ể u rút ra một thanh đen kịt quỷ kiếm đây là hắn kiếm khí nguyên bản trong lòng lình trong thế giới bao hàm nuôi giờ phút này không thể không đem ra kiếm thuật có thể thông thần diệp thần quất lạnh thân thể mũi nhọn bong bong một cô to lớn kiếm ý t r ù n g tiên h hù dọa cái kia một gã vương nữ nàng cũng không nghĩ tới cái này quỷ tộc thiên tiêu lại còn là một vị kiếm đạo cừng giả cái kia to lớn kiếm ý thật sự có chút ngoài ý liệu nàng nhìn kỹ mới phát hiện diệp thần chính phi thân vào tới phá vỡ tầng mây một kiếm bộ r a đây là một đạo khủng bố kiếm quang sắc bén vô cùng sẽ rách h ư không thậm chí h oanh tiến nàng hạo đại thế giới ở trong nhấc lên ngàn vạn kinh đào sòng lớn ẩm ẩm trời xanh chấn động có thể sợ kiếm khí mênh mông quần quận phá tan mây xanh thậm chí đánh thủng cái kia một phương hạo hãn hải dương h oanh đến cái kia vương nữ trước mặt trong trường hợp đó cái này một đạo kiếm khí lại bị đơn giản bóp nát chỉ là hai cây hóng ánh ngón tay tự bóp nát cái này đạo kiếm khí tốt rất tốt vương nữ một hồi lạnh lệ hiển nhiên là bị chọc giận đang muốn cất bước đánh tới đáng tiếc nàng không thể không dừng lại bởi vì một đạo nhân ảnh vậy mà phá tan thế giới cách trở g i ế t đến trước mặt nằm đâm muốn tới người Phanh. phích diệp Diệp nhân ảnh đánh bay, rất là nhẹ nhàng thoải mái. Nàng tự muốn là hơi hận, hoàn toàn không có chút nào khói lửa, tự như vậy nhẹ nhẹ một trường, đem diệp thần cái kêu ý chí thể bắn cho đã bay. Diệp thần xem tâm thần kinh hãi, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, có chút ngoài ý liệu. Hắn vốn cho th tay bay, lửa, bay. Nàng trường, tiếng, này Nàng muốn toàn nào trường, bắn ngoài vốn này vương nữ, bất quá là là là, là là gọi trở một một một rất tự tự một tâm tới bất vậy vậy, đem mái. đem xem cái có cái có cái cái liệu. đạo đã quá kêu ý ý sẽ đáng tiếc trước mắt tình huống muốn sai căn bản không phải có chuyện như vậy cô gái này thập phần khủng bố ý chí của hắn rất mạnh cũng chỉ có mình mới tin tưởng có thể cô gái này vậy mà có thể hời hợt đánh bay thật sự không thể tưởng tượng nổi người tiểu thực lực này vương nữ toàn thân hơi nước bốc hơi đạm mạc lời nói lộ ra có chút thất vọng mà diệp thần sắc mặt xích chặt quả nhiên chỉ thấy cái kia vương nữ gào thét tránh xuống lập tức đuổi theo ý chí thể thân ảnh đưa tay một cái phù văn tiểu chấn áp xuống tới chỉ thấy phù văn lập lòe p h ì một tiếng tiểu khác ở ý chí thể ngực đánh xuất một cái lõm tình huống này lại để cho diệp thần sắc mặt chấn động cái này ý chí thể lại bị đánh cho lõm thật sự là quá mức đáng sợ nguyên lai、like, đây là của ngươi ý chí vương nữ ngạc nhiên thậm chí có chút giật mình mới phát hiện đây là một ý chí kết hợp thể phát hiện này lại để cho nàng tâm thần có chút chấn động khó có thể tưởng tượng thằng này ý chí cường đại đến ngưng tụ thành chiến thân sắt nên đón nàng chính là một tiếng nộ sát diệp thần trùng tiên mà đến toàn thân quỷ vân lập lòe đan vào suốt một cái cổ xưa ký tự lập tức a n h ở đẳng kia vương nữ trước mặt thưa không r ố dậy cái kia vương nữ con ngươi phát lạnh chằm chằm vào đánh tới ký tự lại không chần chờ đưa tay đánh tới một cái màu xanh da trời phù văn chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh phù văn bạo tạc nổ t u n g bị lẫn nhau lực lượng cho làm vỡ nát mà diệp thần sắc mặt cả kinh chữ của mình phù vừa vỡ vậy mà nhìn thấy cái kia vương nữ vọt đến trước mặt bản năng một quyền đập tới thư không rung rung không ngớt ẩm ẩm thương không rung chuyển mây đen nát bấy tán loạn có to lớn khí thế mang tất cả cựu thiên đúng lúc này diệp thần thân thể thổ huyết bay tứ tùng chung chung điệp điệp nện vào đại địa nhấc lên một cỗ bụi mù trùng thiên mà lúc này thư không lên một đạo bóng hình xinh đẹp lơ lửng k i u thiên đây là một vị nữ tử dung mạo t u y ệ t mỹ đang mặc thủy lam quần áo tóc xanh bay múa lại lộ ra một đôi trong trẹo nhưng lạnh lùng khiến người cảm thấy lạnh leo con ngươi mau thủy lam con ngươi lóe ra kinh người hàn quang sắt cơ ẩn ẩn khiếp người tâm hồn cái này vương nữ là thủy giao tộc vương nữ thân phận cao quý cái chán một đôi bén nhọn cơ giác cái này là thân phận của nàng biểu tượng có chút ý tứ nước dao vương nữ lạnh lùng nỉ non k h o miệng niết lên chằm chằm vào bàn tay của mình phát hiện thậm chí có tí ti đỏ tươi chạy xuống mới một quyền kia thật sự quá mãnh liệt cổ xưa mà dã man tràn đầy một loại cồn u g bạo lực lượng thật sự có chút kinh người nếu không có nàng thực lực cường đại bản thân giao long lại là thân thể cường hành nếu không lần này thật đúng là bị diệp thần bắn cho đã bay nàng thậm chí hoài nghi thằng này có phải là hay không quỷ tộc cho tới bây giờ chưa thấy qua cái đó một cái quỷ tộc thân thể khủng bố như thế huyết mạch của ngươi có vấn đề đây là vương nữ suy đoán một cái khả năng cười lạnh nói ta ngược lại nhìn xem ngươi trong huyết mạch đến cùng cất dấu cái gì có lẽ còn có thể thành vì bạn cung tân chức một đại cơ hội muốn nuốt thần giết ta. Diệp đột ứ n lên, n g theo hố to hố i lơ lửng mà lên, cùng mà chí ý h ể đ ứ nhiên g c u n Bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào g một mặt chút chỗ. sắc có b ế n nhất không thay đổi đấy, là đối với người này vương nữ cảnh n hóa, thay h duy đấy, Đột giác. đổi đối với i là Vụ. một đạo nhân ảnh lập lòe mà hiện suýt nữa lại để cho diệp thần n ắ m đấm đập tới may mắn trông thấy là một gã nhỏ nhắn x i n h x ắ n bóng người mới không có oanh kích đi qua nếu không lại muốn nhiều địch nhân rồi người tới đúng là cái kia cầm trong tay s o n g thứ thiếu nữ giờ phút này thần sắc kinh nghi chằm chằm vào hư không bên trên lơ lửng nữ tử nàng thấm nói trong nghĩ trường hợp đó hắn nghĩ cách quá đơn giản chỉ là một cái nháy mắt phía trước tự xuất hiện một phương hạo đại bao la bắt ngát hải dương chính trấn áp vào đầu trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy vô cùng áp lực tác dụng tại thân cốt cách khanh khách rung động phản g phất sau một khắc muốn nghiền nát Phang. ý chi dứt đến nắm đấm binh kích mạnh liệt mà cuồng bạo đáng tiếc như trước không cách nào dung chuyển cái này một phương hạo đại hải dương diệp thần sắc mặt tái nhợt thân thể run nhẹ nhẹ cảm giác có chút chống đỡ không nổi dường như thân thể có sụp đổ dấu hiệu a hắn sắc mặt kinh hãi mới một cái đối mặt không có mấy người hô hấp chính mình cường đại thân thể lại gặp phải lấy sụp đ ổ nguy cơ cái này vương nữ đến cùng cỡ nào khủng bố cái này là vương nữ diệp thần tâm thần chấn động lần thứ nhất cảm nhận được vương tộc một ít trực hệ thiên tiêu ví dụ như, như trước mắt vương、nữ. chương ó so mặt c thiên kêu hũng muốn ờ n hành g h thực、lực. thậm chí át chí chủ lực, c bài ũ n không p bảy trăm mười bốn phản bị đổi g i ế t vương nữ cường hành diệp thần là lãnh hội đến rồi giờ phút này chính trực mặt mạnh như vậy địch áp lực cực lớn、Và、anh, quanh mênh ngông biển cả, trầm trọng vô cùng. Áp diệp thần khó trọng biển Diệp lợi lui cả, cùng, trầm áp dậy. lập chí ầm ẩm, ẩm chấn áp mà đến nàng là cao như vậy cao tại thượng khí tức cao quý uy thế quần quận khủng bố muốn chấn g i ế t hết thảy nàng này thậm chí đều không có trực diện công kích chỉ là một cỗ uy thế cùng một phiến thế giới liền đem diệp thần bức như thế thật sự là có chút khủng bố đây là một vị cương địch hiện tại còn không cách nào địch nổi đây là diệp thần giờ phút này tâm tư cảm giác mình hiện tại còn không cách nào địch nổi trong nội tâm đã có tí ti thoái ý hắn không có ngốc muốn cùng cái này nước giao vương nữ từ chiến xuống dưới như vậy không có ý nghĩa đối với chính mình không có chút nào c h ố tốt vâng một hồi âm vang rồi sau đó chỉ thấy diệp thần dơ kiếm n ộ b ổ thương cung hư không d u n g dùng phảng phất muốn vỡ ra hai nửa hắn một kiếm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ mũi nhọn không ngăn cản thậm chí bổ ra này một phương thủy làm thế giới kiếm quan g và thân hù dọa cái kia một gã vương nữ sắc mặt dị thường khó coi chỉ thấy nàng hai n g ó n hết sức nhỏ s ờ kết một tiếng đạo này mũi nhọn đã bị nết cái nắp ấy dần dần tiêu tán cái này đều được diệp thần không khỏi hoảng sợ chính mình một kiếm thế nhưng mà ngưng tụ năm tầng kiếm ý lại bị bóc nát hơn nữa cái này vương nữ thật sự quá dễ dàng cái kia hời hợt bộ dạng làm hắn tâm thần cảnh giác cường giả như vậy không nói là hắn tự là đi vào bên cạnh không xa người thiếu nữ kia đều giật mình rồi giờ phút này hai người sắc mặt đều có chút rất khó coi đối với cái này vương nữ có chút giật mình cường đại như vậy có chút kinh người diệp thần cùng thiếu nữ này trao đổi liếc từng người loe ra một kia tinh quang cho thống khoái nhanh chóng nhất phi trùng tiên hai người đều phát ra to lớn khí thế thẳng tắp b ư ớ c hướng cái kia một gã cường đại vương nữ đây là muốn dốc sức liều mạng hừ vương nữ cười lạnh n ỉ non nói dốc sức liều mạng bọn ngươi nhất định vẫn lạc h ân đột nhiên cái kia một gã vương nữ cảm giác không đúng dường như cảm giác hai người này tựa hồ có cái gì không ổn quả nhiên cô gái kia vừa vào t ầ n g mây lập tức cựu đã mất đi bóng dáng mà ngay cả khí tức đều biến mất mà diệp thần đâu rồi giờ phút này ở đâu còn có bóng dáng của hắn thậm chí liền ý trí thể khi nào thì đi đấy cái này vương nữ đều không có phát giác được tình huống này làm cho nàng sắc mặt âm trầm tích thủy thật sự là một cái cực lớn xỉ nhục chạy bọn ngươi còn muốn chạy nước g i a o vương nữ nộ không thể kiệt t hư lạnh một tiếng to lớn thủy lam thế giới run lên cuối cùng nhất thu trở về rồi sau đó Thân ảnh chấp liên tục t i ể u biến mất ở chỗ này đuổi theo diệp thần khí tức nàng cảm giác được diệp thần khí tức tuy nhiên rất nhạt nhưng như cũng bị cảm ứng được rồi đây là diệp thần bị nàng đánh một trường có nàng tí ti khí tức lại truy tung đi lên rất nhanh diệp thần sắc mặt t i ể u thay đổi rốt cục cảm giác được từ phía sau chuyển đến cái kia một cỗ to lớn khí tức hắn thập phần tin tưởng cái này nước giao vương nữ đuổi theo tới không có đi truy cô gái kia lại đuổi theo hắn không phóng là thứ cường địch hôm nay truy sát ta đến từ nhất định c h á n ngươi diệp thần sau này quét qua lạnh lệ đây này lẩm bẩm một câu thân ảnh vụ thoáng một phát tựu i biến mất ý chí thể đã sớm trở lại thất hải cũng không có trở ra đây là chạy trốn đi ra cũng vô dụng ẩm ẩm sau lưng chuyến đến một hồi nổ vang hư không đều rung rung không n ư ớ t diệp thần hơi chút quét qua lập tức sắc mặt khó coi mới phát hiện một đạo nho nhỏ thân ảnh chính đuổi theo chính là cường hoành vương nữ giờ phút này diệp thần thân ở trên hư không t ầ n g mây rất nhanh phóng đi phía trước gặp được không ít khổng lồ loài chi bay trong trường hợp đó hắn không có chút nào tránh né ý tứ trái lại thẳng tắp phóng đi tựa hồ muốn đụng đi qua ấm vang diệp thần mi tâm nhảy dựng một quả cổ xưa ấn p h ù lập lọe mà ra xoay quanh tại thân thể bột phía phát ra ấm vang k h í tước đây là một quả kiếm đạo ấn ký là vô tự thiên thư bên trên ngưng tụ chữ thứ nhất p h ù thuộc v ề mũi nhọn lung tùn kiếm đạo chỉ thấy cái này một quả p h ù văn vừa ra lập tức một đường cắt tốc độ càng thêm tấn mạnh thêm v à i p h ầ n Xíu.、U. một tiếng diệp thần thân thể tựu s ẹ t qua vạn mét hư không gặp được một cái cực lớn ác điệu một cái bóng phi tránh m ạ qua ác điệu thân thể cứng ngắc một hồi dừng lại rồi sau đó cái h phun phương, cuối cùng thân thể hai theo chết đập cuối cùng lớn nửa, tầng điện, tứ rơi cao c đại mây ra vậy vỡ mà rồi.、Cái、này đầu đ á c đ i ể u phi thường hung hãn đáng tiếc lại bị diệp thần s i n h s i n h cho sông thành hai nửa thật sự đáng sợ nhưng là hắn biết rõ đáng sợ không phải mình mà là sau lưng đổi u sát không phóng người cái này nước giao vương nữ thập phần đáng sợ tốc độ m a u đến dọa người chính từng chút một đuổi theo chỉ thấy nàng này quanh thân hơi nước tràn ngập hóa thành một cỗ mây mù bốc hơi rồi sau đó rất nhanh bay vút mà đến phảng phất là đằng vân giá vũ giao long có thể đằng vân giá vũ đây là một sự thật diệp thần không phải không thừa nhận cái này nước giao vương nữ tốc độ thật sự khủng bố nếu không có hắn quỷ bộ cũng rất nhanh khả năng sớm đã bị đuổi theo bất quá tiếp tục như vậy bị đuổi kịp chính là một cái vấn đề thời gian bởi như vậy đại chiến tựu không thể tránh được vậy mà không thoát khỏi được diệp thần giật mình thậm chí nghiêm túc mà sau lưng chính đuổi theo vương nữ cũng thập phần giật mình n ỉ nó nói tiểu tử này tốc độ thật nhanh đây là cái gì thân pháp so về tộc của ta đảng vân giá v ú đều muốn lợi hại vải phần nàng cảm thụ thập phần khắc sâu diệp thần tốc độ nhanh khủ cơ h ộ i đều hóa thành ánh sáng nếu không phải mình đã tập trung vào hắn khả năng rất nhanh cựu truy tìm người này rồi dừng lại bổn cung có thể tha cho người khỏi chết đột nhiên cái này vương nữ nói ra một câu như vậy rất xa chuyển đến phía trước cái này diệp thần nghe xong lại không có chút nào để ý ngược lại tốc độ lại để thêm vài phần phảng phất muốn vứt bỏ lấy cái này đầu m â u thôn luồng hắn không nói chuyện lại làm cho cái kia vương nữ sắc mặt tâm trầm có chút lúng túng nàng thân là vương nữ thân phận cao quý cho tới bây giờ đều là vô số sinh linh đến đây thẻ lưỡi da liếm nàng n g ó n chân trước mắt lại bị bỏ qua rồi hả quỷ tộc thanh niên dừng lại thần phục một cung nếu không chỉ có một con đường chết nàng có hô lên một câu như vậy sắc mặt nạo g nghễ p h ả n phất muốn diệp thần thần phục t i ể u là một kiện rất không có ý nghĩa sự t ì n h kỳ thật nàng là coi trọng diệp thần lực lượng cường đại tiềm lực rất cường có thể trở thành một cái cường đại tay chân nhưng nàng t i ể u không muốn qua như vậy buồn cười lời nói có thể làm cho diệp thần thần phục không nói trước diệp thần người này cựu nói bình thường quỷ tộc phải trang thực sẽ thần phục chủng tộc khác sinh linh cái này còn có cần nghiên cứu thêm lo bất quá diệp thần bản thân là không thể nào thần phục người khác trong lòng của hắn công tác chuẩn bị lấy khủng bố sắc cơ bất quá hiện tại còn không phải đối thủ mặc dù là ngay cả mang kiếm ma phân t h ầ n còn có đem sở hữu tất cả át chủ bài p h o n g xuất đều không nhất định có thể giết được cái này vương nữ cho nên diệp thần không có làm như vậy như thì không cách nào đánh chết chẳng khác nào đem chính mình sở hữu tất cả át chủ bài bạo lộ đối với tương lai của mình cũng không phải một một chuyện tốt nho nhỏ giao long lại nói khoác không biết ngượng muốn ta quỷ tộc thần phục người đi theo địa phủ phán quân nói đi thôi diệp thần thần sắc khinh thường lời nói rơi vào tay sau lưng lại làm cho cái kia vương nữ sắc mặt vô cùng khó coi nàng chưa nói muốn quỷ tộc thần phục chỉ là gọi tiểu tử này thần phục mà thôi càng không cả gan làm loạn đến đi gọi địa phủ phán quan thần phục cái kia là muốn chết hừ miệng lưỡi bén nhọn nước dao vương nữ nộ khí mọc lan tràn khe nói đã ngươi không chịu cái kia b u ồ n cung t i ể u đánh tới ngươi chịu thua mới thôi xem ngươi phải chăng thực sự cường hãn vãi đê y ý, ý chí nào đột nhiên một tiếng gào thét chuyển đến chấn động tương khung diệm thần nhìn lướt qua trong chốc lát tâm thần bị chấn buộc lên không l ư t chỉ thấy sau lưng xuất hiện một đầu cực lớn giao lòng chính rất nhanh xoay quanh bay tới cái này đầu giao long là cái kia vương nữ bản thể không nghĩ tới nàng vậy mà đứng tại chính mình bản thể lên rất nhanh đuổi dết tới một cái hô hấp thời gian đã đến gần một nửa khoảng cách thật sự có chút dò người thật nhanh cái này là giao long diệp thân sắc mặt chấn động không chần chờ tốc độ đề đến cực hạn cơ hồ muốn hoa ánh sáng biến mất hơn nữa hắn quỷ bộ dung nhập thân thể ở bên trong phản phất muốn hoa thành bản năng hình thành một loại đặc biệt bản lĩnh gãy giờ này khác này cái này một đầu giao long vừa xuất hiện phát ra khủng bố n h thế rốt cục đưa tới phiền thoái thư không vốn là vô số loài chim bay thiên hạ giờ phút này có thuồng luồng lòng phi thiên mà đến tự nhiên khiến cho rất rất cường đại hung cầm chú ý trong đó dùng dao long là thức ăn v ậ t hung cầm đó là bị kinh động đến đến rồi một cái lại một cái một đám tiếp một đám thật sự là bị dao long mùi thịt vị đưa tới diệp thân sắc mặt giật mình không nghĩ tới cái này dao long vừa ra có thể dẫn lạ như thế hơn hung cầm cái này lần đầu tiên nhìn lại vô cùng hung cầm theo vòm trời kích trở xuống bay lượn mà đến đang tàn phát khủng bố khí thế hung ác những này hung cầm không khỏi là tướng cấp đã ngoài tồn tại đang tử vòm hố hổ những ngày hung mà ố cầm đều là tướng cấp phía trên thậm chí còn có vô số cổ che giấu đáng sợ khí tức chính bay lượn tại trên chín tầng trời chờ đợi một cái cơ hội sẽ đánh rết mà đến nuốt rết nàng bản thể chết tiệt cái này vương nữ dường như quên rồi cái này tử vong luân hồi trong trảng có thể là có thêm vô cùng hung cầm tồn tại rất nhiều đều là ưa thích săn giết giao l o n g h u n g cầm giờ phút này thả ra nàng b ả n thể không phải là đưa tới những n à y h u n g cầm sao thú vị diệp thần hơi chút quét qua lập tức phát hiện vô số khổng lồ h u n g cầm đánh g i ế t xuống muốn nuốt cái k i a một đầu thủy giao l o n g b ả n thể thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người bên ngoài ta cùng những n à y vương tộc vẫn có rất lớn t r ê n h lệch đấy hắn không có dừng lại n ỉ non một câu cả người xông vào tầng mây trong nháy mắt tựu biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại tên kia p h ẫ n hận thủy giao tộc vương nữ t r ư ơ n g bảy trăm mười lăm nuốt dưỡng kiếm khí thủy giao tộc vương nữ đuổi g i ế t diệp thần đáng tiếc cuối cùng nhất bởi vì phóng ra bản thân bản thể đưa tới vô số dùng long là thức ăn hung cầm cuối cùng truy tìm diệp thần trải qua lúc này đây tao ngộ cả người cảnh giác rất nhiều đối với bất luận cái gì sinh linh đều không có lại dễ tin lúc trước cái kia thiên lang công tử g à o hạn đưa hắn dẫn đi đột nhiên phản hắn giết suýt nữa t i ể u lấy nói may mắn hôm nay diệp thần bất đồng trước kia nếu không cái kia một lần thật đúng là muốn xong đời bốn đại chủng tộc thiên tiêu vậy mà hợp tác dẫn mặt khác thiên kiêu đến vây i ế t thật sự là một cái lại để cho người phẫn hận sự t ì n h bất quá bốn người kia cũng thảm đạm xong việc bị diệp thần g i ế t ba cái một cái trong đó nhưng lại cô gái kia g i ế t về phần người thiếu nữ này là chủng tộc gì đấy diệp thần cảm giác có chút quen thuộc lại không rõ ràng lắm bên trong tình huống hoang vu thế giới khắp nơi tràn ngập nguy cơ tối thiểu bầu trời nguy hiểm càng nhiều một ít mà cả vùng đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo cự một khe lớn phảng phất t ự là từng đạo thâm uyên nhìn không thấy đáy ngọn ngườn vê anh lúc này tại một đạo cự đại trong cái khe chính có một đạo nhân ảnh tại vách núi trên vách đá oanh kích diệp thần không ngừng vung vẩy n ắ m đấm oanh kích suy nghĩ trước cứng rắn nham thạch đánh xuất một cái cực lớn lỗ thủng hắn đây là muốn đào móc cửa động muốn phải ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát khôi phục bị cái k i a vương nữ chấn áp thân thể vết thương chỉ thấy theo n ắ m đấm oanh kích phía trước nham thạch nắp ấy rầm rầm ả o ào, ào rơi xuống thâm viên cái này khe hở diệp thần cũng không rõ ràng lắm nhiều bao nhiêu hiện tại cũng không muốn tiến vào trong đó nhưng theo hắn không ngừng a n h kích lại ngoài ý muốn đánh xuất một đầu cực lớn hung thú là một đầu con run đồng dạng quái vật. ý. quái vật kia vừa ra tới phát ra bén nhọn gào rú toàn thân lập lòe bén nhọn đâm răng nanh dữ tợn đáng sợ m u ố n cắn tới diệp thần thật sự im lặng không thể không một q u y ề n đ o a n h ra đi phình một tiếng huyết thủy phun quái vật kia đầu lâu nát b ấy diệp thần cười khổ một tiếng chính mình bất quá là muốn đào móc một cái cửa động m à thôi không nghĩ tới đào ra một đầu quái vật hắn nhìn trước mắt vạc nước phẩm chất quái vật huyết dịch mùi tanh tại tràn ngập có lẽ sẽ bởi vì đến càng nhiều nữa manh thú ai cuối cùng diệp thần thở dài một tiếng quay người vẹo lao xuống cái này dưới cái khe mặt hắn biết rõ tại đây chết một cái quái vật huyết nhục tất nhiên sẽ đưa tới không ít quái vật như vậy chính mình lại thế nào yên tĩnh nghỉ ngơi và hồi phục rất nhanh hắn hay tiến vào cái này trong cái khe bộ mới phát hiện tại đây thật sự rộng rãi vô cùng toàn bộ khe hở dưới đáy tự như một mảnh bị ngăn cách thế giới ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu ánh sáng đường ngang cái này là nhất tuyến thiên khe hở nội bộ cũng không nghĩ giống như cái tia dạng liền một cái hung thú đều không có diệp thần không có nhớ bao nhiêu chỉ ở trong khắp nó ngách ngay một cái cực lớn huy động tiến vào trong đó rất nhanh khắc họa lấy vô số trận vân về sau cả cái huyệt động biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa từng có đã xuất hiện đồng dạng mà trong huyệt động diệp thần lấy ra một sự kiện vật xem xét đây là một ngụm sinh săn bếp lò phát ra đ ồ n g đặc hỏa khí cái này là nửa vương binh diệp thần thần sắc ngạc nhiên cẩn thận xem xét mới phát hiện cái này khẩu trong lò lửa ẩn chứa một c ô hắn chưa bao giờ thấy qua năng lượng thập phần kỳ lạ cùng thần bí mà chính là bởi vì c ô này kỳ lạ năng lượng mới làm cho cái này bếp lò trở thành cái gọi là nửa vương binh có lẽ đây chính là chiến khí có thể tấn chức vương binh huyền bí hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nhất quyết định nát bấy những n à y nửa vương binh lại để cho chính mình quỷ kiếm đến thối vệ kể từ đó có thể đạt tới một cái nuốt vươn g m i n h dưỡng kiếm khí hiệu quả quỷ kiếm xác thực cần tấn c h ứ c rồi diệp thần theo tâm linh trong thế giới rút ra bản thân quỷ kiếm càng t h ắ n nói quỷ kiếm càng ngày càng theo không kịp nhu cầu của ta phải nhanh hơn tốc độ phát triển nếu không tương lai ta chỉ có thể sử dụng hai đấm mà không cách nào sử dụng kiếm khí rồi ông quỷ kiếm phát ra vụ vụ dường như tại biểu đạt tâm tình của mình tựa hồ bị chủ nhân xem thường rất không cao hứng bất quá diệp thần chỉ là nhẹ, nhẹ cười cười không có nhiều lời mà là bắt đầu chuẩn bị bao hàm dưỡng kiếm khí đầu tiên hắn cầm lấy cái kia một ngụm bếp lò mi tâm lập lòe một đạo tấn manh bóng dáng lao ra âm vang một tiếng kích ở đằng kia một ngụm trên lò lửa nhìn kỹ đây là một quả p h ù văn lập lòe sáng giỏi phát ra mũi nhọn đây là một quả kiếm ấn tại vô tự thiên thư tờ thứ nhất đúng là cái kia một quả thần bí kiếm đạo ký tự giờ phút này đi ra diệp thân c h ầ m c h ầ m vào này cái kiếm phủ cảm giác một cố mũi nhọn nhập vào cơ thể toàn thân lạnh như băng thập phần đáng sợ cố này mũi nhọn rất tưởng tựa hồ liền không gian đều sinh ra liên ý, ý. gọn sóng từng cơn, vô cùng cơn, kinh người. vô â m vang theo âm vang không ngừng kiếm ấn hành o k í c h xuyên thủng lấy cái k i a một ngụm bếp lò không có vài cái giam g r á c một tiếng bếp lò sinh ra dãn nước hướng bốn phía lan tràn chỉ thấy vay một tiếng một cỗ cực độ nóng bức hỏa diễm m á n h liệt mà ra phản phất một ngụm núi l ử a tại bạo tạc nổ tung mà cái này một cỗ hỏa diễm còn không có tàn ra đã bị một quả khủng bố kiếm ấn cho chấn áp rồi sau đó quỷ kiếm ngang trời tránh ra tiến vào cái này một mảnh trong ngọn lửa cái này trong tích tắc diệp thân phát hiện cái tia mênh mông quần quận mà ra hỏa diễm phản g phất chính rất nhanh yếu bớt từ đó tâm bắt đầu dần dần biến mất xuống dưới cuối cùng lại bị hoàn toàn thốn h ệ mà ngay cả cái k i a bếp lò mảnh vỡ đều không có còn lại toàn bộ cực lớn bếp lò c ư ờ n g hoành nửa vương binh cứ như vậy bị diệp thần nghiến nát tra đập rồi hắn dùng nửa vương binh một thân tinh hoa muốn bao hàm dưỡng kiếm của mình khí tuy nhiên kể từ đó kiếm khí phát triển k i n h người nhưng nhưng không cách nào thành tựu nửa vương binh n a nói cách khác lãng phí một kiện nửa vương binh kiếm của mình khí nhưng không cách nào tấn t r ư c nửa vương binh thật sự có chút lãng phí đáng tiếc diệp thần căn bản mặc kệ những này h ắ n đ ố i với cái này có được nửa vương b i n h cũng không biết là có rất đáng tiếc còn có một thanh diệp thần nỉ non một câu về sau lật tay loại lên một căn cực lớn lang nha đ ổ n g xuất hiện đây là thiên lang công tử nửa vương b i n h giờ phút này bị hắn lấy ra ý tứ chính là muốn tiếp tục n á t b ấy hấp thu nửa vương b i n h tinh hoa bao hàm dưỡng kiếm khí ầm vang kiếm ấn s u n g kích thập phần mãnh liệt chuyến ra một hồi ầm vang không dứt mà ngay cả bốn phía trận vân đều bị chân có chút bất ổn diệp thần không có đi để ý tới những này chỉ là chuyên tâm a n h kích lấy cái này cán nửa vương minh muốn rất nhanh nổ nát ông ông lan g nha bổng một hồi run rẩy phát ra ông ông nổ v a n g tiền đ ồ sán lạ phảng phất tại chống cự rồi sau đó diệp thần kinh ngạc phát hiện cái này lan g nha bổng ở trong thậm chí có tí ti ý thức tồn tại đây là cái kia thiên lang công tử một đám không trọn vẹn ý thức phanh a diệp thần ý chí hóa kiếm một kích phình một tiếng lập tức t i u đánh nát cái này một đạo ý thức cực lớn lan g nha bổng ở trong chuyển ra một hồi thê lương kêu thảm thiết cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh quan g huy ảm đạm xuống đón lấy kiếm ấn một oanh âm vang một tiếng rốt cục kích liệt cái này một căn cực lớn lan nha bổng rất nhanh kiếm khí ngay lập tức lao ra tại đây một cỗ mảnh vỡ ở trong thôn phệ mà bắt đầu bao hàm nuôi bản thân diệp t h ầ n quỷ kiếm một đường đi theo cho tới bây giờ có thể nói đã lộ ra có chút cấp t h ấ p rồi giờ phút này liền nuốt hai đại nửa vương binh binh khí tinh hoa thật sự không thể không nói là một loại phúc khí hoặc là nói diệp thần thằng này chính là một cái phá sản h ú n đản dùng hai kiện nửa vương binh đến bao hàm dưỡng kiếm khí nhưng không cách nào đạt tới nửa vương binh trình độ thật sự là lãng phí bất quá diệp thần lại thỏa mãn gật đầu nhìn trước mắt bị một cỗ năng lượng bao khỏa quỷ kiếm quỷ kiếm long con á i h t r minh phát ra lệnh thấu xương mũi nhọn phản phất tại đối với chủ nhân của mình bày ra chính mình nó tự là một thanh chỉ thuộc về diệp thần kiềm khí là hắn muốn chứng đạo k i ế m khí tự nhiên có không giống người thường ý nghĩa về phần lấy được hai đại nửa vô minh thật sự không là hắn vũ khí của mình tự nhiên sử diệp ụ n g t ớ c ũ thần thỏa à i lòng. Hơn n、so、mãn cười cười đem cái này lơ lửng quỷ kiếm thu hồi lại để vào tâm linh thế giới bao hàm dưỡng đi về phần cái này quỷ kiếm có thể không đạt tới hắn muốn trình độ vậy thì không được biết rồi kế tiếp diệp thần toàn tâm tu luyện khôi phục chính mình một ít che giấu vết thương lúc ấy bị một mảnh tia thủy lam b i ể n cả chấn áp vẫn còn có chút tổn thương đấy tự nhiên muốn khôi phục lại hơn nữa hắn cũng muốn h ả o h ả o tìm hiểu thoáng một phát chính mình vô tự thiên thư chỗ sinh ra biến hóa đây là một cái phát hiện mới nguyên bản hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng là giờ phút này hay là phát hiện bất đồng tự nhiên muốn kiểm tra cái này vô tự thiên thư nhưng thật ra là vừa rồi lúc tu luyện sinh ra biến hóa lúc ấy hắn đang chỉ mê tại cổ xưa đạo vận bên trong không có phát hiện rất bình thường hiện tại hắn chính là muốn hiểu rõ những biến hóa này đối với mình rốt cuộc là tốt hay xấu diệp thần phát hiện lúc trước lấy được vô tự thiên thư đều đã có một ít bất đồng l à c ấn lấy bốn cái thần bí cổ xưa ký tự cái thứ nhất là kiếm đạo ấn phủ thứ hai là theo cái kia pho tượng có quan hệ đệ tam cái là huyết thụ l à c ấn đi lên đệ tứ tắc thì là vì chín trăm cái chạm linh thuận chữ cổ biến hóa dung hợp nhất thể hình thành như vậy một cái ấn phủ hồi lâu diệp thần tỉnh táo lại một hồi sợ hai thán phục không thôi hắn đối với chính mình một ít biến hóa đã có không ít lý giải tự nhiên cảm thấy bất đồng đường còn rất dài dàn g dặc diệp thân đứng dậy phất tay thu hồi cái kia bốn phía trần vân đi ra khỏi sân đ ậ u đến lúc này đi ra bên ngoài liền phát hiện trên đỉnh đầu đang có một cổ cường đại khí tức tại xoay quanh tựa hồ có cái gì đó tồn tại hắn đưa mắt nhìn lại lập tức s ữ n g sở bởi vì chứng kiến một đầu cổ cái loài chi m bay chính xoay quanh tại đây thâm viên chính giữa kỳ thật chỗ của hắn thực sự không phải là thâm viên khe hở cuối cùng mà là một cái nhô lên nham thạch trên vách đá g á y có thể sợ hung gãy chuyển đến đây là hung cầm cảnh cáo tựa hồ tại đối với cái gì phát ra cảnh cáo tình huống này đưa tới diệp thần rất hiếu kỳ muốn xem xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đây là lúc này diệp thần cẩn thận chằm chằm vào phía trước hư không tại bất ngờ trên vách núi đang có một đầu cực lớn mãng xà xoay quanh cực lớn đầu rắn tại ngang nhiên đứng lên cảnh giác chằm chằm vào không ngừng xoay quanh h u n g c n m mà lại để cho diệp thần kinh ngạc chính là cái kêu mãng xà bên người tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật Chương 716, nữ thích khách doanh trong vực sâu giữa không trung vách núi trên vách đá đang có một đầu cực lớn mãng xà xoay quanh mà cái này mang xả toàn thân huyết hồng phản phất cựu là một đầu huyết x c đại x ả nhưng diệp thần vững tin đây không phải chân thật xà ảo giác diệp thần kinh nghi rốt cuộc xác định cái này đầu cực lớn huyết xà không là chân thật đấy mà là h u y ế n hóa ra đến đấy thế nhưng mà cái chỗ này đến thời điểm dường như không có phát giác có sinh linh tồn tại cái này huyết xà nơi nào đến hay sao hắn nhìn kỹ lại không trung xoay quanh cực lớn h u n g cầm tựa hồ không k i ê n nhận được nữa chỉ thấy nó đôi cánh dương lao xuống trào tới tiểu muốn đem cái này đầu huyết xà cho bắt đi lại để cho cái này đầu hung cầm có hại chịu thiệt chính là huyết xà không có bị cầm lấy trái lại thân thể của nó bị không h i ể u hành kích suýt nữa t i u rớt xuống thâm v i ê n nó rất nhanh xoay quanh phẫn nộ đập cánh hung h à n h gáy minh như là phi thường sinh khí diệp thần thần sắc k h ẽ động chỉ thấy huyết xà xoay quanh địa phương đột nhiên lao ra một cái bóng vù một tiếng có huyết quang s ẹ t qua hư không cái tiêu cực lớn hung cầm rên dị vỡ thành hai mảnh huyết thủy rơi vãi lại không để cho, diệp thần động dùng, duy nhất lại để cho hắn giật mình chính là chứng kiến một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người chính lơ lửng ở đằng kia mà cái k i a m ộ t đạo thân ảnh cũng phát hiện diệp thần đối mắt nhìn nhau đều lộ ra hết sức kinh ngạc là ngươi lại là ngươi hai người nhàn nhạt nói câu lại lẫn nhau một hồi trầm mặc không nói gì diệp thần thân ảnh loại lên đi vào đạo nhân ảnh này trước mặt cứ như vậy đánh giá đối phương tựa hồ có xuất thủ khả năng mà đối diện cái k i a m ộ t đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh đồng dạng cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào diệp thần phòng bị hắn xuất thủ đây là một thiếu nữ đúng là lúc trước cái tiêm ộ t gã trên hai tay huyết t ứ xâm lãnh phát ra lạnh thấu xương sắc cơ người muốn như thế nào thiếu nữ này thanh thúy hỏi thăm con ngươi lập lòe tơ t i a huyết sắc tựa hồ đối với diệp thần cũng không phải là như vậy hữu hảo cho dù cái này quỷ tộc thanh niên cứu mình hai lần nhưng là cái chỗ này thế nhưng mà tử vong luân hồi chẳng nàng cũng thật không ngờ tại đây dưới cái khe vậy mà còn có thể gặp được đến diệp thần thằng này hắn không phải đang bị cái kia vương nữ đổi g i ế t đấy sao chẳng lẽ không có bị đ ổ i kịp cũng chỉ có khả năng này rồi lúc ấy thiếu nữ này phát hiện không đúng đã sớm lóe lên biến mất thân pháp của nàng tốc độ rất nhanh hơn nữa cái kia thủy giao tộc vương nữ mục tiêu cũng không phải nàng tự nhiên không có truy nàng mà là đuổi theo diệp thần cái này đem làm mặt nàng giết b u ồ n tộc thiên tiêu g i a hỏa ngươi là cái đó nhất tộc cường giả diệp thần nhàn nhạt hỏi ý kiến hỏi một câu tựa hồ rất ngạc nhiên muốn biết thiếu nữ này là cái đó nhất tộc cường giả hắn giờ phút này nghĩ không ra chỉ cảm thấy thiếu nữ này khí tức rất quen thuộc lại để cho hắn nhớ ra cái gì đó hừ ai biết thiếu nữ này hừ nhẹ một tiếng nói ra ta vì cái gì nói cho ngươi biết ngươi cũng không phải của ta ai nói cho ngươi biết cho ngươi biết rõ lá bài tẩy của ta sao diệp thần nhịn không được cười lên nhìn trước mắt nhíu lại cái mùi thiếu nữ, trong lúc nhất thời, lại có ý nghĩ một đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh đến. thiếu thời, trước mắt một cái lúc có mùi lại lại là đạo ý Đây diệp thân buồn vô cớ như mất lắc đầu nói không có gì ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục không nghĩ tới lại gặp được ngươi hôm nay ta t i u không giết ngươi hy vọng ngươi về sau đừng trở thành địch nhân của ta hắn nói xong quay người phi sông mà lên trong nháy mắt tự lao ra cái này cực lớn khe hở còn lại cái kia một cô thiếu nữ ngạc nhiên không có làm tin h tưởng cái này diệp thần nói cái gì ý tứ hôm nay không giết nàng thật sự có chút tức giận đáng giận hôn đãn còn không biết ai giết a i đây này thiếu nữ này giận dữ thân ảnh vụ đuổi theo vung vẩy lấy một đôi huyết tứ lộ ra rất toáng giận nàng đối với diệp thần mà nói rất tức giận ý tứ t i ể u là muốn giết nàng đây tuyệt đối lại để cho nàng rất tức giận tự nhiên muốn lấy cái thuyết pháp ngươi đứng lại đó cho ta lời này của ngươi có ý tứ gì có bản lĩnh ngươi sẽ tới sát thiếu nữ bay ra khe hở t h o á n một phát đuổi theo mau phẫn hận hô to một tiếng lại để cho phía trước diệp thần ngừng lại hắn giờ phút này tâm tình không thật là tốt nhớ tới vừa đến nhạt n h ò a thân ảnh tự nhiên có chút không thoải mái Phải phít phẫn anh? Hắn không hai đánh hù nhanh nhưng thiếu cho chọc tức, tên này, nói đánh là đánh, thật sự lại để cho hắn phẫn nộ. Nàng không chần chờ, hai tay huyết thứ nhọt nhộ, không dứt, hư không tinh hỏa hai người này, nói lời, tiểu tới, tiếng, gái kia người nói lại mũi giết tay ra. quyền ngăn cản. Lần này, này nữ tên này, nộ. Nàng băng cô làm là một một tầm âm rất tức, dứt, để bị dê sự vệ diệp thần tuy nhiên ra quyền rất nặng trọng nhưng lại không có chút nào sắc cơ hắn bất quá là thăm dò người thiếu nữ này muốn nhìn một chút nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hoặc là nghĩ muốn hiểu rõ nàng rốt cuộc là cái đó nhất tộc sinh linh còn không hiện ra người bản thể diệp thần vừa quát toàn thân lực lượng m á h liệt theo nắm đấm bành trướng mà đi v a n h một tiếng thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh không thể không bị đánh bay ra ngoài trong trường hợp đó nàng lại quật cường không có cái gọi là bản thể chỉ là vung vẫy xong thứ thân ảnh biến mất lõi lên rất nhanh ám sát mà đến nàng cựu là một gã thích khách thập phần cường đại lại để cho diệp thần đều không thể không chú ý cẩn thận cái này một đôi sắc bén huyết tứ tựa hồ ẩn hàm một cổ lực lượng thần bí có thể phá vỡ linh hồn của hắn chiến ý ỉa làm bị thương thân thể vâng hai người một cái giao thoa âm vang một tiếng cuối cùng đều dừng lại rồi diệp thần cao thấp dò xét người thiếu nữ này một hồi như có điều suy nghĩ đột nhiên nói ra ta gọi diệp thần đến từ quỷ tộc ngươi thì sao hừ thiếu nữ hiển nhiên có chút mắt hứng khe nói ta gọi d a n h m ạ n đến từ ở đâu không nói cho ngươi một cái ngươi không là bằng hưu ta một cái ngươi lại để cho ta rất tức giận ha ha diệp thần lắc đầu bật cười lại không có nhiều lời gật đầu nói vì ngươi không nói cũng được ta kỳ thật cựu là hiếu kỳ thoáng một phát ngươi lại để cho ta nhớ tới v à i bằng hữu k h o a n lác doanh mặt thập phần không tin khi ngươi nói ngươi ý đến ta không phải tiểu h ả i tử sẽ không coi trọng ngươi hợp lý xem ngươi trên mặt p h ấ n nộn miệng lưỡi chân c h ù đấy khẳng định không là đồ tốt diệp thần trận mắt há hốc mồm đối với thiếu nữ thật sự im lặng nói như thế nào dường như chính mình là người xấu đồng dạng hơn nữa có vẻ như đều là nàng trước muốn cướp đoạt chính mình cái kia nửa miếng huyết mạch quả sau đó chính mình còn cứu nàng hai lần thật sự có chút làm giận h á n bạch nhãn cái đ ả o không có nhiều lý biết cái này gọi danh o m ạ c thiếu nữ đều không rõ ràng lắm có phải là thật hay không tên đây này diệp thần nói ra n g ư ơ i tiểu cô nương này ta cứu ngươi hai lần không có bảo ngươi cho ta huyết mạch quả báo đắp cũng không tệ rồi vậy mà còn chửi đ ố i ta vô s ỉ danh o m ạ c suýt nữa nhảy dựng lên thét to ngươi mơ tưởng huyết mạch quả ta đã phục dụng ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ diệp thần âm thầm tiếp hận xoay người rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng hắn tốc độ rất nhanh hướng phía một cái phương hướng phóng đi đó là phía đông phương hướng là lúc trước thiên lang công tử theo như lời phương hướng còn lại doanh mặt khuôn mặt phẫn hận xông hắn vung vẩy huyết thứ phản phất muốn tại trên người hắn đâm mấy cái lộ thủng bất quá thân ảnh của nàng lại rất nhanh vào tới tựa hồ đi theo diệp thần sau lưng phía trước diệp thần cũng phát hiện lại không nói thêm gì mục đích của hắn đ ấy là đông phương nghe cái kia thiên lang công tử đã từng nói qua duy có cái kia một cái phương hướng có một tòa thượng cổ đại thành cũng không rõ ràng lắm phải trăng chân thận n à y diệp thần ngươi có phải hay không muốn đi thượng cổ đại thành đột nhiên cái kia doanh mặt rất nhanh đi vào bên cạnh hỏi thăm như vậy một vấn đề mà diệp thần một t r ầ u gật đầu nói nói đúng vậy cái kia thiên lang công tử tựa hồ đã từng nói qua duy có cái kia một cái phương hướng có một tòa thượng cổ đại thành tồn tại ngươi tin tưởng cái kia chết ra hỏa nói lang tộc đều là rất giàu hạn doanh mặt thập phần kinh ngạc diệp thần lông mày nhắc lại chằm chằm vào phương xa không rõ ràng lắm nghĩ cái gì bất quá hắn nói ra cái kia thiên lang công tử tuy nhiên giàu hạn nhưng là nói cái k i a m ộ t cái đại thành hẳn là thật sự a doanh mặt kinh ngạc do xét diệp thần nói ra ngươi như thế nào khẳng định như vậy như là sai lầm đây này diệp thần nhìn xem nàng hiếu kỳ cười nói nếu là sai rồi cũng không có gì mười n g h n dậm lộ trình mà thôi dù sao cũng không rõ ràng lắm đi đâu một cái phương hướng coi như là một lần lịch lãm rèn luyện doanh mặt như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt diệp thần hai người bảo trì một cái đầy đủ cảnh giác khoảng cách lẫn nhau cũng không tin đối phương bởi vì lần thứ nhất gặp mặt cũng không phải là rất vui sướng mà cuối cùng lại kinh nghiệm thiên lang công tử bọn người vây giết thật sự có chút cảnh giác diệp thần tự nhiên sẽ không tin tưởng người thiếu nữ này nhìn nàng cái kia lăn lông lốc chuyển động con người không cần nghĩ tự tin tưởng đây là người điểm quan trọng nhiều hơn vấn đề thiếu nữ tin tưởng nàng diệp thần còn không bằng tin tưởng một cái hung thú tối thiểu hiện tại không có khả năng về phần về sau ai cũng không rõ ràng lắm huống chi hắn căn bản là không biết người thiếu nữ này liền nàng là chủng tộc gì đều không rõ ràng lắm đ à m gì tin tưởng này diệp thần lúc này doanh mặt chơi đùa bắt tay vào làm bên trên huyết thứ có chút không đếm xỉa tới nàng hỏi ngươi có thể tin tưởng lúc này đây tử vong luân hồi đ à i vì sao sớm mở ra không rõ ràng lắm diệp t h ầ n trực tiếp lắc đầu nói ra ta ngay từ đầu liền luân hồi đ à i đều không rõ ràng lắm tồn tại chỉ là ngẫu nhiên gặp được mới tiến vào rồi cái gì doanh mặt một hồi trứng mắt phảng phất đang nhìn quái vật dường như không thể tin được nàng biểu lộ khoa trường nói không phải đâu ngươi ngay cả điều này cũng không biết vậy mà còn có thể đi vào ra thật sự không có thiên lý à. diệp thân dừng thân ảnh im lặng nhìn xem thiếu nữ này chính mình tiến đến chẳng lẽ tựu i không có thiên lý hắn có một loại nện chóng mặt nàng xúc động thật sự là quá đáng ghét hơn nữa nói chuyện dường như có gai đấy vèo hắn quay người vèo một tiếng thân ảnh rất nhanh biến mất còn lại có chút ngạc nhiên thiếu nữ doanh mạng rồi sau đó nàng phản ứng quá hai cả giận nói đáng giận hôn đản không trả lời của ta lời nói coi như xong còn muốn ta vứt bỏ muốn vứt bỏ ta không có cửa đâu nàng tiêu quát một tiếng thân ảnh huyết quang lập l ò vụ một tiếng cả người biến mất không thấy gì nữa rồi sau đó thân tại phía trước chính rất nhanh phi hành diệp thần thần sắc khé động cảm giác được sau lưng có một đạo nhàn nhạt, nhạt khí tức đi theo cái này doanh mặt chẳng lẽ không sẽ đi mặt khác một con đường hắn bất đắc dĩ nghĩ đến nhưng là tốc độ lại không có chút nào yếu bớt ngược lại nâng lên cực hạng tựa hồ đã có muốn bỏ qua ý của nàng mà sau lưng cô gái kia doanh mặt có chút tức giận càng thêm vững tin cái này diệp thần muốn bỏ qua nàng nghĩ cũng đừng nghĩ nàng âm thầm đắc ý tốc độ của mình thế nhưng mà tự tin nhất đấy không tin còn có thể làm cho hắn chạy trốn như vậy truyền đi nàng còn thế nào lăn lộn đâu này giống đột nhiên một tiếng gào thét chuyển đến chấn động t ư ơ n g cung bị hù doanh mặt thân ảnh một cái loạn trọn g suýt nữa rớt xuống tầng mây chương bảy trăm mười bảy nam cấp hung linh doanh mặt có chút tức giận phi hảo hảo đấy lại bị một tiếng gào t h é t h ù đến suýt nữa rơi xuống tầng mây nàng giận dữ chừng đi lại đột nhiên một trầu cảm giác có chút x â m lanh khí tức tại tràn ngập cái này nàng nuốt nước miếng một cái lại không có tức giận hơn nữa chừng t h ẳ n g mắt dường như chứng kiến không thể tưởng tượng nổi đồ vật mà một bên diệp thần thần sắc cũng rất kinh ngạc chính chằm chằm vào phương xa lông mày dần dần nhỏ lên đó là cái gì hắn có chút khó hiểu lại cảm giác rất quen thuộc tựa hồ ở đâu b à i kiến đồng dạng bất quá diệp thần tựu i là nghĩ không ra chỉ là chằm chằm vào phương xa nhìn lại chỉ thấy đó là một mảnh đèn kịt mây đen lăn mình bành trướng phía trước hư không đang có mây đen đ ầ y trời lăn mình hình đồng nhất p h i ế n ma vân tại gà o thét từ nơi này phiến đ e n kịt mây đen ở trong chuyến ra một tiếng kinh thiên động địa gà o thét có thê lương thanh âm nghe thấy người động dung r â m r â m ả o ả o đột nhiên diệp thần thần sắc cả kinh phía trước mây đen vỡ ra một đường vết rách phun ra một cỗ sâm bạch sự vật nhìn kỹ lại mới phát hiện là cái kia vô số xương cốt những n à y cốt cách phun ra ra hạ khởi một hồi to lớn cốt vũ tình huống này lại để cho diệp thần cùng doanh mặt thần sắc ngưng tụ cảm giác được một cỗ l ạ n h lạnh khí tức một mảnh mây đen ở trong vậy mà phun dũng xuất một mảng lớn cốt cách đây là ngàn vạn sinh linh cốt cách ta đúng thế một cái khủng bố h u n g linh doanh mặt t h ầ n trọng nói diệp thần xứng sở cho là mình nghe lầm xứng sở nói ngươi nói cái gì phía trước có một cái h u n g linh hắn có chút không tin bởi vì hông linh mình đã từng thấy lúc trước cái kia c ầ ngọc cựu là một cái hông linh thế nhưng mà trước mắt ở đâu là cái gì hung linh ngoại trừ một mảnh lăn mình đen kịt mây mù bên ngoài tự không phát hiện bất kỳ vật gì hơn nữa theo cái k i a một cỗ mây đen ở trong chuyển đến một k i a khí tức tuy nhiên cùng hung linh có chút tương tự nhưng không phải hung linh à. diệp t h â n là thập phần không tin hung linh mình đã từng thấy dễ dết mấy lần phân thân nhưng cuối cùng lại không giết chết giống lại một tiếng gào t h é t chuyển đến trời xanh chấn động mây đen tán loạn biến mất chỉ thấy phía trước hư không lên không ít loài chim bay chạy xuống dường như bị chân choáng tiến vào cái tia phiến đen kịt trong mây mù diệp thần tâm thần phát l ệ n h chỉ nghe được một hồi răng rắc thanh âm về sau một cỗ xâm bạch x ư ơ n g cốt phun ra bỏ ra tầng mây đây là mới những cái kia loài chim bay cốt cách vậy mà trong nháy mắt tự bị nuốt vẹ huyết thịt còn lại một bộ cốt cách ký diệp thần thần sắc nghiêm túc suýt nữa không có hủ đến thực sự quá kinh người rồi hắn thậm chí hoài nghi điều này chẳng lẽ thật là một cái hung linh nếu không như thế nào như vậy hung tàn đáng sợ vậy mà thôn phệ hư không bên trên vô số loài chim bay doanh mặt thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu song thứ vững n g ư nói ra diệp thần chúng ta v ậ n khí thật sự là sống khá giả đầu rồi gặp được cái gì không tốt hết lần này tới lần khác gặp được thứ này phiền phái lớn hơn rồi diệp thần lông mày cao lại do hỏi ngươi xác định cái k i a phiến mây đen ở trong che giấu thật sự là một cái hung linh hung linh ta gặp được qua một cái nhưng lại diệt qua hắn mấy cỗ phân thân cuối cùng tiêu diệt bản thể hắn thế nhưng mà không rõ ràng lắm vì sao vậy mà còn có thể phục sống lại thật sự có chút kỳ quái hắn nói làm sao có thể ngươi như gặp được hung linh hơn phân nửa bị cắn nuốt kết cục ngươi còn giết hắn mấy cỗ phân thân ngươi đang nằm mơ à. nàng thập phần không tin cảm giác diệp thần đang khoác lác nhưng là nhìn thần sắc hắn cũng không giống đang nói xạo nhưng này cũng có chút kinh người rồi hung linh nàng hiểu rõ nhất căn bản chính là là hiện tại có thể diệt s á t đấy có thể bảo vệ tánh mạng cũng không tệ rồi diệp t h ầ n lắc đầu c h ă m c h ă m vào phương xa nói ra ta giết qua một cái hung linh hắn cứ gọi cổ ngọc đáng tiếc cuối cùng vậy mà còn chưa có chết đây là ta nhất không hiểu địa phương doanh mặt đã tin tưởng nhưng lại cổ q u a y nói ta xem ngươi gặp được chính là một cái bị thương hung linh a nếu không ngươi tựu cũng không đứng ở chỗ này rồi gặp được hung linh ngươi hay là chạy trốn cho thỏa đáng vì sao diệp thần thập phần khó hiểu c ổ ngọc không có trong tưởng tượng cường đại tựu là lại để cho hắn có chút khó giải quyết mà thôi có thể trước mắt doanh mặt sắc mặt tựa hồ hung linh không nên như vậy nhỏ yếu chẳng lẽ thực sự chính mình không cách nào tưởng tượng đáng sợ doanh mặt bạch nhãn khẽ đảo nói ra hung linh là đến từ địa ngục một loại hung hoành chi linh chúng bồi hồi tại luân hồi bên liên giới không sinh bất tử chọn đợi không được siêu sinh là một loại khủng bố mà đặc biệt tồn tại diệp thần thần sắc xứng sở một cỗ tin tức chuyển đến mới rốt c ụ c mình mặc đến hung linh không phải mình nghĩ như vậy đơn giản hắn theo kiếm ma trong trí nhớ hiểu rõ đến địa ngục đại thế giới ở trong hung linh tựa hồ thật sự là một loại đáng sợ đồ vật thế nhưng mà một đôi so cổ ngọc hắn liền phát hiện rõ ràng không phải một cái cấp bậc vậy thì lại để cho hắn kỳ quái rồi chẳng lẽ cổ ngọc không phải hung linh mà là cái gì hắn không rõ ràng lắm sinh linh ngươi nói gặp được cái kia chỉ hung linh gọi cổ ngọc đột nhiên doanh mặt ngạc nhiên hỏi tham phảng phất có chút ít không xác định nàng cổ quái nhìn xem diệt thần Cảm giác cái nàng y ư trước Nhưng, ờ i tại Diệp lại giật có thích khoác cho có chút mặt trang. thần hay không khẳng định, mình. đấy, nàng nàng Nàng lắm để biểu lộ khoa trương nói ra trời ạ ngươi gặp được gọi cổ ngọc hơn nữa nếu thật là hung linh lợi mà nói hẳn là đến từ hung linh vương quốc vương thất thành viên nếu không không có nổi danh cùng ý thức diệp t h ầ n thần sắc ngạc nhiên có chút không có k i ị m phản ứng nghe lời này ý tứ dường như hung linh còn có vương quốc tình huống này chưa bao giờ từng nghe nói qua à thế nhưng mà cái này d a n h mặt là làm sao mà biết được nhìn cái gì vậy bây giờ còn là ngẫm lại như thế nào thoát khỏi cái kia hung h à n h ra hỏa doanh mặt có chút tức giận bị diệp thần xem thập phần không được tự nhiên phảng phất muốn bị nhìn xuyên đồng dạng bất quá diệp thần quay người nhìn lại mới phát hiện một mảnh kia mây đen đến, đến rồi chính l a n mình bành trướng mạnh liệt mà đến vê anh một cỗ khí thế h u n g ác mênh ngông quần quận mang tất cả cửu thiên chấn áp bắt hoang đây là một cỗ hung h à n h khí tức là diệp thần b à i kiến nhất hung khí tức đương nhiên cái kia thượng cổ cự nhân không tính cả hai không cách nào so sánh được mà trước mắt lăn mình trong mây mù thậm chí có như thế hung h à n h khí tức thật sự lại để cho hắn hoảng sợ từ nơi này nhìn lại mây đen không có bao nhiêu nhưng là theo tiếp cận lại phát giác đó là một mảnh to lớn mây đen cái này một cỗ mây đen lăn mình như nước thủy triều bành trướng giống như biển phảng phất cựu là một mảnh biển chết n h ấ t lên bên trên hư không diệp t h ầ n thậm chí hoài nghi ở trong đó phải t r ă n g thực sự h u n g linh là một cái hay là một đám cái này có chút kinh hãi hí một hồi bén nhọn gào t h é t chuyển đến hư vô vỡ tan sinh ra cường đại s u n g kích chấn diệp thần sắc mặt của biến hắn chỉ cảm thấy cái này một cỗ xung kích đến từ linh hồn muốn nghiền nát tinh thần của hắn thậm chí diện sát hắn chân linh ý thức bang bang hai tiếng nặng nề g h tiếng vang qua đi diệp thần cùng doanh mặt song song ngã lạc vân tầng rất nhanh trợn xuống đại địa chỉ là một tiếng thét lên thậm chí có như thế u i lực may mắn diệp thần ý chí cường đại nếu không thật đúng là bị thương còn bên cạnh doanh mặt khuôn mặt trắng bệnh mặc dù có chút trở tay không kịp nhưng như trước không có vấn đề cái này đủ để chứng minh ý chí của nàng cũng t h ậ p phần cường đại nếu không sẽ không chống cự được rồi cỗ này linh hồn đột nhiên tập kích thật là khủng khiếp doanh mặt sắc mặt khó coi nói ra trách không được ta đi ra trước trong nhà trưởng bối cảnh cao ta gặp được năm cấp đã ngoài hung linh phải nghĩ biện pháp thoát đi cái này căn bản là một cái hung hoành đáng sợ tồn tại a diệp thần lông mày sâu nhàu cảm giác một cố áp lực còn có một loại bực bội hắn nhớ tới c ổ ngọc cái này hung linh chẳng lẽ hung linh thật sự đều là cường đại như vậy cái này lại lộ ra có chút quỷ dị rồi năm cấp hung linh giết không chết sao diệp thần n h ỉ non một câu bên cạnh doanh mặt ngừng thân thể lại nói không phải giết không chết mà là phải dùng bản thân linh hồn ý chí đến diện xác bởi vì hung linh là không có có thân thể đấy chỉ là một đạo chân linh hóa thành hung vật Thành thành c h ẩm ẩm thư b không một hồi run rẩy toàn bộ bầu trời bị che đậy mà bắt đầu ánh sáng ảm đạm thấy không rõ lắm diệp thần quỷ nhãn trận mắt xuyên thủng cái kêu một cỗ nồng đậm mây đen thấy được một cái khủng bố tình cảnh ký một tiếng gào thét lộ ra rất phẫn nộ khi thế hung ác ngọc trời mà diệp thần sắc mặt kinh hãi rốt cục nhìn rõ ràng mây đen ở trong chính có một đôi màu đỏ tươi con người lộ ra mây đen chiếu dọi suốt một cỗ lành lạnh sắc cơ hung uy mênh mông quần c u ộ n đây là một cái hung linh hắn cường hoành h u n g ánh đã vượt qua diệp thần tưởng tượng bất quá hắn s ắ c mặt tuy nhiên rung động lại không có chút nào bồi dối phản phất cũng không sợ hãi diệp thần nhanh nghĩ biện pháp chúng ta phải cách t r ở hung linh đối với chúng ta tập trung khóa chặt nếu không không cách nào đào thoát nó truy tung Doanh toàn nói, nàng toàn thân hồi huyết khí mặt một sốt rồi sôi chứng minh giờ phút này nội tâm cực độ không bình tĩnh vì sao phải đi diệp thần thần sắc chấn động lẩm bẩm nói hung linh nguy hại quỷ vực đại địa giết đi có công lớn nước địa phủ câu hồn sứ giả không đều là săn giết những n à y hung linh đấy sao đồ đần a doanh mặt một hồi tức thì nóng giận máng đầu ngươi bị đá như thế nào ngu như vậy cái này rõ ràng cho thấy năm cấp đã ngoài hung linh người ta câu hồn sứ giả đại biểu địa phủ câu hồn lệnh chính là vì chuyên môn áp chế hung linh đấy ngươi là câu hồn sứ giả sao nàng quả thật có chút hồn hện cái này diệp thần đầu góc có vấn đề mình không phải là câu hồn sứ giả như thế nào cũng muốn giết cái này hung linh thứ hai nghe được nàng nói lời trong nội tâm có chút ngạc nhiên đón lấy bừng tỉnh đại ngộ diệp thân chằm chằm vào hư không cái kia một đôi cực lớn huyết con mắt nhỉ nó nói c h ắ c không được lúc trước mạc tình thương đuổi giết cái kia cậu ngọc nguyên lai là có câu hồn lệnh tại thân c h ắ c không được hắn tu vi không có cậu ngọc cường lại có thể đuổi giết đối phương lúc trước mạc tình thương đuổi giết cậu ngọc nguyên lai theo dựa vào là câu hồn lệnh áp chế đây mới là căn bản nhưng là giờ phút này diệp thân đã có một vấn đề trước mắt bàng đại ô vân chẳng lẽ thật là hung linh nó đến rồi diệp thần ngươi không đi ta cần phải đi thôi doanh mặt một hồi khẩn trương c h ă m c h ă m vào hư không đè xuống mây đen cảm giác có chút trầm trọng nàng quyết định phải đi có thể diệp thần thằng này vậy mà bất động mảy may chẳng lẽ thật muốn cùng cái này hung linh đánh một hồi ngươi sẽ không phải thật muốn giết cái này hung linh à? doanh mặt hoảng sợ nhạy dự nàng biết rõ giết một cái hung linh tất nhiên đạt được cực lớn công đức nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết nữa à hung linh tập hợp địa ngục đại thế giới vô biên hung thần tại thân cái này hoàn toàn là giết không chết đấy trừ phi ngươi có thể diệt sát cái k i a m ộ t đạo chân linh nếu không không có khả năng hơn nữa muốn diệt sát hung linh nhất định phải dùng bản thân ý chí tới giết bình thường năng lực là vô dụng đấy sắt diệp t h â n lạnh lệ vừa quát chữ sát vừa ra thân ảnh t r ù n g tiên hung lệ làm cho người ta sợ hãi chương bảy trăm mười tám kịch chiến hung linh diệp t h â n nhất phi t r ù n g tiên sắt ý buộc phát ra nhưng lại muốn kịch chiến cái này một cái hung linh hắn muốn nhìn một cái đến cùng cái này hung linh cùng hắn gặp được cầu ngọc có sao không cùng phải chăng thực cường hoành đến không thể giết ẩm ẩm trên bầu trời mây đen c u ộ n c u ộ n bành trướng như nước thủy triều như bôn u lôi bình thường mênh ngông c u ộ n cuộn mà ra tiếng gầm ầm ầm rung động chấn động cả phiến hư không tựa hồ liền đại địa đều dao động lên mây đen vỡ ra một cái khổng lồ tay giò xét xuống vây một tiếng liền đem vọt tới diệp thần cho chân xuống một kích này thập phần m á h liệt mà ngay cả diệp thần đều không thể ngăn cản chỉ có thể bị nện hạ hư không ô ô một hồi quỷ khóc thần đạo theo hư không mây đen nội chuyển đến chấn động hư không tác dụng tại thân linh hồn đều chuyển đến một hồi đau đớn đây là một loại đáng sợ linh hồn xung kích mà ngay cả diệp thần sắc mặt đều thay đổi một lần thập phần đáng sợ hắn thân thể vừa dừng lại cử động đầu chằm chằm đi chỉ thấy cái kia lăn mình mây đen chính dần dần để lộ ra hai cái cực lớn con người cựu như hai đợt to lớn huyết n g u y ệ t tại treo trên n ư ỡ n g cao vòng trời sắt cơ lành lạnh giống đột nhiên một tiếng làm cho người linh hồn rung động sợ cực lớn gào thét chuyển đến chấn nhiếp thiên địa hung uy mênh mông quần quận vô biên tầng mây lăn mình hư không rung không n g t diệp thần sắc mặt chẳng nhợt chỉ cảm thấy tinh thần bị súng kích lại làm cho hắn cường hành ý chi cho đã chấn áp nhưng ở một bên không xa doanh mặt tắc thì bị đánh một trở tay không kịp suýt nữa t i ể u thổ huyết bị thương nàng hoàn toàn thật không ngờ cái này diệp thần nói r ế t liền liền t mà lại dường như còn khiến cho cái kia một cái hung linh lựa giận nàng t h ầ n sắc có chút tái nhợt thân thể rất nhanh lui về phía sau huyết quang tràn ngập cuối cùng mới khôi phục lại đúng lúc này đừng nói là nàng tự là diệp thần thần sắc đều ngưng trọng xuống có chút siêu xuất tưởng tượng của mình cái này là năm cấp hung linh diệp thần đột nhiên nhớ tới lúc trước gặp được cậu ngọc thời điểm cái kia mạc tỉnh thường tựa hồ đã từng nói qua cậu ngọc là một cấp hung linh mà hắn là nhất phẩm câu hồn sứ giả như vậy trước mắt cái này hung linh khẳng định so cậu ngọc muốn tới cường hoành đáng sợ hôm nay diệp thần thân thể cường đại tuyệt đối có thể nghiền áp lúc trước cậu ngọc nhưng là bây giờ cảm giác cái này nằm cấp hung linh không phải đơn giản như vậy đấy dầm dầm ả o hảo đột nhiên mây đen lăn mình vỡ ra một đường vết rách lại một hồi xương cốt dầm dầm ả o hảo phun ra đến những n à y xương cốt thậm chí còn có chút đỏ tươi huyết đục treo huyết dịch tích tích lộ ra phi thường thẳng người bất kể là cái gì đẳng cấp hôm nay nhất định phải chém cái này hung linh diệp thần lời nói âm vang thân ảnh bỗng nhiên chấn động phát ra to lớn khí tức cổ hơi thở này cổ xưa mà t ă n g thương phảng phất đến từ cổ xưa thời đại trong thân thể cổ huyết rốt cục sôi trào vâng h ắ n thân ảnh trung tiên vung vẩy nắm đấm một đập hư không d u n g d u n g mây đen tán loạn nhưng một quyền này rất mạnh đánh chính là hư không mây đen không ngừng lan mình lại không có dung chuyển cái kia một đôi huyết sắc con n g ư ờ i chỉ thấy cặp kia cực lớn huyết sắc con n g ư ờ i loại lên ầm ầm một tiếng hai bọ cực lớn huyết quang xuyên thủng đem diệp thần thân thể cho đánh bay ra ngoài thập phần đáng sợ diệp thân sắc mặt khó coi cảm nhận được trong thân thể tàn sát bừa bãi năng lượng thần bí đáng sợ đ ấ y phát ra ngập trời khí thế hư u h á c đây là cái kia hung linh một k i a ánh mắt vậy mà có thể kích nhập hắn thân thể thật sự có chút đáng sợ、Phàng. một cái hô hấp thời gian diệp thần trái tim cổ động cổ huế y t xôi trào gào thét rốt cục đem cái này một cỗ a n h vào năng lượng quỷ dị nát ấy lúc này mới nhẹ nhõm xuống chằm chằm vào hư không n ị n ó n nói cái này hung linh tựa hồ cùng c ổ ngọc không giống v ớ i dường như chưa xong cả ý chí hắn phát hiện cái này một cái năm cấp hung linh tựa hồ không có mình nguyên vẹn ý、chí. diệp thần rõ ràng cảm giác đến cái này một cái hung linh cường đại đến khủng bố cũng chỉ có một cô hung tàn bản tính cùng hung thu không có gì khác nhau giống hung linh gào t h é t chấn động thương h u n g làm cho một mực không nhúc nhích doanh mặt sắc mặt biến đổi lớn trong nội tâm nàng có chút tối hận cảm thấy diệp thần thật sự không có việc gì tìm việc làm đây không phải tìm đánh sao ghê t ẩ m kia h ô n đãn đầu ngấm mất doanh mặt một hồi tức giận nhưng giờ phút này nói cái gì đều đã chậm mới chưa có chạy hiện tại muốn đi cũng không được hư không lên đầy trời mây đen lăn mình mà đến đem cao thấp tả hữu toàn bộ bao vây lại ầm ầm mây đen đè xuống đem bát phương bao phủ hai người hoàn toàn bị nuốt hết ở trong đó đã mất đi thân ảnh đúng lúc này diệp thần rốt cục đi vào doanh mạt bên người nhữ mày nói ngươi như thế nào còn ở nơi này không phải đi rồi chưa ngươi còn nói đều là ngươi là tên k h ô n k i ế p doanh mạt nghe xong lập tức giận dữ suýt nữa không có gấp nhảy rực lên thang này hiện tại còn nói ngồi châm t r ọ c thật sự có chút làm giận mình không phải là không muốn đi mà là không muốn vứt bỏ cái này đáng giận giá hỏa đi một mình tuy nhiên nàng rất chán ghét diệp thần thằng này nhưng là đối phương cứu mình hai lần đây là phải còn đấy nàng trứng mắt diệp thần phẫn hận bay đầu không để ý tới hắn phản phất thật sự rất tức giận nhưng diệp thần không tâm tình để ý chỉ là thận trọng chằm chằm vào phía trước đang có hai cái cực lớn huyết nguyệt trôi nổi mà đến đây là hung linh cái kia một đôi mắt càng ngày càng gần cuối cùng toàn bộ xuất hiện tại hai người trước mặt đây là hung linh diệp thần ngạc nhiên có chút kinh ngạc không nghĩ tới cùng chính mình tưởng tượng có chút khác nhau hắn vốn cho là cái này hung linh cùng khẩu ngọc đồng dạng tựa hồ cũng không phải là như thế trước mắt khổng lồ sự vật căn bản chính là một cái quái vật giống một tiếng giống to hung lệ dọa người phía trước một cự đại sự vật trôi nổi quanh thân khói đen lửa lở phát ra khủng bố khí thế hung ác mà diệp thần nhìn kỹ lại phát hiện cái này hung linh thân thể giống như là một cái bóng tạo thành hoàn toàn t i ự u là đen kịt một mảnh ngông lung không thể gặp duy nhất rõ ràng đấy chính lành lạnh chằm chằm vào hai người mà cái kêu một cái cực lớn miệng chậm rãi mở ra muốn nuốt đi qua sắt diệp thần dứt khoát miệng loại lên cường đại ý chí lao ra hai người cùng một chỗ giết đến tận trước nằm đấm ầm ầm đánh tới hai cái nắm đấm đều tại sáng lên lẫn nhau oanh tại một cái con ngươi lên nổ vang chuyển đến chấn động tư phương đáng tiếc diệp thần trên nắm tay chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng khí thế hung á c vào tới lập tức đánh bay xâm nhập thân thể tàn sát bừa bãi suýt nữa đã bị xông vào trong biển ý thức hắn sát mặt khó coi một quyền của mình vậy mà không có đạt hiệu quả tựa hồ thân thể không cách nào xúc phạm tới nó bất quá diệp thần là không tin đ ấy chỉ cần đầy đủ cường đại bất kể là cái gì đồng dạng có thể đuổi g i ế t chỉ là mình không đủ cường mạ thôi phanh hắn không có đạt hiệu quả nhưng ý chí thể tựa hồ không giống với một quyền t i ể u đánh chính là cái k i a m ộ t cái con ngươi ảm đạm số dưới cái này trong tích tắc diệp thần thậm chí nghe được một tiếng cực độ thê lương kêu thảm thiết đến từ cái này cường hoành hung linh hắn sát mặt một quái lạ thầm nghĩ chẳng lẽ t i ể u thật m u ố n ý chí mới có thể đuổi r ế t tình huống này hắn có thể không tin duy có tin tưởng vững chắc chính mình không đủ cường đại nếu không không có gì là r ế t không chết đấy diệp thần ngươi được hay không được à? bên cạnh chuyển đến một câu bay bổng lợi mà nói có chút hoài nghi ý tứ lợi này chuyển đến lại để cho diệp thần ngạc nhiên im lặng nhìn xem doanh mặt người thiếu nữ này thật muốn cho nàng đến một q u y ề n thử một lần dầm dầm dầm lúc này phía trước truyền đến im ắng trầm đục ý chí thể chính rất nhanh lập lòe nằm đấm như mưa rơi rơi đ ậ m oanh cái k i a một đạo cự đại hung ảnh liên tục run r u ẩ y tựa hồ bị thoáng một phát đánh đẻ xuống nhưng diệp thần lại cao hứng không nổi ngược lại cảm thấy có chút trầm trọng bởi vì theo ý chí thể không có oanh kích một q u y ề n t i u rõ ràng cảm giác được cái k i a hung linh tựa hồ cường đại hơn một phần chẳng lẽ đánh thoáng một phát tựu cường đại một phần đây là cái gì đạo lý diệp thần sắc mặt kinh hãi nói ra cái này hung linh chuyện gì xảy ra càng đánh càng mạnh chẳng lẽ có cái gì che giấu hay sao người chưa từng nghe qua nam cấp đã ngoài hung linh bản thân do vô số hung thần tổ hợp mà thành ngươi như vậy oanh kích nó chẳng khác nào là giúp nó rèn luyện thân hình khiến nó càng mạnh hơn nữa càng hung mà thôi doanh mặt nói như thế nàng s á c mặt có chút khó coi khe nói nói tất cả giết hung linh phải dựa vào câu hồn sứ giả câu hồn lệnh áp chế nếu không ngươi không có khả năng giết cái này hung linh chân thật từ đại diệm thần không có nhiều lời chằm chằm vào ý chí của mình thể chính rất nhanh hung mạnh a n h kích bất quá thật sự chính là mỗi oanh kích một quyền tựu giống như làm cho hung linh cường hoành một phần phảng phất vĩnh viên tựu cường đại như vậy xuống dưới không được lại cứ tiếp như thế cái này hung linh tất nhiên trở thành một cái đáng sợ hơn tồn tại diệp thần xem xảy ra vấn đề nghiêm trọng hắn h ừ lạnh một tiếng nói ta cũng không tin trên thế giới này có giết không chết tồn tại tự la bất hủ ý chí đều có thể đuổi giết thú chi là cái này chính là một cái hung linh diệp thần tâm thần nhất định cả người tràn ngập một cổ thần bí khí tức đến từ tâm linh lực lượng đang tàn phát ra đến hắn một khi quyết tâm t ự không khả năng lùi bước mặc dù cái này hung linh cường đại cũng không được hơn nữa hắn trước kia tự gặp được khẩu ngọc cái kia hung linh cùng tên kia có thể nói là sinh tử đại địch giờ phút này gặp được đồng dạng hung linh tất nhiên phải nghĩ biện pháp giết hết mới có thể an tâm hơn nữa hắn tin tưởng năng lực của mình nhất định có thể chém giết cái này khủng bố hung linh diệp thần thân ảnh xông lên mang theo một cổ thần bí khí tức giết đến nằm đấm tại sáng lên thần bí mà to lớn ầm ầm gần gây một quyền cái kia hung linh một con khác cực lớn con người lại bị nện lom sùm dưới suýt nữa bị oanh t i cái này trong tích tắc Bánh phá hoại, liệt lực l à một cho căn cách cường ngược hung linh không thân, anh nhận lấy bị thương. nào bản mượn này bản Giống. lại lấy đại bị bị m tiếng gào thét chấn động bát phương khi thế hung ác ngập trời khủng bố một tiếng này giống to tràn ngập một cỗ phẫn nộ cùng thống khổ phản g phất mới cái kia thoáng một phát thực đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ diệp thân phát hiện vấn đề này sắc mặt rốt c ụ ộ c yên ổn tâm linh của mình lực lượng có thể gây tổn thương cho đến cái này hung linh là tốt rồi chỉ cần có thể tổn thương tự chứng minh cái này nằm cấp hung linh có thể giết chết tự nhiên lại để cho cả người hắn đều an định lại vậy mà có thể gây tổn thương cho hại doanh mặt thần s ắ c giật mình không nghĩ tới diệp thần vậy mà làm bị thương cái kia một cái hung linh rồi tình huống này lại để cho nàng hoài nghi diệp thần ý c h í đến cùng rất cường đại có thể h à n h tổn thương cái kia năm cấp hung linh Sắc! sự Hắn chí có cái cấp có được đến khổng lồ công đức, như vậy có thể bao hàm nuôi mình những cái Diệp đi tới, giết linh, nhiên nuôi kia thần quát, theo thể bất trần trở. hết tất thể thể thần vật. đánh không hung khổng như hàm mình những muốn này nằm đến vừa vậy bao ý ẩm ẩm kỳ bị lồ hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc mà cường đại khí tức vọt tới tựa hồ là sông cái này một cái hung linh đến đấy ẩm ẩm quả nhiên một cỗ chấn động chuyển đến đ ầ y trời mây đen lăn mình nghiền á t rốt cục lộ ra trời bên ngoài thế nhưng mà lại để cho diệp thần cùng doanh mặt ngạc nhiên chính là dĩ nhiên là bị một người b ắ n cho tại đấy ồ người tới kinh nghi dường như rất kinh ngạc không có dự liệu được hội kiến đến diệp thần cùng doanh mặt cả hai tồn tại cảm giác có chút ngạc nhiên mà diệp thần cùng doanh mặt càng thêm ngạc nhiên bởi vì người trước mắt đỉnh đầu chính lơ lửng một quả thần kỳ lệnh bài chương bảy trăm mười chín lại thấy câu hồn sứ giả người tới kinh nghi do xét diệp thần cùng doanh mạng không có nghĩ tới đây còn có mặt k h á c cường giả mà diệp thần hai người đồng dạng do xét đối phương người đến khí tức r ấ t cường toàn thân sương mù bao phủ nhưng nhưng có thể nhìn rõ ràng đây là một vị thanh niên hơn nữa thanh niên này đỉnh đầu chính lơ lửng một quả kỳ quái lệnh bài p h ủ vừa thấy được lệnh bài kia diệp thần tâm thần chấn động cảm giác có chút lăn mình bành trướng tự nhiên là nhận ra lệnh bài kia rồi câu hồn lệnh hắn tất nhiên phủ câu hồn sứ giả diệp thần sắc mặt khẽ biến thành động bên cạnh doanh m ạ t thần sắc đề phòng cũng nhìn ra đây là câu hồn sứ giả hơn nữa nàng dường như phi thường khẩn trương đối với cái này đột nhiên xuất hiện câu hồn sứ giả rất đề phòng tộc của ta khí thức cái này một gã câu hồn sứ giả lông mày nhăn lại trước nhìn thoáng qua diệp thần mới chằm chằm vào bên cạnh doanh mạn cuối cùng sắc mặt k h ẽ biến thành k h ẽ biến hóa lóe lên t i u biến mất bất quá diệp thần hay là bắt đến rồi tự nhiên tâm thần nhắc tới cảm giác được tí ti không dễ dàng phát giác sắc cơ cái này câu hồn sứ giả vậy mà động sắc cơ là nhằm vào ai chẳng lẽ là doanh mạn thanh niên này hư lạnh một tiếng nói thật sự là vướng bận tranh thủ thời gian ly khai nếu không b u ồ n tọa không có rảnh quản g ư ơ i hắn thần sắc có chút chán ghét tựa hồ xem thường diệp thần đồng dạng lại để cho thứ hai trong nội tâm một hồi phản cảm hắn đột nhiên phát dắt đến địa phủ câu hồn sứ giả ở bên trong cũng không phải mỗi người cùng mạc tình thương đồng dạng đấy diệp thần cái này câu hồn sứ giả rất cường tối thiểu là ngũ phẩm đã ngoài câu hồn sứ giả doanh mặt thận trọng truyền âm nói ra diệp thần con ngươi lập lòe lại không nói thêm gì trong nội tâm kỳ thật thập phần giật mình trách không được thằng này khí tức trên thân đầm đặc do người nguyên lai là một vị ngũ phẩm câu hồn sứ giả lúc trước mặc tình thương cũng tựu i nhất phẩm câu hồn sử khiến cho hơn nữa hiện tại diệp thần cũng hiểu rõ đến một ít gì đó ví dụ như cái này câu hồn sứ giả phân chín cấp bậc mới bắt đầu đẳng cấp tựu i là nhất phẩm câu hồn sứ giả mà cao nhất cựu phẩm câu hồn sứ giả đó là một cái có thể khiêu chiến vương giả tồn tại đương nhiên chỉ là khiêu chiến mà thôi về phần có thể không chiến thắng cũng không rõ ràng rồi bất quá cái này cũng có thể thấy được người này ngũ phẩm câu hồn sứ giả tuyệt đối cường đại là diệp thần bái kiến cường đại nhất câu hồn sử khiến cho đương nhiên liên quan hắn chỉ thấy qua hai cái mà thôi làm sao bây giờ doanh mặt có chút khẩn trương bởi vì duy có nàng mới rõ ràng ngũ phẩm đã ngoài câu hồn sứ giả cường đại giờ phút này gặp được một cái ngũ phẩm câu hồn sứ giả cái này vận khí thật sự quá tốt cũng hoài nghi phải trang diệp thần nguyên nhân diệp thần nhìn thoáng qua cái này có chút không kiên nhẫn câu hồn sứ giả rồi sau đó nhìn lướt qua sau lưng vậy có chút ít điên cuồng hung linh bởi vì câu hồn sứ giả đã đến cái này hung linh tại điên cuồng gào thét đáng tiếc nếu không có vợ tới tựa hồ kiên kỵ cái kia một quả câu hồn l ệ n h bài chúng ta đi hắn nói một câu thân ảnh lao ra tại đây mà bên người doanh mặt vừa định đi theo lại bị một đạo nhân ảnh ngăn cản rồi diệp thân sắc mặt lập tức biến đổi có chút nộ khí quay người chất vấn ngươi có ý tứ gì bảo chúng ta đi hiện tại lại không để cho đi hừ cái kia câu hồn sứ giả hữ lạnh nói ra tiểu tử nếu không có xem ngươi là tộc của ta phân thượng sớm tiêu diệt ngươi ta nói là cho ngươi xéo nhanh mẹ nó đi cũng không lại để cho nữ tử này ly khai n g ư ơ i muốn như thế nào doanh mạn sắc mặt phát lệnh song thứ lập lòe lệnh lợi nói ngươi tuy nhiên cường đại thân là địa phủ câu hồn sứ giả nhưng đừng tưởng rằng có thể lấy tiện nghi muốn để lại hạ ta ngươi muốn trả giá thật nhiều phanh một cỗ chấn động hai người nói đánh là đánh thật sự là có chút khiến người ngoài ý mà doanh mạn sắc mặt khó coi ngăn cản cái này câu hồn sứ giả mãnh liệt một kích thân ảnh rất nhanh lui về phía sau chằm chằm vào trước mắt câu hồn sứ giả chỉ thấy thanh niên này cười lạnh nói ra buồn cười ngươi cho là mình rất tưởng tại bổn tọa trong mắt ngươi tự là một cái con mồi các loại bổn tọa diệt đi cái này hung linh sẽ giải quyết ngươi vâng anh hắn vừa nói xong thân ảnh phóng đi t i u cùng cái k i a m ộ t cái hung linh đánh cùng một chỗ mà cái này chuyển biến rất nhanh lại để cho diệp thần đều có chút đáp ứng không xuể chưa kịp phản ứng thằng này t i u cùng hung linh giết thành một đ o ạ n đáng giận doanh mà sắc mặt rất khó nhìn chàm chàm vào cái k i a câu hồn sứ giả gặp đối phương chính đệ nặng hung linh dồn sức dồn sức đánh mà diệp thần đi vào bên người thân xác có chút lạnh lùng chàm chàm vào cái t i ê một đạo thân ảnh khí tức thập phần đáng sợ hắn vì sao không cho ngươi đi diệp thần thần sắc n g h i hoặc đây là hắn nhất chỗ không rõ như vậy doanh mặt không phải quỷ tộc duy có nguyên nhân này rồi diệp thần sắc mặt nhìn không tốt cái này câu hồn sứ giả quá mức bá đạo dường như chính mình thật sự rất cao quý đồng dạng bất quá không thể không nói thằng này thật sự cường đại mặc dù có một quả câu hồn lệnh tồn tại nhưng như trước gáp cái kia hung linh dồn sức đánh diệp thần xem con ngươi chấp liên tục không biết suy nghĩ cái gì diệp thần người đi nhanh lên à chúng ta hạ tìm tìm cơ hội rời khỏi không tin hắn có thể đuổi theo ta doanh mặt sắc mặt hừ lạnh nói diệp thần lắc đầu phủ nhận nói chớ xem thường người này ta cảm giác cảm thấy cái này địa phủ câu hồn sứ giả không có đơn giản như vậy dường như có cái gì cường đại át chủ bài hơn nữa diệp thần còn phát hiện thằng này bản thân lực lượng cường hoành đáng sợ tu luyện đồ vật tựa hồ có chút thần bí hắn lúc này có thể xác định địa phủ câu hồn sứ giả rất nhiều nhưng là không phải từng cái cũng giống như mạc tình thương đồng dạng hắn muốn giết n g ư ơ i diệp thần quay người nhìn trước mắt danh o m ạ n nói ra ngươi là chủng tộc gì cảnh này khiến cái này câu hồn sứ giả muốn muốn giết người đây là một cái vấn đề rất trọng yếu doanh mặt thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua đại chiến địa phương mới dứt khoát nói ra cái kia câu hồn sứ giả có lẽ có biện pháp nào cảm ứng được huyết mạch của ta khi t ứ c mới biết được thân phận của ta vậy là ngươi diệp thần chân thật hiếu kỳ doanh mặt có chút phức tạp nói ra ta đến từ địa ngục thuộc về ạt thư lạ tộc thành viên diệp thần sử sốt u lần thứ nhất nhìn thấy cái này trung tộc địa ngục tu la tộc lòng hắn thần chấn động lại không có phát giác được chính mình trong thức hải cái kia một cây huyết sắc đại thụ chính run nhẹ nhẹ đang tiếp thoáng một phát tự biến mất không thấy gì nữa hắn chằm vào trước mắt doanh mặt Kinh ngạc nói, ngươi, ngạc ngục là La địa Tu một bên chấn động ạ chuyển trong nhớ, đến lại để cho diệp thần bỗng nhiên thanh tình hắn quay người nhìn lại thình lình phát hiện cái kia cái một cực l ớ này h u lại i n h l bị để á n cho diệp thần đối với địa phủ đã có một cái đại khái nhận thức câu hồn sứ giả đều cường đại như vậy như vậy so câu hồn sứ giả còn mạnh hơn phán quan đâu này hung linh tựu muốn chết rồi người đi nhanh lên a doanh mặt bình tĩnh nói một câu nàng là khuyên bảo diệp thần đi mau dù sao hắn là quỷ tộc chi nhân đối mặt cái này địa phủ câu hồn sứ giả tự nhiên sẽ không trợ giúp nàng tại nàng xem ra diệp thần không có trợ giúp câu hồn sứ giả cũng không tệ rồi muốn giúp nàng đó là vọng tưởng chủng tộc ngăn cách không phải nói giúp đỡ đấy đáng tiếc nàng cũng không biết diệp thần bản thân hắn có thể không không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc nếu là mình bằng hữu mặc kệ là chủng tộc gì đều nghĩ biện pháp trợ g i ú p như là được nhân mặc dù là quỷ tộc chi nhân đồng dạng sẽ giết mà trước mắt cái này câu hồn sứ giả muốn giết danh m ạ n tuy nhiên nàng còn không tính bằng hữu của mình nhưng là cái này là lần đầu tiên gặp được địa ngục sinh linh hay là tu la tộc người diệp thần trong nội tâm có một tia dự cảm cái này doanh mặt tựa hồ hiểu được tiến nhập địa ngục thế giới thông đạo như vậy chính mình thì càng có lẽ phải trợ giúp nàng ngươi dám giết câu hồn sứ giả sao diệp thần đột nhiên hỏi ý kiến hỏi một câu lời này vừa ra bị hù doanh m ạ t suýt nữa nhảy dựng lên thật sự có chút kinh người hơn nữa còn là một vị chính thống quỷ tộc thiên kêu hỏi lên ý là có dám hay không giết địa phủ câu hồn sứ giả ngươi doanh mặt có chút không xác định rồi không rõ ràng lắm diệp thần ý tứ có chút chần chờ nàng thân là địa ngục tu la tộc tự nhiên có chính mình cao ngạo mặc dù cái kia câu hồn sứ giả muốn để lại hạ nàng cũng không phải đơn giản như vậy đấy bất quá nàng biết rõ thực lực của chính mình chưa đủ lúc này đây khả năng có chút nguy hiểm thật không nghĩ đến diệp thần cái này chính thống quỷ tộc vậy mà hỏi thăm hắn phải chăng dám giết địa phủ câu hồn sứ giả chẳng lẽ hắn dám giết người dám giết doanh mặt xác thực kinh hãi lần thứ nhất trông thấy một cái chính thống quỷ tộc vậy mà tuyên bố muốn giết địa phủ câu hồn sứ giả đáng tiếc nàng nếu là hiểu rõ diệp thần t i ể u cũng không giật mình như vậy rồi diệp thần hư nhẹ một câu nói cái này hung linh là chúng ta phát hiện đấy hắn để cướp đoạt ta không nói cái gì có thể vậy mà còn muốn để lại hạ n g ư ờ i đây tuyệt đối không phải ta dễ dàng tha thứ lấy cớ mặc dù hắn là câu hồn sứ giả cũng không phải ta lùi bước lý do diệp thần nghĩ thông suốt q u ò n hắn khỉ do cái gì câu hồn sứ giả đến ngăn trở mình con đường đấy đều muốn diệt s á t lúc trước hắn gặp được thiên phạt cuối cùng gặp được đáng sợ kia phán con bút cũng hoài nghi có địa phủ phán quan tại điều khiển giờ phút này gặp được cái này câu hồn sứ giả c hắn g đột nhiên g nhớ tới lúc trước một cái tình cảnh hiện tại tựa hồ có chút suy nghĩ cẩn thận rồi diệp thần tâm tình một hồi khoan khoái dễ chịu tâm linh đột nhiên gầm hét lên phản phất bởi vì một kiện tâm sự bông đã nhận được giải phóng hắn cướp lấy của ta công đức không xứng làm câu hồn sứ giả diệp thần bước chân đập mạnh toàn thân sát cơ lan tràn rốt cuộc khiến cho cái kia một gã câu hồn sứ giả chú ý một nhìn qua lập tức sắc mặt khó coi vô cùng tự nhiên là phát hiện diệp thần đối với sát cơ của hắn không có chút nào che giấu chết tiệt cái này ti tung vé đồ vật dám đối với bổn tọa bạo lộ sát cơ cái này câu hồn sứ giả lập tức t i u nộ không thể kiệt thậm chí muốn trước tới g i ế t đi diệp thần nói sau thật sự có chút phẫn nộ thân là câu hồn sứ giả thân phận cao quý vô cùng tự nhiên không phải những này bình thường quỷ tộc có thể so sánh với đấy đem hung linh cước về đó là chúng ta đấy sắc diệp thần hét lớn một khi quyết tâm tự xâm tới không có chút nào chần chờ muốn cướp đoạt cái kia một cái hung linh chương bảy trăm hai mươi thu la chiến thân diệp thần vừa quát chữ sát vừa ra thư không độ ấm nắp xuống phảng phất l ệ n h thêm v à i p h ầ n cái kia một c ố không hề che giấu sát ý làm cho cái kia câu hồn sứ giả sắc mặt khó coi thậm chí tái n h ậ n phanh phẫn n ộ câu hồn sứ giả một trưởng bộ tới phình một tiếng cùng diệp thần đúng rồi mấy kích một cổ kinh khủng khí lãng mang tất cả đem diệp thần c u ố n lui về phía sau mà đi sắc mặt có chút ngưng trọng rốt cục lần thứ nhất đối mặt địa phủ câu hồn sứ giả thi tung t o đồ vật ngươi phía dưới phạm thượng m hư diệp thân hư lệnh thân hình phát ra mênh mông quần quận khí tức bức bách mà đi hắn âm thanh lạnh lùng nói người thân là câu hồn sứ giả đại biểu chính là địa phủ mặt mũi lại cướp đoạt con mồi của ta còn muốn giết bằng hữu của ta ngươi không xứng làm câu hồn sứ giả ấm vang hư không run lên hai đạo thân ảnh rất nhanh giao thoa buộc phát kịch liệt đại chiến cái thế giới này tự là như thế nói đánh là đánh cường giả vi tôn mạnh được y ế u thua cái này là cái thế giới này giọng chính diệp thần sắc mặt lạnh lệ nắm đấm sáng lên nện hư không dung c h u y ệ n hắn không có e ngại mặc dù cái này câu hồn sứ giả cường đại như trước không phải mình lùi bước lý do chỉ thấy giao chiến hồi lâu diệp thần mi tâm hở ra, vụ lao ra một đạo thân ảnh đây là ý chí của hắn thể không có thẳng hướng cái kia câu hồn sứ giả ngược lại vọt tới cái kia hung linh trước mặt một hồi hung mánh đả kích ẩm ẩm một hồi bạo tạc nổ tung hung linh kêu t h ẳ n thiết mây đen lăn mình tán loạn cái k i a cường đại ý chí bộc phát khiến cho cái k i a câu hồn sứ giả chú ý thậm chí có chút giật mình thật cường đại ý chí câu hồn sứ giả quá sợ hãi lần thứ nhất gặp được mạnh mẽ như thế ý chí tự là chiến quỷ đều không thể bằng được hắn vững tin đây tuyệt đối không phải cái gì chiến quỷ mà là chân chính ý chí kết hợp thể rất là đáng sợ hắn quay người chằm chằm vào trước mắt vọt tới diệp thần rốt cục nhìn thẳng vào cái này quỷ tộc hắn cho rằng diệp thần cựu một người bình thường thiên tiêu cùng chính mình không có cách nào so sánh với đáng tiếc trước mắt đoàn trước sai lầm tiểu tử ngươi mặc dù ý chí cường đại n h ư trước không phải bổn tọa đối thủ dám ra tay phía dưới phạm t ư ợ n g ngươi đây là tự chịu diệt vong hắn vừa mới nói xong bàn tay mất trời che áp xuống tới có to lớn khí tức ngưng kết âm âm một tiếng phía trước hư không một hồi lõm muốn sụp đổ mà diệp thần thân thể vừa dừng lại tựa hồ bị chấn đệ lại phanh cả người hắn bay tứ tung đi ra khoe môi n i t lên một đám đỏ tươi bị một kích mà tổn thương diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh tuy nhiên bị cái này câu hồn sứ giả đả t h ư ơ n g lại không có chút nào để ý、Đúng. đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi khe tê ờ một cổ thần bí khí tức tràn ngập ra đến diệp thần quay người nhìn lại lập tức trợn mắt há hốc mồm phảng phất lần thứ nhất gặp phải có chút khó tin chỉ thấy doanh mặt toàn thân huyết quang dịu dàng bao khỏa toàn thân cao thấp rồi sau đó một loại cổ xưa khí tức lan tràn phảng phất đến từ duyên c ớ huyết mạch t h ứ c tỉnh đang từ trong thân thể gào thét mà ra tu la c h i ế n thân hiện doanh mặt lớn tiếng gầm lên toàn thân huyết quang tách ra càng thêm sáng trôi không tạp n i ệ m phảng phất là một khối ó n g ánh huyết bảo thạch rồi sau đó diệp thần hoảng sợ kinh hãi Trông t hắn ấ n g mi trông thấy doanh mặt cực lớn chiến thân vừa ra toàn thân huyết quang lượn lở duy nhất kinh người là thậm chí có ba khỏa đầu lâu sáu cánh tay đây là ba đầu sáu tay lần thứ nhất hiện ra ở diệp thần trước mắt lại để cho hắn tầm mắt thoáng một phát khoáng đạt rất nhiều từ nơi này đó có thể thấy được địa ngục đại thế giới ở bên trong không phải mình trước t i a nghĩ như vậy đơn giản địa ngục tu la tộc ba đầu sáu tay lúc này cái kia câu hồn sứ giả sắc mặt hư phấn chằm chằm vào trước mắt cái kia cực lớn tu la c h í n thân hắn phảng phất thấy cái gì vô thượng mỹ vị tựa hồ đây chính là hắn muốn để lại hạ doanh mạt nguyên nhân chính là nàng tu la huyết mạch ha ha ha cái này câu hồn sứ giả cười ha ha nói ra t u t quả nhiên không có cảm giác sai lầm ngươi tựu là địa ngục sinh linh tu la tộc một vị thiên tiêu cũng doanh á m đến mặt đại bản thân biến mất mà tu la chiến thân rất nhanh sung lên sáu cánh tay vung vẩy lục đại khủng bố triết khí Giết đây ế n cái c kia u hồn chiến xứ giả đại trước mặt, đại chiến mở ra. mở đ â là một hồi kịch liệt đại chiến đến từ địa ngục tu la đang theo một gã ngũ phẩm câu hồn sứ giả đại chiến cả hai đều thập phần cường đại lẫn nhau mảy may không cho đều muốn giết chết đối với mới chịu bỏ qua đây là không chết không nớt kết cục diệp thần xem toàn thân cổ huế y t sôi trào bị kích thích muốn cuồng bạo hắn nhìn trước mắt cái kia cực lớn tu la chiến thân ba k h ỏ a đầu lâu ở bên trong có hai cái là bao phủ tại huyết sắc trong sương ngủ mà còn lại một khoả nhưng lại doanh mặt bộ dạng tựa hồ đẹp hơn tươi đẹp vài phần hơn nữa cái kia sáu cánh tay mỗi một cái đều nắm một thanh cường đại chiến khí đao thương kiếm thuẫn thắp thậm chí còn có một ngụm cực lớn lò luyện ầm ầm cái này lục đại vũ khí giết tứ phương rung rung không nớt làm cho diệp thần lần thứ nhất xem kiến tu la phương thức chiến đấu hơn nữa những vũ khí này thập phần cường đại ẩn chứa một c ố hoàn toàn mới lực lượng đến từ địa ngục diệp thần còn phát hiện doanh mặt thân ảnh chính quỷ dị không ngừng lập lòe ám sát lấy cái kia một gã câu hồn sứ giả vừa biến mất vừa hiện phối hợp không chê vào đâu được thật sự là một gã cường đại nữ tu la tu la Là là n cách, cách giờ ư ơ phút này tại mặt khác một bên cái kia lăn mình mây đen ở trong chuyển ra một cố kêu thảm thiết diệp thần nhìn lại mới phát hiện cái kia hung linh đang muốn của bạo lại bị ý chí thể mang theo một cái thần bí kim phủ chấn áp kêu thảm thiết liên tục đây là trạm linh thuật sở hữu tất cả tinh hoa hội tụ thành một cái thần bí ký tự có đại uy l ự trong chốc lát i n ánh sáng tại tách ra mũi nhọn theo hung linh đỉnh đầu liệt xuống hung át chém xuống diệp thân một cách này ẩn chứa to lớn tâm linh lực lượng lại có trạm linh thuật y nghi tự nhiên là một kiếm đánh xuống tách cái này cực lớn hung linh cả người bị chém thành hai khúc nhưng như cũ tại kêu thảm thiết rồi sau đó hư không ầm ầm chấn động có vô số huyết nhục rơi vãi lại bị hung linh t h ô n p h ệ lập tức t i u khôi phục hoàn toàn rồi diệp thần xem lông mày nhân lại cảm giác cái này hung linh tựa hồ cường đại vài phần còn có thể khôi phục lại hắn quỷ nhãn vừa mở cẩn thận quan sát rồi sau đó thật đúng là phát hiện cái kia hung linh trong cơ thể ẩn chứa một đạo phiêu m i ể u khí tức chân linh cái này một đạo khí tức tựu là hung linh h ạ c tâm thuộc về hung linh một đạo chân linh nếu là thật sự linh bất diện như vậy hung linh tựu rét không chết hoàn toàn như mới đồng dạng khôi phục lại rất là khủng bố phanh đột nhiên một đạo nhân ảnh lập lòe bàn tay một quả ký tự ầm ầm c h â n xuống phí một tiếng đem cái này hung linh cho chấn áp ở đây là diệp thần ý trí thể giờ phút này đúng là mang theo cái kia chạm linh ký tự chấn ra m u ố n chấn g i ế t tại chỗ c h ạ m linh diệp thần không chần chờ l ó e lên đến hung linh đỉnh đầu quỷ kiếm tỏa ánh sáng hội tụ một cố vô cùng lực lượng cường đại một kiếm này thậm chí khiến cho cái kia câu hồn sứ giả chú ý xem đi qua chỉ thấy ầm ầm một tiếng đầy trời mây đen tán loạn biến mất c ò n lại chùi lùi một cái bóng đang bị một kiếm bổ lên đỉnh đầu thời gian phảng phất định d ạ n ở r ă n g rắc cực lớn hung linh thân hình răng rắc vỡ vụn rồi sau đó hướng quanh thân lan tràn cuối cùng nhất dầm dầm bảo hào rơi là tả trên đất chỉ thấy diệp thần ý chí thò tay một chảo bắt một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt đây là hung linh duy nhất chân linh rồi sau đó ý chí thể há mồm một b ư ớ c sẽ đem một đạo chân linh cho nuốt mất tình huống này lại để cho diệp thần thần sắc xứng sở hoàn toàn không nghĩ tới có chút cảm giác cổ q á i chết tiệt hôn đản cái này hung linh vừa chết cái kêu c â hồn xứ giả cự nổi giận không công mất đi một cỗ cô công đức đây chính là năm cấp hung linh giết đi có bảng bạc công đức hàn g lâm đây là một lần đại vận khí a đáng tiếc hiện tại hung linh bị giết lại không phải hắn đ ấy giờ phút này người này câu hồn sứ giả vô cùng phẫn nộ t r ứ n g mắt diệp thần thân ảnh xem ra phát ra l ệ n h thấu x ư ơ n g sắc cơ đều là tiểu tử này xấu bổn tọa chuyện tốt câu hồn sứ giả nổi giận ngang nhiên một kích đánh bay cái k i a m ộ t tu la c h í ế n thân m u ố n đánh tới đáng tiếc một cái bóng lập lòe âm vang một tiếng suýt nữa đâm vào thân thể của hắn đáng giận tu la hôm nay bổn tọa tiểu nuốt lời ngươi theo cái kia câu hồn sứ giả trên người chuyến đến một loại lại để cho linh hồn run dày khí tức phảng phất có thể câu hồn và phách chương á c c người đều o b bảy trăm hai mươi mốt lấy mạng vô thường vain cho, một cỗ bàng bạc khí thế như lũ quét ngược lại quấn quét ngang bát phương chấn áp kiểu tiên giờ phút này cái k i a một gã câu hồn sứ giả toàn thân khí thế m ê n h mông c u ộ n quận phản phất cựu là một cao cao tại thượng quân vương mi tâm của hắn dựng đứng một đạo vết rách có thể sợ khí tức l ư n g kết rồi sau đó lao ra một cái bóng đây là cái gì diệp thân sắc mặt kinh hãi tâm thần rung rung cảm giác rác linh hồn một hồi không ổn định bên cạnh ý chí của hắn thể run nhẹ nhẹ tựa hồ lộ ra có chút kỳ quái dường như toàn bộ linh hồn cũng bị cái gì cho c ầ u dẫn mà bên người doanh mặt khuôn mặt trắng bệnh sau lưng cực lớn tu la chiến thân lơ lửng phát ra to lớn huyết quang ngăn cản cái này một cổ thần bí to lớn khí t ư c Nàng g có chút i ậ doanh nói ra, d mặt thần sắc mặt nghiêm trọng nói ra cái này là lấy mạng vô t h ư ờ n g tất nhiên phủ câu hồn sứ giả năng lực hơn nữa thằng này tu luyện thành lấy mạng vô thưởng đã muốn hóa xuất một h vô thường thập phần khủng bố diệp thần tâm thần phát lệnh trách không được chính mình cảm giác g i á c linh hồn có chút run dày nguyên lai là vật này thế nhưng mà tình huống này phá vỡ d i vãng nhận thức h ắ c bạch vô thường không phải một cái chức vị sao hắn theo kiếm ma trong trí nhớ lại không có tìm được quan ở phương diện này tin tức có chút giật mình hắn hiện tại đã biết rõ cái này địa phủ câu hồn sứ giả quả nhiên không có đơn giản như vậy tu luyện dĩ nhiên là lấy mạng vô thường cái này câu hồn sứ giả cũng có thể xưng là vô thường sứ giả diệp thần thì thào gió hỏi bên cạnh doanh mạt thần sắc nghiêm túc có chút thận trọng nói đúng vậy thằng này rất c ư ờ n g ngũ phẩm câu hồn sứ giả m à t h ô i vậy mà nhanh tu luyện đạt tới h ắ c không giảng buộc trình độ thực lực thập phần đáng sợ hơn nữa cái này lấy mạng vô t h ư ờ n g chính là hắn ngưng tụ ra đến một cỗ thân thể trong đó che giấu ta không phải rất rõ ràng dù sao cũng là địa phủ cường đại quỷ thuật doanh mặt có chút trịnh trọng nói hư hư l ệ n h một tiếng chuyển đến hư không mây đen tán loạn cái k i a câu hồn sứ giả cười lạnh liên tục hắn bao quát hai người nói ra ngươi còn có chút kiến thức đáng tiếc địa ngục tu la cự là ta tìm kiếm nhiều năm sinh linh hiện tại gặp cái kia là vận khí của ngươi cho các ngươi nhìn xem bổn tọa lấy mạng vô thường uy lực theo hắn vừa mới nói xong cái kêu một đạo mơ hồ thân ảnh lập tức lóe lên hào quang phun ra nuốt vào giữa tự có một đầu đèn kỵ ị xích rầm rầm ả o hào xoay quanh mà đến ấm vang diệp thân rút kiếm tự bổ ấm vang một tiếng đáng tiếc không cách nào phá hư cái này một đầu xiềng xích thậm chí liên kích lui đều làm không được chỉ thấy cái này một đạo xiềng xích rầm rầm ả o hào xoay quanh lập tức đem bên cạnh ý trí thể buộc chặt có một quả xâm lanh mặt câu muốn xẹt qua cổ diệp thân vừa thấy lập tức linh hồn lạnh bước tâm thần một hồi sôi hắn cảm giác được nguy cơ đến từ linh hồn nguy cơ đây là một loại tử vong khí t ứ c thập phần khủng bố Frank. một cỗ trầm đục ý chí thể bộc phát nắm đấm đập tới ầm ầm chấn động lại không có có thể thoát ly giờ phút này diệp thần biến sắc chỉ nhìn thấy ý chí thể bỗng nhiên run lên lộ ra hết sức thống khổ một cỗ mánh liệt đau đớn chuyển đến a diệp thần kêu thảm thiết cảm giác rác linh hồn bị một hồi xe rách giống như là muốn theo thân thể của hắn lạy lạ đi ra tình huống này kinh hai hắn một thân mồ hôi lạnh vù vù mà xuống lộ ra có chút hoảng sợ linh hồn lại bị lôi ra, ra. theo ý chí thể l ấ y là kéo suất một tiết đó là một cái bóng rất nhạt thế nhưng mà đúng là cái này một cái bóng nhưng lại diệp thần linh hồn a là hắn nguyên bản tựu không trọn vẹn linh hồn sắt giờ phút này doanh mặt hoảng sợ kinh hãi rất nhanh đánh tới muốn đánh chết cái kia một gã câu hồn sứ giả mà nàng cực lớn tu la chiến thân dẫn đầu g i ế t đến trước mặt lục đại vũ khi ầm ầm nhấn áp nện ở câu hồn sứ giả trên người đáng tiếc cái này câu hồn sứ giả rất tưởng tự nhiên rất nhẹ nhàng ngăn cản mà lại mà ngay cả doanh mặt g á m sát chi thuật đều không có dùng cái này nàng tựu lâm vào khổ chiến lộ ra thập phần c h ấ t vật may mắn nàng cũng là cường đại nếu không thật đúng là khó khăn không diệp thần thống khổ gào thét mắt nhìn mình linh hồn bị lôi kéo đi ra lộ ra thập phần v ẫ n nộ đ i ê n c u ồ n g hắn khó mà tin được cái này câu hồn xứ giả vậy mà có thể kéo kéo linh hồn của hắn thật sự có chút không rõ ràng cho lắm thật là đáng sợ tạch tạch tạch một đầu vừa thô vừa to màu đen x i ê n g xích rầm rầm ả o ào, ào c h ó i chặt đem diệp thần ý chí thể bục chặt cái kia một cái sắc bén móc đang từ thân thể của hắn lẩy lại u ấ t một cái bóng cái này tình cảnh khiến cho diệp thần xuất hiện như vậy một tia bồi dối nhưng t â cái này một cái biến cố lại để cho cái kia câu hồn sứ giảm một hồi hoảng sợ có chút khó tin đừng nói là hắn tự làm một bên doanh mặt đều bị lại càng hoảng sợ trái tim thình thịch suýt nữa bạo chết rồi bởi vì nàng đồng dạng đến từ địa ngục thế giới tự nhiên tin tưởng đây là cái gì rõ ràng tự làm ộ t kiếm ma kiếm ma hai người sắc mặt chấn động hiển nhiên bị cái này một đạo kiếm ma phân thân h ủ đến cho rằng gặp được chính thức địa ngục kiếm ma ma cái k i a m một đạo kiếm quang ở bên trong ẩn chứa thuần túy hủy diệt khí tức tuyệt đối là đến từ địa ngục khí tức doanh mặt thân là địa ngục tu la đối với đồng dạng thuộc về địa ngục kiếm ma tự nhiên rất quen thuộc hơn nữa so diệp thần bản thân còn quen thuộc giờ phút này vừa thấy suýt nữa không có dọa bạo trái tim thật sự quá kinh người ầm ầm to lớn ma khí mãnh liệt hủy diệt khí tức tại lan tràn Chân cái kia câu h n cái c kia â hồn sứ giả một hồi trật vật tranh hồi Hắn nẻ. sắc mặt, mặt một hồi khó coi quắp tiểu tử c h ắ c không được ngươi trợ giúp cái này địa ngục tu la nguyên lai ngươi là ta quỷ tộc phản đồ a vậy mà trở thành kiếm ma khôi lỗi cái kia càng lưu ngươi không được hắn ngang nhiên đánh tới bàn tay n g ấ t trời t i ể u hướng mấy người trấn áp lực lượng của hắn hung manh cường đại áp danh mặt cảm giác rất nặng trọng tựu là tu la chiến thân đều cảm giác có chút khổ sở thập phần đáng sợ Mà kiếm ma phân thân không có chút nào biến hóa lạnh lùng thần sắc nhiều lần t h ị u là vạn năm hàn băng thân thể của hắn chấn động khủng bố ma khí m ê n h mông quần quận mà ra đem hư không chấn dung chuyển không n ớt ma h uy to lớn kiếm chủ hủy diệt kiếm ma phân thân giơ lên kiếm tự b ổ m ê n h mông quần quận ma khí tại đan bảo khủng bố hủy diệt ý chí tại lan tràn hư không đều muốn vỡ vụn rồi hắn thuộc về hủy diệt kiếm đạo tự nhiên là muốn hủy diệt hết thảy cho nên mới bị vô số sinh linh sợ hai đối tượng nhưng đây chỉ là diệp thần một cỗ phân thân mà không phải là chính thức kiếm ma nếu không cái kia câu hồn sứ giả cũng sẽ không như vậy yên tâm càng đánh lại càng kinh hỷ rốt cục nhìn ra cái này kiếm ma phân thân tuy nhiên cường đại lại không có khủng bố như vậy ha ha ha hắn c ù n g thiếu quắp nguyên lai chỉ là một cái sáp đầu thường không có gì uy lực hắn mà nói thập phần trói thai nhưng diệp thần không tâm tình để ý tới bởi vì ý chí của hắn đang bị cái kia một đạo lấy mạng vô thường cho chân phong linh hồn đều cho vẽ ra ra lộ ra vạn phần nguy cấp đáng chết cái này là lấy mạng vô thường diệp thần bực bội toàn thân máu chảy ngược cả người muốn nổ tung hắn cảm giác thập phần khó chịu linh hồn bị vẽ ra ra dường như ảnh hưởng đến thân thể phi thường khủng bố ken két hắn thân thể một hồi ken két giọt vang phảng phất muốn vỡ vụn từ bên trong nổ bung trái tim một hồi bành trướng cổ huyết sôi trào gầm thét chỗ sung yếu s u ấ t thân thể dường như nhận lấy ảnh hưởng rất lớn giờ này khắc này diệp thần cảm nhận được cái này câu hồn sứ giả đáng sợ vậy mà có thể vẽ ra h ồ n phách thật sự đáng sợ hắn c h ầ m c h ầ m vào cái kia một đạo mông lung hư ảnh phảng phất muốn hóa thành chân thật thân thể đây là muốn hóa thành hắc vô thường khủng bố tồn tại chỉ cần một thành tất nhiên uy lực đáng sợ chuyên môn đối phó linh hồn đấy đây là địa phủ câu hồn sứ giả tu luyện c h i pháp q u dị mà cường đại không phải ngoại nhân có thể hiểu rõ đấy h ắ c vô thường thì như thế nào diệp t h â n nổi giận mặc dù là ai đến đều không được muốn giết hắn nhất định phải trả giá thật nhiều giờ phút này không thể không phản kích nếu không linh hồn bị triệt để lôi ra ra chính mình tự không cách nào k h ô n g chế thân thể rồi đi ra cho ta hắn v ẫ n nộ gào thét mi tâm vết rách dựng lên âm vang một tiếng có mấy miếng thần bí ký tự giết xuất cái này bốn miếng thần bí ký tự hào quang sáng chói vừa xuất hiện t i u chấn áp để ý chí đỉnh đầu âm vang trong đó đệ nhất mai ký tự xông lên mũi nhọn lung tùm kích ở đằng kia xiềng xích lên chuyển ra một hồi âm vang đây là diệp thần kiếm ấn giờ phút này chính va chạm kịch liệt phát ra l ệ n h thấu xương mũi nhọn muốn xuyên thủng cái này một đầu xiềng xích đáng tiếc ổ khóa này liệm dây xích thật sự quá cường đại không rõ ràng lắm là vật gì vậy mà chém không đứt diệp thần biến sắc lại không chần chờ còn lại ba miếng thần bí ký tự n h o nhao v a n kích mà xuống v ê n v ê n một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung tuy nhiên không cách nào nổ nát cái này một đầu xiềng xích lại làm cho diệp thần linh hồn rẽ rủa lấy trở lại ý chí trong cơ thể rồi sau đó diệp thần lập tức nắm chắc cơ hội thân thể bay lên n ắ m đấm hung ác đập tới một quyền này của hắn cơ hồ ngưng n tụ bản thân kinh khủng nhất lực lượng hư không đều chịu rung rung chỉ nghe ầm ầm một tiếng cái kêu một đạo mông lung hư ảnh bị nện cái nát ấy đáng tiếc lập tức lại khôi phục lại lại để cho người ngạc nhiên không cách nào đánh chết diệp thần lập tức tự biến sắc lại không tin ở trong mắt hắn xem ra cái gì cũng có thể đánh chết không tin hắn tâm linh một hồi m ã n liệt một cố v i đại lực lượng theo tâm linh thế giới gào thét mà ra ẩm ẩm tâm linh vĩ đại diệp thần cho tới nay cũng không có giải tinh tưởng giờ phút này càng là nhận thức khắc sâu theo b ả n g bạc tâm linh c h i lực mênh mông quần quận mà ra hội tụ tại thân kiếm một điểm màu vàng ánh sáng tràn ngập rồi sau đó hình thành một cái khủng bố ký tự đ ó lấy bên cạnh một chữ phủ vào tới cả hai dung hợp cùng một chỗ sinh ra một c ô m á n h liệt hơn ánh sáng đây là trạm linh thuật uy nghiêm rốt cục lần nữa tách ra hướng cái kêu mông lung hư ảnh đuổi rét mà đi lập tức t i u nát b ấ y cái này một đạo mông lung hư ảnh câu hồn sứ giả vô thường thể bị phách thoái mà lại mà ngay cả cái kia một đầu đ e n kịt câu hồn xiềng xích đều nát b ấ y tiêu tán mà lúc này diệp thần rốt cục nhẹ nhõm xuống linh hồn của mình triệt để trở về hoàn toàn thoát ly cái kia một cái bị câu dẫn vận mệnh nhưng sau một khắc hắn s á c mặt lập tức t i u thay đổi lấy mạng vô thường câu hồn đ o ạ t phách chương bảy trăm hai mươi hai thảm bại trốn chạy để khỏi chết một câu xâm lãnh lời nói chuyển đến làm cho diệp thần toàn thân lạnh bước hoảng sợ kinh hãi rầm rầm vào hảo diệp thần xoay người nhìn、lại. lập tức thần sắc chấn động chỉ thấy một cái bóng lại xuất hiện hơn nữa cái này một cái bóng cách khác mới còn có ngưng thực v à i phần phản phất t i ự u là một chân nhân tồn tại đây là lấy mạng vô thường thân giờ phút này vậy mà lại ngưng tụ ra ra chính xoay quanh một đạo x i n g xích buộc chặt dụng tâm trí thể như thế đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho diệp thần có chút hoảng sợ mình không phải là nát bẫy thằng này sao ha ha ha cái kia câu hồn sứ giả thoải mái cười to nói ra tiểu tử thật đúng là đa tạ ngươi lâu rồi nếu không có ngươi đánh nát một lần bổn tọa vô thường thân muốn tăng lên còn cần thời gian rất lâu thật sự rất cảm t ạ rồi diệp thần biến sắc rốt c ụ c minh bạch cái này câu hồn sứ giả ngưng tụ ra đến lấy mạng vô thường vậy mà có thể một lần nữa ngưng tụ mà lại vẫn còn so sánh trước k i a c à n g cường đại hơn như vậy có phải là hay không nói không cách nào đánh chết cái này một cô vô thường thân thư không doanh mặt sắc mặt khó coi nàng đang theo chính mình tu la chiến thân kịch chiến câu hồn sứ giả thế nhưng mà lại còn là không cách nào đến giúp diệp thần bề bộn tựa hồ tình huống có chút không ổn rồi diệp thần coi chừng cái này vô thường thân chính là do c â hồn sứ giả ý chí ngưng tụ vô thượng công đức mà thành đấy ngươi muốn nghiền nát nhất định phải dùng ngươi bản thân ý chí nhưng đây là câu hồn vô t h ư ợ n g ta không giúp được ngươi rồi doanh mạng sốt ruột truyền âm mà đến nàng biết rõ giờ phút này câu hồn sứ giả vô thường thân lại cách khác mới cường đại hơn nhiều tựa hồ càng tiếp cận hắc vô thường trình độ tình huống này nếu là lại bị diệp thần đánh nát mấy lần còn có thể bởi vậy khôi phục lời mà nói tất nhiên tấn cấp hắc vô thường bởi như vậy hai người tự thực không có bất cứ cơ hội nào tự là chạy trốn đều khó có khả năng diệp thần khác sâu minh bạch đạo lý này nhưng là nếu không phải đánh nát đạo này vô thường vì ảnh cái kia chính mình như thế nào giết hơn nữa làm cho người chán ghét chính là cái này vô thường thân thậm chí có một đầu đèn kịt xiềng xích dường như có thể chấn khóa linh hồn đem hắn theo trong thân thể móc câu đi ra sắt diệp thần sát ý n g ậ p trời n ộ sông tâm lên trực tiếp giết đến tận đi hắn không c h ầ n chờ, bởi vì cường hành ý trí thể đều bị phong tỏa chính từng điểm từng điểm lôi kéo linh hồn của mình tuyệt đối không thể có chút kéo dài phanh một đạo xiềng xích gào thét mà đến phình một tiếng bị diệp thần một quyền đánh trúng chấn động tư phương hắn thân thể run rẩy mạnh liệt lấy một cỗ cổ xưa lực lượng trái tim ở trong cổ huyết triệt để sôi trào gào thét m u ố n lẫn ra hắn chỉ là đơn giản b u n g vẩy nằm đấm ngưng tụ một cô ý chí phản phất muốn nổ nát cái này trời xanh một q u y ề n đánh ra ầm vang không dứt tinh h ỏ a vẩy ra tư phương nhưng như cụ không cách nào không biết làm sao cái kia một đầu xiềng xích hơn nữa đen k ị t xiềng xích d ầ m d ầ m b ào hào x o a y quanh đem cái kia vô thường thân cho bao phủ lại nhưng cái kia một tiết sắc bén móc lại chính từng điểm từng điểm lôi kéo muốn diệm thần linh hồn theo ý chí thể l ầ lã suất hôn t r ư n g o a n kích hồi lâu diệp thần nổi giận mà lên cảm giác một hồi nguy cơ ý chí thể thật l à c ư ờ n g thế nhưng mà vậy mà gặp được khắc tinh thật sự là có chút khó có thể tin linh hồn lại một lần nữa bị lôi kéo đi ra hơn nữa lúc này đây lôi kéo tốc độ nhanh hơn tựa hồ so với trước muốn khủng bố hơn nhiều diệp thần không có cách nào cuối cùng nhất một tay cầm lấy hai cái cổ xưa thần bí ký tự ngang nhiên đánh tới ẩm ẩm hư không rung rung đen kịt xiềng xích rầm rầm bảo hảo rung động rồi sau đó bị bốn miếng cổ xưa ký tự oanh răng rắc rãn nứt cuối cùng nhất phanh nổ thành một đống mạnh vỡ diệp thần thân ảnh không có ngừng nghỉ ngược lại tốc độ nhanh hơn đưa tay t u c h â n áp phanh t h o á n g một phát q u a n h ở đằng kia vô thường trên thân thể cái này trong tích tắc hắn chỉ cảm giác mình đánh nát cái gì tâm tình lại cao hứng không nổi bởi vì lại một cái bóng đống nhiên ngưng tụ phanh hắn bản năng vung vẩy nằm đấm một đập đi qua đáng tiếc thân thể bị một đạo xiềng xích cho đánh bay rồi rồi sau đó ý chí thể rốt cục khôi phục quyền không chế rất nhanh lui về phía sau đang đứng tại diệp thần sau lưng giờ này khác này diệp thần sắc mặt ngưng trọng dị thường không trần trờ sẽ thu hồi ý chí của mình thể hiện tại như còn đây là ộ bên n g i mà nói, câu lẽ thật c hồn phách. xiến n h h xích lại để cho vô số cường giả phẫn hận đồ vật làm mỗi người chán ghét đồ vật nhưng đây cũng là đại biểu địa phụ uy nghiêm là câu hồn sứ giả bản lĩnh xuất chúng hiện tại diệp thần gặp được một gã câu hồn sứ giả không có giống m ạ c tình thương đồng dạng mà là không thể không chiến ấm vang diệp thần vung vẩy quỷ kiếm đi theo vô thường quỷ thân chiến cùng một chỗ không có chút nào giữ lại thậm chí lòng hắn linh thế giới đang tại gào thét tôn ra một cỗ to lớn tâm linh chi lực mới có thể miễn cưỡng cùng quỷ dị này đáng sợ đ ồ vật chiến cùng một chỗ nhưng là diệp thần càng ngày càng cảm thấy cái này vô thường q u thân tựa hồ mạnh hơn cái kêu một đạo đen kị xiến xích phản phất có thể phong tỏa ý chí của hắn lực lại để cho hắn khó có thể phát huy ra bản thân kiếm đạo ý chí vâng diệp thân một kích sắc mặt lại đột nhiên biến đổi thân thể phanh bị đánh bay nguyên lai lại một đạo đen kịt xiềng xích xoay quanh mà đến hung ác rút tại thân thể lại để cho hắn thổ huyết mà quay về đúng lúc này hư không lên chuyển đến một cỗ to lớn hủy diệt khí tức kiếm ma phân thân triệt để bộc phát thuộc về kiếm ma lực lượng bị một lần ầm ầm bạo phát đi ra bổ về phía cái kia một gã câu hồn sứ giả hơn nữa một bên đồng dạng có một cỗ huyết sắc lực lượng lăn mình nương tụ ra một phương hạo đại thế giới mênh mông quần quận chấn áp mà đến doanh mặt cũng xuất ra bản lĩnh xuất chúng một phương huyết sắc thế giới nương theo lấy nàng tu la chiến thân g i ế t đến trước mặt hư câu hồn sứ giả cười lạnh hai tay nâng lên ngưng tụ hai cái thần bí ký tự sơn màu đen p h ả n phất có thể câu hồn đoạn phách diệp thần nhìn kỹ lại lập tức thần sắc biến đổi đây là hai cái cổ xưa q u ỷ chữ đúng là câu hồn hai chữ ầm ầm hư không nổ lớn run rẩy không nớt p h ả n phất sau một khắc muốn nghiền nát giống như làm cho người khủng bố rồi sau đó một đạo bóng đen ầm ầm ném ra phun ra một n g ụ n đen kịt ma huyết khí tức có chút không ổn định dần dần suy yếu x u n dưới một kiếm ma bổ ngang t ấm t bại. vang qua đi diệp thần rất nhanh tránh né chỉ thấy bốn phương tám hướng chính có vô số đen kỵ xiềng xích rầm rầm ào hào xoay quanh rất nhanh kéo dài mà đến muốn triệt để phong tỏa hắn b càng càng ấ tuy nhiên câu hồn sứ giả phản ứng nhanh chóng nhưng là như trước bị một kiếm này cho bổ không nhẹ rồi sau đó mới phát hiện diệp thần đi vào trước mặt chính s ô n g một bên doanh mặt quát đi ta và ngươi không phải đối thủ của hắn ngày sau lại c h é m hắn đoàn tụ ta và ngươi tín nhiệm m u ố n đi câu hồn sứ giả giận dữ ầm ầm một phát dẫn đầu hướng diệp thần đánh đến phanh thoáng một phát lập tức đem hắn cho đánh bay bất quá đúng là một cách này lại để cho diệp thần bay ra vòng đây rồi sau đó doanh mặt cũng nhanh chóng lui đi ra thân ảnh chấp liên tục t i ể u đi tới diệp thần bên người rất nhanh hướng một cái phương hướng phóng đi thế nhưng mà sau một khắc nàng xác mặt tự thay đổi bởi vì chính mình tu la chiến đang ở lui lại lúc gặp phiền t h á i ầm ầm một cỗ chấn động chuyển đến chỉ thấy cái tiêu cực lớn tu la chiến thân toàn bộ bị oanh phi rồi sau đó một đạo xiềng xích rầm rầm ào ào xoay quanh mà đến như muốn trận khóa lại bất quá tu la chiến thân rất là rất cao minh ba đầu một chuyến sáu cánh tay ngay ngắn hướng vung vẩy oanh một tiếng đem đạo này xiềng xích cho ngăn trở thân ảnh rất nhanh triệt thoái phía sau a đột nhiên chính đang chạy vội doanh mặt kêu thảm một tiếng thân ảnh té trên mặt đất diệp thân sắc mặt kinh hãi rất nhanh lâm dậy nàng mới phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh hết sức t h ư n g khổ đúng lúc này hắn hướng sau lưng nhìn lại mới phát hiện doanh mặt tu la chiến thân lại bị cái k i a câu hồn sứ giả dùng một thanh đen kịt liêm đao bộ tới đem một cánh tay cho chạm xuống dưới đáng chết diệp thần kinh sợ tuy nhiên không rõ ràng lắm vì sao chỉ là bị chém xuống một đầu cánh tay lại có thể ảnh hưởng đến doanh mặt bản thân nhưng là giờ phút này không thể không khiến hắn trước đi cứu viện b è o hắn tốc độ bay nhanh một đường ngưng tụ ra toàn thân lực lượng cổ xưa mà to lớn lực lượng như lũ quét buộc phát bình thường mang tất cả mà ra làm cho hư không nổ vàng chấn động phảng phất bị phách vỡ đi ra một cách này thập phần khủng bố ngưng tụ diệp thần toàn bộ lực lượng còn có đầy ngập lửa dẫn phát tiết ra ngoài uy lực đáng sợ tự là câu hồn sứ giả đều không thể không tránh đi mũi nhọn chết tiệt giờ phút này diệp thần chính cơ lấy trên mặt đất một đầu cánh tay lôi kéo doanh mặt tu la chiến thân trở về rồi doanh mặt sắc mặt trắng bệnh cố nén thống khổ thu hồi chính mình tu la chiến thân cuối cùng tại diệp thần dưới sự trợ giúp rất nhanh thoát đi hừ cái kia câu hồn sứ giả hừ lạnh bên người lơ lửng một đạo ngưng thực bóng dáng quanh thân xiềng xích rầm rầm ào xoay quanh hắn chằm chằm vào diệ trốn phương hướng người lạnh nói chạy buồn tọa ngược lại nhìn xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu hắn nói xong thân ảnh quỷ dị biến mất phản phát không có đã xuất hiện đồng dạng kỳ thật đây là tốc độ của hắn đạt đến cực hạng căn bản là nhìn không thấy cho nên mới phải cảm giác là biến mất kỳ thật tốc độ của hắn cùng diệp thần tốc độ tương xứng truy kích hồi lâu hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề này trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc đấy cái này diệp thần cùng hắn là quỷ tộc nhưng tuyệt đối không có chính mình c ư ờ n g đại h ả o tiệ tử nguyên lai có chút bổn sự câu hồn sứ giả cười lạnh liên tục cảm thấy diệp thần có chút bổn sự nếu không cũng sẽ không tại chính mình vô thường q u thân sống sót hai lần tình huống này thế nhưng mà rất ít gặp đấy vô thường vừa ra không khỏi là bị câu hồn bật phách rất ít có thể còn sống sót đấy giờ phút này diệp thần sắc mặt tâm trầm lúc này đây thất bại có thể nói là thảm bại một đường đi cho tới hôm nay hắn cho tới bây giờ không có gặp được qua thảm như vậy bại mặc dù lúc trước cầu ngọc cũng không có hôm nay chẳng diện trốn chỗ nào một câu quát lạnh chuyển đến sau lưng sát cơ lạnh thấu xương lại để cho diệp thần tâm thần trầm trọng mồ hôi lạnh vù vù tiểu ra rồi bên n g hắn chính lôi kéo danh mạt rất nhanh chạy trốn thứ hai đang có chút ít tinh thần hệ bại bị chặt mất một đầu cánh tay vậy mà sẽ như thế nghiêm trọng chương bảy trăm hai mươi ba ngã vào thâm nguyên đông một tiếng cực lớn tiếng vang truyền đến đại điệu răng rắc một tiếng vỡ ra một đạo khe hở chỉ thấy một đầu đen kịt xiến g xích như mãng xà xoay quanh nghệ xuống đem hai đạo nhân ảnh oanh bay ra ngoài hai người này đúng là trốn chạy để khỏi chết diệp thần cùng doanh mạng giờ phút này thân ảnh chật vật khỏe miệng huyết dịch treo thân xác hắn khó coi thân thể một hồi run rẩy cảm giác mãnh liệt thống khổ theo linh hồn chuyển đến may mắn mấy cái kia t h o á n một phát là hắn đến thừa nhận nếu là lúc này doanh m ạ t đ o á n chừng cũng bị trọng thương linh hồn mà diệp thần linh hồn ý chí thể tại trở lại thức hải có mấy đại thần bí sự vật chấn áp tự nhiên không nhiều lắm sự tình khá lắm câu hồn x ứ giả diệp thần phẫn nộ lại không thể làm gì lần thứ nhất chật vật trốn chạy để khỏi chết hắn thảm bại suýt nữa bị câu đi linh hồn đây là một cái tử vong kết cục không thể không chạy hôm nay linh hồn ý chí mới vừa v ặ n bước về phía cổ hồn phương hướng tuyệt đối không thể có mất nếu không liền tương lai cũng bị mất hắn mắt thấy cái kia đen kịt câu hồn xiềng xích vừa nhanh nhanh chóng xoay quanh mà đến không thể không đem tốc độ để đến cực hạn phía trước không ít hung thú phát hiện nhưng không đợi chúng đến nuốt vào diệp thần không phải là bị hắn cắt thành hai nửa t i ể u la bị sau lưng đáng sợ kia câu hồn xiềng xích nện huyết n ụ c nắp ấy linh hồn bị khóa liệm dây xích t h ô n vệ cái này đầu xiềng xích thập phân đáng sợ vậy mà có thể thôn vệ linh hồn nếu là diệp thần bị nó vẽ ra linh hồn tất nhiên là một cái thê thảm kết cục thật sự có chút nghe rợn cả người tiểu tử ngươi cùng địa ngục sinh linh làm bạn tựu la phản bội quỷ tộc hiện tại dừng lại cùng bổn tọa hồi trở lại địa phủ c h u tội sau lưng chuyên đến câu hồn sứ giả l ệ n h lùng lời nói phản phất muốn đem diệp thần mang về thẩm phán đồng dạng mà diệp thần không chút nào để ý tới tốc độ không có yếu bớt mà là để đến cực hẳn rồi hắn c h ầ m c h ầ m vào phía trước muốn tìm kiếm một cái thoát khỏi câu hồn sứ giả cơ hội lại tiếp tục như vậy chính mình tất nhiên không cách nào trốn chạy để khỏi chết về phần cái kia câu hồn sứ giả nói muốn phải bắt l ấ y chính mình trở về trị tội thật sự buồn cười hắn lúc trước là bên ngoài phủ một thành viên nhưng lại bởi vì khổng l ầ nghiệp hòa h à lâm lại để cho thân phận lệnh bài người nát lúc này mới không thuộc về địa phủ hôm nay bị một cái câu hồn sứ giả đuổi g i ế t thật sự có chút im lặng nhưng là trước mắt phải thoát khỏi cái này khủng bố ra hỏa nếu không hai người tuyệt đối sẽ cái chết rất t h ê thảm doanh mặt là địa ngục tu la bản thân huyết mạch cổ xưa mà thần bí tự nhiên khiến cho cái kia một cái câu hồn sứ giả nhìn xem đây cũng là vì sao phải lưu lại doanh mặt nguyên nhân đây là muốn đánh nhau nàng huyết mạch chủ ý diệp thần như vậy chạy là không chạy thoát được đâu lúc này doanh mặt khuôn mặt trắng bệnh thống khổ nước mắt lập lòe thật sự muốn khóc lên duy có chính cô ta tin tưởng chính mình tu la chiến thân cũng không thành t h ụ mà là một cái phát triển giai đoạn bị chém xuống cánh tay tự ý nghĩa một đứa con nít bị chém xuống cánh tay đồng dạng cái này đối với nàng tương lai ảnh hưởng trọng đại khả năng bởi vậy không cách nào phát triển tu la chiến thân phải hoàn mỹ mới có thể hình thành khủng bố sức chiến đấu đ á n g tiếc phát triển giai đoạn là tuyệt đối không thể bị thương hơn nữa một khi tu la chiến thân bị chém xuống một bộ phận ví dụ như cánh tay vậy thì không cách nào tại dài ra rồi doanh mặt tâm tình bị thương suýt nữa khóc lớn lên cảm thấy thật sự quá xui xẻo diệp thần xem nàng như vậy an ủi đừng lo lắng dùng hắn hiện tại tốc độ muốn, muốn đuổi kịp chúng ta t ố i ệ p thần xương sở không nghĩ tới là nguyên nhân này trách không được thằng này một mực thả ra câu hồn xương xích nguyên lai là truy tung lấy khí tức của bọn hắn đến đấy khó trách hắn đều thu liễm khí tức của mình vẫn bị đuổi theo căn bản không cách nào thoát khỏi nhưng là dù vậy diệp thần cũng sẽ không bông thá cho hôm nay một lần thảm bại cho hắn tạo thành rất tổn thất nặng nề là một cái tín niệm ngăn trở tương lai tất nhiên cần cái kêu câu hồn xứ giả huyết đến rửa sạch hôm nay không chạy không được nếu không đừng nói tín niệm ngăn trở tự làm ệ n h cũng bị mất hắn diệp thần tựu một cái giác quỷ h ồ n phách vốn là không được đầy đủ như còn bị câu dẫn đoan chừng là một cái hôi phi yên diện kết cục vê anh đại điệu một hồi run dậy ầm ầm một tiếng phía trước đột nhiên vỡ vụn ra đến rồi sau đó diệp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi phát hiện thậm chí có một đầu câu hồn xiềng xích từ tiền phương đại địa vật lên rầm rầm ào, ào xoay quanh mà đến. tình huống này quá đột ngột lại để cho hắn có chút trở tay không kịp chỉ tới kịp một cái trốn tránh thân thể tự chuyển đến một hồi linh hồn thống khổ thập p h ầ n m á n h liệt a hôn đãn diệp thân cao thét tốc độ không ngừng lập lõe mà qua trong nháy mắt tự biến mất ở chỗ này hắn biết rõ chính mình lại một lần nữa bị h o a n h đánh tới linh hồn suýt nữa có chút không chịu nổi tựa hồ cái này câu hồn x ư n g xích tự là nhằm vào linh hồn bảo vật hắn sát mặt khó coi sau lưng câu hồn sứ giả sắc mặt càng khó coi lại bị bắt chặt diệp thần tình huống này lại để cho mình cường đại câu hồn sứ giả m một hồi khó chịu t hơn ậ t chút mất mặt. Nó sự có Hừ. nữa danh mặt giờ phút này căn bản không cách nào nhúc đích tu la chiến thân bị trọng thương có thể nói là bị thương nặng nhất một cái nàng gơi thảm nhìn xem diệp thần Nỉ nó nói ta là địa ngục tu la huyết mạch cổ xưa đối với ngươi có lẽ có rất nhiều chỗ tốt ngươi không tâm động sao diệp thân s ữ n g sở không nghĩ tới nàng đúng lúc này nói ra nói như vậy thật sự có chút im lặng hắn lắc đầu cười khổ căn bản là không muốn vấn đề này cứu cái này doanh mặt chính là vì nàng là địa ngục tu la lại không phải nhìn xem huyết mạch của nàng v ẹ o diệp thân rất nhanh xung qua hoạch xuất một đạo thật dài dấu vết cồn phong gào thét xoáy lên đẩy trời cắt vui nhưng sau một khắc thân ảnh của hắn lập tức dừng lại thần xác há hớp ổn bởi vì trước mắt đang có một cái mênh mông bắt ngát thâm n g uyên hô một c ỗ gió lạnh gào thét mà lên kinh hại hắn lông tơ tật lập cảm giác có chút không đúng một cái thâm n g uyên theo đạo lý bay qua tự lạ thế nhưng mà diệp thần lại hết lần này tới lần khác ngừng lại bởi vì trong nội tâm một hồi nguy cơ quá cường liệt rồi làm sao vậy doanh mặt kỳ quái cái này mới phát giác diệp thần sắc mặt không đúng nhìn trước mắt cực lớn thâm n g uyên nàng thần sắc dần dần ngưng trọng lên bất quá trước mắt nàng đã bị trọng thương một ít năng lực căn bản không cách nào phát huy tự nhiên nhìn không ra cái gì diệp thần thần sắc mặt nghiêm trọng nói ra cái này thâm nguyên có vấn đề ta cảm giác không cách nào phi hành đi qua v ẹ o nói xong hắn rơi chân một đá một khối cực lớn thạch đầu gào thét mà đi nhưng sau một khắc hai người t i u lông tơ dựng đứng cực lớn thạch đầu mới bay ra ba mét tự ầm ẩm, ẩm tiến vào thâm nguyên căn bản không có bay ra ngoài diệp thần lực lượng rất mạnh không cần nghĩ cái k i a một đá thạch đầu lực lượng tuyệt đối có thể bay tứ tung ngoài ngàn mét thế nhưng mà vậy mà phi không xuất ba mét tình huống này cũng có chút q u dị rồi nơi này có vấn đề chúng ta đổi lại phương hướng diệp thần ý định đổi lại phương hướng ha ha ha đáng tiếc sau lưng truyền đến một hồi cười to khí tức tới gần rốt cục lại để cho cái tia câu hồn sứ giả đổi tới hơn nữa một đầu vừa thô vừa to màu đen xiềng xích xoay quanh mà đến xâm lanh móc chính lơ lửng phía trước đối với diệp thần hai người về sau bóng người loay lên câu hồn sứ giả xuất hiện chính cười lạnh nhìn xem hai người hắn rêu cợt nói chạy à, ta xem các ngươi ngược lại là chạy nữa à, như thế nào không còn khí lực chạy hắn tuy nhiên kinh ngạc hai người vậy mà không chạy chẳng lẽ là muốn dốc sức liệu mạng hay sao nói như vậy thật sự có chút buồn cười lại để cho hắn cảm thấy diệp thần thật sự không phải bình thường đốc diệp thần không có trả lời thần s á c mặt nghiêm trọng trước có câu hồn sứ giả sau có đáng sợ thâm n g uyên mà đây không phải bình thường thâm n g uyên là một cái quỷ bí địa phương không cách nào phi hành tất nhiên có đại khủng bố nếu là bình thường thâm n g uyên bay qua tự l à đáng tiếc diệp thần vận khí xui xẻo vận khí của hắn cũng không biết là không may hay là vận may gặp được một cái năm cấp h u n g linh vừa định giết đáng tiếc lại đây một cái ngũ phẩm c â hồn sứ giả hơn nữa đại chiến một hồi suýt nữa t i ể u chết tại đây câu hồn sứ giả vô thường quỷ dưới thân hắn lần thứ nhất đối mặt thật sự cảm giác địa phủ cường hãn khủng bố chỉ cần một cái ngũ phẩm câu hồn sứ giả t i ể u đáng sợ như thế như vậy phía trên tồn tại đâu này hắn không cảm tưởng giống như giờ phút này nguy cơ tới người lại không có ở bối rối diệp thân c h ầ m c h ầ m vào trước mắt câu hồn sứ giả lạnh lùng nói ngươi thân là câu hồn sứ giả lại làm chuyện loại này xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt、Sốc. cái kia câu hồn sứ giả một hồi k i n h thường nói ra thế giới này cường giả vi tôn mạnh được yêu thua các ngươi nhỏ yếu tất nhiên trở thành ta phát triển chất dinh dưỡng các ngươi có thể đi chết rồi hắn vừa mới nói xong đen kịt câu hồn xiềng xích rầm rầm ào ào xoay quanh muốn c u ố n quá hai người hơn nữa trên tay hắn vậy mà dẫn theo một thanh khủng bố đại liêm đ a o đen kịt màu sắc lập lòe xâm lanh tử khí chảm diệp thần đem danh o mạt phóng tại sau lưng rất nhanh rút kiếm chém ầm ầm một tiếng lại đánh giá thấp một kích này bí lực thân thể xôn xao thoáng một phát lui về phía sau nhưng xấu tịu hoài tại sau lưng danh mạt căn bản không cách nào hành động chỉ có thể bị động bị phổ biến cuối cùng nhất ngã vào thâm lên diệp thần doanh mặt sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng hô to mà bắt đầu phát giác chính mình lại bị đẩy rơi xuống thâm n g uyên suýt nữa bị hù nước mắt tịu ra rồi cái này một ngụm nhìn không tới bên cạnh thâm n g uyên tuyệt đối có đại khủng bố trước mắt vậy mà rất xuống đáng chết tình huống này lại để cho diệp thần sắc mặt giận dữ rất nhanh bay qua thọ tay trụt tới ba một tiếng vừa vặn bắt được một tay nhưng là sau một khắc hắn tịu biến sắc bởi vì chỉ cảm thấy trong vực sâu chuyển đến một cổ kinh khủng áp lực phảng phất muốn đem hai người nước vào hơn nữa sau lưng một hồi rầm rầm ào rung động không cần nhìn đã biết rõ là câu hồn xiềng xích xoay quanh mà đến diệp thân p h á n nộ tay trái rút kiếm vẽ một cái đi qua âm vang một tiếng lại bị chấn thân thể trửa xuống dưới hôn đạn a diệp thân phát giác chính mình lại bị nuốt vào thâm n g uyên rồi sau đó trông thấy một đầu đèn kỵ xiềng xích xoay quanh mà đến muốn đem hai người cho cuốn lên đi đáng tiếc hắn chỉ là hung ác bổ ra một kiếm phanh hai người thân thể rất nhanh chạy xuống song song rớt xuống cái này cổ quái mà quỷ dị thâm uyên đã mất đi bóng dáng đáng chết vậy mà té xuống rồi hả chương á i kêu câu ồ bảy trăm hai mươi bốn trong nước lệ quỷ ẩm ẩm một tiếng cực lớn nổ vang t h u y ể n đến chấn động quanh quẩn thật lâu chưa từng d ẹ h đoạn tứ phương cao thấp một mảnh đen kịt diệp thần chỉ cảm thấy thân thể muốn mệt rã rời đồng dạng may mắn hắn phát hiện hai người rơi vào trong nước nếu không lúc này đây thật muốn bị ném cái phấn thân thoái cốt lạnh như băng đây là diệp thần cảm giác đầu tiên bốn phía nước lạnh như băng rét thấu xương trong bóng tối hắn quỷ nhãn mở ra nhìn rõ ràng hết thảy nguyên đến chính mình chính mất trong nước bên cạnh doanh mặt sắc mặt thảm đạm khí tức h ố n loạn đây là thâm viên tận dưới đáy bộ diệp thần suy đoán có lẽ vừa v ẫ n có một cực lớn thủy đàm chính mình hai người rơi vào ra tránh khỏi phấn thân thoái cốt kết cục hắn phát hiện cái tiêu một c ố không hiểu hấp lực biến mất dường như không có đã xuất hiện đồng dạng nhưng là chỉ cần hắn muốn bay lên lại lại cảm thấy cực lớn trầm trọng căn bản không cách nào bay lên nơi này là chỗ nào doanh mặt ngã có chút hôn mê tinh thần có chút không tốt xem không rõ ràng nhưng là nàng lại cảm giác được chính mình bốn phía đều là nước tuy nhiên có thể tự nhiên hoạt động đáng tiếc khí lực không có, có bao nhiêu rồi diệp thần lông m à y n h ă n lại ý niệm tản mát ra đi vậy mà chỉ có thể cảm giác mười em ở t r o n g căn bản là không cách nào tản mát ra đi tình huống này lại để cho lòng hắn thần ngưng tụ có chút đề phòng cảnh g i á c lên cái này thâm i ê n có cổ quái phải cẩn thận lúc này mới lôi kéo doanh mặt rất nhanh trong nước xuyên thẳng qua trên xuống hắn muốn lên bờ thế nhưng mà vừa ra được mặt nước nhưng trong nháy mắt há hấp mồm bởi vì tứ phương m ê n h mông một mảnh thủy vực căn bản nhìn không tới ám chẳng lẽ đi vào biển cả diệp thần quỷ dị nghĩ đến cảm giác rất là hoang rượu rớt xuống thâm nguyên lại chứng kiến một mảnh biển cả đây là cái gì tình huống hắn có chút phản ứng không kịp cảm thấy có chút không đúng rồi tại đây doanh mặt đ ỗ n g nhiên bắt đầu s ư ơ n g sở do xét bột phía thần sắc càng ngày càng nghiêm túc nàng sắc mặt liền biến nói ra diệp thần coi chừng tại đây nước có vấn đề dường như không phải biển cả diệp thần cũng phát hiện cái này nước tựa hồ có vấn đề một cái dưới vực sâu vì sao có cái này một mảnh trông không đến bên cạnh thủy vực hắn thân ảnh phù mà bắt đầu cứ như vậy đứng tại trên mặt nước cảnh giác bốn phía hết thảy tuy nhiên cảm giác một cỗ hấp lực lại để cho hắn không cách nào bay lên nhưng đứng tại trên mặt nước vẫn là có thể đấy tự nhiên là kéo doanh mạt thứ hai đã khôi phục không ít ăn cái này tranh thủ thời gian khôi phục diệp thần xuất ra hai cổ xanh biết chất lỏng chính mình dẫn đầu phục dụng một cỗ lại để cho doanh mạt thẳng trứng mắt nàng cảm giác được cái này màu xanh lá trong chất lỏng l n khủng bố tánh mạng tinh khí vàng bạc dọn người thật sự không thể tưởng tượng nổi、Ở nàng chút nào đều không do dự trực tiếp n u ố t xuống rồi sau đó một cổ cường đại tánh mạng tinh khí tại mang tất cả khôi phục lấy trên người nàng hết thẹn thương thế dường như mà ngay cả cái kia một tu la chiến thân đều tại khôi phục lấy đáng giận của ta một cánh tay không thấy rồi lúc này doanh mặt sắc mặt một hồi p h ấ n hận nước mắt lập l ẻ muốn khóc lên nàng nhìn trước mắt một lơ lửng thân ảnh đúng là nàng tu la chiến thân đáng tiếc thiếu đi một đầu cánh tay không thể dài ra sao diệp thần nhữ mày g i hỏi người biết cái gì doanh mặt lộ ra rất tức giận tâm tình không tốt thút thít nhị nó nói chúng ta tu la tộc chiến thân nhất định phải phát triển hoàn mỹ mới có đại lực lượng thế nhưng mà như tại phát triển giai đoạn bị trọng thương như hiện tại bị chặt ra tay cánh tay là không thể nào khôi phục đấy đáng giận đáng giận doanh mặt một hồi phẫn hận vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn cả giận nói đều là cái kia câu hồn sứ giả chém xuống ta một đầu cánh tay cái này lại để cho ta tương lai không tiếp tục phát đạt tới hoàn mỹ trình độ thành tựu đem bị hạn chế ở cái kia có thể đó n sao diệp thần lại hỏi ý kiến hỏi một câu doanh mặt tâm tình không tốt có chút không muốn để ý tới nhưng một vòng nước mắt về sau mới lên tiếng có thể là có thể tiếp nhưng cái k i a cánh tay cũng không trông thấy rồi nhất định là bị cái k i a câu hồn sứ giả cho cầm lấy đi tại ta cái này diệp thân xuất ra một đầu cánh tay đưa cho nàng lại để cho doanh mặt có chút há hốc mồm rồi sau đó hưng phấn lên nàng một bà túm lấy cái này một đầu cánh tay sau đó tu la chiến thân cầm qua cánh tay vừa tiếp xúc với giam giác thoáng một phát lục quang lập lòe cuối cùng nhất hoàn mị khôi phục a doanh mặt rốt cục nín khóc mỉm cười hưng phấn muốn nhảy dựng lên đáng tiếc phát giác không cách nào nhảy lên bất quá nàng hay là s ô n g diệp thần c ả m t ạ dù sao cũng là đối phương cầm trở về duy nhất nghi hoặc chính là thằng này như thế nào sẽ cầm cánh tay mình đây này kỳ thật diệp thần cũng là vô ý thức gây nên t i ê u nhặt được trở về không nghĩ tới thật đúng là dùng đến đến rồi cái này tu la chiến thân thật đúng là quỷ dị bị chém xuống cánh tay về sau vậy mà không cách nào sinh trưởng hắn cẩn thận quan sát cái này ba đầu sáu tay tu la chiến thân cảm giác thật sự chính là tại phát triển giai đoạn đáng tiếc không phải hắn tự nhiên không có có thể nhìn ra cái gì đến ân đột nhiên hai người thần sắc ngưng tụ nhao nhao quay người đ ề phòng tựa hồ cảm giác được một tia không ổn cái chỗ này không cách nào phi hành chỉ có thể đứng tại trên mặt nước như vậy trong nước phải t r ă n g tồn tại hung thú lúc này doanh mặt thần sắc nghiêm túc nói ra diệp thần cái này thâm i ê n có vấn đề dường như có cái gì đáng sợ đ ổ vật hắn tự nhiên biết có vấn đề nếu không như thế nào không cách nào phi hành cái này là một đại vấn đề hắn cẩn thận chăm chăm vào b ố n phía đặc biệt là trong nước tựa hồ tổng cảm giác cất giấu cái gì đó dầm dầm vào hào đột nhiên phía trước mặt nước dầm dầm v o h o phá vỡ kinh hãi diệp thần một kiếm rút ra t i ể u bổ tới nhưng hít khà z z z một tiếng kiếm quang s ẹ t qua nhưng lại giọt nước căn bản cũng không có bất luận cái gì đồ vật tồn tại tình huống này lại để cho diệp thần sắc mặt phát l ạ n h cảm giác được một loại nhìn xem đây là một k i a l ạ n h như băng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó tại nhìn xem hai người coi chừng doanh mặt kinh hô một tiếng đáng tiếc diệp thần chỉ tới kịp quanh người bên hông t i ể u chuyển đến một hồi nóng rát đau đớn giờ phút này hắn sắc mặt chấn động bên hông mình lại bị chảo bị thương có ba đạo vết máu vào thịt ba phần nhưng là lại để cho hắn hoảng sợ chính là đến cùng là vật gì nhìn không thấy coi như xong vậy mà có thể vạch phá linh hồn chiến ý ỉa làm bị thương hắn cường đại thân thể d â m d â m vào hảo lại một tiếng phá tiếng nước chuyển đến diệp thần tốc độ tấn mãnh rút kiếm bổ một phát kiếm quang đem cái này phạm vi cho bao phủ lại chỉ thấy phốc vài tiếng một đạo nhàn nhạt bóng dáng vậy mà lập lụe mà hiện thê lương gào thét lệ quỷ diệp thần sắc mặt kinh hãi tự là bên cạnh doanh mạt sắc mặt đều tay đi tráng bởi vì đều nhìn ra bóng dáng lai lịch cái này một cái bóng toàn thân đỏ thấm giao nhau trôi nổi bất định có một đôi lành lạnh con ngươi đây là khủng bố lệ quỷ cái này lệ quỷ là một loại linh thể tồn tại nắm lấy bất định khó có thể bắt thân ảnh hơn nữa lệ quỷ là một loại rất khủng bố đồ vật có thể s i n h xé nuốt cắn sinh linh huyết nục rất khó bị giết chết coi chừng dưới nước có lệ quỷ doanh mặt nhắc nhở con ngươi huyết quang lập lòe tràm chằm, chằm vào dưới nước mặt tựa hồ thực có vô số đạo bóng dáng lập lòe những này bóng dáng chính trong nước nhanh chóng xoay quanh bao quanh hai người chỗ địa phương muốn lao tới diệm thân sắc mặt kinh hãi quỷ nhãn vận hành đến cực hạng chứng kiến những này r ầ m rạp chẳng trịt lệ quỷ chính trong nước gầm t h é t vào tới hơn nữa theo bốn phương tám hướng còn có càng nhiều nữa lệ quỷ chạy đến trong nước xoay quanh không ngớt diệp t h â n biết rõ những này trong nước lệ quỷ đáng sợ chỉ cần bị c ă n trúng m ộ t ngụm tuyệt đối là huyết nhục mơ hồ hơn nữa những này lệ quỷ còn rất khó d i ệ t sát căn bản chính là một cái bất tử tồn tại đương nhiên diệp t h â n là không tin đ ấy lệ quỷ cường thịnh trở lại đồng dạng có thể đánh chết chỉ là hôm nay còn không tìm được biện pháp chỉ có thể bị động phòng ngự lấy đến một cái đánh một cái dâm dâm ào ào. Dâm dâm ào ào. nhưng vào lúc này một tiếng lại một tiếng phá nước thanh â m chuyển đến kinh hãi diệp thần hai người lông tơ dựng đứng may mắn mới hai người kịp thời khôi phục bản thân lực lượng nếu không trước mắt tình huống này sẽ có vẻ rất không xong diệp thần thần sắc ngưng lại cẩn thận dưới sự cảm ứng rốt cục phát hiện những n à y lệ quỷ mục tiêu dĩ nhiên là doanh mặt cái này tu la tình huống này lại để cho hắn suy đoán có thể là nàng tu la huyết mạch phát ra đưa tới những n à y lệ quỷ ô từng đợt gió lạnh gào thét từng đạo nhìn không thấy bóng người g ư ơ n g a n múa vớt ngào đầu về phía trước những điều này đều là lệ quỷ nguyên một đám hung hãn vô cùng dường như muốn diệp thần cùng danh o mặt cho nuốt vào đồng dạng mà diệp thần nắm chặt chua kiếm cả người khí tức ngưng tụ tới cực điểm kiếm ý bắt đầu bộc phát vay một tiếng phương truyền đến từng cơn dung chuyển cuối cùng nhất đem cái kia từng đạo bóng dáng cho b ộ đi ra cái này là lệ quỷ diệp thần chằm chằm vào trước mắt từng đạo thân ảnh tâm tình có chút trầm trọng tựa hồ không có nghĩ tới những thứ này lệ quỷ mạnh như vậy hơn nữa mới một kiếm không có đạt hiệu quả cũng không thể đối với mấy cái này lệ quỷ hình thành hữu hiệu tổn thương rồi sau đó thư không gợn sóng nộng Từng thét đáng sợ bóng dáng gào đạo sợ một à này nào thành là đến, đầy đấy, đối thế hiếu mang Những bản thân như hình nhiên thần tượng. ma m theo trời tự chơi. diệp lệ quỷ, kỳ Ký!、Một、tiếng bén nhọn gào thét chấn mặt nước một hồi lan mình phảng phất đi tới sôi trào đại dương mênh mông bên trong cực lớn trong vực sâu cuối cùng một mảnh đen kịt ánh sáng cơ hồ không có căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì duy nhất có thể gặp đấy tự là những này nhàn nhạt huyết sắc bóng dáng phảng phất lại có một nửa màu đen dung nhập trúng quanh hư không hơn nữa một đôi xâm lanh con người lóe ra kinh người lệ khí trảm linh diệp thần vừa quát quỷ kiếm r ơ lên cao ngưng tụ một quả cổ xưa kiếm ấn mũi nhọn bong bong m u ố n cắt hư không đây là kiếm đạo của hàn ân ký chính gào thét lên đánh xuống ra hình thành đáng sợ kiếm đạo lĩnh vực cái này một mảnh lĩnh vực hoàn toàn là kiếm thế giới xâm lanh kiếm quang kinh người kiếm y tại tàn sát bừa bãi cắt lấy những này r ầ m rạp chẳng chịt lệ quỷ nhưng lại để cho diệp thần hoảng sợ chính là cái này một đạo kiếm ấn cho lệ quỷ tổn thương có hạn căn bản là không cách nào hình thành một cái hữu hiệu trí mạng bị thương mới chỉ t r ớ c mắt cho các gió đá lệ quỷ n h o nhao gầm thét khôi phục lại hắn ư người ớ n đến, muốn g gào hai thét mà c xé thôn Hừ. vệ. mi tâm h nói lên ý chí thể r ế t xuất nắm đấm như mưa rơi quanh khứ chỉ thấy bóng dáng lập lòe chuyển đến một hồi bang bang trầm đục một cái lại một cái lệ quỷ bị đánh cái nắp ấy hơn nữa những này bị ý chí thể nổ nát lệ quỷ không có lại khôi phục lại dùng ý chí chấn giết những này lệ quỷ diệp thần tìm được biện pháp toàn thân kiếm đạo ý chí bộc phát hội tụ tại thân kiếm hướng bốn phía vọt tới vô số lệ quỷ sẽ qua lúc này đây rốt cục đã có hiệu quả đáng giận những n à y lệ quỷ muốn nuốt của ta tu la chiến thân mà doanh mặt rốt cục phát hiện kinh sợ nảy ra một đôi huyết thứ lập lòe theo hai tay điên cuồng vùng vẩy đâm tới chương bảy trăm hai mươi lăm điên cuồng hành vi doanh mặt phát hiện những n à y lệ quỷ là muốn thôn vệ nàng tu la chiến thân cái này thập phần khủng bố như thế tình huống lại để cho nàng kinh sợ nảy ra huyết thứ điên cuồng bay múa ám sát những n à y khủng bố lệ quỷ nhưng ý chí của nàng dù sao không sánh bằng diệt thần tự nhiên hiệu quả không thế nào tốt mà lại còn bị nắm trộm suốt vài đạo với c à o phức một đạo kiếm quang xẹt qua có lệ quỷ thân thể run r u dày ầm ầm m à t h o á i hóa thành khói đen tiêu t á n rồi diệp thần sắc mặt k h ẽ động xem thập phần tin tưởng cái con kia lệ quỷ trước khi chết có một tia kỳ quái sóng năng lượng động đáng tiếc trong nháy mắt tiêu tán t r u n g quanh hắn bao phủ một cái kiếm đạo thế giới dường như duy có kiếm tồn tại thế giới đây là hắn gần đây mới phát hiện đấy theo cái kia một quả kiếm ấn ở trong diễn biến suốt cái này kiếm đạo lĩnh vực hôm nay diệp thần đối với kiếm đạo lý giải có thể nói thập phần cao thâm nhưng còn là lần đầu tiên nắm giữ loại này thần kỳ lực lượng đem kiếm đạo lực lượng hóa thành một cái lĩnh vực đồng dạng tồn tại thật sự thần kỳ ầm ầm mặt nước chấn động vô số b ọ t nước nội nạo đ ó lấy một cái lại một cái lệ quỷ gào thét mà lên phảng phất vô cùng vô tận mới trong tích tắc toàn bộ hư không bay múa lấy vô số lệ quỷ thê lương gào thét lại để cho người khiếp sợ chính là tại đây không cách nào phi hành cái này lệ quỷ như thế nào bay lên diệp thân khó hiểu cảm giác có chút kỳ quái càng nhiều nữa thì là cảnh giác bởi vì những này lệ quỷ ngày càng nhiều mà lại k h í tức càng ngày càng khủng bố diệp thần tranh thủ thời gian ly khai cái chỗ này ta cuối cùng cảm giác không đúng doanh mặt một bên vung vẩy xong thứ một bên sốt rồi nói không cần nàng nhắc nhở diệp thần cũng tin tưởng cảm giác cái chỗ này có vấn đề những này lệ quỷ tuy nhiên nhiều nhưng vẫn không thể cho hắn tạo thành nhiều đại phiền thoái duy nhất cảnh giác chính là cái kia giấu d i ế m nhìn xem đi hướng bên kia đ á n h tới diệp thần quyết định v u n g kiếm tựu i rết đi qua hai người dẫm phải mặt đất do hắn mở đường một mực thể ở phía sau thế nhưng mà dọc theo con đường này vô số lệ quỷ xuất hiện thậm chí dưới mặt nước r ố i ra vô số nhàn nhạt móng vuốt điên cuồng t r ụ m tới những điều này đều là lệ quỷ muốn đem hai người lôi nước và o ở bên trong thật sự có chút khủng bố hơn nữa diệp thân giật mình phát hiện linh hồn của mình chiến y lại bị đơn giản x é rách cũng hoài nghi cái này chiến y có phải là hay không giả hàng giả s á c a đột nhiên doanh mặt kêu t h ẳ m một tiếng một chân bị bắt chặt rồi sau đó vô số sắc bén móng vuốt điên cuồng dối đến tình huống này lại để cho nàng có chút phẫn nộ cảm giác trên chân huyết n ụ c chính đã bị bắt xuống rất là thống khổ nàng vẫn nộ vung vẩy xong thứ phốc vài cái đem những này móng nuốt toàn bộ cắt về sau mới phát hiện mình chân vậy mà hóa thành một cái khô lâu chân đã không có huyết n ụ c doanh mặt suýt nữa khóc lên cái này gọi là nàng như thế nào gặp người thật sự có chút phẫn h ậ n bất quá cái này may mắn là nàng bản thân mà không phải cái kia tu la chiến thân nếu không đoán chừng không cách nào khôi phục chỉ thấy màu xanh là ánh sáng lan tràn huyết n ụ c nhao nhao sinh trưởng hồi phục xong doanh mặt nộ khí mọc lan tràn chạy qua toàn thân huyết quang lan tràn b u c cháy lên một cổ kinh khủng huyết diễm lúc này mới đem những này lệ quỷ bàn tay tổn thương lui về phía sau hừ xem ta địa ngục huyết diễm phẫn nộ nàng trực tiếp thả ra một cổ kinh khủng h ỏ a diễm đến từ địa ngục một loại huyết sắc h ỏ a diễm loại này h ỏ a diễm rất mạnh liệt thoáng một phát sẽ đem chút ít lệ quỷ cháy nhao nhao kêu thảm lui về phía sau diệp thần kinh ngạc không nghĩ tới ngọn lửa này còn thật lợi hại bất quá hắn cảm dắt được ngọn lửa này tựa hồ cần bản thân huyết dịch đến trèo trồng đấy không cách nào lâu dài quả nhiên doanh m ạ sắc mặt tái nhận từng cái mà thôi tự mất đi không ít huyết dịch tình huống này lại để cho nàng không dám tái sử dụng cái này một cỗ lửa địa ngục diễm tự nhiên chỉ có thể trung thực đi theo diệp thần rết đi qua may mắn có diệp thần cái này cổ quái ra hòa tại nếu không nàng hôm nay khả năng muốn xong đời lúc này nàng mới tò mò diệp thần như thế nào cổ quái như vậy có một kiếm ma phân thân kiếm ma cái kia là địa ngục đáng sợ sinh linh đó là lại không có vài kiếm ý ngưng tụ mà thành thuộc về kiếm linh cái này t ộ c đàn thế nhưng mà kiếm linh cũng phân là tốt xấu đấy mà t à ác tự xưng là kiếm ma chỉ biết là hủy diệt hết thảy nàng thập phần không rõ diệp thần ở đâu ra kiếm ma phân thân chẳng lẽ gặp được qua kiếm ma ngay tại nàng suy nghĩ những điều này thời điểm lại phân tán chú ý suýt nữa bị một cái lệ quỷ trào tiếp theo khối huyết n ụ c bị hù nàng không dám nghĩ ngợi lung tung đáng giận ngày càng nhiều rồi không biết đã qua bao lâu doanh mặt rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa cảm giác được lệ quỷ ngày càng nhiều còn tựa hồ mạnh hơn tình huống này xuất hiện lại để cho hai người có chút ngưng trọng cảm giác dường như nơi này là hay không là thứ lệ quỷ trại tập trung không xong đột nhiên doanh mặt sắc mặt phát lệnh kinh hay nói diệp thần ta nhớ tới những này lệ quỷ nhiều lắm tuyệt đối sẽ sinh ra đợi một cái đáng sợ đồ vật chúng ta đi mau ẩm ẩm theo nàng vừa dứt lời toàn bộ mặt nước ẩm ẩm chấn động làm cho diệp thần sắc mặt kinh hãi lòng hắn thần xếp chặt cảm giác được một cỗ không tốt khí t ứ c dường như có cái gì đáng sợ đồ vật muốn đi ra mà hắn nhớ tới trước kia gặp được cái kia chút ít khủng bố đồ đạc hiện tại cũng có chút kinh hồn t ă n g đảm thực hoài nghi cái chỗ này phải chăng cũng là một cái đáng sợ sự vật thân thể đem mặt nước đều bổ ra một đạo cự đại khe ranh vô số lệ quỷ tại lăn mình gào t h é t dưới nước vậy mà đều là lệ quỷ phảng phất những n à y nước đều là lệ quỷ tạo thành đồng dạng thập phần khủng bố diệp thần xem hãi hùng kiếp vĩa nếu là mình bị nhiều như vậy lệ quỷ vây quanh huyết nhục nhất định một điểm không dư thừa hắn không dám chăn trở rút kiếm rết x u ấ t một con đường không có lại dừng lại nửa phần bởi vì cái này khắp thủy vực căn bản nhìn không thấy bên l i ớ i duy nhất tinh tưởng đúng là tại đây khắp nơi đều là lệ quỷ hơn không cách nào tưởng tượng ô ô ngàn vạn lệ quỷ thốt thịt mì non hình thành một đạo đáng sợ tiếng gầm xung kích mà đến làm cho hư vô đều rung rung diệp thần thân thể run lên cảm giác có chút thống khổ linh hồn tựa hồ đã bị mãnh liệt xung kích hắn sát mặt kinh hãi không nghĩ tới vô số lệ quỷ gào thét vậy mà có thể sinh ra khủng bố như vậy hiệu quả suýt nữa xung kích linh hồn vỡ vụn mà sau lưng doanh mặt sắc mặt t r ắ n g bệnh đã bị tí ti xung kích cảm giác rất thống khổ mà ý chí thể chính hư h ảo loay lên có chút tơ linh hồn khí thể bị xung kích đi ra rất là kinh người diệp thần trông thấy linh hồn của mình thể tựa hồ bị xung kích đến, đến rồi bất quá dường như chỉ là thiếu hơi có chút điểm linh hồn khí tức không có gì tổn thương. Đi. diệp thần sắc mặt khó coi chỉ có thể xông vào tiến phía trước vô số lệ quỷ ở bên trong muốn giết xuất một con đường bọn hắn buôn phía hoàn toàn là điên cồn u g bay múa lệ quỷ dương nhanh múa ruốt kêu gen liên tục thậm chí có thể ảnh hưởng tâm thần doanh mặt bởi vì linh hồn đã bị sung kích giờ phút này nghe đến mấy cái này lệ quỷ kêu g ê n lập tức tâm thần cảm giác chấn động có chút không ổn định nàng sắc mặt bi a y nước mắt vù vù xuống lại bị dẫn vào một cái bi thương cảnh tượng tỉnh lại diệp t h ầ ngầm lên ồ ồ、oh, oh. từng đợt khủng bố kêu rên t h u y ể n đến vô số lệ quỷ đang khóc rú thảm gào thét biểu lộ hết sức thống khổ những ngày lệ quỷ không nhập luân hồi bồi hồi tại lục đạo bên ngoài chỉ chính trở thành dạng bi ai tồn tại diệp thần trong nội tâm thương cảm cùng một chỗ có thể lập tức bị chính mình chém chết thần xác kiên định giết càng thêm quyết tuyệt hắn biết rõ chính mình giờ phút này không thể thương cảm nếu không thê thảm đúng là chính mình mà muốn thương cảm những n à y lệ quỷ hay là đợi chờ mình có b u ồ n sự này nói sau hôm nay còn không có thoát khỏi nguy hiểm diệp thần cứ như vậy không ngừng thừa nhận những n à y lệ quỷ kêu khóc sung kích rèn luyện lấy linh hồn của mình ý chí thể đúng lúc này tuy nhiên linh hồn ý chí thể có chút không ổn định nhưng cái này đồng dạng là một lần rèn luyện cơ hội diệp thần cảm thấy chính mình hay là quá y ê u đ ấ t nếu không t i ự u cũng không bị một cái ngũ phẩm câu hồn sứ giả truy hạ thâm nguyên đến đây đi cựu lại để cho ta dùng vô cùng lệ quỷ rèn luyện linh hồn của ta o ý chí đột nhiên diệp thân hét lớn một tiếng bị hù sau lưng doanh m ạ suýt n ữ a ỡ i ngày dựng lên nàng hoảng sợ phát hiện diệp thân vậy mà lại để cho linh hồn của mình ý chí thể xông vào phía trước lại để cho vô số lệ quỷ bao vây lấy cắn xé lấy a diệp thân một bên thống khổ gào thét một bên hung á c vung vẩy quỷ kiếm giết lấy phía trước hết t h ể ngăn cản lệ quỷ mà linh hồn của hắn ý chí thể tắt thì tiến vào những cái kia vô cùng lệ quỷ ở bên trong vung ra chống cự lại để cho hắn cắn xé ngươi muốn dùng ngàn vạn lệ quỷ thôn vệ đến rèn luyện bản thân ý、chí. doanh mặt trợn mắt há hốc mồm đ ó lấy nàng phẫn nộ sốt ruột quát ngươi điên rồi cái này là muốn chết hành vi ý chí của ngươi thậm chí linh hồn đều bị vô số lệ quỷ thôn phệ sạch sẽ đấy ngươi muốn chết phải không nàng quả thật bị hù đến rồi chưa thấy qua điên cùng như vậy người vậy mà dùng vô cùng lệ quỷ đến rèn luyện linh hồn ý chí đây là một cái muốn chết hành vi à? một cái không tốt thì thầm đều không thừa xuống chỉ có thể tan thành m â y khói đáng tiếc diệp thần chẳng những không có để ý tới ngược lại kiên quyết chấp hành kế hoạch của mình tự lại để cho cái kia vô cùng lệ quỷ cắn sẽ lấy linh hồn của mình t h ầ n s á c hắn có chút điên cuồng quắp r a cắn a lại để cho ý chí của ta càng mạnh hơn nữa ta muốn đạt tới bất hủ trình độ điểm ấy thống khổ tính toán cái gì diệp thần quả thật bị bước điên cuồng nguyên nhân tự nhiên là cái kia câu hồn sứ giả cũng bởi vì cái kia một lần bị vẽ ra linh hồn cho hắn cực lớn đả kích sự đả kích này tới rất kịp thời nếu không tương lai như gặp được cường đại hơn câu hồn sứ giả chính mình chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ linh hồn bị câu dẫn triệt để chết rồi ô、oh、ô、oh. giờ phút này vô cùng lệ quỷ gào thét mà đến nao n h a o vọt tới cái kia linh hồn ý chí trong cơ thể điên cuồng cắn xé t h ô n vệ cái này tình cảnh xem danh mặt một hồi s ờ n hết cả gai úc chính mình thì không cách nào thừa nhận đấy cũng sẽ không làm như vậy quá điên cuồng diệp thần điên cuồng xem nàng thật sự không đành lòng nhưng lại không thể ngăn cản khi đó hắn mà nói giờ phút này nàng rốt cục có chút minh bạch thằng này vì sao so với chính mình cường đại cũng bởi vì cái này một c ô điên cuồng giống đột nhiên một tiếng gào thét theo đáy nước chuyển đến thủy vực lăn mình gầm thét phóng lên trời cái này trong tích tắc điên cuồng trong diệp thần hoảng sợ nhảy dựng toàn thân lạnh b ư ớ c cảm giác một cỗ tử vong khí tức tại hàng lâm hắn chưa từng chăn trở ý chí thể ầm ầm một phát nổ bay vô số lệ quỷ rất nhanh xông vào mi tâm đón lấy không đợi diệp thần quay người chạy trốn lại cảm giác dưới chân chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ ầm ầm một tiếng đem hai người xông bay lên t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu chín chỉ đại quỷ Ô ô, đầy trời lệ quỷ bay múa xoay quanh thê lương gầm thét p h ả n phất tại nên đón cái gì giờ phút này vô cùng lệ quỷ bay múa trời xanh che đậy toàn bộ hư không thiên càng thêm đen lên rồi rồi sau đó trong nước truyền đến một cỗ rất nhỏ chấn động càng ngày càng mạnh thậm chí mặt nước vọt lên một cỗ cực lớn thủy triều ầm ầm sóng lớn kích thiên phát vòng trời nhưng lại vô số lệ quỷ bay lên đang tại gào thét xoay quanh tình huống này vẫn còn tiếp tục xem diệp thần tâm thần nhảy loạn cảm giác có chút hoảng sợ hai người đều không rõ ràng lắm đây là cái gì tình huống chẳng lẽ thực sự một cái mạnh hơn lệ quỷ đi ra quả nhiên theo hai người suy đoan xuống bao la trên mặt nước vậy mà xoáy lên một cỗ màu đen gió lốc ầm ầm màu đen gió lốc giống như một cái cực lớn dòng nước quấn lăng không mà lên xoáy lên vô số thủy triều thậm chí diệp thần hoảng sợ phát hiện bất kể là những này lạnh như băng nước hay là cái kia vô cùng lệ quỷ đều nhao nhao bị cuốn vào cái này cực lớn hắc long cuốn nội viết không mảng lớn bóng đen tiếp cận gào thét lên xoay quanh mà đến trong nháy mắt chui vào cái này cực lớn vòi rồng nội rồi sau đó khủng bố vòi rồng dần dần áp xúc hình thành một cái khủng bố vòng xoáy điên cuồng xoay tròn một mảnh lại một mảnh bóng đen nhanh chóng vào tới đập vào xoay tròn như là ô vân phi cuốn mà xuống nhưng thật ra là vô số lệ quỷ tạo thành một cỗ mây đen mà thôi ầm ầm những n à y lệ quỷ tạo thành mây đen vậy mà đánh xuất nguyên một đám vòng xoáy khủng bố hấp thu lấy cắn nuốt hết thẻ sự vật cực lớn thủy t r i ề u bị cuốn lên nuốt hết biến mất rồi sau đó hợp thành từng đạo khủng bố của nước diệp thần xem tâm thần trực nhảy kéo một phát doanh mặt quay người bỏ chạy thật sự là không dám chờ đợi t h ầ n s á c hắn bất an tổng cảm giác có cái gì đại khủng bố muốn đi ra đây là một cái điểm báo trước ca thật lớn như thế làm cho người ta sợ h ã i trang diện tuyệt đối không phải cái gì sự tính tốt hay là trước chạy thì tốt hơn hơn nữa theo hắn rất nhanh đạp trên mặt nước chạy vội lại hoảng sợ phát hiện Toàn bộ bao la bao la bắt ngát mặt nước, vậy mà tại rất bao bao mà nước, n bộ la la vậy hơn a doanh n Nước biến mất, đây là cái gì tình huống, đừng nói dịp thần, tự là doanh mặt đều tưởng tượng không đến. h hạ thấp. h tại mất, tự mặt dịp cái đây đều là là gì nữa trong nước thế nhưng mà có được vô cùng lệ quỷ tồn tại những vật này cũng cùng nhau bị cái kia mấy đại vòng xoáy cắn nuốt ẩm ẩm viết không một hồi nổ vang chỉ thấy chín cái cực lớn vòng xoáy điên cuồng gào thét cắn nuốt hết thẻ đồ đạc cái kia vô số lệ quỷ đều là bị cái này chín đại vòng xoáy cho thôn vệ xuống dưới đấy căn bản cũng không rõ ràng cái này vòng xoáy như thế nào hình thành đấy hơn nữa cái này chín đại vòng xoáy ở trong chuyến ra đáng sợ hơn khí tức lại để cho diệp thần không thể không chạy tình huống này tựa hồ so đối mặt câu hồn sứ giả còn muốn đáng sợ thật sự có chút sợ người chuyện gì xảy ra lúc này doanh mặt sắc mặt trắng bệnh hỏi thăm một câu như vậy nhưng lại nàng căn bản không có nhìn ra đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra chỉ cảm giác được rõ ràng một cấu nguy cơ tại trong lòng lượn lở không đi diệp thần sắc mặt nghiêm túc tốc độ nâng lên cao nhất rất nhanh đạp nước mà đi hắn cũng không biết nhưng lại tin tưởng chính mình phải chạy tốc độ còn phải lại nhanh nếu không có phiền t h o á i hàng l â m ô ô bốn phía một hồi đáng sợ kêu rên chuyển đến khiến cho h ư không gợn sóng nhộn nạo phảng phất bị sùng kích đồng dạng mà diệp thần sắc mặt thập phần lung túng vô số lệ quỷ gào thét mà lên theo trong nước bay ra lại rất nhanh tuân ra đi qua cái kia sau lưng trí nại vòng x o á y càng ngày càng khổng lồ càng ngày càng khủng bố hấp lực chuyển đến làm cho diệp thần đều cảm giác cất bước là gian hắn cắn răng tiến lên không có chút nào bông tha cho chạy không được ngay lập tức đi không có chút nào dừng lại nhưng là theo thời gian trôi qua một bên doanh mặt mấy lần suýt nữa bị hấp đi qua cũng may diệp thần kịp thời giữ chặt hai người tay nắm cùng một chỗ gian nan hướng đi trước có vô số lệ quỷ theo trong thân thể xuyên thẳng qua mạc qua hình thành mãnh liệt thống khổ a đau nhức doanh mặt đeo thảm thiết kịch liệt d â y ruộng thân thể thậm chí cũng bị hấp lên thế nhưng mà diệp thần lại cắn răng kiên trì lôi kéo tay của nàng đem hắn giật trở về không để ý đến trong thân thể thống khổ hí một cỗ huyết dịch phun diệp thần sắc mặt run dày túi đầu xem xét phát hiện ngực một khối huyết nhục không thấy rồi ngươi lai、like. mới một cái lệ quỷ xuyên thẳng qua đi qua lại bản năng một t r ả o t r ả o tiếp theo khối huyết đủ. hắn thầm hận nhưng bây giờ không thể làm gì chỉ có thể gian nan giấm trận tại chỗ đi thẳng về phía trước hắn cơ hồ là lôi kéo doanh mặt đi cường đại thân thể rốt cục thể hiện ra trong cơ thể cổ huyết sôi t r ả o gào thét mãnh liệt cũng bởi vì cái này hai dọn cổ huyết tồn tại mới là diệp thần kiên trì xuống nguyên nhân nếu không đ o á n chừng hắn cũng là treo đích vô cùng bất quá theo thời gian trôi qua hắn hoảng sợ phát hiện dưới chân nước biến mất còn lại một mảnh khô nước đại đ i ệ cái này diệp thần há hấp mồn lại không dám dừng lại mà là chấn động thân thể lực lượng rất nhanh đi đến rồi sau đó hắn phát hiện tại đây dạn n ư ớ cả c vùng đất chính có vô số sâm bạch cốt cách tồn tại dường như là vô số sinh linh cốt cách những n à y cốt cách rất nhiều đã mất đi hết nhưng cũng không có thiếu lóe da hóng ánh màu sắc hắn không có chú ý chỉ rút sạch bất thời giờ nhìn thoáng qua sau lưng lập tức bị hủ suýt nữa bay lên nói cái gì đó diệp t h â n chửi ầm lên quay người bỏ chạy bước chân càng lúc càng nhanh thậm chí hình thành một đạo rất nhanh ánh sáng xông qua phía trước trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy vằn mễ đúng lúc này doanh mặt cảm giác được sau lưng hấp lực không thấy rồi rồi sau đó quay người nhìn lại sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh con ngươi lóe ra không thể tưởng tượng nổi sáng g i ỏ cái kia đó là lệ quỷ doanh mặt hoảng sợ thậm chí có chút sợ hãi bởi vì sau lưng vậy thì đại vòng xoáy hóa thành một cực lớn thân ảnh mà chín đại vòng xoáy tự là chín tôn cực lớn thân ảnh mỗi một đều không giống với lại tản ra đồng dạng khủng bố khí tức giống gào thét cùng một chỗ tự tôn cực lớn bóng đen đang điên cùng à o thét chấn động thương cung thâm viên đều bị run dày diệp thân sắc mặt hoảng sợ nhìn lại mới phát hiện cái k i a u chín tôn cực lớn thân ảnh vậy mà đ i ê n cùng rết chóc lên tình huống rất quỷ dị cái này chín tôn cực lớn mà khủng bố đồ vật vậy mà chính mình rết đi lên diệp thân khẳng định cái này chín cái đại gia hỏa tuyệt đối là do vô số lệ quỷ dung hợp mà thành phát ra khủng bố khí t ứ c có thể h ù chết người nhát gan sinh linh、Ấm、ẩm ẩm chín cái đại gia hỏa một đánh h ư không r u n g dùng thâm viên l ạ n h r u n g phát r u n có cực lớn nham thạch chảy xuống diệp thân chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng khí lạng xoắn tới thân thể phanh thoáng một phát tựu đã bay đi ra ngoài hắn trượt ra ngàn mét mới hoảng sợ đình chỉ không cần suy nghĩ quay người lôi kéo doanh m ạ t bỏ chạy mà sau lưng cái tia chín tôn đại gia hỏa chính g i ế t t h ẳ n g thiết căn bản không có cái gì kết cấu mà là hung tàn dã man căn xé thôn vệ giống một đại gia hỏa gào thét hung lệ một ngụm kéo xuống một khối thôn vệ lên hơn nữa cái này chín cái đại gia hỏa thậm chí có một loại thảm màu xanh lá chất lỏng c h ả y ra thật sự có chút quỷ dị à? chẳng lẽ cái này chín cái đại gia hỏa thân thể là chân thật đấy mà không phải là linh thể sao diệp thần rút sạch bớt thời giờ nhìn thoan qua sắc mặt có chút giật mình vấn đề này doanh mặt mới đột nhiên nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới có thể đều chưa bao giờ gặp cái gì đáng sợ đồ vật hiện tại nhất nộ gặp diệp thần lần thứ nhất là nhìn thấy đáng sợ kia quái vật hóa thành sân mạch mà về sau gặp được bốn đại thiên kiêu vây giết rồi sau đó gặp được một vị địa phủ ngũ phẩm câu hồn sứ giả hiện tại rất xuống thâm viên về sau vô cùng lệ quỷ vây quanh hiện tại lại hóa thành chín tôn cự đại đông tây cái này thập phần hoài nghi đây hết thể phải chăng đều cùng diệp thần người này có quan hệ nếu không cái này không thể nào nói nổi a doanh mặt kinh nghi c h ầ m c h ầ m vào diệp thần xem càng xem lại càng thấy được khả năng rồi sau đó người t h ầ n sắc có chút ngạc nhiên lại nhữ lại lông mày không nói lời nào diệp thần kỳ thật cũng muốn khởi cái gì chính mình vừa tiến vào cái thế giới này tự gặp được một cái khủng bố thượng cổ cự linh rồi sau đó hết thảy đều là những này khủng bố đồ vật bất kể là cái gì tuy nhiên ta hiện tại không cách nào cùng những vật này xanh vai nhưng nhưng có thể khoáng đ ạ t của ta tầm mắt ngưng tụ của ta bất hủ tín n i ệ m một ngày nào đó ta tất nhiên có thể chém chết những vật này diệp t h ầ n sắc mặt nghiêm túc và trang trọng lời nói âm vang chấn doanh mặt tâm thần chấn động ẩm ẩm chấn động chuyển đến đại địa có chút lan mình có thể sợ bóng đen lại bị xé thành mảnh nhỏ đ ó lấy bị còn lại cực lớn bóng đen thôn phệ sạch sẽ rồi rồi sau đó diệp thần hoảng sợ phát hiện cái này còn lại tám tôn cực lớn thân ảnh vậy mà cường đại rồi rất nhiều mà lại càng thêm điên cùng giết chóc lên chúng chẳng lẽ là muốn thôn vệ đối phương diệp thần thình lình kinh hãi hắn rốt cục nhìn ra cái này chín đại khủng bố thân ảnh rõ ràng cựu là mình giết chóc t h ô n vệ tiến hóa chính mình à. tình huống này xem hai người toàn thân lạnh bút đấy cảm giác không hề đ ộ ấm hôm nay một cực lớn thân ảnh cũng đã rất khủng bố như tại thôn vệ những thứ khác mạnh như vậy tới trình độ nào diệp thần không dám nghĩ tới quay người tự lao ra muốn rời đi tại đây càng xa càng tốt sau lưng cái kêu b ắ t đại điên cùng giết chóc thân ảnh thực sự quá đáng sợ chỉ là đại chiến ảnh hưởng còn lại tựu i đưa bọn chúng c h ấ n không được khí tức mãnh liệt trầm trọng vô cùng tràn ngập một cực ố bạo lại ngược Giống. nhiên, c lệ khí.、Giống. Đột nhiên, lại một cực lớn bóng đen bị xé thành mảnh nhỏ rồi sau đó bị còn lại cực lớn thân ảnh thôn p h ệ giết chóc vẫn còn tiếp tục hơn nữa thảm thiết hơn ngươi xé ta ta cả ngươi n quả thực tựu i là điên cùng mà dã man diệp thân một bên nhanh chóng chạy trốn vừa thỉnh thoảng quan sát xem hai hùng k ế p vĩa chỉ cảm thấy những vật này càng ngày càng khổng lộ khí tức càng ngày càng khủng bố rồi thảm rồi chúng ta thảm rồi lúc này doanh mặt t r ừ n g mắt phương x a tại giết chóc mấy đại thân ảnh sắc mặt trắng bệnh có chút r u t g i y nàng thậm chí có chút sợ hãi nói ra diệp thần chúng ta vận khí thật sự quá tốt rồi dường như đến rồi một cái không nên tới địa phương như thế nào diệp thần nhữ mày hỏi t h ă m doanh mặt cười thảm một tiếng nói ra ta tình nguyện đối mặt cái k i a câu hồn sứ giả tối thiểu có cơ hội chạy trốn thế nhưng mà trước mắt tình huống tựa hồ đang tại công tác chuẩn bị một cái đáng sợ đồ vật ta cái gì đó diệp thần tâm thần d ù n mình cảm giác có chút không đúng tựa hồ doanh mặt biết rõ cái gì chẳng lẽ cái kia chín cái cực lớn hữu ảnh cuối cùng thôn phệ xuống dưới chỉ còn lại trong đó một cái cường đại nhất hay sao cái này chín đại lệ quỷ tâm đó đang muốn sinh ra đời một cái quỷ vương doanh mặt thì thảo một câu chương bảy trăm hai mươi bảy sinh ra đời quỷ vương quỷ vương diệp thần toàn thân lạnh như băng cảm giác có chút khó chịu đây là một cái gì tình cảnh cái gọi là quỷ vương hắn là biết đến tự nhiên rất rõ ràng là cái gì tồn tại quỷ vương là quỷ tộc đối với vương giả một cái cách gọi v quân chủ, quân chủ không không ư càng càng đây là một cái đáng sợ hình ảnh mấy đại lệ quỷ bên trong muốn lẫn nhau thối vệ sinh ra một cái khủng bố quỷ vương hắn chưa từng có bái kiến cái gọi là vương giả tự nhiên không rõ ràng lắm là cái giả gì nhưng ánh sáng n g ấ m lại đã cảm thấy trái tim băng giá đi tìm kiếm đường ra diệp thần quyết định quay người đi một chút không có chút nào dừng lại hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ đến từ sau lưng cái kia mấy đại giết chóc khủng bố thân ảnh đây là muốn tranh đoạt đối phương hết thảy thành tựu một khủng bố quỷ vương bên cạnh doanh mặt rất nhanh đi theo sắc mặt có chút lúng túng nàng cảm thấy có chút bi kịch chính mình như thế nào vận khí tốt quá mức rồi gặp được những vật này thật sự không phải một cái hiện tượng tốt diệp thần chúng ta như thế nào tìm kiếm đường ra tại đây không cách nào bay đi lên dường như có cái gì lực lượng hạn chế ta căn bản không có phát giác được là cái gì lực lượng doanh mạn sốt rồi nói diệp t h ầ n một bên rất nhanh chạy như điên đụng nát vô số khổng lồ không s ư ơ n g không có dừng lại hắn quan sát bốn phía ngoại trừ đầy đất hải cốt bên ngoài thực không có thấy cái gì thậm chí liền phía trước đều nhìn không tới bên cạnh tình huống này dường như có chút không đúng rồi hắn phát hiện vấn đề này suy đoán chẳng lẽ tại đây thật sự là một mảnh biển cả hôm nay mênh mông bắt ngát nước đã không có nhưng vẫn là nhìn không tới bên l i n giới đừng hoảng hốt tại đây khẳng định có cái gì lối ra một cái thâm biên mà thôi tuyệt đối có cuối cùng đấy diệp thần kiên định nói ẩm ẩm lúc này sau lưng đại chiến đến thảm thiết trình độ còn lại bốn tôn cực lớn thân ảnh dữ dội d o a người cái này bốn đại lệ quỷ đang đ i ê n cùng căn xé đối phương cả đám đều đồng dạng c ứ n g hãn chỉ chờ ai trước bị xé thành mảnh nhỏ rồi diệp thần quay đầu nhìn lại lập tức trái tim băng giá không thôi tốc độ nhanh hơn thêm vài phần cái k i a một cổ hơi thở rất xa chuyển đến làm hắn tâm thần trầm trọng vô cùng khổ sở còn có b ố chỉ muốn đã xong doanh mặt sắc mặt có chút run dậy nói nàng thân là địa ngục tu la thân phận lai lịch không đơn giản kiến thức thậm chí so diệp thần còn nhiều hơn nữa nàng bái kiến chính thức vương tự nhiên có chút cảm ứng mới bằng lòng định đây là muốn sinh ra đời một quỷ vương diệp thần mau nhìn bên kia giường như đến cuối cùng rồi đột nhiên chạy trốn hồi lâu hai người rốt cục kinh h ỉ phát hiện phía trước có một mảnh cao ngất b ò n g dáng mà diệp thần nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một mảnh b á c h núi vách đá hai người rốt cục đi vào cuối cùng v ẹ o theo hai người rất nhanh tiếp cận một đường quấn t h i vô số có cách rốt cục chạy tới cái chỗ này nhưng diệp thần cùng doanh mặt sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn bởi vì trước mắt hoàn toàn không có đường có thể đi rồi hai người nhìn xem cái này cao ngất không thấy đỉnh vách đá thật sự không có có lòng tin leo đi lên bởi vì diệp thần nếm thử một chút chính mình tuy nhiên có thể chậm chạp hướng bên trên bò thế nhưng mà càng lên cao hấp lực lại càng lớn căn bản b ò không được bao lâu làm sao bây giờ doanh mặt có chút s ố t ruột quay người nhìn xem phương xa cái k i a lăn mình trong x ư ơ n g ngủ dày đặc đang có mấy đại thân ảnh dường như trong đó một đạo sẽ bị xé thành mảnh nhỏ rồi tình huống này b ố đại lệ quỷ mất đi một cái Còn lại hai m h người p tốc độ rất nhanh tuy nhiên không cách nào phi hành nhưng là chạy trốn hay là rất nhanh đấy bọn hắn dọc theo cái này vách đá một đường chạy trốn tìm kiếm lấy khả năng đừng ra đáng tiếc sau một hồi đều không có phát hiện một người duy nhất biện pháp tự là leo đi lên đáng tiếc diệp thần thử qua không được hôm nay tình huống rất k h ô n g ổn cái k i u tam đại lệ quỷ thủ phạm bánh liệt giết chóc chính hướng bên này di động vê anh hắc khí l a n mình ba đạo khủng bố hung ảnh tại căn xé đối phương phảng phất tam đại h u n g tàn giã thú cái này ba con lệ quỷ khi tức đã cường đại đến cực hạ n phảng phất sau một khắc có thể đột phá cực hạ n trở thành đáng sợ hơn tồn tại diệp thần thậm chí phát lên một cỗ tiến đến ngăn cản ý niệm đáng tiếc lập tức đã bị dập tắt cái này là muốn chết hành vi hắn không có tự đại đến có thể ngăn cản ba con khủng bố lệ quỷ cái này là không thể nào đấy trừ phi hắn là quân chủ nhưng diệp thần không phải quân chủ càng không có quân chủ lực lượng tối đa cũng t i ự u cùng một ít thiên kiêu cường một ít giờ này k h ắ c này diệp thần cùng danh o mặt hai người sắc mặt đều có chút sốt ruột bởi vì cái kia tam đại lệ quỷ càng ngày càng gần giống một tiếng gào thét hung lệ n g ậ p trời đây là lệ quỷ tại gào thét bà con lệ quỷ đánh chính là toàn bộ thâm viên đều có chút dung chuyển mà bắt đầu nham thạch theo hư không lan xuống đạp nát trên đất c u t cách chết tiệt diệp thần t h ầ m mắng một tiếng cả giận nói tiếp tục tìm ta không tin không có lối ra hắn nói xong dẫn đầu chạy tới dọc theo cái này vách đá không ngừng tìm kiếm đường ra mà doanh mặt một bên đi theo tắc thì vừa quan sát cái kia tam đại rết chóc hung ảnh cảm giác khí tức càng ngày càng mãnh liệt tâm tình thập phần trầm trọng diệp thần phía trước có cái cửa đậu đột nhiên doanh mặt vô ý thức đ ọ o qua lại kinh h ỉ phát hiện phía trước có một cái cửa đậu mà diệp thần cũng nhìn thấy sắc mặt vui vẻ phía dưới tốc độ nhanh hơn mấy hơi thở t i ể u đi tới cái này trước đậu cầu hai người t h ầ n sắc nhưng có chút khác thường bởi vì đến một lần đến cửa đậu cựu rõ ràng cảm giác được dường như có cái gì không đồng dạng như vậy khí tức tại tràng ngập thế nhưng mà cẩn thận dưới sự cảm ứng lại không có bất kỳ phát giác thật sự có chút cổ quái chúng ta muốn vào đi không doanh mặt có chút thận trọng trước mắt cái này đen kịt cửa động mười m mở rất cao đen kịt tinh mịch nhìn không thấy bất kỳ vật gì diệp thần quỷ nhãn ở trong vậy mà cũng thấy không rõ lắm trong động khẩu hết thảy thật sự có chút bất thường ẩm ẩm giờ phút này một cỗ chấn động chuyển đến kinh hãi hai người quay người nhìn lại chỉ thấy cái kia tam đại lệ quỷ tâm đó có một cái đột nhiên bị hai đại lệ quỷ đồng thời cắn xé người cuối cùng một nửa nuốt cái sạch sẽ cuối cùng này còn lại hai cái lệ quỷ khi tức đột nhiên tăng lên gấp b ộ i phảng phất sát vậy thì tân chức càng đẳng cấp cao hơn nữa diệp thần rõ ràng cảm giác được mình nếu là đối phó một cái trong đó tất nhiên là thứ thê thảm kết cục nó chúng đã muốn hoàn thành doanh mặt sắc mặt có chút run dày nói ra cái này hai cái lệ quỷ đã đến gần vô hạn quỷ vương trình độ nhưng là không có khả năng có hai đại quỷ vương tồn tại cho nên cái này hai cái lệ quỷ chỉ có thể dư kế tiếp diệp thần mặt sắc mặt nghiêm trọng chằm chằm vào viết không cái kia giết đến phụ cận hai cái khổng lồ thân ảnh đây là khủng bố vô cùng lệ quỷ cái này hai đại lệ quỷ tâm đó muốn sinh ra đời một cái khủng bố quỷ vương xem tình huống tựa hồ quỷ vương sinh ra đời không có ngoài ý muốn lắm rồi hắn cũng không thể tránh được căn bản không cách nào ngăn cản không có b u ồ n sự này diệp thần tâm tình thập phần trầm trọng nhìn mấy lần chính triển khai huyết tinh giết chóc hai đại lệ quỷ cuối cùng nhất quyết định muốn đi vào trong huy động đi chúng ta đi vào bằng không mà nói ta và ngươi muốn đối mặt cái này đáng sợ quỷ vương hắn mà nói cũng không phải không có, có đạo lý tiến vào trong huy động có lẽ còn có thể tìm kiếm được đường ra nếu không phải tin ế vào như vậy nhất định phải đối mặt cái này đáng sợ đồ vật quỷ vương cũng không phải hiện tại có thể mặt đúng đích diệp thần không có cái này tự tin có thể theo quỷ vương thủ hạ trốn chạy để khỏi chết thế nhưng mà doanh mặt nhìn phía sau cái k i a đen kịt huy động tản ra thần bí mà khí tức quỷ dị nàng càng thêm không dám xác định huy động này ở bên trong có cái gì thế nhưng mà không đi vào bên ngoài muốn sinh ra đợi một cái quỷ vương khí một tiếng bén nhọn gào thét có một cái lệ quỷ ngang nhiên b ộ c phát giật xuống đối p ư ơ n g một đầu cánh tay trực tiếp tự nuốt vào mà lúc này đây diệp thần hoảng sợ phát hiện cái kia một cái lệ quỷ dường như so với phương cường đại hơn nhiều tình huống này hoàn toàn lại để cho người có chút trở tay không kịp không có mấy hơi thở cái kia một cái lệ quỷ liền đem đối phương cho xé thành phấn vụn thôn tính tiến bụng của mình nội quỷ vương muốn đi ra diệp thần hai người thần sắc kinh hãi không nghĩ tới biến hóa quá là nhanh trong nháy mắt thì xong rồi cái này hai đại lệ quỷ không phải lẫn nhau đều đồng dạng đấy như thế nào đột nhiên có một cái thì xong rồi hai người dù thế nào không tin nhưng hư không lên lơ lững một đạo cự đại thân ảnh khi thế hung ác m ê n ngông cuộn hơn nữa cái này một đạo thân ảnh càng ngày càng khổng lồ dường như thân thể muốn bành trướng tốc độ rất nhanh ẩm ẩm đột nhiên cái này một cái cực lớn lệ quỷ thân hình bành trướng đến cực hạn lại quỷ dị thu nhỏ lại xuống hơn nữa theo thân thể của nó dần dần thu nhỏ lại thân ảnh kia vậy mà từng điểm từng điểm lương thực mà bắt đầu phảng phất muốn hóa thành chân thân đem làm cái này một đạo thân ảnh thu nhỏ lại ngưng tụ đến nguyên bản bộ dáng về sau rốt cục triệt để định dạng xuống chỉ thấy một cái thân hình to lớn cao n ạ o cao tới chín mươi chín triệu thân ảnh con dòng chính hiện tại hai người trước mặt đây là một đáng sợ sự vật quanh thân cơ bắp rõ ràng có đạo đạo màu đen tia chấp xoay quanh lượn lờ hơn nữa cái vị này cực lớn thân ảnh vậy mà có được kẻ cắp cánh tay hơn nữa trên cổ có một k h ỏ a chân thật đầu lâu cùng hai k h ỏ a hư hào đầu lâu ba đầu ba cánh tay diệp thân giật mình này người cả kinh nói cái này là quỷ vương chẳng lẽ có ba đầu ba cánh tay doanh mặt tâm thần nhảy loạn run rẩy nói cái này quỷ vương thật lớn ra tâm nó muốn ngưng tụ ra ba đầu sáu tay trở thành một khủng bố dạ xoa quỷ vương dạ xoa diệp thân biến sắc đ ó lấy tâm thần đột nhiên một t r ậ u một cấu nguy cơ hàng l â m chỉ thấy cái kia cực lớn quỷ vương trận mắt chừng mắt xem đi qua trong chốc lát hai người chỉ cảm thấy toàn thân bị cái gì để ở không cách nào nhúc đ í c h ầm ầm ngay sau đó một cái cực lớn quỷ thủ ngang nhiên trào xuống muốn đem hai người cho bắt lấy tình huống này quá đột ngột lại để cho diệp thần liền phản ứng đều khó có khả năng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trào xuống khủng bố quỷ trào hô diệp thần thân thể một khôi phục không kịp thở dốc lôi kéo doanh mặt quay người liền vọt vào huy động lúc này mới kịch liệt thở hào hẹn mới một sát na kia tử vong ảo giác lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng tâm thần chấn động thật lâu chưa từng giành o ạ n chương bảy trăm hai mươi tám khủng bố huy động ẩm ẩm đại địa chấn động có nham thạch nát b ấ y chạy xuống toàn bộ thâm viên đều lạnh rung run r à y giờ phút này diệp thần cùng doanh mặt thân trong huy động lại bị chấn nằm dạp trên mặt đất bọn hắn sắc mặt khó coi biến hoa quá đổn một mới suýt nữa tự chết rồi nhưng duy nhất may mắn chính là cái này quỷ vương cái kia một chảo tựa hồ bị cái gì cho chặn diệp thần cảm giác toàn thân khó chịu trầm trọng vô cùng phản phất có một tòa cổ xưa đại thân đ ệ nặng chuyện gì xảy ra diệp thần gian nan đứng lên đứng có chút gian nan cảm giác toàn thân trầm trọng vô cùng hắn sát mặt kinh nghi bất định nhìn xem bên ngoài cái kia điên của ngoảnh kích quỷ vương lại ngạc nhiên bị một cổ thần bí khí tức ngăn cản rồi lúc này doanh mặt cũng đứng lên sắc mặt trắng bệnh thân hình có chút rút r ụ y n ụ c thể của nàng huyết mạch cao quý mà cường đại nhưng còn không có diệp thần đến cường hãn tự nhiên có chút gian nan rất nhiều nhưng nàng sắc mặt hoảng sợ nói diệp thần cái này quỷ vương muốn thôn vệ ta thành tựu dạ xoa may mắn bị cái gì chặn nếu không ta và ngươi đoán chừng tránh khỏi bị nuốt vận mệnh diệp thần thần sắc biến đổi nói ra ý của ngươi là nói cái này quỷ vương là muốn nuốt huyết mạch của ngươi chế tạo chính mình ba đầu sáu tay thành tựu dạ xoa đúng doanh mặt vỗ ngược một cái cười khổ nói ngươi nhìn xem cái kia quỷ vương cái kia một khỏa chân thật đầu lâu trước mắt dữ tợn đây là đại biểu cho căm hận hung tản hiện tại vẫn chỉ là căm hận quỷ vương nếu là mặt khác cái kia một cái đại biểu giảo hoạt trí tuệ đầu lâu ngưng đi ra tất nhiên có cường đại trí tuệ cùng hung ác xảo trá tâm tư vê anh vê anh bên ngoài hang động cái kia tôn cực lớn quỷ vương đang điên cùng oanh kích đáng tiếc t ự u là bị một cổ thần bí khí tức cho chặn tình huống này làm cho quỷ vương một hồi gào khét chấn động tương cung thậm chí theo dưới vực sâu chuyển đ ế n ra bị hủ vô số hung thú nhanh chân trốn chạy để khỏi chết diệp thân sắc mặt ngạc nhiên chằm chằm vào bên ngoài hang động đang có một cỗ nhàn nhạt khí tức cách trở lấy cái kia quỷ vương lực lượng đáng sợ đây mới là hai người có thể còn sống sót nguyên nhân tình huống rất quỷ dị khí này tức đến từ ở đâu khí hai người nghĩ đến cái gì đột nhiên ngược lại rút một ngụm hơi lạnh quay người nhìn lại đều suy đoán cùng cái huyệt động này có quan hệ hơn nữa bọn hắn vừa tiến vào cái huyệt động này cũng cảm giác gáp lực trầm trọng vô cùng thân thể đều muốn thẳng không đứng dậy rồi danh o mặt trừng mắt cái huyệt động này đen kịt một mảnh thấy không rõ lắm nàng run dậy nói d i ệ p thần cái huyệt động này rất quỷ dị phát ra khí tức vậy mà có thể ngăn cản một cái quỷ vương oanh kích quỷ vương là cái gì đó là vương giả là cường đại tồn tại giờ phút này một quỷ vương lại bị ngăn cản đây là hay không ý nghĩa cái này khẩu h u y ệ t động so quỷ vương muốn đáng sợ hơn giống bên ngoài hang động gào thét chuyển đến nhưng nhưng không cách nào lại để cho diệp thần bọn người đã bị x u n g kích tựa hồ bị cái kia một cỗ nhàn n h ạ t khí tức ngăn cản không có có thể hình thành tổn thương thật sự có chút quỷ dị d o a người doanh mặt nuốt một ngụm nước miếng nói ra diệp thần chúng ta làm sao bây giờ cái h u y ệ t động này rất rõ ràng so bên ngoài cái kia quỷ vương muốn đáng sợ hơn chúng ta nàng quả thật có chút sầu lo tự nhiên rõ ràng nhất vương giả cường đại không phải các nàng có thể tưởng tượng đấy thế nhưng mà tựu là đáng sợ như thế tồn tại lại bị ngăn cản cái huyệt động này ở trong tất nhiên có càng thêm khủng bố đồ vật diệp thân sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại nói chúng ta t i ế n đến tổng so ở bên ngoài bị một ngụm nuốt mất tốt bất kể là cái gì ít nhất hiện tại chúng ta còn sống như ngươi bây giờ đi ra ngoài có thể còn sống sót lời này rất chính xác doanh mặt nhìn xem bên ngoài cái tia điên cuồng gào thét không ngừng oanh kích quỷ vương cũng cảm giác tâm tình trầm trọng ngẫm lại hiện tại đi ra ngoài tựu là muốn chết thôi được rồi ít nhất hiện tại còn sống cái này quỷ vương là do vô số lệ quỷ dung hợp mà thành nhưng tại đây vì sao nhiều như vậy lệ quỷ diệp thân c h ầ m c h ầ m vào bên ngoài điên cuồng khủng bố quỷ vương suy đoán nói ngươi nhìn chút ít c ó cách tuyệt đối là vô số sinh vật bị nuốt vào thâm n g uyên rồi sau đó hình thành lệ quỷ doanh mặt rất khẳng định tự a hồ biết rõ lệ quỷ lai lịch diệp thân gật đầu cảm thấy cũng chỉ có khả năng này mà hắn duy nhất thận trọng đấy là cái này quỷ vương phải trang hồi trở lại ly khai ngay tại sau đó không lâu cái kêu một khủy vương tự hồ có chút an tính lại giống cái này quỷ vương phẫn nộ căm hận g ầ m t hét đáng tiếc không cách nào đem diệp thần hai người cho kéo ra ngoài nó phẫn hận chụp được một chảo ầm ầm chấn động đáng tiếc như trước không cách nào dung chuyển lấy một cổ thần bí khí tức cuối cùng cái này một cái quỷ vương vậy mà phẫn hận phóng lên trời trong nháy mắt lao ra cực lớn thâm nguyên biến mất ở chỗ này cái này quỷ vương một sinh ra đời lại không có ngừng ở tại chỗ này mà là đã đi ra cuối cùng đã đi diệp thần thở dài một hơi đón lấy nói ra chúng ta đi cái huyệt động này quá quỷ dị không thể chờ lâu hay là ly khai thì tốt hơn hai người cảm thấy cái huyệt động này quá quỷ dị mà ngay cả quỷ vương đều không thể phá vỡ phòng ngự không thể không cẩn thận phải lý khai diệp thần mặc dù có chút hiếu kỳ muốn đi vào xem đến tuổi cùng đáng tiếc biết rõ chính mình quá yêu ớt phanh trong trường hợp đó coi như diệp thần cùng doanh mặt muốn muốn đi ra huyệt động ly khai tại đây thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra hai người t h ầ n sắc hoảng sợ phát giác đến vậy mà không cách nào đi ra huyệt động tựa hồ bị một cổ thần bí khí cho chấn trở về rồi bất thình lình biến cố lại để cho không hề phòng bị hai người lần nữa cố xuống ăn hết vẻ mặt bùn cát diệp thần sắc mặt kinh nghi rất nhanh đứng lên gian nan đi đến cái kia h u y ệ t đ ộ n g trước ba hắn tự tay ba một tiếng vậy mà đụng chạm đến một cái trong suốt đồ vật rồi sau đó theo hắn dùng lực lại phát giác không cách nào dung chuyển cái này trong suốt sự vật tựa hồ bị ngăn cản rồi ra không được rồi diệp thần thì thào một câu suýt nữa hù đến doanh mạng chính rất nhanh đi tới nếm thử một chút cuối cùng chán nản phát hiện hai người thật sự không cách nào đi ra ngoài rồi đúng lúc này diệp thần cười khổ lắc đầu nói ra cái này tựa hồ bị cản trở liền cái kia quỷ vương đều không thể đánh bay ngươi cho rằng hai người chúng ta có thể làm được sao doanh mặt sắc mặt không tốt phẫn t h ậ n nói chết tiệt đây rốt cuộc là vật gì vậy mà không cách nào đi ra ngoài làm sao bây giờ diệp thần quay người sắc mặt một hồi biến nào cuối cùng nhất kiên định xuống hắn nói ra hiện tại ta và ngươi không cách nào ly khai biện pháp duy nhất tự là tiến vào trong huyệt động bộ xem đến t ậ t cùng có lẽ có thể tìm được biện pháp thế nhưng mà như trong huyệt động có đáng sợ hơn đồ vật đâu này doanh mặt có chút chân trờ dù sao cái huyệt động này quá quỷ dị có lẽ thật đúng là tồn tại một cái đáng sợ hơn đồ vật bất quá hiện tại xuất đi không được chỉ có một con đường đi cái kia chính là tiến vào trong huy ệ t động xem xét đến tột cùng đi diệp thần không chần chờ giơ chân lên bước tự đi hơn nữa trong lòng bàn tay chính chém ra một cỗ mánh liệt ánh lửa cái này một cỗ ánh lửa đem tại đây hắc cám cho thắp sáng có thể chứng kiến mười em mở nội hết thảy hai người cuối cùng nhất tiến vào trong huy ệ t động muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì đó hơn nữa đây đã là duy nhất con đường huy ệ t động có thể sau khi đi vào vậy mà không cách nào đi ra ngoài thật sự không có biện pháp thế nhưng mà càng đi vào trong diệp thần sắc mặt lại càng khó coi bởi vì hắn cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn dường như lưng con một cái cực lớn cổ sơn lành người đi đi một bước đều phi thường gian nan chuyện gì xảy ra vì sao áp lực cường đại như vậy doanh mặt cái chán m ồ hôi điểm một chút nàng cảm giác có chút hoảng sợ càng đi trước cũng cảm giác áp lực càng khủng bố tựa hồ có cái gì đẹ nặng hai người diệp thần cũng cảm giác được mỗi đi một bước cũng cảm giác áp lực cường đại vài phần thập phần khủng bố hô hành tẩu hồi lâu diệp thần rốt cục dừng lại thở dốc nói huy động này thật quỷ dị cái ố này p lực tự tức, từ tất hồ khí h đến đó nào n ê này có cái gì chúng nói hiểu đồ vật tồn tại. Người gì không tồn ta vật đồ l áp lực n à là cái nào cái tức. phát tại tồn Doanh mặt hoảng đó mặt khí ra suy ợ kinh hãi. Cái này s đoán thật sự có chút kinh người nếu là thật sự đấy cái kia lại như thế nào tồn tại Chỉ tức có khí phát hai khó thể hành đầu, như là tiểu tới tồn tại, ép ra, người đầu, vậy quả thực không cách nào tưởng tượng nhưng là diệp thần lại tin tưởng có như vậy sinh linh tồn tại ví dụ như lúc trước gặp được cái kia thượng cổ cự linh nếu không có bị phong tỏa ở, khả năng diệp thần còn không cách nào chạy trốn mà trước mắt cái này một cỗ áp lực tất nhiên đến từ cái nào đó thứ gì diệp thần sắc mặt rất nghiêm túc quanh thân lực lượng mãnh liệt trong cơ thể cổ huyết tại sôi trào chống cự lại cái này một cỗ trầm trọng áp bách tiếp tục diệp thần nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi lên phía trước đi không có dừng lại hắn rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì hoặc là không thể nói trước không tiến đi xem một cái nếu không ra không được tựu là chờ chết doanh mặt bất đắc dĩ nhưng lại không thể không tiếp tục đi theo từng bước một gian nan hành tẩu đúng lúc này hai người mới cảm giác được chính mình tựa hồ hay là rất nhỏ yêu à hành tẩu cảm giác thật sự có chút không thói quen hơn nữa theo áp lực càng lúc càng lớn cơ hồ muốn đem hai người e o đẻ ngoặt đi xuống diệp thần cắn răng kiên trì không có chút nào buông tha cho một thân cốt cách bong bong phát ra cổ xưa khi tước chính là bởi vì có được lấy cổ huyết tồn tại diệp thần mới có thể kiên trì xuống không ngừng hành tẩu mà lúc này thân thể ở giữa t r ê n l ệ n h thể hiện rốt cục đi ra doanh mặt chính lạc hậu rất lớn một khoảng cách còn chưa tới đầu a ta đều nhanh không kiên trì nổi rồi doanh mặt có chút thở h ừ n hộp cái chán đổ mồ hôi đầm địa cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi nàng cả người hô hấp khổ sở thân thể một hồi run r u dày huyết dịch lưu động gia tốc trái tim nhảy lên mạnh hơn liệt nhanh chóng nàng thân là địa ngục tu la thân thể cường đại thật là bình thường nhưng lại giật mình diệp thần cái này quái vật hắn là quỷ tộc ca như thế nào thân thể cường đại đến trình độ này so nàng còn muốn đáng sợ thật sự là một cái quái vật nói như vậy quỷ tộc đa số đều không thế nào để ý thân thể mà là ngưng tụ c h i ế n quỷ không ngừng rèn luyện cường hóa lấy bản thân c h i ế n quỷ như diệp thần khủng bố như vậy thân thể thật sự hiếm thấy diệp thần ta nhanh không kiên trì nổi rồi doanh mặt có chút gian nan nói nàng tựa ở nham thạch trên vách tường chính kịch liệt thở dốc dường như cho tới bây giờ không có hô hấp qua đồng dạng đúng lúc này diệp thần khoảng cách nàng đã đã vượt qua hơn hai mươi mễ muốn nhìn không thấy rồi mà lúc này diệp thần cũng ngừng lại thần sắc có chút khiếp sợ hắn nói ra doanh mặt lại kiên trì xuống chúng ta dường như phải đi đến h u y ệ t động cuối cùng nhanh lên doanh mặt nghe xong lập tức phấn chấn mà bắt đầu kiên trì đi tới sau một hồi mới đi đến diệp thần chờ đợi địa phương rồi sau đó diệp thần mới lôi kéo đối phương hướng huyện động chỗ sâu nhất đi đến chương a t r ớ c đ bảy trăm hai mươi chín một cái bàn tay khổng lồ vê n h một cái không gian thật lớn ở trong hai đạo nhân ảnh chật vật gục xuống bị áp trên mặt đất diệp thân sắc mặt hoảng sợ mới vừa tiến vào tại đây lập tức cảm giác to lớn áp lực chấn lấn ra không có ngoại ý muốn bị áp trên mặt đất hắn chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng bị áp cốt cách ken kép rung động suýt nữa tự không có tiếp nhận được thật là khủng khiếp áp lực doanh mặt gian nan muốn ngầm đầu đáng tiếc phát giác căn bản làm không được chỉ càng đắng chắt bên mặt kề sát đất nàng có chút kinh hoàng nói diệp thần cỗ này áp lực quá kinh khủng ta và ngươi hiện tại tự liền đứng lên đều làm không được nàng gian nan nói xong lại không dám nói thêm nữa bởi vì áp lực quá lớn mà ngay cả hô hấp đã thành khó khăn phảng phất trong thân thể bên ngoài đều có được một cỗ trầm trọng áp bách cốt cách cơ bắp đều đang run dày diệp t h ầ n sắc mặt khó coi gian nan ngầm đầu lên lại chỉ có thể hơi chút cha nhìn một chút cũng không cách nào một lần đứng lên hắn toàn thân huyết dịch sôi trào phảng phất muốn đào lưu nhưng lại bị trái tim nội hai d ọ t cổ huyết cho c h â n áp ở vê anh trong thân thể cổ huyết sôi trào gào thét hướng toàn thân mánh liệt mà ra rốt cục gian nan đứng lên rồi sau đó diệp thần gian nan đem doanh mặt kéo lên hai người đều có chút thở hồn hện tựa hồ tu vi thoáng một phát đã mất đi đ ồ n g dạng rồi sau đó hai người mới dọ xét cái này một chỗ đây là một cái cực lớn vô cùng không gian tại đây tứ phương cao thấp đều làm à u đen chắc chắn nham thạch mà chứng kiến phía trước hai người trái tim tụ nhưng siết chặt đó là doanh mặt sắc mặt t r ă n nhật con ngươi lập l ò có chút khó tin miệng nàng ngôi có chút run dậy muốn nói cái gì lại nói không ra lời thật sự có chút hoảng sợ cùng không thể tin diệp thân sắc mặt chấn động trứng mắt phía trước phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật chỉ thấy cái này bao la hạ trong không gian vậy mà lơ lửng đồng dạng sự vật một cái bàn tay khổng lồ hắn sắc mặt run nhẹ nhẹ n g ỉ nó lấy cảm giác trái tim có chút có rút nhanh diệp thân hoảng sợ phát hiện cái huyệt động này ở trong thậm chí có một cái cực lớn tay không có nhìn lầm cái này là một tay hơn nữa cái tay này tự như một tòa đại sơn giống như lơ lửng ở chỗ này cực lớn n g ó n tay có vô số màu xám lân phiến bao trùm không rõ ràng lắm là cái gì sinh vật đấy nhưng phát ra khí tức nhưng có thể chấn áp hai người Ở... doanh mặt nước miếng một m ư ớ c gian nan nói cái tay này là cái gì sinh vật đấy phát ra khí tức vậy mà có thể đèm ta và ngươi đẻ trên mặt đất còn có thể làm cho một cái quỷ vương không cách nào phá hư hai người không thể không giật mình trước mắt bàn tay khổng lồ toàn thân màu xám phảng phất niên đại cổ xưa hơn nữa năm cùng cực lớn trên n g ó n tay vậy mà sinh ra một loại vết gì phảng phất là đã trải qua dài dòng buồn chán t u ế nguyện trong trường hợp đó lại để cho diệp thần hoảng sợ chính là cái này một tay đứt gãy chỗ đang c ó huyết dịch vỏ xuống r a tại địa hạ hình thành một cái cực lớn huyết chỉ. cái này một cái huyết chỉ, đỏ tươi vô cùng lóe ra kinh người sáng bóng cái này bàn tay thâu sơ giản lược xem xét khoảng chừng chừng ba mươi trượng vỏ xuống đến huyết dịch hội tụ thành một cái mấy trượng lớn nhỏ huyết chỉ. hơn nữa cái này trong hồ vậy mà còn có một cỗ máu chạy ngược trở về tựa hồ đang tại bổ sung cái này một tay huyết dịch tình huống này thập phần quỷ dị cực lớn tay lơ lững đứt gãy hạ vỏ xuống máu đỏ tươi mà huyết trì nội tắc thì vọt lên một cỗ huyết dịch tiến vào cái kia một bàn tay như thế tuần hoàn phản phất lại để cho cái này một tay vĩnh viễn đều không có tan tác tựa hồ thành tựu bất hủ diệp thần xem mí mắt t r ự c n g ả y cảm giác thật sự quá kinh khủng một tay vậy mà có thể mình hấp thu huyết dịch trở về đây là một cái bất hủ tay diệp thần thì thào một câu nghĩ đến cái này vấn đề cái này tay niên đại khẳng định thật lâu xa nhưng dài r ă n g giặc tuế nguyện tan mòn vậy mà còn có thể bảo trì đáng sợ như vậy uy thế hắn khẳng định cái này trầm trọng áp lực t ự là bắt tay vào lãm phát ra đấy hoặc là nói là cái này bàn tay khổng lồ huyết dịch phát ra khí t ứ c có thể chấn áp bọn hắn thật sự khủng bố diệp thần cái này bàn tay khổng lồ lai lịch phi phạm làm sao bây giờ doanh mặt hỏi ý kiến hỏi một câu nàng giờ phút này cũng có chút ít run rẩy cảm giác được mánh liệt tắp bách thật sự không cách nào kiên trì rồi tình huống như vậy rõ ràng chính là bàn tay khổng lồ huyết dịch phát ra khí t ứ c tự lại để cho hai người liền đi đều không thể diệp thần toàn thân run rẩy cổ huyết tại sôi trào gầm thét muốn lao tới tâm tình của hắn bốc lên cảm giác được một cố khát vọng đây là đối với cái này bàn tay khổng lồ huyết dịch khát vọng cái này một cái bàn tay khổng lồ phải chăng có ý chí tồn tại diệp t h â n thận trọng đưa ra h á n quả thật có chút thận trọng dù sao cường h á n vãi đề y bàn tay khổng lồ mặc dù là phát ra khí tước như trước ép tới hai người khó có thể thở dốc tình huống này đủ để nói rõ cái này bàn tay khổng lồ có đại lai lịch lại không rõ ràng lắm thuộc về cái gì sinh linh duy nhất lo lắng đấy tự là cái này bàn tay khổng lồ phải chăng c ũ n g có ý thức nếu là còn có bàn tay khổng lồ chủ nhân lưu lại ý thức như vậy cũng có chút khủng bố dọa người rồi đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm đồ vật không thể nào đâu doanh mặt có chút không xác định quan sát hồi lâu mới lên tiếng ta xem cái này bàn tay khổng lồ ít nhất đều là thời kỳ thượng cổ đấy có thể bảo tồn như vậy dài dòng buồn chán tuyến n g u y ệ t đây tuyệt đối là đạt đến thân thể bất hủ trình độ ý chí mà nói là rất khó đạt tới một cái cân đối đấy diệp thần thần sắc khẽ động nói ra ý của ngươi là cái này bàn tay khổng lồ sinh linh thân thể đạt tới bất hủ mà ý chí cũng không có đạt tới bất hủ trình độ cho nên bàn tay khổng lồ không có, có ý thức lưu lại cũng nói không chừng doanh mặt lắc đầu cởi khổ nói ra ta nói hiện tại n g ư ơ i muốn nó còn có ý thức lưu lại chúng ta còn có lao động chân tay sao s ắ c thực là nếu là cái này một cái bàn tay khổng lồ thực còn sót lại dụng tâm thức như vậy hai người còn có lao động chân tay sao diệp thân đều thập phần hoài nghi chỉ là huyết dịch phát ra khí tức cũng đủ để chấn áp hai người nếu là có ý thức khống chế cái này bàn tay khổng lồ như vậy hai người kết cục có thể nghĩ đây là một cái cơ hội diệp thân sắc mặt điên cuồng c h ă m c h ă m vào cái kia lơ lửng bàn tay khổng lồ nhỉ nó nói cái này bàn tay khổng lồ là thượng cổ đã ngoài sinh linh lưu lại đấy nàng tự dịch t ấ nhiên tin tưởng dùng cái này bàn tay khổng lồ niên đại đến xem tuyệt đối là thượng cổ đã ngoài tồn tại như vậy những ngày huyết dịch cũng có chút chân quý rất hiếm đủ để cho hai người đạt được vô cùng chỗ tốt t hứa ô n v hồ ngươi ngày huyết dịch. Doanh đừng quên nơi này là tử vong luân hồi trảng tất cả đại chủng tộc tiên cũng kêu i ế t chóc địa phương đây là một cái cướp đoạt số mệnh địa phương diệp thần lời nói lạnh như băng thậm chí ẩn khủng bố sắc cơ hắn nói rất chính xác giờ phút này chính là một cái cơ hội thậm chí là một hồi đại tạo hóa nếu là thật sự có thể vận dụng cái này bàn tay khổng lồ hết u y dịch đến cường đại chính mình như vậy tất nhiên sẽ là một lần đại tạo hóa thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh nhưng là doanh mặt nhưng có chút lo lắng nói ra ta đây rất rõ ràng có thể nếu là thật sự tồn tại ý thức đâu rồi hoặc là nói ngươi có thể đi đến cái kêu bàn tay khổng lồ phía dưới đây là một cái vấn đề rất trọng yếu diệp t h â n chằm chằm vào cái kêu lơ lửng bàn tay khổng lồ nói ra sợ cái gì ngươi nhìn xem tại đây không có bất kỳ đường ra chỉ có một đầu đường có thể đi cái kia chính là thôn phệ những n à y cổ xưa huyết dịch mới có cơ hội bải trừ cái kia bên ngoài hang động khí tức phong tỏa đi không qua ta và ngươi coi như là một cái rèn luyện thân thể cơ hội hắn lời nói kiên định một bước nâng lên bước đi ra ngoài cái này trong tích tắc diệp t h ầ n sắc mặt mánh liệt biến chỉ cảm thấy toàn thân áp túi xuống ra ầm ầm chấn động thân thể cũng bị áp cái n á t b ấy kiên trì đây mới là một ít huyết dịch khí tức cựu lại để cho ta rút lui như vậy tương lai gặp được chính thức viễn cổ sinh linh ta còn thế nào đối mặt diệp thân cắn răng gà khét cơ hồ muốn cắn toái thép răng thật sự quá kinh khủng mà ngay cả doanh mặt xem đều hai hùng kiếp vĩa cảm giác diệp thần thật sự quá điên cuồng vậy mà dùng phương thức như vậy đến rèn luyện nhục thể của mình thậm chí đánh bóng bản thân ý chí ta cũng tới doanh mặt cắn răng rốt cục cũng quyết tâm muốn làm như vậy theo sau diệp thần bước ra một bước nhưng sau một k h ắ c khủng bố áp lực mang tất cả mênh mông quần c u ộ n mà đến suýt nữa đem nàng trấn gục xuống bất quá nàng hay là hương ngạnh kiên trì chịu đựng hơn nữa theo thời gian trôi qua thân thể tựa hồ có một tia tăng cường cảm giác phát hiện này lại để cho doanh mặt một hồi vui mừng Cảm giác thật đột ú n dùng. g là Mà có d i ệ h nhiên rất đi đến bước thứ chín thời điểm diệp thần thân thể rốt cục không chịu nổi đã nước ra thân thể cơ thể g i ã n nước đạo đạo lan tràn huyết dịch phun lộ ra có chút khủng bố dọa người tình o huống này tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng với hắn mà nói nhưng lại một cái tin tức tốt chỉ cần có thể đi đến bàn tay khổng lồ trước mặt như vậy tựu thắng lợi rồi những n à y huyết dịch đầy đủ ta ngưng tụ càng nhiều nữa cổ huyết thân thể càng cường đại hơn lúc này mới có vốn liếng ở cái thế giới này sống sót cướp lấy càng nhiều nữa số mệnh cùng tạo hóa diệp thần thần sắc kiên định ý nghĩ trong lòng trợt loại lên bước chân cuối cùng nhất bước ra một bước rồi sau đó ầm ầm một tiếng toàn bộ chân lập tức huyết nục n ứ t vỡ huyết dịch phun từ phương nhưng đúng lúc này diệp thần lại không có đình chỉ trái lại bước ra một con khắc chân đứng ở chỗ này giờ phút này một cố mênh mông quần quận vô biên áp lực chấn áp xuống tới huyết nhục bị áp bạo cốt cách răng rắc vỡ vụn diệp thần tình huống lộ ra có chút nguy cấp bất quá hắn lại không có, có chút ó c cùng lo lắng phảng phất sớm có đoán trước chương 730, hoàn mỹ rèn luyện cực lớn trong huy động có hai đạo nhân ảnh chính đầy người văng tung tóe huyết dịch c h ả y xuôi thập phần khủng bố hai cái này một nam một nữ chính gian nan thừa nhận lấy cái gì diệp t h ầ n cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào muốn đảo lưu mà ra bị khủng bố áp lực cho trần muốn sụp đổ bất quá theo thời gian trôi qua văng tung tóe thân thể ở trong vậy mà thần ngự kỳ bắt đầu khôi phục khép lại tuy nhiên rất chậm chạp nhưng lại là một cái hiện tượng tốt lại để cho diệp thần đã có kiên trì vừa liếng hắn cẩn thận xem xét phát hiện thân thể ở trong có từng sợi tơ kỳ lạ khí tức đang tại khôi phục thân thể cổ hơi thở này đúng là sinh tử nhị khí tại thân thể nội qua lại tầm b ổ khôi phục lấy thân thể vết thương trong cơ thể cốt cách đang rung động vết rách lan tràn lại gian nan khôi phục lấy sự phát hiện này giống như lại để cho diệp thần chứng kiến hy vọng cường đại lên hy vọng có cường đại hơn thân thể mới có thể đi đến cái kia bàn tay khổng lồ trước mặt lấy được những cái kia cổ xưa h ế t dịch mà sau lưng doanh mặt bị diệp thần kích thích cũng tuy h e o s a rèn l u ệ nhiên lên. n Tuy h u bị áp văng tung tóe nhưng có một cố cường hãn tánh mạng tinh khí tại thoải mái tự nhiên có thể rất nhanh khôi phục những ngày tánh mạng tinh khí tự là diệp thần cho nàng đấy giờ phút này phát huy tác dụng mà diệp thần chính mình tắc thì bi kịch không dám dùng bởi vì trước tiết thì ra là vì vậy mới làm cho thân thể sụp đổ tuổi thọ lại giảm hôm nay diệp thần còn mơ hồ cảm giác được tuổi thọ của mình thế nhưng mà chưa đủ bách niên rồi tuy nhiên khôi phục không ít nhưng bách niên tuổi thọ thật sự quá ít quá ít thậm chí người khác một cái bế quan đều làm ấy trăm hơn một ngàn năm kiên trì duy có kiên trì ta mới có cơ hội diệp thần cắn răng kiên định trèo trồng lấy quay đầu đoạn đường này gặp được vô số khó khăn cùng ngắn trở đều không có có thể làm cho hắn buông tha cho giờ phút này cũng giống như vậy bởi vì một cố kiên trì cho nên đã nhận được rất lớn hồi báo thân thể đang tại tăng cường theo thời gian trôi qua thậm chí diệp thần đều không rõ ràng lắm hiện tại đi qua bao lâu chỉ biết là không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn đi phía trước không ngừng đi đến hơn nữa quá trình này ở bên trong thân thể tại chậm chạp lột xác không ngừng tăng cường trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn sôi trào lao nhanh giống như biển gào thét như sấm mang tất cả toàn thân cao thấp trái tim m á n h liệt cổ động hai dọn cổ huyết triệt để sôi trào cơ hồ muốn bốc cháy lên hình thành khủng bố năng lượng đúng là có cái này hai dọn cổ xưa huyết dịch tồn tại diệp thần mới n ắ m chắc khí như vậy rèn luyện chính mình nếu không nghĩ cách rất khó mà danh mạt mặc dù không có diệp thần như vậy nhưng là bản thân địa n g ụ c tu la huyết mạch cường đại tự nhiên có ngoại nhân không cách nào biết đến đặc thù năng lực có thể kiên trì xuống cũng rất bình thường hai người quên thời gian cứ như vậy rèn luyện lấy n ụ c thể của mình thậm chí đến một cái giai đoạn diệp thần còn phóng xuất ý chí của mình thể ra dùng cái này vô biên khủng bố áp lực rèn luyện ý chí đây là một cái cơ hội có thể hoàn mỹ rèn luyện cơ hội của hắn không cho bỏ qua diệp thần kiên trì đến bây giờ đã không nhìn trong những cái kia cổ xưa huyết dịch tựa hồ như vậy rèn luyện xuống dưới cũng là một lần tạo hóa hắn biết rõ đây là một lần hoàn mỹ rèn luyện bản thân cơ hội cho nên không có sai qua h á n quên này bàn tay khổng lồ ở dưới cực lớn huyết trì thậm chí không nhớ rõ còn có một cái bàn tay khổng lồ tồn tại chỉ vòng ngã rèn luyện lấy thời gian từng điểm từng điểm đi qua doanh mặt bắt đầu khai mở tính toán thời gian s ó i mòn nhưng là mấy ngày thời gian về sau chính cô ta đều quên giờ phút này đang có chút ít kích động tiếp tục đi tới cái này chạy tới mấy trăm mét khoảng cách là một cái cực lớn đột phá nàng khó có thể tưởng tượng mới mấy, mấy ngày thời gian chính mình thì đến được trình độ này thật sự có chút kinh người nàng cảm nhận được thân thể huyết mạch nổ vang mà chấn p h ả n đ h ô g t ấ y t n ì n h lại, c ổ xưa c a o quý h u y ế t m ạ c h chính từng điểm từng điểm t h ứ c tỉnh đây là nàng tu la huyết mạch thập phần cao quý cùng c ư ờ n g đại giờ phút này đạt được rèn luyện từng điểm từng điểm t h ứ c tỉnh cổ xưa năng lực một ít thần kỳ năng lực tự nhiên nương theo lấy huyết mạch t h ứ c tỉnh mà t h ứ c tỉnh đây là một cái vui sướng quá trình xem ra diệp thần điên c ũ n g không thể không đạo lý đấy Doanh đạo phía xa địa nhìn mình phương, cách cách mặt mấy trăm mét xa địa phương, một trước, về đây là một cái hoàn mỹ rèn luyện quá trình toàn bộ phương vị rèn luyện khiến cho diệp thần đã nhận được tiến bộ rất lớn thân thể cường độ hôm nay đã không cách nào đi hình dung chỉ có thể nói tiến bộ quá kinh khủng ấm vang một hồi ấm vang tại đây trong không gian quanh quẩn thật lâu chưa từng rèn loạn chỉ thấy diệp thần thân thể đang tại rất nhỏ chấn động máu trong cơ thể như quần quận sông lớn giống như mánh liệt gầm thét chạy xuôi phát ra khủng bố huyết khí máu của hắn khí như lồng hấp c ư ờ n g hoành khủng bố trong thân thể đạt đến cực h ạ n vậy mà tràn ra bên ngoài cơ thể hình thành một cổ kinh khủng khí t ư c mà cái này là diệp thần huyết khí lộ ra ngoài lại cùng cái kia một cỗ trầm trọng khí tức đ ố i bính chuyển ra một hồi âm vang mà đúng là cái này một cỗ phát ra huyết khí lại để cho diệp thần có thể đi đến nước này rốt cuộc tiếp cận cái kia bàn tay khổng lồ ngàn mét trong phạm vi mà cái này trong phạm vi áp lực cường đại rồi đâu chỉ gấp mười lần lại để cho hắn có chút gian nan diệp thần chằm chằm vào phía trước cái kia bàn tay khổng lồ phía dưới huyết dịch d ạ g d ả o hình thành một cái cực lớn huyết chỉ mà cái này huyết chỉ phát ra khủng bố huyết khí đem chọn cái không gian áp vô cùng chắc chắn đây là diệp thần không lâu phát hiện đấy cái không gian này ở trong vách tường chắc chắn vượt qua s á t thép thậm chí rất khó bị phá hư cái này là những n à y huyết khí áp suất nguyên nhân đây mới là diệp thần d u n g động nguyên nhân một cái cổ xưa bàn tay khổng lồ c h ạ y x ô i đi ra huyết dịch khí tức thậm chí có đáng sợ như thế năng lượng hắn khó có thể tưởng tượng nếu là mình có thể lấy được những n à y huyết dịch sẽ đạt tới trình độ nào nhanh diệp thần thì thào một câu tiếp tục đi về phía trước rèn luyện chính mình thân thể còn bên cạnh ý chí thể đồng dạng hiện thân theo sau hắn cùng một chỗ rèn luyện x u n g dưới đạt tới một cái hoàn mỹ hiệu quả thân thể cùng ý chí đồng thời rèn luyện hiệu quả là không đồng dạng như vậy tự nhiên có rất lớn thu hoạch diệp thần tin tưởng vững chắc chỉ cần thân thể cùng ý chí đồng thời tiến bộ như vậy tương lai đem không có gì có thể ngăn cản cước bộ của mình như vậy rèn luyện là buồn vẻ đấy có thể kiên trì xuống dựa vào là một cái kiên định tín nhiệm hắn sau này nhìn lại mới phát hiện doanh mặt chính kiên cường đi theo tuy nhiên lạc hậu mấy trăm mét nhưng như trước không b ư ơ n g bỏ có lẽ là bị hắn kích thích kế tiếp trong thời gian hai người cứ như vậy như thì không cách nào kiên trì tự k h a n h chân mà ngồi hạ nghỉ ngơi khôi phục lại về sau lại tiếp tục đi tới vừa đi tựu i một bên rèn luyện đây là một rất dài dòng buồn chán quá trình thậm chí hai người đều không rõ ràng lắm tiến vào cái này thâm i ê n về sau thời gian trôi qua đã bao lâu chỉ nhớ rõ hai người đều tại kiên trì tựa hồ lẫn nhau đều không muốn bông tha cho càng không muốn bị so sung dưới kỳ thật doanh mặt giờ phút này biến hóa lớn nhất nguyên bản có lùi bước ý niệm nhưng là chứng kiến diệp thần thân thể hỏng mất vậy mà còn không có co bông tha cho vậy thì triệt để bỏ đi nàng bông tha cho tâm tư nàng la địa ngục tu la bản thân là tự nhiên mình kiêu ngạo tự nếu h i ê n không các loại tương lai phát triển hoàn toàn thành thục như vậy mới rèn luyện hiệu quả cũng chưa có quả nhiên ý nghĩ của nàng đúng tu la chiến thân tuy nhiên mấy lần suýt nữa sụp đổ nhưng là có một cố cường hãn cánh mạng tinh khí tồn tại vậy mà như kỳ tích dự vững được xuống tình huống này xem nàng tâm tình kích động đối với diệp thần cảm kích tới cực điểm nếu không phải là hắn cho mình cái kia một cỗ cánh mạng tinh khí nói không chừng t i ể u không có cơ hội như vậy lại để cho vị này tu la thiếu nữ có chút cảm kích thời gian trôi qua đã bao lâu diệp thần đ ố n g nhiên nhỉ non mà bắt đầu quanh thân t r u y ề n đến một hồi âm vang thậm chí điểm một chút tinh h ỏ a vẩy ra mà lên đây là huyết khí va chạm cường hãn huyết khí phát ra cùng tại đây khủng bố khí tức va chạm lộ ra có chút nghe rợn cả người bất quá diệp thần đã sớm không chú ý những này chỉ nhớ rõ một đường kiên trì mệt thì nghỉ ngơi khôi phục tiếp tục rèn luyện cái này một rèn luyện tự quên thời gian đều không rõ ràng lắm mình rốt cuộc kinh nghiệm thời gian bao nhiêu rồi hôm nay từ nơi này bao la trong không gian đi thẳng đi tới nơi này không gian nhất trung tâm bất quá c ự ly này một cái bàn tay khổng lồ còn có 2.000 m khoảng cách mà đây cũng là càng thêm gian nan áp lực càng thêm khủng bố đấy quả nhiên theo thời gian chuyển rời diệp thần cùng doanh mặt đều cảm nhận được cổ xưa sinh linh đáng sợ chỉ là một cái đứt tay mà thôi huyết khí cường hãn đến trình độ này ép thế ớ i bọn ắ sắc gắng, n không cách nào thở dốc. Diệp thần thần sắc mặt ngưng trọng, kiên cùng khoảng bàn khổng phương. cơ cách rốc. cố cục cách hộ thở h vô vào mặt trải trì rốt tay t số Diệp đi 500M qua địa lồ nhưng mà vô luận như thế nào mình cũng không cách nào nữa trước tiến thêm một bước đây là một cái cực hạn hắn giờ phút này tâm thần chấn động không nớt khó có thể bình tĩnh diệp thần nhìn trước mắt bàn tay khổng lồ to lớn uy thế phô thiên cái địa thậm chí muốn chấn áp hắn khó có thể tưởng tượng như vậy sinh linh nếu là một nguyên vẹn thân hình cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh đâu này hoặc là một con sống cổ xưa sinh linh Vì thế lại đem làm như thế nào cái này theo bàn tay khổng lồ khủng bố đến xem có thể nhìn xem đến cổ xưa sinh linh một góc của bằng sơn cổ xưa sinh linh vì sao đều cường đại như vậy đây là diệp thần một cái nghi vấn h á n tu luyện thái cổ nói tự nhiên rất muốn biết rõ ràng vì sao những n à y cổ xưa sinh linh đều l à như vậy cường đại khủng bố bất quá giờ phút này không phải muốn những thứ này thời điểm mà là nghĩ biện pháp như thế nào lấy được những cái kia huế y t dịch hôm nay thân thể tiềm lực đã đào móc đi ra không cách nào nữa tăng cường xuống dưới phải dựa vào trước mắt bàn tay khổng lồ chạy xuôi xuống huế dịch Những này là chương ổ xưa u y ế t t dịch, bảy h trăm bí, có thể ba mươi mốt mười giọt cổ huyết một quả thần bí lệnh bài xuất hiện lơ lửng đỉnh đầu bỏ ra thần quang bá phủ cái này một cái biến cố lại để cho sau lưng chính gian nan chống cự doanh mặt s ư ớ n g sốt một chút khí tức vừa lộ phình một tiếng bị đánh bay ra ngoài đây là nàng một đường hoạch xuất đi tại trăm mét bên ngoài đ ỉ n h chỉ sắc mặt rung động nàng khoe miệng co giật nhỉ non nó nói tên hôn đảng này như thế nào lúc trước không thấy hắn sử dụng thứ này nếu là dùng như thế nào lại bị câu hồn sứ giả đổi g i ế t doanh mặt tâm tình rung động vừa giận hỏa lệnh bài kia thập phần khủng bố khí tức cổ xưa dọn người nàng có thể suy đoán đến đây tuyệt đối là cái khó lường đồ vật nhưng Điều cái biết là là nàng nào biết đâu rằng, không, Kỳ không nhìn thật, phải rằng, gì. có ra đâu d i ệ p thần không mơ u ố n ứng dụng, mà là đến cùng hồ minh bạch những vật này là muốn chính hắn đối mặt có thể tôi luyện chính mình nếu là hắn dựa vào những vật này nhiều hơn tương lai thành tựu rất có hạn sẽ hình thành một cái ỷ lại đích thói quen giờ phút này lệnh bài vừa ra lập tức ngăn cản lấy đại bộ phận áp lực lại để cho diệp thần triệt để nhẹ nhõm k h n g ít rồi sau đó theo bước chân đi đến cảm giác gáp lực đột nhiên tăng lớn khoảng cách càng ngày càng gần 4 0 0 m 3 0 0 m 1 0 0 m cuối cùng diệp thần tiếp cận cái k i a m ộ t cái bàn tay khổng lồ 3 0 m về sau rốt cuộc cảm giác muốn không chịu nổi mặc dù có được cái này thần bí lệnh bài như trước không cách nào chính thức tới gần lại càng không nói mình đi đối mặt hắn sát mặt hoảng sợ tâm thần chấn động cảm giác một loại không thể tưởng tượng nổi ở chỗ này phản phất thật là đối mặt một cổ xưa đáng sợ sinh linh đồng dạng tạo thành rất lớn tâm linh sung kích diệp thần nghĩ đến như chính mình thực đối mặt chính là nguyên vẹn một cổ xưa sinh linh giờ phút này còn có thể như vậy phải không hắn cảm thấy không thể thậm chí liền ngẩng đầu khả năng đều làm không được mà cái này chỉ là một cái bàn tay khổng lồ lòng hắn thần có chút rung động sợ cảm giác được nếu là cái này bàn tay khổng lồ sinh ra ý thức hóa thành một độc lập sinh linh như vậy mình có thể hay không đối mặt đâu này vấn đề này không có đáp án bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ còn không cách nào đối diện với mấy cái này đồ đạc nhưng là diệp thần không co i nhuộp trí mà là kiên định chính mình tín nhiệm hắn không ngừng tiếp cận cực lớn huyết trì ngay tại trước mắt chỉ cần đi tới đó có thể đạt được những n à y cổ xưa huyết dịch giờ phút này vừa tiếp cận mới phát hiện toàn bộ huyết chỉ nội tràn ngập một cỗ mánh liệt áp bách hơn nữa nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện cái k i a trong máu lóe r a tơ k i a lực lượng thần bí phù văn đ a n vào thành một loại sắc thái thần bí diệp t h â n nhìn không ra nhưng giờ phút này không có thời gian đa tưởng duy có đạp vào tiền đến nếu không đem không cách nào đạt được những n à y cổ xưa huyết dịch chính tuần hoàn lấy lưu động phản phất tự chủ sinh ra một cái hệ thống tuần hoàn 20M, cường đại áp bách. làm cho diệp thần thân thể cặp c ặ c rung động phảng phất muốn vỡ vụn rồi sau đó tiếp cận 1 0 m lại càng thêm khủng bố tựa hồ sau một khắc thân thể muốn sụp đổ diệp t h ầ n s ắ c mặt kinh hãi nhưng mi tâm một đạo thần quang lao ra bao phủ tại thân rốt cục ngăn cản đại không phấn áp lực đây là nàng kêu pho tượng truyền đến thần quang vừa v ậ n trợ giúp hắn lại để cho hắn tiếp tục đi tới cố gắng lên tự kém một ít rồi lúc này thân ở phía xa nghỉ ngơi doanh mạng khẩn trường chính không ngừng vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn là hắn cố gắng lên đ ộ viên nàng sát mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên diệp thần thân ảnh chờ mong hắn có thể thành công quả nhiên diệp thần tiếp cận đến ba mét chỗ khó hơn nữa dùng tiến thêm đúng lúc này thân thể đều có chút vết rách xuất hiện cả người hắn đều đang run rẩy lệnh bài ông ông chấn động thậm chí có ngăn cản không nổi khả năng đây là lệnh bài không có khôi phục nguyên nhân tuy nhiên cổ xưa thần bí nhưng uy năng không có khôi phục tự nhiên không cách nào chống lại bất quá một đạo huyết quang tràn ngập bao phủ tại thân cái này lại cho diệp thần đã mang đến hy vọng huyết thụ phát huy rốt cục lại để cho diệp thần liên tục ba bước tiến lên rất nhanh trụ tới rầm rầm ào thoáng một phát cả người lập tức bị cường đại khí tức đánh bay ra ngoài diệp thần bay từ tung mà đến chớ đến doanh mặt trước mặt không xa mới dừng lại hắn s á c mặt tái nhợt toàn thân run rẩy nhưng nhưng có chút vẻ vui thích bởi vì trên lòng bàn tay chính cầm lấy một cỗ huyết sắc chất lỏng lấy được hai người hưng p h ấ n không thôi rồi sau đó diệp thần rất nhanh lui về ra cười nói ta lấy đạo huyết dịch rồi cái này huyết dịch rất tưởng tất nhiên là thượng cổ phía trên sinh linh huyết dịch đối với ngươi ta có trọng dụng cái này cho ngươi nói xong diệp thần đem cỗ này huyết dịch phân ra một bộ phận cho doanh、mặt. thứ hai thần sắc có chút kích động trong nội tâm thập phần cảm động cảm giác diệp thần thật sự quá lớn vương rồi kỳ thật t i u tính toán hắn không để cho cũng là tình có thể nguyên dù sao vật này là hắn mạo hiểm lấy được thuộc về hắn đ ấy có cho hay không tự nhiên không có người có thể nói cái gì mà doanh m ạ t không nghĩ tới diệp thần như vậy dứt khoát tựu cho nàng thật sự có chút cảm động cái này cường giả vi tôn trong thế giới như diệp thần người như vậy rất ít rồi đặc biệt là bất đồng chủng tộc tầm đó cảm ơn doanh m ạ t không có kiêu tình nói thẳng t ạ nhận lấy đây là một loại hữu nghị nàng cảm giác được diệp thần là đem nàng trở thành bằng hữu đây là nàng cái thứ nhất dị tộc bằng hữu diệp thần cười cười không có nhiều lời mà là đến qua một bên khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị phục d ụ n g cái này huyết dịch đến tu luyện hắn hôm nay tu luyện thái cổ nói tự nhiên muốn ngưng tụ càng nhiều nữa cổ huyết như vậy mới có thể thành tựu càng mạnh hơn nữa làm ở trong cơ thể tử phủ bí cảnh làm chuẩn bị Một nham mình, một huyết nuốt thạch phất nuốt thái cổ dịch chạy rực cùng, như phản khóa dương. Diệ nóng lăn nóng vào, vô vào là giờ phút này toàn thân một cỗ xương ngủ bốc hơi mãnh liệt n h i ệ t khí tại lăn mình lại để cho một bên không xa doanh m ặ t sắc mặt đều thay đổi nàng cảm giác được rõ ràng diệp thần thân thể phát ra huyết khí thập phân khủng bố vậy mà lại để cho nàng cảm giác được nóng dực ta cũng không thể là hậu doanh m ặ t thần sắc k i ê n định đến qua một bên một ngụm t i ể u nuốt vào cái này một cỗ huyết dịch cái này so diệp thần thiếu nhưng là vừa mới tốt phù hợp nàng phục d ụ nếu g n là nhiều hơn tất nhiên sẽ h ỏ n g việc mà diệp thần giờ phút này chính thừa nhận lấy một cỗ kinh khủng huyết dịch xung kích phát ra cỗ xưa tăng thương khí tức trong đó vậy mà còn ẩ n chứa một loại tế u nguyệt dấu vết đây là thời gian lực lượng dị thường khủng bố cái này trong tích tắc diệp thần cảm giác được thân thể tại già yếu thập phần khủng bố hắn sát mặt kinh hãi lại cường tự chấn định lại triệu tập trái tim hai giọt cổ huyết lao ra mang tất cả toàn thân oanh kích lấy cái này một cỗ nuốt vào huyết dịch đây là thuộc về hắn cổ xưa huyết dịch giờ phút này vừa ra lập tức có chút hiệu quả quả nhiên theo diệp thần không ngừng s u n g kích cái này hai giọt cổ huyết càng ngày càng mạnh thậm chí như quả cầu tuyết giống nhau cường tráng đại lên hai d ọ t cổ huyết tại thôn vệ cái kia một cỗ nuốt vào huyết dịch đây là tới từ này thần bí bàn tay khổng lồ huyết dịch ẩn chứa cực lớn năng lượng mà lại hay là cổ xưa năng lượng những này năng lượng đúng là cổ huyết cần chất dinh dưỡng tự nhiên bị cắn n u ố t hơn nữa theo hai d ọ t cổ huyết cường đại lên cuối cùng vậy mà phân liệt trở thành bốn d ọ t cường hãn cổ huyết đây là một cái tiến hóa cường đại quá trình huyết dịch phân liệt thành tựu rất cao rốt cục thoát khỏi một cái gian nan quá trình diệp thần xem như sơ bộ hoàn thành luyện huyết quá trình kế tiếp hết thể đều thuận lợi rất nhiều giờ phút này thân thể đang tại phát sinh nội xác bởi vì cổ huyết phân liệt tạo thành thân thể không cách nào thừa nhận tự nhiên tự chủ bắt đầu tiến hóa bước về phía c à n g cao t ầ n g thứ sinh tử nhị khí máy liệt tựa hồ lớn mạnh không ít, khôi phục tốc độ nhanh hơn cứ như vậy diệp thần c ắ n nuốt nuốt vào cổ xưa huyết dịch n ư ơ n g tụ bản thân cổ huyết không ngừng cường đại bản thân theo trong cơ thể cốt cách cốt tủy h cơ thể ngũ tạng lục phủ v v đợi một tí đều nhất nhất cường hóa lên đây cũng là một lần lột xác bởi vì đạt đến cực h ạ n rốt cục bởi vì nuốt vào bàn tay khổng lồ huyết dịch thành công đột phá v anh một cỗ chấn động chuyển đến diệp thần thân thể run rẩy chóc ra một tầng cứng rắn làn da đây là một tầng chết già làn da cứng rắn như cương thiết giống như rơi trên mặt đất âm vang không rước rồi sau đó diệp thần cuối cùng từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại lúc này đây thu hoạch cực lớn hắn hơi chút vừa cảm thụ lập tức kích động lên bởi vì thân thể trái tim ở trong chính nhận chứa m ộ ư ơ i giọt sáng trói huyết dịch đây là cổ huyết c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i giọt cổ huyết đây là một cái gì khái niệm lúc trước mới hai giọt cổ huyết diệp thần tựu như vậy cường hôm nay đạt tới m ư ơ i giọt như vậy sẽ là một cái gì tình cảnh diệp thần cẩn thận cảm thụ rốt cuộc xác định chính mình thân thể lại một lần nữa lột xác so với chức cường hoành gấp mười lần tả hữu đây là một cái đáng sợ trình độ gấp mười lần khái niệm thật sự khó có thể tưởng tượng đây vẫn chỉ là suy đoán của hắn mà thôi quả nhiên đây là một lần đại tạo hóa giờ phút này diệp thân hết sức kích động chằm chằm vào phương xa cái kia bàn tay khổng lồ chạy xuôi xuống hết dịch phản p h ấ t bị hắn xem thành là mình tân chức vô thượng n g u ồ n suối hắn đứng lên cảm thụ được cái kia một c ô áp lực vậy mà dường như đã không có tác dụng đây là hắn thân thể cường đại nguyên nhân ở cái địa phương này đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì không khỏe tiếp tục lấy được thêm nữa huyết dịch diệp thần quyết định xuống rất nhanh phóng đi nhưng mới vọt tới một m tự không thể không dừng lại quả nhiên cái này bàn tay khổng lồ phát ra khí tức hay là quá mức mãnh liệt mặc dù mười giọt cổ huyết như trước khó có thể chống lại bất quá lúc này đây lại dễ dàng rất nhiều cường đại mang tới tốt lắm chỗ rốt cục thể hiện ra giờ phút này diệp thần không ngừng tiến lên tiếp cận lấy cái k i ê một cái huyết trì khủng bố áp lực tác dụng tại thân lại một lần nữa rèn luyện lên lần này hắn không có mượn nhờ bất kỳ vật gì đi tới khoảng cách huyết chỉ ba trăm l i m ở chỗ hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến lên cuối cùng hắn gian nan vượt qua một trăm linh rốt cục đã đến gần đáng tiếc lúc này đây như trước không có thể dựa vào chính mình đạt tới cạnh huyết chỉ bất quá bởi vì như thế cường đại hơn nhiều thân thể lại phải đến một lần rèn luyện t ố t tượng khí tức càng thêm cô động rồi r â m r â m vào ảo diệp thần chỉ mượn nhờ thần bí lệnh bài t i ể u thu lấy một đại cổ cổ xưa huyết dịch rồi sau đó thân thể không thể không bay ngược mà đi thân xác hắn có chút hưng vấn nhìn mình thu lấy đến một đại cổ huyết dịch đây là cổ xưa huyết dịch mặc dù bị thu lấy như trước phát ra khủng bố khí tức lại để cho hắn bàn tay suýt nữa bị đánh rách t ả t ơ i may mắn lúc này đây thân thể cường hãn không có bị đánh rách t ả t ơ i mà là bị hắn chấn áp ở tâm tình một hồi tốt ầm ầm bất quá diệp thần cao h ư n g quá sớm chỉ thấy phía trước bàn tay khổng lồ chấn động lại ầm ầm rơi xuống đất rầm rầm áo háo hấp thu toàn bộ huyết dịch về sau ganh một tiếng tiến vào dưới mặt đất chương bảy trăm ba mươi hai bàn tay khổng lồ chạy đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho diệp thần sắc mặt kinh hãi không chần chờ thân ảnh phóng đi vâng diệp thần nhảy vào cái kia một cái hố to ở trong rồi sau đó một cỗ to lớn khí tức vọt lên ẩm ẩm chấn động từ phương cái này một cỗ chấn động lại để cho trong khi tu luyện doanh mặt rất nhanh thanh tỉnh rút ra huyết thứ tràn đầy vẻ cảnh giác diệp thần đâu này nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi phát hiện diệp thần không thấy rồi hơn nữa cái kia một cái bàn tay khổng lồ cũng không thấy rồi đây là tình huống như thế nào doanh mặt còn không có kịp phản ứng chỉ thấy phương xa cái kia nguyên bản huyết chỉ hóa thành một cái cực lớn lừa đảo hơn nữa theo cái k i a một cái hố to ở trong chuyển đến một cỗ kịch liệt chấn động cả cái huyệt động đều run dày lên nàng sắc mặt giật mình am tự suy đoán nếu hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thân ảnh k h ẽ động tự muốn x ô n g qua phanh trong trường hợp đó một đạo nhân ảnh đ ố n g nhiên bay lên phí một tiếng nghệ ở h u y ệ t động đ ỉ n h đó là một đạo thân ảnh mà nàng nhìn kỹ đi mới phát hiện đúng là diệp thần bản thân có chút chật vật rầm rầm vào ảo diệp thần theo đỉnh n g ả y xuống sắc mặt có chút âm chầm đứng ở đó hô to trước thần sắc không ngừng biến nào doanh mặt rất nhanh đi vào bên người có chút kinh nghi khó hiểu nhìn xem cái danh to này trước mắt cái danh to này hoàn toàn chính là bàn tay khổng lồ vanh ra đến hố to sâu không thấy đáy nàng thân sắc kinh nghi do hỏi diệp thần đây là chuyện gì xảy ra diệp t h ầ n sắc mặt thật không tốt cười khổ nói ta cũng không phải rất rõ ràng lại ta lấy một lần huyết dịch về sau cái này bàn tay khổng lồ đột nhiên động trực tiếp đào đất bỏ chạy rồi cái k i a một cái bàn tay khổng lồ chạy doanh mặt há h ố c mồm thân thể run lên nàng cảm giác có chút lạnh bước vốn cho là cái này bàn tay khổng lồ không có, có ý thức nhưng hiện tại xem ra là đã sinh ra đời mình ý thức rồi hả có thể là vì sao không có giết hai người mà là chạy trốn cái này lộ ra có chút không đúng à? diệp t h ầ n thiết hận lắc đầu nói ra ta suy đoán cái này bàn tay khổng lồ có lẽ sinh ra đời yếu ớt ý thức nhưng nhưng không cách nào triệu tập bàn tay khổng lồ cái tia to lớn năng lượng chỉ có thể làm được chạy trốn cũng chỉ có nguyên nhân này cực lớn tay tại dài dòng buồn chán trong năm tháng sinh ra đời một đám yếu ớt ý thức nhưng là nhưng không cách nào hữu hiệu triệu tập thuộc về cái này bàn tay khổng lồ khủng bố năng lượng cho nên một mực đều tại ngủ say lớn mạnh chính mình nhưng là bởi vì lúc này đây diệp thần cướp lấy cái kêu bàn tay khổng lồ hết u y dịch lúc này mới kinh động cái này một đám yếu ớt ý thức quả nhiên phát giác đến hai thằng này vậy mà tại đánh cắp máu của nó cái này nhưng làm nó sợ hãi hiện tại không cách nào triệu tập năng lượng tự nhiên chỉ có chạy trốn cái này mới có như vậy đột nhiên một màn bàn tay khổng lồ ý thức tuy nhiên rất yếu ớt nhưng lại có mãnh liệt nguy cơ như là tiếp tục như vậy tất nhiên bị diệp thần cướp lấy toàn bộ hết u y dịch đáng tiếc khiến nó chạy diệp thần có chút tiếp hận nhìn trước mắt cực lớn lừa đảo có chút cởi khổ hắn mới lấy một đại cổ huyết dịch không nghĩ tới vậy mà cũng chưa có cái kêu bàn tay khổng lồ đào đã chạy doanh mặt há h ố c mồm có chút t i ế c hận nói ra xác thực thật là đáng tiếc như vậy kỳ ngộ cũng không phải tùy tiện có thể gặp được đến đấy mặc dù gặp được còn không rõ ràng lắm c ó thể không đạt được thật sự có chút đáng tiếc xác thực như thế ở cái thế giới này có thể gặp được đến như vậy cổ xưa đồ vật còn đối với bọn họ có cực lớn hiệu dụng hơn nữa mới nuốt một phần nhỏ huyết dịch t i u lại để cho bọn hắn bản thân đạt được rất nhiều chỗ tốt đây là một lần tạo hóa diệp thân lắc đầu cười nói tuy nhiên đáng tiếc nhưng lúc này đây thu hoạch đã rất lớn hơn rồi không thể quá mức lòng tham doanh mặt im lặng bạch nhãn khẽ đ ả o cảm giác diệp thần thật sự quá cái gì ngươi đều nói đừng quá tham lam còn chính mình truy xuống dưới kết quả bị đánh tới a diệp thần thân ảnh có chút chật vật linh hồn chiến y nghiền nát nhiều chỗ hiển nhiên mới tại địa xuống căn bản cái kêu bàn tay khổng lồ đỏ sức thoáng một p h á t kỳ thật là hắn muốn cướp lấy càng nhiều nữa huyết dịch mà thôi đáng tiếc bị oanh đi ra cái này cũng may là cái kêu bàn tay khổng lồ sinh ra đợi ý thức còn rất nhỏ yếu nếu là cường đại đấy hắn đoán chừng đều thanh lý rồi vất quá xem diệp thần thần sắc hưng phấn doanh mặt tâm tình tựu có chút khẩn trương dường như thằng này đã nhận được cái gì diệp thần cười nói tuy nhiên cái k i a bàn tay khổng lồ chạy nhưng may m à ta lấy được một cỗ khổng lồ hết u y dịch hô một cỗ m a n h liệt khí tức mang tất cả lại để cho doanh mặt rung động đây là một cỗ cực lớn hết u y dịch theo diệp thần lấy ra xem tối thiểu đều là một cái thùng lớn hết u y dịch đây là cổ xưa hết u y dịch à. nang nuốt nước bọn lại thu hồi ánh mắt không nghĩ muốn chia một ít doanh mặt rất rõ ràng đây là diệp thần lấy được tự nhiên thuộc về vận mệnh của hắn chính mình không có lý do gì cướp lấy hơn nữa đối phương còn cấp quan à n g bất quá diệp thân lại do hỏi doanh mạn hôm nay ngươi còn có thể thừa nhận bao nhiêu những n à y huyết dịch hay không còn có thể tiếp tục thôn p h ệ cường đại chính mình doanh mạn thần sắc xứng sở lại rơi vào trầm tư nói ra ta cảm giác trước một lần đã là đạt đến cực hạn đột phá biến thành càng thêm cường đại huyết mạch thức tỉnh nhưng như tiếp tục phục d ụ n g có thể sẽ có chút không ổn định diệp thân hiểu rõ phân ra một cỗ huyết dịch đi ra hai cái to cỡ nắm tay hãn truyền đạt nói ra vậy ngươi tự giữ lại chờ đợi về sau ngươi tấn cấp thời điểm tiêu phục doanh ụ n như hơn. này, g hiệu vậy Cái quả sẽ tốt d mặt, mặt không có nhiều lời rồi sau đó diệp thần tựu đi tới một hẻo lánh khoanh chân tu luyện hắn trực tiếp phục d ụ n g một bộ phận lớn huyết dịch tiếp tục cô động lấy bản thân cổ huyết còn không có có đạt đến cực hạn vậy phần hắn vì sao phải cho doanh mặt phân ra một bộ phận nguyên nhân trong đó duy có chính hắn mới rõ ràng cái thế giới này chắc chắn tình hữu nghị là cần chia sẻ đấy được chỗ tốt tự nhiên muốn cùng bằng hữu chia sẻ diệp thân phân ra một bộ phận một cái là đem làm doanh mặt là bằng hữu một cái cũng là vì một cái thăm dò quả nhiên doanh mặt cũng không để cho hắn thất vọng không nghĩ lấy cướp lấy hắn thành quả cái này cũng đủ để lại để cho hắn thiệt tình kết giao người thiếu nữ này mà bây giờ hắn tu luyện mà doanh mặt cũng không có tu luyện ở trong đó vi diệu cũng là diệp thần muốn cân nhắc đấy nếu là người bình thường sẽ như thế nào lựa chọn là thừa dịp diệp, diệp thần tu luyện sau giết chết hắn cướp lấy hắn hết thảy hay là thật khúc mắc giao hắn cái này người bằng hữu doanh mặt thần sắc phức tạp tự nhiên xem minh bạch trong đó đạo đạo thông minh nàng hết sức rõ ràng giờ phút này diệp thần không có chút nào ý thức còn x u ấ t lại hoàn toàn là đắm chìm tại trong khi tu luyện đây là một cái lớn mật mà nguy hiểm cử động ngươi như vậy tin tưởng ta doanh mặt n h ỉ non một câu nhìn trước mắt tu luyện diệp thần thật sự có chút ngạc nhiên hắn là chính thống quỷ tộc mà nàng là địa ngục tu la hai cái chủng tộc cũng không phải như thế nào hữu hảo tự nhiên rất khó có thực sự trở thành bằng hữu đấy nhưng trước mắt diệp thần cách làm tựa hồ là thiệt tình đem làm nàng là có thể tín nhiệm bằng hữu cái này không quan tâm chủng tộc cách trở không quan tâm huyết mạch bất đồng lại để cho nàng cảm giác trong nội tâm có chút ôn hòa tựa hồ có chút khác ôm ấp tình cảm Khanh khách, khép không khoanh khởi doanh mặt thanh thúy cười một tiếng, không có nhiều hơn nữa muốn, mà là khoanh chân mà ngồi, tìm hiểu khởi huyết nữa tiếng, muốn, ngồi, cười có, có mặt một mà mà tìm mạ là đột nhiên cảm thấy. Ẩm. trong thân thể một cỗ huyết dịch đại quy mô giống như quần quận đại giang lao nhanh công tác cái này một cỗ huyết dịch ẩn chứa nồng đậm khí thức cổ xưa mà tăng thương chính rửa sạch nhục thể của hán cốt cách tại đua tiếng phát ra lệnh thấu xương khí thức lộ ra rất là thê lương phản phất là tuế nguyệt đã lâu sương khô nhưng đây là một loại tràn ngập sinh cơ cốt cách phi thường c ư ờ n g đại chính là vì diệp thần ngưng tụ cổ huyết mà thành cựu chẳng những là cốt cách trái tim cải biến càng thêm cực lớn hoàn toàn bị một c ố bảnh trướng huyết dịch c h i ế m cứ đây là một c ố cổ xưa huyết dịch là diệp thần vất vả ngưng tụ ra đến cổ huyết toàn bộ tràn ngập toàn bộ trái tim làm cho hắn phát sinh căn bản lột xác ầm ẩm ở... cực lớn trái tim cổ động hữu lực phản phất có cái gì đáng sợ sinh linh công tác chuẩn bị trong đó diệp thần tâm thần xem xét kinh ngạc phát hiện chính mình toàn bộ trái tim ở trong vậy mà toàn bộ đều là cổ xưa huyết dịch đây là một lần nữa ngưng tụ ra đến cổ huyết một giọt đón lấy một giọt cuối cùng vậy mà nhồi vào toàn bộ trái tim đáng sợ như thế hình ảnh t ự u là diệp thần mình cũng cảm giác được một loại vẻ sợ hãi bởi vì cái này h ẩn lực lượng thực sự quá khủng bố đây là bao nhiêu giọt cổ huyết diệp thần không rõ ràng lắm bởi vì nguyên bản phân hóa thành từng giọt cổ huyết vậy mà dung hợp là một c ổ sền sệt mà khủng bố cái này phảng phất không phải huyết dịch mà là một loại cổ xưa tánh mạng tựa hồ là cao đẳng tánh mạng cường đại mà cao quý、hồ. hồi lâu diệp thần rốt cục tỉnh táo lại khẽ cười một tiếng lại để cho trong tham ngộ doanh mặt vui sướng tỉnh lại nàng rất nhanh đi vào trước mặt cười nói diệp đại ca người đã tỉnh a diệp thần kinh ngạc không nghĩ tới nàng s ư n g hô cải biến tựa hồ thân thiết hơn tới gần hắn cười cười nói ra đương nhiên lúc này đây chúng ta rơi vào thâm nguyên có thể nói thu hoạch cực lớn đúng vậy a ta hiện tại tu la huyết mạch t h ứ c tỉnh càng thêm cổ xưa cùng cường đại hơn nữa tu la chiến thân mạnh hơn tựa hồ tiếp cận hoàn toàn thành t h u giai đoạn thật sự là quá hư p ấ n doanh mặt hưng p h ấ n suýt nữa nhảy dựng lên chúng ta nên xuất đi rồi diệp thần đứng lên thì thào một câu cười nhẹ đi ra ngoài mà doanh mặt cao hứng đi theo lúc này đây hai người có thể nói thu hoạch vô cùng cực lớn có thể nói là một lần đại tạo hóa cũng không đủ đi vào miệng huyệt động phát giác cái kia một khấu ngăn cản biến mất hai người tâm tình một hồi cảm khái diệp thần nhìn qua trước mắt vô số b c h q u ố t nói ra ta mớn những này sinh linh hẳn là bởi vì cái này bàn tay khổng lồ hấp vào mà quanh năm suốt tháng động lại lấy vô số h o n khí hình thành vô số lệ quỷ lúc này mới dưỡng xuất một quỷ vương đến ta muốn cũng thế nhưng vì sao cái kia bàn tay khổng lồ không có thôn vệ những n à y sinh linh linh hồn đến lớn mạnh ý thức của mình đâu này doanh mặt rất đồng ý cái này thuyết pháp lại có chút n g h i hoặc diệp thần chấm tư cuối cùng nhất lắc đầu không phải rất rõ ràng hai người không có dừng lại nhảy lên trung thiên đã không có cái kia một cỗ hấp lực tác dụng tự nhiên rất dễ dàng tự lao ra cái này cực lớn thâm nguyên chương bảy trăm ba mươi ba mười vạn dặm đường máu、Màu、xám hư không không có nhật nguyện nhưng lại có kỳ quái hảo quang bỏ ra tại đây chưa từng có nhật nguyện tinh thần phản p có có ta, ta vương vương gia gia một cái thê lương phẫn nộ gào thép chuyển đến chấn động tứ phương để người chú ý chỉ thấy một gã thanh niên cả người la huyết sắc mặt dữ tợn nộ chừng mắt một nam một nữ mà ở bên cạnh hắn đang có mấy cỗ thi thể toàn bộ bị đánh nát đầu lâu hào không sinh mệnh ký tước những người này vốn là cùng một chỗ đấy đang tại săn giết một ít lạc đàn thiên tiêu mặc kệ là chủng tộc gì đều là mục tiêu của bọn h ắ n đáng tiếc hôm nay gặp được một đôi sắt tinh mới một cái đối mặt đã bị đuổi giết mấy người mà còn lại cái này một cái dẫn đầu thanh niên chính bao suất gia tộc của mình hy vọng càng ngăn chặn đối phương diệp đại ca ngươi nghe qua gia tộc này sao một bên thiếu nữ thanh thúy hỏi thăm con ngươi trong trẻo động lòng người nàng đúng là doanh m ạ n g còn bên cạnh thanh niên đúng là diệp thần hai người theo thâm viên đi ra tự một đường hướng đông gặp được vô số hứng thú tự nhiên là d ế tới. t Phanh. một tiếng chầm đục có huyết dịch cùng óc văng tung tóe rơi vãi khắp mặt đất diệp t h â n vung vẩy nằm đấm không có chút nào biểu lộ tựa hồ dết không phải quỷ tộc nhưng những người này tựu là quỷ tộc thiên kiêu cái gì gia tộc đều không có dùng diệp t h â n nhạt cười một tiếng nói ra cái chỗ này là tử vong luân hồi chẳng tranh đoạt số mệnh đấy nhỏ yếu sẽ bị dết doanh mặt không có chút nào đ ộ n g dung cười nói diệp đại ca ngươi cái này thân thể thật sự khủng bố ta nhìn đều h a hùng kiếp vĩa thực không rõ ràng lắm ngươi l ạ như thế nào lớn lên xác thực Cùng n Haha u đi t diệp thần nợ t o nụ chỉ thân t cười nói ra ta là một gã giá quỷ có thể có hôm nay là một đường dết tới ngươi cho rằng ta không phải chính thống quỷ tộc kỳ thật cũng rất đúng giá quỷ doanh mặt thần sắc trứng mắt có chút há hốc mộm dường như rất không thể tưởng tượng nổi nàng dò xét diệp thần nhóng n h õ o cười nói diệp đại ca ngươi dám dùng cái này lời nói dối đến lựa g ạ ta t coi chừng ta chát ngươi hai cái nàng biểu tượng vung vẩy huyết thứ rất là hung hãn bộ dạng lại để cho diệp thần buồn cười bất quá hắn xác thực là nói thật trước kia t i ể u là một cái giã quỷ kia mà hơn nữa còn vì vậy mà không cách nào tấn trước đi thôi chúng ta mới được đi ba vạn dặm còn có bảy vạn ở bên trong mới vừa tới chỗ mục đích diệp thần ngắm nhìn phương xa thân ảnh l o a lên liền xông ra ngoài rồi sau đó doanh mặt vung vẩy huyết thứ lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn rất nhanh lập lòe biến mất còn lại trên đất thi thể hai người cùng nhau đi tới ba vạn dám giết chóc không rõ ràng làm giết bao nhiêu sinh linh tóm lại ở chỗ này gặp được không phải người giết hắn chính là hắn giết người không có mặt khác đường đi trên mặt đất hung thú bầu trời hung cẩm thậm chí các tộc thiên tiêu tầng tầng lớp lớp đang tại huyết tinh giết chóc đây là một cái dã man địa phương không có có đạo lý có thể đem càng không có thương cảm chỗ d i ệ p thần theo có kiên trì nhưng trong nội tâm thương cảm sớm bị hắn thu lại rồi bởi vì một lần sự t ì n h lại để cho hắn có đi một tí cải biến tựa hồ biến thành càng thêm kiên định cùng quả quyết diệp đại ca ngươi vẫn còn ý người kia lúc này hai đạo nhân ảnh rất nhanh hút không mà đi một người trong đó thân ảnh có chút dừng lại diệp thần ngừng lại đột nhiên thở dài nói ra ta không có, có cảm giác đến sát cơ của nàng cứu được nàng một mạng nhưng vì sao phải trái lại giết ta đây là diệp thần không thể tiêu tan một chuyện tại theo thâm viên đi ra về sau gặp được một cái quỷ tộc nữ tử đang bị mấy đại chủng tộc thiên tiêu đổi giết mà diệp thần xem hắn là quỷ tộc mà lại bị một đám các tộc thiên kiêu l ổ i giết tự nhiên là cứu ra rồi thế nhưng mà cái này xấu t i ể u phá hủy ở nữ tử này ngược lại muốn giết diệp thần vậy thì lại để cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ b u ồ n tộc người cũng không sánh bằng chủng tộc khác thiên kiêu đáng giá tín nhiệm diệp đại ca đột nhiên doanh mặt thần sắc do dự lại nói nữ nhân kia thực sự không phải là người quỷ tộc chi nhân mà là một cái khác chủng tộc cái gì diệp thần có chút kinh ngạc lông mày nhỏ lên nói ra ta lúc ấy cảm ứng sẽ không sai nằng kia rõ ràng tựu là chính thống quỷ tộc ngươi vì sao nói như vậy doanh mặt có chút phức tạp lắc đầu cười khổ nói ra diệp đại ca đó là một con hồ l y a hồ l y diệp thân ngạc nhiên lại đột nhiên trầm m ặ t xuống không có nói cái gì nữa hắn thân ảnh xông qua rất nhanh s ẹ n qua viết không còn lại doanh mặt một người có chút buồn rầu thở dài cái này diệp đại ca tựa hồ có tâm sự không chính là một cái tộc cáo nữ nhân sao ta so nàng xinh đẹp nhiều hơn doanh mặt hừ hừ hai câu thân ảnh loay lên biến mất ở chỗ này mà phía trước một cỗ to lớn khí tức tràn ngập có phong vân gào thét phản phất bị cái gì điều khi lấy hướng bên này tịch cuốn tới giống một tiếng hung lệ gào thét chuyển đến lại để cho doanh mặt sắc mặt kinh ngạc cái này mới phát hiện v i ê n không một đạo bóng đen rất nhanh vọt tới nàng đi vào diệp t h ầ n bên người nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một đầu cực lớn long thú phi thiên độc rất long doanh mặt nói thầm một câu tựa hồ nhìn rõ ràng người tới là cái gì đây là một đầu h u n g thú diệp t h ầ n thần sắc có chút một quái lạ nhìn xem rất nhanh v ọ t tới cực lớn thân ảnh thon dài thân hình lân g i á năm đen nhưng vậy mà có thể vòng quanh mây mủ phi hành đây là một đầu lòng đầu sinh một căn bén nhọn cơ g á c không phải long tộc mà là một đầu hông thú đây là một loại rất giống long giống huyết mạch cổ xưa nhưng rất khó gặp được không nghĩ tới bây giờ gặp được một đầu doanh mạng ngươi nói cái này đầu long thú có thể trở thành hay không tọa kỵ diệp thần đột nhiên hỏi thăm về đến hắn kỳ thật là nhớ tới tọa kỵ của mình một mực tại ngủ say đều không có tỉnh lại dấu hiệu hơn nữa cái kia một thất một mực đi theo hắn quỷ mã dường như kinh nghiệm lấy dài dòng buồn chán ngủ say từ khi đi theo diệp thần đến nay thật sự không có đi ra qua hôm nay chính an tường ở thần bí lệnh bài nội ngủ say lại bị Diệp bị t h ầ ngao dẫn n tiếp theo cổ c ô đức, Cái khiến nó hấp thu. Cái này thất quỷ mã, nhưng thật nó này quỷ mã, r là một người duy nhất có thể t người đi duy h có e Diệp đi tới Thần cho hôm h nay n n đấy, ữ gào thứ mất. khác Cái cũng n bị y với nói, đại, hắn nghĩa h trọng mà ý rất c nên m ộ thét mực k ô n phóng khiến nó mình ngủ say, chính đang tiến hành lấy nào đó mình Ngao! g Gào có xác. đó h xuất, lấy lột mà là say, truyền đến khí thế hung ác ngập trời đánh thức trầm từ diệp thần chúng ta cái này cùng nhau đi tới gặp được bao nhiêu chủng tộc thiên tiêu cả đám đều có từng người toa kỵ tựa hồ đại biểu cho thân phận đồng dạng thật đúng là doanh m ặ t sắc mặt hiểu rõ nói ra cái kia diệp đại ca ngươi hay là đi chỗ tới cái này đầu hung long huyết mạch tính toán rất cổ xưa lực lượng cường đại tựa hồ vừa vặn có thể xứng đôi thân phận của ngươi đ â y này diệp thân gật đầu thân ảnh bỗng nhiên xông lên nên hướng cái kia một đầu cực lớn độc rất long hắn còn thật có lòng muốn bắt cái này đầu hung long thú đảm đương chính mình toa kỵ như vậy coi như là một loại tiêu khiển a vain đại chiến lập tức mở ra Một người một trên người con rồng, ở nát với, huyết dịch của hồi ư không cực c n n lâu cái này một đầu độc giác long bị đánh phục rồi có lẽ là diệp thần phát ra cái kia hung lệ khí tức khiến nó không thể không thần phục hung thú tựu là như thế đánh tới nó sợ hãi sợ hãi lúc này mới có cơ hội thu phục chiếm được nếu không chỉ có đánh chết bất quá diệp thần khí tức quá h u n g hãn lại để cho cái này đầu h u n g lòng cho rằng hắn tựu i là một cái cổ xưa h u n g vợt cái này một thần phục diệp thần cùng doanh mặt cũng có chút tiêu sái tới rồng chạy đi có thể nói nhẹ nhõm vô cùng diệp đại ca cái này đầu long huyết mạch tựa hồ không thế nào thuần túy a tại phi long bối lên doanh mặt có chút thất vọng nói nhưng thật ra là nhìn ra long huyết này mạch không có như vậy thuần túy diệp thần cười lắc đầu có chút nhịn không được cười lên nếu là tinh khiết huyết long trùng thật sự chính là muốn gặp được t i ể u gặp được hay sao huyết mạch không thuần túy có thể chết xuất ta chỉ cần nó đừng cho ta mất mặt là tốt rồi diệp t h ầ n không để ý hắn còn có một chút cổ xưa huyết dịch tự nhiên có biện pháp lại để cho cái này đầu l o n g huyết mạch tăng lên nhưng cái này xem có đáng giá hay không rồi hắn cái kia chút ít cổ xưa huyết dịch là chuẩn bị cho những người khác đấy tự nhiên muốn giữ lại ngao cực lớn độc giác l o n g bay qua hư không gào thét kinh thiên dọa đi không ít hung thú loài chi bay mà cái này lại để cho diệp thần hai người thanh tịnh rất nhiều nhưng có phải thế không không có hung thú đến khiêu khích hoặc là muốn nuốt giết bọn h ắ n đấy g á i cái này không mới không có bay ra bao lâu t i ê u gặp được một đầu khủng bố h ư n g cầm đang từ tầng mây lao xuống xuống muốn mẹ vụn cái này một đầu long l o n g thân mà diệp thần chỉ liếc mắt nhìn t i ê u không có đi chú ý quả nhiên một đạo huyết quang hiện lên hư không hạ khởi một hồi huyết vũ cái này mới phát hiện bên cạnh doanh mặt thân ảnh có chút lóe lên t i ê u khôi phục lại nhưng mới nhưng lại nàng xuất thủ đấy tiến bộ rất nhanh diệp thần tán thưởng quả thật có chút kinh ngạc đối với doanh mặt rất nhanh tiến bộ cảm thấy hẳn là nàng bản thân huyết mạch nguyên nhân rồi sau đó người hơi chút hưng phấn thoáng một phát tự không có cảm giác rồi thật sự là bị diệp thần đã kích đến, đến rồi đoạn đường này cũng không yên ổn mười vạn dặm là một rất dài dòng buồn chán lộ trình mà diệp thần cùng danh o mặt hai người đều không rõ ràng lắm chính mình gặp được bao nhiêu tập kích cường đại đấy nhỏ yếu đấy đều nhất nhất xuất hiện tử vong giết chóc mười vạn dặm huyết sắc phố đúc một đầu huyết tính con đường tại đây dạng thế giới diệp thần đã sớm thói quen giết chóc mới là tại đây nhân vật đề cho nên hắn cái này mở rết tự là mười vạn dặm diệp đại ca ngươi xem phía trước chúng Hư đến. không, ta đã đến. Hư không, một đầu cực lớn phi long xoay quanh mà qua, n thân đến đây là một đầu long thú mà long thú sau lưng đứng đấy hai đạo nhân ảnh hai người tự nhiên là diệp thần cùng doanh mặt hai người cuối cùng nhất giết qua mười vạn dặm diệp thần đứng tại đầu rồng phía trên dáng người cao ngất chiến y p h ầ n phật nhưng có chút tàn phá đây là đại chiến dấu vết còn bên cạnh doanh mặt đồng dạng huyết sắc chiến y có chút tổn hại nhưng hai người khí tức lại dị thường đáng sợ cái kia chính là thượng cổ đại thành diệp thần thần sắc rung động từ nơi này nhìn lại trên tầng mây thậm chí có một tòa khổng lồ vô cùng thành trì t ò a lạc tại đám mây phản phất là một tòa cổ xưa tiên thành phát ra cổ xưa to lớn uy thế hai người đều không nghĩ tới cái gọi là thượng cổ đại thành sẽ là cái này bộ dáng cái này hoàn toàn là một tòa lơ lửng đám mây khổ thành trì tự như một giấc n g nguyễn thành trì khó có thể tưởng tượng lần thứ nhất gặp phải cái này là thượng cổ đại thành rồi căn cứ ta được đến tin tức cái này thượng cổ đại thành rất khủng bố niên đại đã lâu theo thượng cổ lan tràn đến hiện ở thời đại này một mực đều không có v ỡ lạc doanh mặt thần sắc thận trọng giới thiệu diệp thân hiểu rõ bình phục tâm tình cười nói lúc này mới là của chúng ta khởi điểm từ nơi này giờ mới bắt đầu lộ còn rất dài tự nhìn xem lúc này đây gặp được cái dạng gì cừng giả đi theo hắn ra lệnh một tiếng dưới chân cái kia cực lớn long thú rất nhanh xoay quanh gầm thét bay đi mà từ nơi này nhìn lại tuy nhiên chứng kiến một tòa vô cùng to lớn thành trì nhưng khoảng cách lại thập phần xa xôi cựu là cái này đầu long thú tốc độ đều phi hành thật lâu mới chính thức tiếp cận cái này thượng cổ đại thành ở ngoài ngàn dặm mà lại tới đây càng là tới gần lại càng là có thể cảm nhận được một cỗ tang thương cổ xưa mênh mông bao la bác át cái này một c ổ hơi thở thậm chí làm cho dưới thân cái này đầu long thú sinh ra bất an một lần không muốn tới gần tình huống này lại để cho diệp thần có chút khiếp sợ cùng tăng tức cuối cùng nhất vẫn bị hắn uy hiếp lấy t i lên cái này đầu long thú nơm nớp lo sợ phi hành rốt cục đi tới nơi này cực lớn thành trì trước diệp thần đưa mắt xem xét trận mắt há hốc mồm trước mắt thành trì cao ngất không thấy đỉnh phảng phất không có giới hạn tứ phương mây mù tràn ngập bao phủ thành trì tứ phương cái này là một tòa cự đại đến không thể tưởng tượng nổi thành trì thời đại thượng cổ cái này tòa thành trì cũng đã tồn tại về phần là cái gì cường giả kiến tạo đấy đã không có ghi lại mà giờ khác này tại đây to lớn đại thành trước một mảnh bằng p h ẳ n g lục địa đang có một đám người tụ tập những điều này đều là theo bốn phương tám hướng chạy đến các tộc sinh linh cùng thiên tiêu tốt hùng vĩ thành trì thật sự lần thứ nhất gặp phải a có người phát ra cảm thán thậm chí thật lâu chưa từng n ú c đích bị cái này to lớn bảng bạc khí thế cho c h ấ n nhiếp ở mà rất nhiều sinh linh cũng giống như thế đều bị như vậy to lớn cổ xưa thành trì cho c h ấ n nhiếp tâm thần chấn động thật lâu bất tỉnh Khí. đột nhiên có người m a n h liệt rút một ngụm hơi lạnh hoảng sợ nói ông trời ở y đó là một đầu t h ầ n có viễn cổ hung thú huyết mạch long thú như thế nào sẽ tới nơi này cái này nhân khí tức rất c ư ờ n g tuyệt đối là t ư ớ n g cấp nhưng giờ phút này chính tràn đầy khiếp sợ bởi vì thư không bay tới một đầu cực lớn long thú Phát ra khí thế hung ra ác, đây á cái chỗ này các cái phát phát n này sinh linh, này hiện Long bên trên sinh linh. cường hiện long bên trên đứng h thức chỗ thú thú hai h tộc t có có mới rồi. Rồi giả đấy sau đạo đó, n ảnh, hoảng sợ không、thôi. Tình huống n thôi. sợ à khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, nhau nhau xem đi qua, mới phát hiện, giả đi mới cường rất ý, qua, xem là o n bên trên sinh linh. g thú thậm chí có l Đây là một đầu hoàng kim chiến tướng đã ngoài long thú dĩ nhiên là người khác tọa kỵ thật sự khủng bố có người có chút run rẩy đây này lẩm bẩm hắn mà nói lại để cho rất nhiều người tâm thần run rẩy nhìn xem long thú bên trên hai đạo thân ảnh có chút kính sợ có thể bắt như vậy một đầu cường đại long thú đem làm tọa kỵ đấy tất nhiên là khó lường khủng bố cường giả không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy mau nhìn thanh niên kia là quỷ tộc mà cô gái kia là chủng tộc gì có người phát hiện tự nhiên phát ra nghi vấn cảm giác được diệp thần khí tức là quỷ tộc nhưng cô gái kia doanh mặt lại không người nhìn ra những người này nghị luận nhau nhau nhưng lại từng người mở ra một phiến địa phương dường như đây là tự nguyện đấy cường giả ở đâu đều sẽ phải chịu tôn kính cùng sợ hãi cái này là cường giả vi tôn thế giới diệp thần chỉ nhìn lướt qua t ự u không có chú ý những này các tộc sinh linh đa số đều là cường đại người rất nhiều đều là tướng cấp đáng tiếc hiện tại những này cấp bậc đã không nhìn ở trong mắt đến diệp thần lơ lửng vẫy tay một cái cái t i ê u chính run rẩy l o n g thú lợi mã hóa ánh sáng mà đến biến mất tại lòng bàn tay của hắn mà b ố n phía vô số cường giả xem sợ hai thán phục liên tục thật sự không thể tưởng tượng nổi doanh mặt nhìn lướt qua b ố n phía phát hiện nơi này là một mảnh rộng rãi đại lục mà phía trước t i ự u là cực lớn vô cùng cửa thành giờ phút này hai người phi thân xuống khiến cái này sinh linh n h o nhao kính sợ mở ra con đường diệp thần đưa mắt c h ă m c h ă m vào phía trước cực lớn cửa thành lên lớp giảng bài bốn chữ to cổ xưa tăng thương kinh nghiệm tuyến nguyện đây là bốn cái cổ xưa kiểu chữ là bên trên văn tự cổ đại kỳ quái chính là chính mình vậy mà có thể minh bạch thượng cổ đại thành cái này bốn cái bên trên văn tự cổ đại đúng là thượng cổ đại thành lại để cho diệp thần có chút ngạc nhiên hắn nghĩ đến thì còn lại là thời kỳ thượng cổ cũng không gọi là thượng cổ a mà là hiện ở thời đại này s ư n g hô doanh mặt cũng kỳ quái nhưng hai người không có nhìn nhiều mà là hướng cửa thành đi đến lúc này bốn phía cấp tộc sinh linh lập tức bắt đầu nghị luận nhao n h a u dường như đối với hai cái này đều rất ngạc nhiên đây là quỷ tộc một vị cường đại q u ỷ tài không rõ ràng lắm là cái nào vương thất đệ tử có người nghi vấn bọn hắn cũng hoài nghi diệp thần là là một loại vương tộc đệ tử nếu không như thế nào sẽ cường đại như vậy còn bên cạnh cô gái kia tự nhìn không ra là cái nào trùng tộc đấy chỉ có thể tất cả từ suy đoán các ngươi a i biết cô gái kia là cái đó tộc cường giả có loại tộc sinh linh hỏi ý kiến hỏi lên đáng tiếc rất nhiều người đều lắc đầu biểu thị chính mình không rõ ràng lắm những người này Từng mặt thoạt tại giết tự người cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như hiện không nhiên có có chóc, hữu hảo, vậy lời à này. quy củ của nơi này. có c nơi Hừ, ư n g g ả rất bất m ã này khe nói, vương cái cái biết đáp đệ đã ý tộc gì, một cái vương tộc đệ tử, đã biết rõ rêu của ngươi dám lập lại lần nữa lúc này một dáng người khôi ngô thanh niên nổi giận đi vào trước mặt trứng mắt hắn đây là người quỷ tộc c ư ờ n g giả toàn thân khí tức rất m á h liệt mười phần t i ự u là bạch ngân chiến tướng rất c ư ờ n g đại nói thì sao ngươi dám động tay cái kia sinh linh cái chán hai cây xúc rác run dày k i n h thường nói cái kia quỷ tộc thanh niên khinh miệt nói ra ngươi có bản lĩnh tự bước ra cái này phạm vi đi ra ngoài hôm một câu thử xem ngươi xem có dám giết ngươi hay không hai người này hỏa khí dâng lên vừa muốn đi ra giết qua một hồi nhưng đúng lúc này bên cạnh không ít c ư ờ n g giả nhau nhau ồn ào muốn hai người đi ra ngoài giết một lần đáng tiếc ngược lại làm cho hai cái này dẹp loạn xong việc bọn hắn từng người hư lạnh một tiếng q u a n người hướng c ử a thành đi đến còn lại một đám tất cả đại chủng tộc sinh linh một hồi thất vọng cảm thấy có chút đáng tiếc không có thể xem k ị c vui đem làm ta kẻ đần s a o cái kia quỷ tộc thanh niên hùng hùng h ổ h ổ khe nói dám cười nhạo tộc của ta q u ỷ tài thật sự có n g ư ờ i khóc thời điểm cái này người tự nhiên là không có nhìn n chủng tộc khác vậy mà trào phúng bổn tộc q u ỷ tài thật sự nhìn không được ở trong mắt hắn xem ra diệp thần t i u là quỷ tộc một gã kinh thế q u ỷ tài đây là quỷ tộc hy vọng tới nơi này mỗi một chủng tộc đối với từng người q u ỷ tài thiên k i ê u v v đợi một tí đều có được một loại sùng bái trong nội tâm kỳ thật đây là bởi vì duy có các tộc cường đại thiên tiêu mới có thể tranh đoạt càng nhiều nơi chủng tộc số mệnh lại để cho bổn tộc số mệnh không suy đối với bất luận cái gì bổn tộc sinh linh mà nói đều mới có lợi diệp thần tự nhiên nghe thấy đáng tiếc không để ý đến mà thôi giờ phút này đang theo danh o mặt đi vào trước cửa thành mới phát hiện tại đây vậy mà còn có thủ vệ tồn tại hơn nữa các tộc đều có thậm chí còn có thể trông thấy một gã quỷ tộc mà người này quỷ tộc đồng dạng phát hiện diệp thần kinh ngạc dò xét đối phương diệp thần kinh ngạc chính là cái này quỷ tộc là một vị l ã o giả dâu tóc hoa dâm bay múa không nớt nhưng khí tức trầm trọng như thâm uyên giống như biển cả rất nặng trọng năm tại hắn đ và danh lại mặt tiến vào cực lớn cửa thành về sau lão giả kia rốt cục có chút kích động lên hắn thì thào lẩm bẩm một trăm linh năm rồi rốt cục lại đến luân hồi đài mở ra một lần lúc này đây phải chăng có thể có cường giả có thể đánh vỡ cái này một cái số mệnh giam cầm ai ta xem khó a bên cạnh một vị lao giả đồng dạng thở dài lắc đầu nói ta xem lúc này đây chúng ta lại muốn đợi hưởng công một trăm n ă m cái này cũng chờ trọn vẹn ngàn năm rồi đều không có có thể trở về lao giả này không phải quỷ tộc mà là chủng tộc khác giờ phút này vậy mà có thể cùng bình ở chung cùng một chỗ thủ hộ cái này cửa thành thật sự có chút kinh người ngạc nhiên mà lúc này tiến vào đến cửa thành ở trong diệp thần lông mảy một mực không có lai qua bên cạnh danh o mặt tựa hồ cũng có chút ít trầm trọng cảm giác được một cỗ khổng lỗ áp lực không có tồn tại diệp đại ca cái này tử vong l u ô n hồi trảng không phải cướp lấy số mệnh đơn giản như vậy a nàng có chút trần trở nói diệp thân lắc đầu lông mi thâm tỏa nói ra ta không phải rất rõ ràng nhưng có thể khẳng định mới những cái kia thủ vệ lão giả đều là các tộc cừng giả nhưng là huyết khí tựa hồ có chút suy bại ân doanh mặt thập phần khẳng định gật đầu nói nói ta cũng cảm giác được nhưng đây cũng là vì sao chẳng lẽ có cái gì địch nhân tiến công thượng cổ đại thành sao vấn đề này quá mức khủng bố lại để cho hai người đều không dám nghĩ tới thượng cổ đại thành là một cái khủng bố tồn tại diệp thần có thể khẳng định mà nói cái này đ ạ i thành lên mỗi một tảng đá dường như đều khắc họa lấy vô số cổ xưa t r ậ n vân những này t r ậ n vân rất đáng sợ có cái gì sinh linh dám đánh thượng cổ đại thành vấn đề này thật sự không cách nào tưởng tượng diệp thần cười khổ không có lại n g h ĩ tiếp hiện tại chính yếu nhất đấy hay là cấp lấy số mệnh thành tựu bản thân thật lớn địa phương đây là thành trí sao giờ phút này diệp thần cùng danh o mặt há h ố c m ổ m có chút trận mắt há hấp ổn còn bên cạnh vô số sinh linh phàm là vào đều bị trận mắt há hấp ổn có chút khó có thể tin chương í n h to mắt nhìn xem. nhìn b ọ n hắn phát hiện, n phát cái à y đại t h h thật không cách à nào ngoài n nội lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng.、Từ、bên bộ, Từ sự quá đã xem, r ấ t tiến kinh người, nhưng vừa tiến đến m ớ i b i ế t đ ư ợ c chỉ đây l à m ộ tất góc bằng Trưng của sơn. 735, cả đại vương tộc đây là một phương thế giới bên trong có cản khôn diệp t h ầ n cảm giác đầu tiên tự là thành chỉ chính là một cái thế giới bao la bao la bắt nát phi thường kinh người không chỉ có là hắn phàm là lần đầu tiên đến sinh linh đều bị bị chấn động ở khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên là một cái thế giới doanh mặt nhỉ non một câu t h ầ n s ắ c bừng tỉnh đại n g ộ nói ra trách không được ta nói như thế nào chỉ cần một tòa thành trì vì sao có thể chịu t ả i như vậy hơn sinh linh tồn tại nguyên lai là bên trong có cả à k h ô n mọi người cũng nao h nhao bừng tỉnh đại n g ộ cảm thấy đây mới là thượng cổ đại thành theo bên ngoài xem là một tòa thành trì mà nội bộ thì là một cái c ự đại liêu rộng rãi thế giới kỳ thật diệp t h ầ n sớm cảm giác được cái gì toàn bộ thành trì chính là một cái áp suất không gian bên ngoài khổng lồ kia thành trì xác thực là một tòa thành trì tuyệt đối không có sai mà lại từ nơi này còn có thể trông thấy cái kia tứ phương cao ngất tường thành mà thành trì nội bộ thì là một cái mở đi ra không gian thế giới thật sự là một cái đại thủ bút diệp thân đối với cái này cường giả có chút khâm phục không thôi trình độ như vậy không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng đấy thật lớn thủ bút vậy mà ở bên ngoài mở bí cảnh có cường giả khiếp sợ thậm chí có chút hoảng sợ cảm thấy đây là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình ý của hắn là có cường giả có thể ở bên ngoài thế giới mở bí cảnh nhưng đây là gian nan nhất một chuyện các tộc sinh linh cường đại người cũng có thể mở từ trong cơ thể ta bí cảnh nhưng Cái này bí cảnh dù sao cũng là rất tiểu nhân thế giới. này nhân Hơn nữa, mở đi ra không có nghĩa là, là bí thế giới mở, cái này cũng có chút gian nan. dù sao thiên địa có định, rất khó mở đột i triển, ra nghĩa không thể phát có có là là đây m rất dài d ò nhiên g buồn c á quá n trình. bên n Mà à ở g o trong thế chút t sao, này cũng gian nan, giới h cái i mở, có dù địa định, có khó rất một ở lại lực lượng, Điều mới trừ thể thành ra đến. đ này cần cường hoành hoàn thành như vậy hành vậy có n nên, người g g vĩ đại, cho nên, mọi người mới cho mình. Ngao. ộ tiếng gào thét từ phía sau chuyển đến đánh thức ngẩn người chúng cường giả diệp thần lông mày nhăn lại quay người nhìn lại mới thình lình phát rắc đến một đầu quái vật khổng lồ bay qua đỉnh đầu xoáy lên một cỗ kinh người khí lãng giao long có người kinh hãi suýt ngưỡi nhảy dựng lên đây là một đầu giao long toàn thân màu xanh da trời lân giáp lập lòe đầu lâu lên long giác cao chót vót răng nanh d ữ tợn khủng bố phát ra khủng bố khí thế hung ác thật sự là một đầu giao long mà diệp thần giật mình chính là cái này đầu giao long lên vậy mà đứng thẳng một đạo thân ảnh đây là một vị nữ tử nhưng là quanh thân hơi nước tràn ngập bước lên căn bản thấy không rõ lắm dung mạo duy nhất cảm giác được chính là một cỗ quen thuộc khí t ư c là nàng diệp thần cùng danh mạt thần sắc hơi kinh liếc mắt n h ì nhau n đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt được rồi nhưng hai người cũng biết cái này một đạo nữ tử thân ảnh là ai đúng là lúc ấy đuổi g i ế t thủy giao thanh niên gặp được một vị vương nữ là nước giao vương nữ trời ạ dĩ nhiên là nước giao vương tộc có người hoảng sợ lên chúng cường giả nhao nhao nghiêm nghị cảm giác được thủy giao truyền đáng sợ hơn khí thức chấn nhiếp không ít sinh linh mà cái k i a m ộ t gã vương nữ tựa hồ thân thể có chút dừng lại hướng bên này quét tới suýt nữa dọa nắm sấp một đám các tộc sinh linh diệm đại ca cái này thủy giao tộc vương nữ tựa hồ phát hiện chúng ta doanh mặt thần sắc cổ quái nói lúc ấy hai người gặp được cái này vương nữ còn đối diện trong n g á y mắt nhưng cuối cùng không thể không chạy trốn giờ phút này lần nữa đối mặt mới phát hiện không có trước kia áp lực như vậy cùng trầm trọng diệp thân khẽ gật đầu khẽ cười nói không có sao không cần để ý tại đây có lẽ không thể đại chiến tức liền có thể ta và ngươi cũng có thể đơn giản ngăn cản hắn nói chuyện rất tự tin tự nhiên là biến hóa rất lớn đối với cái này vương nữ không hề cảm thấy là nhiều khủng bố định nhân đây là theo thâm viên đi ra về sau hai người đều sinh ra biến hóa là bản thân thực lực đã nhận được cường đại nguyên nhân cái này vương nữ không có dừng lại lái thủy giao bay qua rất nhanh t i u biến mất ở chỗ này mà còn lại một đám sợ hai thán phục không thôi các tộc c ư ờ n g giả mà không đợi mọi người tỉnh táo lại lại một cỗ bảng bạc khí thế tịch của tới hô một đạo thân ảnh đường ngang hư không khiến cho diệp thần cùng doanh mạn g chú ý sắc mặt lập tức lạnh xuống đến hư không cái kêu một đạo thân ảnh tựa hồ phát giác được cái gì có chút dừng lại xem ra không chết giờ phút này hư không bên trên thân ảnh kinh nghi đánh giá diệp thần cùng doanh mạn có chút khó tin còn có tí ti kính hỉ đây là một vị cường đại quỷ tộc đúng là lúc ấy đuổi g i ế t diệp thần hai người địa p h ủ câu hồn sứ giả câu hồn sứ giả có nhân tâm thần run rẩy nỉ non lấy một câu như vậy con ngươi lập lòe tránh né những n à y cơn giả đối với cái này câu hồn sứ giả lộ ra rất là sợ hãi không có một cái nào dám đối với xem đấy đều coi chừng túi đầu xuống đến h ừ cái này câu hồn sứ giả không có dừng lại quay người rất nhanh lướt qua biến mất tại trong mắt mọi người mà diệp thần cùng danh o mặt hai người sắc mặt lạnh như băng dọa người toàn thân phát ra lệnh thấu xương sắc cơ đang muốn bộc phát đừng để ý tới sẽ chúng ta sẽ có cơ hội tìm trở về đấy diệp thần nói một câu cười khẽ đi đến không có lại e ngại cái này câu hồn sứ giả mà doanh mặt có chút gật đầu vui cười đội kịp hai người dường như cũng không e ngại cái này câu hồn sứ giả rồi mà còn chưa đi ra vài bước diệp thần lông mày nhữ lại quay người nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện lại một cô cường hãn khí tức theo ngoài cửa thành lao đến chấn nhiếp vô số cừng giả mà chín đại hung hổ vậy mà lôi kéo một c ố đồng tàu chiến xa thật sự có chút nghe rợn cả người diệp thần thần sắc ngưng tụ từ nơi này vọt tới trên chiến xa cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp thập phần lạnh thấu xương hung hành man hổ chiến xa đây là man hổ vương tộc chiến xa có người hoảng sợ hô to một câu suýt nữa sùi lơ trên mặt đất lại để cho không ít cường giả thập phần xem thường đường đương một cái tướng cấp lại bị dọa thành cái dạng này thật sự có chút mất mặt mà diệp thần nghe được câu này lúc này mới hiểu rõ đây là man hổ vương tộc cừng giả tựa hồ là vương tử doanh mặt mà nói xác nhận suy đoán của hắn nàng nói ra diệp đại ca cái này chính chỉ man hổ là một loại không có, có ý thức hung tàn loại thú thuộc về man hổ vương tộc đ ồ i dưỡng cường đại chiến thú cái này trên chiến xa tất nhiên có một vị vương tử diệp thần hiểu rõ nhìn xem xông qua đỉnh đầu cực lớn chiến xa phát ra đáng sợ khí thức chấn nhiếp vô số cừng giả những này sinh linh đều bị đối với cái này man hổ chiến xa lộ ra rất sợ hãi hoặc là sợ h ã i trên chiến xa một đạo khôi ngô thân ảnh cái này liên tiếp biến cố để ở trang các tộc cường giả nghị luận nhao nhao thậm chí có chút còn lộ ra rất phẫn nộ tại đây dù sao cũng là thượng cổ đại thành bọn hắn không dám phi hành nhưng có cường giả lại dám phi a tựa như hiện tại mấy đại cường giả không kiêng nghệ gì cả bay qua tự nhiên khiến cho rất nhiều người tâm động đáng tiếc những n à y các tộc sinh linh đều thập phần tin tưởng duy có cường giả mới đ ạ i ngộ này nhưng m u ố n cấp t i ự u không khả năng bay lên có một cô áp chế diệp đại ca chúng ta bay đi lên sao doanh mặt kỳ thật rất không thoải mái nhưng diệp thân lại lắc đầu nói ra những vật này không có gì dùng bất quá là cho người hiểu ngươi mà thôi đối với n g ư ờ i ta đều không có chỗ tốt gì cái này thượng cổ đại thành ở bên trong cũng không phải chỉ có cái này mấy cái vương tử vương nữa như vậy đơn giản ngao một tiếng khủng bố giống to lại một lần nữa chuyển đến kinh hãi mọi người trong lòng rốn sợ rồi sau đó chỗ có sinh linh hoảng sợ phát ra đến lại bay tới một đạo khổng lồ thân ảnh lúc này nhưng lại một đầu đại mãng xả phát ra khủng bố khí thế hung á c cái này đầu mãng xả sinh ra màu vàng một sừng cũng tuyệt đối không phải loài l o n g mà là loài rắn nhất kinh người là cái này mãng xả trên đỉnh đầu ngạo nghệ đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức cường h à n huyết khí mênh mông quần quận như biển đây là phi thiên kim mãng thượng diện thanh niên tựa hồ là kim xả vương tộc vương tử có sinh linh chính hoảng sợ đây này lẩm bẩm mà bắt đầu nhận thức người thanh niên này diệp thần lông m à y nhắc lại đối với kim xả tộc là sớm gặp được qua ngay lúc đó kim xả làng quân thế nhưng mà khắc sâu ấn tượng nhưng hiện tại xem xét người thanh niên này tuyệt khí tức còn mãnh liệt hơn vài phần huyết mạch tựa hồ càng thêm cao quý phi thiên kim mãng rất nhanh xoay quanh m à qua biến mất tại mọi người trước mắt còn lại một đám thần sắc khác nhau các tộc cường giả giờ phút này chỗ có sinh linh nao n a u bất động rồi nhìn phía sau ngoài cửa thành hay không còn có càng nhiều cường giả đã đến những này đều là tất cả đại vương tộc trẻ tuổi tựa hồ cũng là người nổi bật có chút phiền phức doanh mặt nhữ mày cảm giác có chút khó chịu diệp thần cười khẽ một tiếng nói ra không cần để ý như tại bên ngoài gặp được giết là được hắn nói xong bay thẳng đến phía trước đi đến chưa cùng những n à y các tộc sinh linh đồng dạng chờ đợi hắn cũng không có tâm tư chờ xem người khác chính mình còn phải hiểu cái này thượng cổ đại thành còn phải tìm chỗ ở diệp đại ca chúng ta muốn đi đâu tìm chỗ ở doanh mặt có chút căm tức rồi đi đã lâu rồi vậy mà không có phát hiện một cái có thể ở túc địa phương chẳng lẽ tại đây không vậy bất quá nói ra cũng không ai tin tự nhiên là có đấy chỉ là còn không có có tìm được mà thôi thật lớn như thế thượng cổ đại thành tự nhiên có bọn hắn không rõ ràng lắm địa phương cho nên hay là trước làm quen một chút mới tốt dọc theo cực lớn đường đi đi qua nhìn xem vô số các tộc sinh linh cường đại người có người nhỏ yếu có thậm chí già trẻ đều có diệp t h ầ n thần sắc kinh ngạc thậm chí trông thấy cả đời có cứng rắn cái đuôi sinh linh đây là một cái tiểu ra hỏa dường như mới sinh ra không có dài hơn lâu thời gian bị một cái kỷ quái sinh linh ôm đi qua cái này t h à n h trì tựa hồ có một đám ở lại đã lâu sinh linh diệp thân khẳng định suy đoán nói doanh mặt rất đồng ý nói ra tộc của ta sách cổ ghi lại thượng cổ đại thành có rất rất cường đại chủng tộc cư ở nơi này nghe nói là mỗi một lần luân hồi đài mở ra người hiểu biết ít nhập các tộc cực giả rất ít có thể trở về đấy a diệp thân con người lập lòe tựa hồ suy đoán đến cái gì bất quá tạm thời còn không rõ ràng lắm xác định hắn quan sát đến cái này cực lớn thanh trì phòng ốc tọa lạc trình tệ tựa hồ dựa theo một cái quy luật ra hình thành một loại cường đại ẩn hình t r ậ n vân theo không ngừng quan sát diệp thần là càng xem càng ngạc nhiên cảm giác cái này thượng cổ đại thành thật không đơn giản trên đường đi gặp được vô cùng nhiều các tộc sinh linh rất nhiều hắn thậm chí đều chưa từng g ặ p qua thật sự mở rộng tầm mắt diệp đại ca ngươi nhìn bên cạnh dường như có một gian t ử quán doanh mặt kinh hỉ một ngón tay phía trước chỉ thấy phía trước đang có một tòa cự đại kiến trúc treo một mặt nhãn hiệu lên lấp giảng bài vài cái chữ to đúng là thải điệp tự quán diệp thần đưa mắt nhìn lại lập tức lông mày nữ lại thật sự có chút kinh ngạc chương bảy trăm ba mươi sáu thất thải điệp tộc đây là một gian t ử quán từ bên ngoài xem không có đặc biệt gì nhưng là vừa tiến vào trong đó diệp thần t i ể u phát rác đến một cỗ khác khí tức đập vào mặt đây là không gian bên trong diệp thần kinh ngạc đánh giá cái chỗ này càng xem càng ngạc nhiên đây là một mảnh màu xanh lá thế giới dây leo đan vào hình thành nguyên một đám tinh mỹ gian phòng mà trong đại sảnh rộng rãi dĩ nhiên là do vô số lao đẳng đ ẳ n g đan vào hình thành phi thường ngạc nhiên h o à n g n ê n h quang lâm một câu thanh thúy lời nói chuyển đến thanh âm n u h ò a động lòng người phảng phất có thể làm cho nhân tâm tình khoan khoái dễ chịu diệp t h ầ n thần sắc chấn động đưa mắt nhìn lại mới phát hiện là một thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt x i n h cực đẹp nhưng là thiếu nữ này sau lưng lại sinh có một đôi cánh lóe ra màu sắc rực rỡ vừng sáng phảng phất là một đôi hồ đập cánh phi thường sinh đẹp bên g ư ờ i thất thải đ i ệ tộc doanh mặt thần sắc ngạc nhiên do xét người thiếu nữ này đúng là một vị thất thải đ i ệ tộc khí tức rất tưởng tối thiểu đều là tướng cấp nhưng cũng chỉ là một vị thị nữ hai vị khách quý mời theo nô tài đến nay thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ cánh sau l ư n g lập lòe sắc thái lộng lẫy rất là rực rỡ tươi đẹp lời của nàng rất ngu hòa m ỉ m cười động lòng người lại để cho diệp thần cảm giác hết sức kinh ngạc không phải kinh ngạc vẻ đẹp của nàng mà là nàng t r ù n g tộc thất thải điệp tộc cái này t r ù n g tộc thế nhưng mà rất ít đòi đấy tại quỷ vực cả vùng đất đều rất ít có thể nhìn thấy không nghĩ tới tại nơi này thượng cổ đại thành ở bên trong còn có thể gặp được gặp thật sự có chút ngạc nhiên diệp thần hai người đi theo thiếu nữ này đi đến xuyên qua cái này dây leo đan vào đại s ả n h theo đi đến một đầu nhánh dây đan vào thang lầu tiến vào đến cái này hai tầng mới phát hiện tại đây là xanh xanh ù m đoá hoa kiểu nộn h ư ơ n g thơm tràn ngập đây là một cái do thực vật bệnh m à thành thế giới thật sự có chút ngạc nhiên gian phòng do vô số cực lớn dây leo đan vào m à thành có lục diệp thanh thúy đoá hoa kiểu nộn lộ ra các vị tới mát lâu hai chính là một ít tinh mỹ chỗ ngồi giống nhau là do vô số nhánh dây đan vào mã thành kể cả một ít cái bàn ghế v v đợi một tí tựa hồ toàn bộ đều là do thực vật đan vào mã thành lộ ra hết sức mới lạ tại đây có rất nhiều loại tộc sinh linh tồn tại chính ăn lấy một ít tinh mỹ đồ ăn thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp chính qua lại xuyên thẳng qua hơn nữa đều là thất thải điệp tộc thiếu nữ diệp thần sợ hãi thán phục lần thứ nhất gặp phải cái này chủng tộc cảm giác có chút mới lạ hơn nữa dường như cái này chủng tộc đa số là nữ tử vậy thì lộ ra có chút kỳ quái rồi hai vị xin hỏi là tại lầu hai dùng cơm hay là đi lầu ba phòng khách quý thiếu nữ này dáng tươi cười rất mập mỹ hỏi ý kiến hỏi một câu mà diệp thần mắt nhìn bên người doanh mạng, thứ hai một bộ ngươi làm chủ thần sắc mới gật đầu theo cái này thải điệp thiếu nữ đi đến lầu ba phòng khách quý tại đây khách mới thiếu đi rất nhiều tại nguyên một đám tinh mỹ trong phòng đang có rất nhiều khí t ứ c cường đại sinh linh tồn tại mà những n à y sinh linh đa số đều là cường đại người không có một cái nào nhỏ yếu đấy lầu ba tựa hồ là một thân phận biểu tượng trên đường đi không ít trong phòng sinh linh đều chú ý tới diệp thần hai người đến nhao nhao đánh giá hai người trong đó diệp thần còn phát hiện không ít quỷ t ộ khí tức tựa hồ cũng là một ít thiên tiêu khí tức rất mãnh liệt â đột nhiên diệp thần lông mày nhăn lại đưa mắt nhìn lại tại đối diện một cái tinh mị trong phòng vậy mà trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc thứ hai cũng xem đi qua câu hồn sứ giả doanh mặt hai mắt lập lòe ánh sáng l ạ n h nỉ non một câu nhưng lại nhận ra thứ hai quả nhiên bên kia chính có một đạo cường đại thân ảnh xem ra sắc mặt tâm t r ầ m tựa hồ đối với diệp thần hai người xuất hiện cảm giác thật không tốt tôn kính khách quý xin hỏi cần chút gì đó t h á i điệp thiếu nữ con ngươi chớp lên mỉm cười hỏi thăm diệp thần thu hồi ánh mắt ngồi ở đây cái tinh xảo xa hoa địa phương sông doanh mặt khẽ gật đầu rồi sau đó người hiểu rõ lúc này mới cười đối với cô gái kia nói ra các ngươi tại đây các tộc đều có sao cô gái kia mỉm cười nói ra yên tâm chúng ta thải điệp t ể u quán tự nhiên có các tộc yêu thích đồ ăn càng có các tộc chân tàng rượu ngon xin hỏi cần gì diệp thần kinh ngạc không nghĩ tới một cái t i ể u quán vậy mà có được các tộc yêu thích đồ ăn còn có các tộc chân tàng rượu ngon cái này cũng không phải tùy ý có thể lấy được t i ể u là doanh mặt đều có chút ngạc nhiên nói ra vậy các ngươi còn có địa ngục huyết cựu cái này thiếu nữ hiếm thấy xấu hổ nói lên nhận nói phi thường thật có lỗi chúng ta tại đây không có đến từ địa ngục đồ ăn không là chủng tộc gì đều có sao doanh mặt có chút tức giận rồi nàng nguyên bản còn rất kinh hỷ cho rằng thật sự có địa ngục một ít gì đó không nghĩ tới không vậy đây không phải ở trước mặt nàng trêu đùa nàng kia mà thật sự có chút tức giận tự nhiên không có h ả o tâm tình mà diệp thần tắc thì có thể lý giải dù sao người ta là địa ngục tu la tộc đấy tự nhiên có bổn tộc một ít kỳ lạ đồ ăn tại đây nói không có khả năng có chút thất vọng cùng sinh khí phi thường thật có lỗi chúng ta tại đây không có địa ngục các tộc đồ vật thật sự là mấy ngàn năm chưa thấy qua địa ngục t r ù n g tộc bóng rắn rồi thật xin lỗi cái này thải điệp thiếu nữ liên tục xin lỗi tốt rồi diệp thân nhẹ dọn g một câu an ủi không có t i ể u không có à, cũng không quan tâm cái này ít đồ doanh mặt rất tức giận nói ra diệp đại ca nàng rõ ràng tự ngươi nói đấy có các tộc yêu thích đồ ăn cái này đảo mắt t i ể u nói không có địa ngục các tộc đồ ăn đây không phải là l ừ a g ạ t sao ha ha diệp thân khép cười một tiếng vỗ vỗ nàng bà vai nói ra tốt rồi đừng phát giận tại đây không có cũng chưa có cũng không phải cái gì đáng lo sự tình doanh mặt hư nhẹ một tiếng tức giận ngồi xuống có chút hờn d ỗ i kỳ thật nàng sinh khí không phải ăn không được địa ngục đồ ăn mà là sinh khí thân là khổng lồ tu la tộc vậy mà không có, có cái ó c gì ở chỗ này xuất hiện cái này lại để cho nàng cảm giác tu la tộc bị xem thường đồng dạng thập phần không thoải mái địa ngục tu la tuy nhiên rất ít sinh linh gặp phải nhưng cũng không phải là không tồn tại a hơn nữa còn có rất nhiều sách cổ ghi lại tinh tưởng trong truyền thuyết cũng có vì sao tựu không có đâu này cô gái kia có chút xấu hổ kỳ thật mới nàng nói có chút qua xác thực không thể nói cái gì chủng tộc đều có cái này không người ta nói một câu địa ngục các tộc đấy nàng cũng chưa có đây không phải một cái lửa gạt sao phi thường thật có lỗi bổn điếm thật sự không có địa ngục các tộc đồ ăn là nô tài nói đã qua thiếu nữ liên tục xin lỗi lộ ra có chút bất đắc dĩ xác thực cũng thế ngươi đều tuyên bố nói các tộc đều có lại thiên trời không có địa ngục các tộc đấy như vậy t i ể u không thể nào nói nổi rồi mà diệp thần tắc thì nghĩ đến một vấn đề mới người thiếu nữ này nói địa ngục sinh linh mấy ngàn năm chưa thấy qua bóng dáng rồi vấn đề này lại để cho hắn có rất nhiều suy đoán như vậy trước mắt doanh mặt là từ địa ngục đi ra đấy hay là như thế nào diệp thần tuy nhiên rất muốn biết nhưng không có hỏi thăm nàng bởi vì mọi người đều có được bí mật của mình tốt rồi không có vấn đề gì diệp thần cười cười nói ra ngoại trừ địa ngục các tộc bên ngoài các ngươi tại đây còn có cái gì chủng tộc đồ ăn cô gái kêu cảm kích cười cười mới giới thiệu nói khách quý là như thế này đấy bổn điếm ở bên trong có long tộc phượng tộc đại băng tộc hổ tộc ngưu tộc đương nhiên quỷ tộc tự nhiên có nhưng lại rất nhiều diệp thân một bên nghe một bên gật đầu cảm giác có chút ngạc nhiên hắn đón lấy hỏi thăm nói như vậy tại các n g ư ơ i thất thải điệp trong tộc có cái gì chân tàng diệp ngon ồ thiếu nữ ngạc nhiên rồi cười nói v ị công tử này thật lợi hại tộc của ta xác thực có chân tàng diệp ngon ví dụ như bách hoa tiểu tiểu là một cái trong số đó không biết công tử phải chăng muốn nhấm nháp đi cho chúng ta tới một vỏ bách hoa tiểu còn có tùy ý bên trên một ít linh quả đi lên là tốt rồi diệp thân quyết định xuống xin hỏi muốn cái gì phẩm cấp linh quả thiếu nữ cẩn thận hỏi thăm diệp t h ầ n thần sắc kinh ngạc có chút tò mò d o hỏi không biết các ngươi nơi này có cái gì phẩm cấp linh quả mười năm phần đấy bách niên phần đấy ngàn năm phần đều có đương nhiên nếu là công tử muốn ăn vạn năm đấy tự nhiên cũng có tự là giá cả đắt đỏ đi một tí thiếu nữ này mỉm cười giới thiệu lên diệp thần sắc mặt cứng đ ở cảm giác phải t r ă n g nghe l ầ m ngàn năm phần coi như xong vạn năm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn thậm chí hoài nghi tại đây chẳng lẽ thực sự vạn năm linh quả tồn tại a vạn năm giá bao nhiêu cách hắn hiếu kỳ hỏi thăm một nghìn vạn t ư ợ n g phẩm huyết tinh Thiếu người ữ trả lời, lại để cho diệp thần thần lời, lại Diệp để cho sắc n sở, có chút c không、rõ. Hắn h rõ. a qua thấy cái xác định một nghìn vạn huyết tinh doanh mặt có chút tức giận rồi mà cô gái kia tự nhiên khẳng định nhưng diệp thần lại xem như lọt vào trong sương mù huyết tinh là cái thứ gì hắn khó hiểu bắt đầu tìm kiếm trong đầu trí nhớ về sau mới hiểu được cái gì là huyết tinh cái gọi là huyết tinh tự làm một loại sinh linh huyết dịch ngưng tụ mà thành năng lượng tinh thạch có thể để cao huyết mạch cường độ đẳng cấp phi thường chân quý Tình Thần trong t huống này, lại để cho diệp thần hiểu được, trong nội cho hiểu lại Diệp để được, â một có chút cần linh vật im phẩm m lặng, vạn thượng và quả huyết tinh phải từ một chỉ thiên cấp đã ngoài hung thú huyết dịch mới có thể ngưng tụ ra đến mà một cái tướng cấp mới có thể ngưng tụ ra một ngàn miếng huyết tinh cái này một ngàn vạn là bao nhiêu thật sự không thể tưởng tượng nổi được rồi cho chúng ta tới một ít bách niên phần linh quả là tốt rồi diệp thần trực tiếp đuổi người thiếu nữ này thần s ắ c có chút cổ quái xem danh o mặt có chút toàn thân không được tự nhiên hãn đột nhiên dò do hỏi danh mặt người có huyết tinh không vậy có thì sao n g ư ơ i sẽ không phải không có a doanh mặt có chút trứng mắt nàng há hốc mùng nói diệp đại ca ngươi không phải đâu không có huyết tinh t i ể u dẫn ta tiến đến ăn cái gì đây chính là ăn cơm chùa a ha ha diệp thân xấu hổ cười sắc mặt có chút nóng lên phát nhiệt cảm giác thật sự không thế nào tốt bất quá hắn xác thực không có huyết tinh tử tinh ngược lại là có rất nhiều nhưng là thứ này tại đây thu sao không gặp người ta mới mở miệng t i ể u là huyết tinh nói do tại đây giao dịch t i ể u là sử dụng huyết tinh đến đấy doanh mặt vừa thấy cái kia cái xấu hổ bộ dáng lập tức che miệng trộn cười rộ lên chương ả m giác t ậ t sự quá buồn c ờ i r ồ n bảy trăm ba mươi bảy bánh hoa tiến nướng diệp thần con người nhắm lại nhìn lướt qua ngoài cửa sổ vừa hay nhìn thấy hai cổ sát cơ h ậ n ẩn tập trung khóa chặt mà đến trong đó một c ổ đúng là cái kia câu hồn sứ giả t h ằ n g này hiển nhiên thật bất ngờ cùng kích động mà đổi thành bên ngoài một cổ hơi thở t ắ c thì là vị nào thủy giao tộc vương nữ chính lạnh lùng xem ra con ngươi lóe ra tí ti ánh sáng lạnh hai cái này đều muốn giết diệp thần cùng danh mạn giờ phút này gặp phải tự nhiên không có sắc mặt tốt may mắn cái chỗ này tựa hồ không thể giết chóc nếu không xác định vững chắc lại muốn đến một hồi sinh tử đại chiến mà diệp thần chỉ liếp mắt nhìn tự không đi chú ý dù sao tại đây không cách nào giết chóc xem cũng vô dụng không cần để ý chúng ta trước ở chỗ này dàn xếp xuống các loại tìm một cơ hội ở bên ngoài tiêu d i ệ t diệp thần nỉ h non một câu tự không có chú ý cái kia cả hai mà là đánh giá hắn gian phòng của hắn những cái kia trong phòng có rất cường đại khí tước trong đó một đạo thân ảnh khôi ngô khiến cho hắn rất hiếu kỳ nhìn mấy lần mới phát hiện là man hổ tộc vương tử mà đối phương tựa hồ cũng phát hiện ánh mắt của hắn một đôi mắt hổ trừng ra, có khí thế hung ác lập lòe đây là người hung hãn man hổ tộc cường giả hay là một gã vương tử thân phận thực lực đều không giống tầm thường man hai tộc, kim tộc.、Diệp、thân một một tới tử cái kim Diệp người nhiên xem, xà này là những h đây bên bên đoán, quán, ngâu suy y là tất n h ê n Hắn cũng trông chỉ thấy là tùy ý trông thấy tiểu ý vị à này o được, được cứng, có không nghĩ những thật chút Hai gặp tới, tò sự mò. v khách quý các người đ i ể m bách hoa t i ể u còn có linh quả lúc này cô gái kia đến rồi chính đem một ít tinh xảo linh quả bông cuối cùng mới xuất ra một cái tinh mỹ ngọc đản cái này là bách hoa t i ể u đem làm cô gái kia xuống dưới về sau diệp thân mới cầm lấy cái kia một cái cái bình đánh tiếp mở cái này trong tích tắc cả phòng tràn ngập một cỗ kỳ lạ hương thơm thậm chí khiến cho rất nhiều người chú ý bách hoa tiên ngưỡng cái t i u câu hồn sứ giả lông mày nhăn lại khe nói thật sự là phá sản vậy mà xa xỉ đến uống bách hoa tiên ngưỡng xem ra tìm một cơ hội tranh thủ thời gian giết chết miễn cho lúc này đây lại xuất ngoài ý mớn còn bên cạnh không xa trong một cái phòng thủy giao tộc vương nữ người đẹp nhảy lên tựa hồ có chút kinh ngạc nàng cũng không nghĩ tới diệp thần giàu có đến trình độ này điểm một vỏ bách hoa tiên ngưỡng thật sự là xa xỉ quá mức rồi cái này quỷ tộc thanh niên là ai dám cùng bổn vương so kim xả vương tử đang có chút ít ghen ghét rồi sau đó phân phó bên người một cái thải điệp t i ể u nữ cũng muốn một v ò bách hoa tiến nướng đối với những người này diệp thần không để ý đến mà là ngạc nhiên nhìn trước mắt bách hoa tiến nướng kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm vật này là giá bao nhiêu cách nhưng cảm giác được cũng không có nhiều quý thế nhưng mà trước mắt tựa hồ không đúng diệp đại ca ngươi không có huyết tinh cũng điểm vật này phải hay là không có chút xa xỉ doanh mặt có chút im lặng nói nàng dường như tin tưởng thứ này giá cả mà bây giờ tự nhiên muốn nàng đến trả tiền cảm thấy có chút bị khuất nhưng xem diệp thần cái kia không rõ ràng cho lắm thần sắc lập tức có chút sụp đổ còn không có nói thêm gì đi nữa rất quý sao diệp thần lắc đầu b u ồ n cười nhẹ nghe thấy một ngụm lập tức cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu cái kia một cỗ hương thơm dường như ẩn chứa một trăm trồng kỳ lạ linh sữa ong c h ú a hoa tựa hồ có thể để cao tâm thần lớn mạnh ý chí đây là một loại thần kỳ diệu ồ, nhấm nháp một ngụm diệp thần lập tức trầm mê chỉ cảm thấy đang ở tiên hương tựa hồ đi tới tiên cung hoa viên tại đây có các loại kỳ quái hoa tươi phun da nuốt vào thiết khí phảng phất có từ ý thức của ta thập p h ầ n thần kỳ rồi sau đó diệp thần vậy mà trông thấy vô số xinh đẹp thải điệp chính vây l ấ y xinh đẹp cánh tại đây trong hoa viên thỏa thích bay múa thất thải hào quang tại tràn ngập hương thơm thấm người lại trông thấy từng con thải điệp vậy mà hóa thành hình người đang lúc hắn có chút ngạc nhiên lúc lại phát giác chính mình thanh tỉnh lại còn bên cạnh doanh mặt có chút há h ố c mộm nói ra diệp đại ca ngươi chuyện gì xảy ra vậy mà ngẩn người lâu như vậy diệp thần nghe xong lông mày sâu nhau xem lấy trong tay bách hoa tiến nưỡng có chút ngạc nhiên hắn xác định chính mình chứng kiến cái t i ê một cái cảnh tượng tựa hồ là chân thật đấy nhưng là cái này lại làm sao có thể lâu này kỳ quái diệp thần lắc đầu cười khổ một tiếng thở dài nói thế gian này có quá nhiều là ta không biết đấy có tốt như vậy uống sao doanh mặt có chút tò mò rót một chén một ngụm tự i uống u hết rồi sau đó nàng s á t mặt một hồi cổ quái đ ó lấy t i ê u chứng mắt diệp thần bánh liệt xem ra dường như đ a n g nói cái này không có gì dễ uống đó à cũng không có gì nha t i u là đề cao một tia tâm thần ý chí khác căn bản cũng không có cái gì doanh mặt có chút lẩm bẩm lấy một câu mà diệp thần lại cảm giác không đúng chính mình uống xong làm sao thấy được cái kia một cái cảnh tượng vì sao doanh mặt uống xong lại không có phản ứng cái này t i ể u có chút kỳ quái rồi chẳng lẽ rượu này còn có cái gì hạn chế hay sao diệp thần không có nhớ bao nhiêu coi như là bách hoa tiên n h ư ỡ n g một cái ảo giác tựa hồ cũng chỉ có khả năng này rồi rồi sau đó hai người ở chỗ này nhấm nháp lấy rượu ngon ăn lấy linh quả dường như không có việc gì kỳ thật diệp thần là tại quan sát tại đây cường giả các tộc sinh linh muốn giải một ít đối với chính mình hữu dụng đấy hơn nữa hắn còn phát hiện rất nhiều cường giả tựa hồ rất nguyện ý đến cái chỗ này thậm chí phát hiện vài đạo hùng chủ khí tức cái này thải điệp tự quán tựa hồ không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy đây là diệp thần cảm giác đầu tiên hắn cảm thấy cái này thải điệp trong tự quán rất nhiều thải điệp tộc nhân tựa hồ phổ biến đều rất cường đại nhưng tình huống này tự có chút không đúng vì sao những n à y thiếu nữ đều là t ư ớ n g cấp chẳng lẽ cái này chủng tộc thật sự rất c ư ờ n g diệp đại ca người phát hiện không có những n à y vương tử vương nữ các loại cường giả tựa hồ đang chờ đợi cái gì doanh mặt phát hiện một ít bất thường diệp thần cũng phát giác đến rồi ví dụ như cái tia câu hồn sứ giả tuy nhiên thỉnh thoảng trầm trầm ra nhưng càng nhiều nữa tựa hồ là chờ đợi cái gì hơn nữa những thứ khác cường giả đồng dạng có cái này thân sắc chẳng lẽ tại chờ cái gì cường giả xuất hiện các ngươi nói lúc này đây thải điệp tiên tử có thể hay không đi ra lúc này dưới lầu chuyển đến một ít nghị luận diệp thân nhìn lại tự chứng kiến lầu hai một ít sinh linh chính đang bàn luận cái gì dường như về cái này thải điệp t ậ c đấy chỉ thấy một cái tinh mỹ trên chỗ ngồi có thanh niên nói ra ta xem c h ư a hẳn trước một lần cũng không gặp nàng đi ra lúc này đây khả năng cũng sẽ không xảy ra đến đây là một vị sau lưng mọc lên cánh thanh niên hẳn là loài chim bay tộc cường giả khí tức là t ư ớ n g cấp mà ở bên cạnh những thứ khác sinh linh nguyên một đám khí tức đều thập phần mãnh liệt ít nhất đều là t ư ớ n g cấp có chút kinh người diệp thân nhìn xem mấy người làm luận đối với cái kia một cái cái gọi là thả i điệp tiên tử có chút tò mò còn bên cạnh doanh mặt tự nhiên cũng nghe đến cảm giác có chút rất không thoải mái nàng nói ra diệp đại ca chúng ta hay là đi thôi tranh thủ thời gian đi tìm chỗ nghỉ ngơi nàng cái này vừa nói diệp thân ngược lại cân nhắc mà bắt đầu cảm thấy thật sự chính là lập tức nhất một chuyện thật cấp cái này thượng cổ đại thành quá bao la đều không rõ ràng lắm phải chăng có thể mua xuống nơi ở cái này còn phải hỏi một chút đi gọi cô gái kia đi lên hỏi một câu diệp thần trực tiếp quyết định lại để cho doanh mặt có chút vui sướng tựa hồ vui vẻ không ít tình huống này bao nhiêu lại để cho diệp thần có chút kỳ quái bất quá hạn chính hướng cái kia một thiếu nữ ngắc thứ hai vô sinh đẹp cánh bay tới khách quý xin hỏi ngài còn cần gì thiếu nữ thanh thúy hỏi thăm diệp thần nghĩ, nghĩ hỏi tại thượng cổ đại thành ở trong địa phương nào có thể mua được nơi ở vị công tử này muốn mua nơi ở người thiếu nữ này ngạc nhiên mắt to chớp sau lưng cánh nhẹ nhàng v ỗ có chút sáng lạn bê người nàng nói khẽ là như thế này đấy thượng cổ đại thành ở trong tuy nhiên rất bao la nhưng là nơi ở là có hạn chế đấy không phải tùy ý muốn mua có thể mua được đấy hai vị nhất định là lúc này đây luân hồi đài mở ra sau mới tiến vào a thiếu nữ có chút khẳng định nàng c ư ờ i nói muốn nơi ở nhất định phải tiến về trước thành trong ao chỉ có chỗ đó mới là miễn phí đấy đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể có bản lĩnh đạt được mới được a diệp thần kinh ngạc do hỏi vậy có lấy điều kiện gì ngoại trừ thực lử tại đó muốn nơi ở nhất định phải tiến vào thượng cổ trường giác đấu nếu không không còn phương pháp thiếu nữ lời nói rất êm hay nhưng nghe nhưng có chút làm cho người ta sợ hãi thượng cổ trường giác đấu tình huống này diệp thần còn là lần đầu tiên nghe nói dù sao mới vừa vặn ra thật sự không phải rất hiểu rõ bất quá nghe xong cái tên này khẳng định chính là một cái địa phương chiến đấu như vậy thực lực cường đại tự là phải đấy nếu là hai vị không muốn đi chỗ đó chúng ta tại đây cũng có gian phòng cho thuê hai vị muốn sao kế tiếp thiếu nữ mỉm cười c h à o hàng lên đây mới là mục đích của nàng a diệp thần trong nội tâm có chút giật mình trước tiên là nói về một cái khủng bố địa phương rồi sau đó tại nói cạnh mình có cho thuê gian phòng cái này là mục đích của nàng a quả nhiên ở chỗ này tự nhiên có rất nhiều mới mới vừa tiến vào tại đây các tộc sinh linh phần lớn đều là ở chỗ này phòng cho thuê ở mà một số nhỏ cường đại người thì là muốn đi xem một cái cái kia cái gọi là thượng cổ trường giáp đấu là cái gì diệp thần cũng rất muốn biết tự nhiên không muốn ở chỗ này thuê cái gì gian phòng thật sự có chút bất tiện hắn tu luyện có rất nhiều bí mật là không thể để cho ngoại nhân biết đến tự nhiên muốn có chính mình nơi ở nếu không cũng chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm một cái tu luyện chẳng đa t ạ chúng ta muốn đi xem một cái trước kết toán máu nhiều t ì n h a diệp thần quyết định trực tiếp phải đi mà cô gái kia có chút thất vọng bất quá vẫn là rất nhanh nói ra công tử cái này bách hoa thiên nưỡng một v ò là mười vạn thượng phẩm huyết tinh linh quả tổng cộng là năm nghìn huyết tinh xem như tặng kèm t ặ n g phẩm mười vạn doanh mặt có chút đau lòng vừa định lấy ra nhưng diệp thần lại lắc đầu ngăn lại hắn dường như nhớ rõ chính mình đạt được không ít đồ đạc tựa hồ chưa kịp xem xét thật đúng là có quả nhiên diệp thần một xem xét chính mình giết chết mặt k h ắ c thiên kiêu có được đồ vật gì đó thật đúng là có một ít cái gọi là huyết tinh hơn nữa hắn phát hiện còn thật không ít cái này chính mình cuối cùng là có tiền trả tiền lên rồi mười vạn huyết tinh trực tiếp phụ thanh về sau diệp thần mới mang theo danh mặt đi ra cái này tự quán còn lại cái kia một cái kỳ quái thiếu nữ chính b ấ y cánh bay vào một cái thần bí hốc cây ở trong tại đây ngoại nhân thì không cách nào tiến vào đấy ngươi nói là có người muốn điểm địa ngục huyết ưu Tại tiểu quán thần bí trong không gian, quán không đang bí chương ó một t cái a n h thúy k bảy trăm ba mươi tám thượng cổ trường g i ẫ n đấu đây là một cái thần bí không gian nội bộ tiên hoa n u ô n ở, có x ư ơ n g mù b ố c lên hào quang từng cơn phản phất là một mảnh tiên gia hoa viên trong buổi hoa một đạo phiêu m i ệ u thân ảnh toàn thân dáng ngũ s ắ c tràn ngập thấy không rõ lắm thân ảnh duy nhất có thể gặp đấy tự là hai cặp xinh đẹp màu sắc rực rỡ cánh đang tại nhẹ nhàng gỗ mang theo từng sợi thần kỳ hào quang chủ nhân cái kia hai vị khách nhân ở bên trong một vị nữ tử chọn địa ngục huyết cửu nhìn không ra ra sao t r ủ n g tộc cái kia thải điệp thiếu nữ thần sắc cung kính nói lên a một câu thanh đạm lời nói chuyển đến chỉ nghe cái kia một đạo dáng ngũ sắc tràn ngập bóng người nói ra địa ngục huyết cửu duy có đối với địa ngục tu la tộc mới có tác dụng chủng tộc khác sinh linh uống song không có nhiều chỗ tốt có lẽ còn sẽ có chỗ hỏng như vậy nữ tử này lai lịch tất nhiên là địa ngục tu la tộc hoặc là cùng địa ngục tu la tộc có chỗ quan hệ đây là một vị nữ tử thanh âm không linh mà phiêu biểu đạo nhân ảnh này toàn thân giá ngũ sắc tràn ngập thấy không rõ lắm duy nhất cũng chỉ có thể nghe được thanh âm lại nghe nàng đạo nhất câu nói truyền tin cho trường giác đấu tộc nhân hiện tại có thể chọn lựa một ít mới đấu sĩ rồi một vòng mới tranh đoạt muốn mở ra vâng chủ nhân t h á i điệp thiếu nữ lên tiếng trở ra vẫy cánh rất nhanh bay khỏi cái không gian này còn lại cái k i a m ộ t đạo mông lung thân ảnh đang tại trong hoa viên luyện chuyển bay múa phảng phất một vị t i ê n tử tại đây hết thảy lộ ra rất thần bí ngoại nhân không cách nào biết được mà lúc này diệp thần đang từ cái này tự quán đi ra bên người đi theo danh mặt đang muốn nói cái gì lại bị thứ hai lắc đầu cắt đứt hành tẩu hồi lâu tiến vào trên đường cái diệp thần mới lên tiếng cái này một cái thải điệp tự quán không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy nếu không cũng sẽ không nhiều như vậy cường g i ả tiến vào ta cũng hiểu được có vấn đề doanh mặt có chút gật đầu chấm tư nói diệp đại ca ta cảm thấy được cái kia một cái thải điệp tựa hồ cố ý cho chúng ta giới thiệu cái kia một cái thượng cổ trường giận đấu mà lại xem nhẹ toàn bộ thượng cổ nội thành địa phương khác khẳng định không chỉ cái kia một chỗ có phòng ở ở a ân diệp thần có chút gật đầu khẳng định cái này suy đoán xác thực như thế to như vậy thượng cổ đại thành nếu nói là không cách nào tìm được ở phòng ố c cái kia thật sự có chút buồn cười căn bản tự không khả năng như vậy duy nhất khả năng tự là cô gái kia cố ý nói như vậy có lẽ chính là như vậy giới thiệu là có thêm cái gì che giấu mục đích cũng không rõ ràng diệp thần cũng chỉ có tiến về trước xem xét mặc kệ cái mục đích gì ta và ngươi đều là lần đầu tiên lên ra tất nhiên muốn đi giải thoáng một phát nếu không lúc nào bị tại đây thường ở chủng tộc cho tinh kế diệp thần nói như vậy nói hắn cùng nhau đi tới phát hiện rất nhiều các tộc sinh linh tựa hồ đại bộ phận đều là lần đầu tiên đến hơn nữa một số nhỏ thì là nguyên bản tựu sinh hoạt ở chỗ này có thể nói là bản địa sinh linh mà bọn hắn thuộc về từ bên ngoài đến sinh linh đối với tình huống này diệp thần hay là rất cẩn thận đấy dù sao mình bọn người không biết tình hình nơi này một ít chủng tộc ở cái địa phương này sống sót tàn khốc giết chóc không thể tránh được cho nên thực lực phổ biến đều rất cường hành những n à y sinh linh rất cường ít nhất so bên ngoài sinh linh mạnh hơn rất nhiều doanh mặt nhìn xem lui tới các tộc sinh linh rất là thận trọng đó ta toàn bộ thượng cổ thành chẳng lẽ tựu cái kia trường giác đấu có chỗ ở rộng rãi vô cùng trên đường phố các tộc sinh linh đang có thần sắc căm tức đấy ồn ào lấy một câu như vậy hiển nhiên những n à y cường giả cũng thập phần không tin tự cái kia một cái cái gọi là trường giác đấu có chỗ ở có sinh linh rất đồng ý nói ra ta xem cái này tất nhiên là cái kia trong cựu quán thải điệp tộc cố ý chịu đấy tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích đúng đúng rất nhiều sinh linh đồng ý nhưng là lại từng cái đều rất ngạc nhiên đối với cái kia một cái cái gọi là thượng cổ trường giác đấu hết sức tò mò tựa hầu nghĩ đến muốn đi xem một cái cho nên mới không có ở đằng kia thải điệp cự quán ở lại đến một vòng mới tranh đoạt lại mở ra bên cạnh đi qua một đạo giả mua thân ảnh đây là một vị cái chán có lân phiến lao nhân là chủng tộc khác sinh linh lao giả này thập phần khủng bố cho diệp thần mang đến rất nặng trọng áp lực tựa hồ là một cao thủ những lao giả này tựa hồ cũng thập phần đáng sợ dường như thực lực rất khủng bố doanh mãn sắc mặt thận trọng phát giác được dị thường diệp thần nhìn xem biến mất ở trước mắt lao giả một hồi trầm tư cảm thấy tại đây còn có rất nhiều che giấu tình huống này lại để cho hắn đối với nơi này càng thêm hiếu kỳ cảm thấy có tất nhiên phải hiểu khẽ đạo mà mớm giải nhất định phải t r ư ớ c dùng nhập trong đó đi chúng ta đi xem một cái cái kia cái gọi là thượng cổ trường giác đấu là cái d ạ n gì g diệp thần khép cười một tiếng tự tin bay lên đi đến theo các tộc cừng giả hướng phía một cái phương hướng tiến lên mà một bên doanh mạng vừa đi tựu i vừa quan sát tựa hồ đang tìm kiếm cái gì cái này thượng cổ thành thật sự quá khổng lồ bao la bao la bắt ngát tựa hồ căn bản là đi không hết đồng dạng diệp thần hai người hay là theo sau những n à y các tộc sinh linh cái này mới không có mất phương hướng tại nơi này thượng cổ đại thành nội kỳ quái hành tẩu hồi lâu diệp thần phát hiện kỳ quái địa phương đường đi hai bên tựa hồ có không ít tàn phá kiến trúc mà những kiến trúc này phi thường to lớn cực lớn lộ ra có chút lớn quá mức rồi tựa hồ có chút cổ quái diệp đại ca những kiến trúc này vì sao lớn như vậy doanh mặt có chút tò mò rồi mà diệp thần nhìn xem những này cực lớn kiến trúc rất nhiều cũng còn hoàn hảo cho nên có chút suy đoán hắn cảm thấy những kiến trúc này tất nhiên là cho một cái thân thể cực lớn sinh linh ở lại đấy nhưng là chủng tộc gì đâu này mau nhìn phía trước cái kia một cái cực lớn kiến trúc dường như tựu là cái gọi là trường giác đấu rồi lúc này trên đường cái không ít cường đại sinh linh nhao nhao hưng phấn kinh hô mà diệp thần đưa mắt nhìn lại lông mày có chút nhăn lại cảm giác được một cổ cường đại áp bách tựa hồ đến từ cái kia một cái cực lớn kiến trúc cái này một cái kiến trúc hiện ra hình cái tháp nhưng lại không có bén đoạn đỉnh ngược lại lộ ra là không đấy tựa hồ theo hư không còn có thể chứng kiến tình cảnh bên trong từ nơi này nhìn lại tối thiểu có mấy cao ngàn trượng đại cái này là thượng cổ trường giác đấu sau một hồi vô số sinh linh lại tới đây lần đầu tiên tới đều bị trận mắt há h ố c mồm trước mắt một tòa cự đại vô cùng kiến trúc cao ngất không thấy đỉnh nguyên bản rất xa xem có mấy ngàn trượng hiện tại xem xét căn bản là nhìn không tới bên cạnh diệp t h â n nhìn lên cái này cực lớn kiến trúc phảng phất thẳng lên đám mây đi t h ô n g trên chín tầm trời đây là một cái cực lớn mà cao ngất kiến trúc phát ra cổ xưa loang lộ khí tức thập phần khủng bố thượng cổ trường ra đấu trước mắt một cái cực lớn môn lên lớp giảng bài mấy cái bên trên văn tự cổ đại đúng là cái gọi là thượng cổ trường ra đấu diệp thần sắc mặt khe biến thành ngưng cảm nhận được cái kia một cỗ tang thương khí tức huyết dịch đều vì vậy mà sôi t r à o cái này là thượng cổ trường giác đấu a tốt cực lớn vậy mà nhìn không thấy đỉnh có sinh linh một hồi sợ h ã i tháng phục thậm chí có chút hoảng sợ chưa thấy qua khổng lồ như vậy mà to lớn kiến trúc trước mắt cái này thượng cổ t i u tồn tại trường giác đấu thật sự lại để cho người tầm mắt mở rộng ra thập phần rung động đi vào xem rất nhiều sinh linh nao nhao kích động bước vào trong đó rồi sau đó càng nhiều nữa cường giả cũng tiến vào trong đó bọn hắn đến lần mục đích đúng là muốn xem xét đấy tự nhiên không chần chờ ngược lại dũng mánh vào cái này cực lớn trường giác đấu nội tiểu tử không nghĩ tới các ngươi vậy mà còn sống giờ phút này một câu xâm l á n h l ờ i nói chuyển đến đánh thức diệp thần hai người chỉ thấy một gã khí tức cường đại thanh niên đi tới tại bên cạnh hai người dừng lại thoáng một phát cười lạnh chằm chằm vào hai người xem câu hồn sứ giả diệp thần hờ hững khẽ cười nói ngươi đây là muốn động thủ gấy ư ta tùy thời phục bồi hừ cái kia câu hồn sứ giả trào phúng khẽ hừ khinh thường nói nơi này là thượng cổ đại thành quy định lấy thì không cách nào giết cho đấy bổn tọa muốn giết người tùy thời đều sẽ tìm được cơ hội lúc này đây các ngươi là trốn không thoát đấy nói xong hắn trực tiếp bước vào cái này cực lớn trường giận đấu còn lại diệp thần cùng danh o mặt chính từng người trầm tư cái này câu hồn sứ giả lời mà nói cũng không phải không có lý nếu không có diệp thần cùng danh o mặt từng người đạt được tạo hóa thực lực xưa đâu bằng nay có lẽ còn có chút trầm trọng nhưng trước mắt hai người chỉ là cười nhạt một chút không có nhớ bao nhiêu tại diệp thần xem ra cái này câu hồn sứ giả đã muốn giết hắn như vậy đến tìm phiền thoái rất tốt tránh khỏi chính hắn tìm tới cửa đi quỷ tộc tiểu tử tự h ầ ngươi cùng bổn tộc câu hồn sứ giả không thế nào hữu hảo đâu này một câu trong trẹo nhưng lạnh lùng mà nói c h u y ệ n đến lại để cho diệp thần tâm thần dùng mình xoay người nhìn lại mới phát hiện là một vị quanh thân hơi nước tràn ngập nữ tử đây là thủy giao tộc vương nữ cũng lại tới đây tựa hồ là hướng về phía tại đây đến đấy hai người các ngươi cũng nên cẩn thận đừng nhanh như vậy đã bị giết như vậy buồn cung cần phải thương tâm rồi cái này nước giao vương nữ cười khen nói một câu như vậy diệp thần buồn cười lắc đầu nói ra đã như vậy vậy ngươi tranh thủ thời gian đi giết mất cái k i a câu hồn sứ giả miễn cho hắn cướp đoạt ngươi con mồi chẳng phải là có tổn hại uy danh của ngươi thú vị một bên có to thanh â m chuyển đến đó là một vị dáng người khôi ngô dị thường nam tử đây là man h ổ tộc vương tử chính ngạc nhiên dò xét bên này tựa hồ không nghĩ tới một cái vương nữ vậy mà như vậy uy hiếp hai tên ra hỏa diệp thần hướng đối phương g ầ n đầu tại thứ hai cổ quái thần sắt xuống bước vào cái kia một cái trường giác đấu đại môn rồi sau đó cái kia thủy giao tộc vương nữ mới sắc mặt âm trầm xuống h ừ lạnh một tiếng cũng bước vào cái kia một cái đại môn thú vị quỷ tộc t i ể u tử thật đúng là có chút kỷ quái bồn vương cùng hắn rất quen thuộc sao man hộ tộc vương tử một hồi quái dị cười rộ lên tựa hồ cảm thấy rất thú vị cố làm ra vẻ một bên một vị mặc màu vàng trường b à o thanh niên chính tiêu sái đi tới sát mặt thập phần k i n h thường cũng không rõ ràng lắm t h ằ n g này đến cùng tại cười nào ai gây cái kêu man hổ vương tử khí tức cưỡng bước tới lá gan rất lớn à, không hổ là ngang ngược hổ tộc ngươi có thể công kích thoáng một phát thử xem thanh niên này cười lạnh đi qua tựa hồ không có chút nào sợ hãi man hổ vương sẽ ra tay hắc hắc cái kêu man hổ vương cười hắc hắc thầm nói cái này đầu kim xả huyết mạch tựa hồ rất cường đại không biết chộp tới nướng n ộ t nướng hương vị sẽ như thế nào đâu này phía trước cái kia kim xả vương tử thân thể một trầu sắc mặt âm trầm tích thủy suýt nữa liền xoay người muốn giáo hơn hắn bất quá cuối cùng vẫn là hừ lạnh lấy đi vào trường giắt đấu đi theo cái kia man hổ tộc vương tử cũng rất nhanh tiến vào trong đó rất nhiều chủng tộc cường giả đều đến rồi đại đa số đều là một ít mới tới đấy tự nhiên là lần đầu tiên tiến vào tại đây cho nên nguyên một đám lộ ra rất là kích động cùng hưng phấn một vòng mới tranh đoạt muốn mở ra chương bảy trăm ba mươi chín nhận lấy đấu lệnh vừa tiến vào trường giắt đấu diệp thần lập tức cảm giắt được đây là một cái không gian không có sai cái này trường giác đấu chính là một cái không gian thật lớn hiện ra đi vòng cao ngất không thấy đám mây đây là một cái rộng lớn vô cùng cao lại không biết bao nhiêu ở bên trong cổ xưa đấu trường khắp nơi tràn ngập một c ô thê lương khí tức cái này là trường giác đấu diệp thân thần sắc khiếp sợ do xét cái chỗ này phát hiện tại đây chỉ là một cái cửa vào đại điện chính có vô số sinh linh hội tụ những này sinh linh đến từ các tộc lẫn nhau khí tức đều rất cường đại từng người đều sợ hai thán phục lấy tại đây hết thảy các vị lúc này phía trước trên đại điện chính có một đạo nhân ảnh lập lòe mà hiện người tới là một vị lão nhân toàn thân khí tức như huyên giống như biển áp không ít sinh linh khó có thể thở dốc rất c ư ờ n g đây là diệp thần cảm giác lao giả này thập phần cương đại lại để cho người giật mình rồi sau đó chỉ thấy lao giả kia đảo qua mọi người nói ra tiến vào trường giắt đấu muốn tuân thủ quy củ của nơi này tới đây người tất nhiên tiến vào cổ đấu trưởng đả bại đối thủ cướp lấy số mệnh chưa đủ trăm tên người toàn bộ từ đâu tới đây chạy về chỗ đó vâng lời này vừa ra lập tức khiến cho vô số xôn xao các tộc sinh linh một hồi giật mình tuy nhiên gia tộc trưởng bồi tiến đến trước cảnh cáo qua nhưng giờ phút này nghe xong mới biết được không có đơn giản như vậy mà diệp thần tắc thì không biết hết sức kinh ngạc lần đầu tiên nghe nói những vật này chưa đủ trăm tên người chẳng lẽ còn có thể trở về đi hoặc là nói tại đây không cách nào giết chết đối phương yên lặng lao giả kia vừa quát toàn trường yên lặng chỉ nghe hắn nói cái này thượng cổ trường giác đấu ở trong không cách nào giết chết đối phương chỉ có thể cướp lấy đối phương trên người số mệnh đây là trường giác đấu theo cổ xưa thời đại tựu kéo dài xuống đấy không cách nào sửa đổi hắn mà nói xác nhận diệp thần suy đoán quả nhiên tại nơi này cái gọi là trường giác đấu ở bên trong không cách nào giết chết đối phương chỉ có thể chiến thắng đối phương sau đạt được cái kia một cỗ số mệnh mà hắn còn suy đoán nơi này là một cái an toàn tranh đoạt sân bãi như vậy tại đại thành bên ngoài lời mà nói cái kia chính là một cái tử vong huyết tinh sát tràng hiện tại chính mình tiến vào đại điện đưa tin trở thành một gã đấu sĩ có thể tiến vào trường giác đấu tiến hành chiến đấu chỗ có hay không tiến vào trăm tên các tộc sinh linh toàn bộ đều bị tiễn đưa cách đây cái luân hồi thế giới lao giả lời mà nói rất kinh người diệp thần thần sắc nghiêm nghị cảm giác được có chút hoảng sợ là cái gì lực lượng có thể khiến cái này người toàn bộ trở về ý nghĩ này không chỉ là hắn có mặt khác một ít cường đại thiên tiêu càng là suy đoán liên tục những này các tộc thiên tiêu không khỏi là t i ê u ngạo người tự nhiên đối với chính mình rất tự tin hơn nữa đến nơi này chính là muốn tranh đoạt số mệnh đấy có thể không cái chết c ư ớ p lấy người khác số mệnh đây là một cái tin tức tốt thật tốt quá có rất nhiều sinh linh hưng phấn cơ hồ muốn hô to lên may mắn lao giả kia uy thế cường đại không có nhân tạo lẫn mà diệp thần cùng danh mặt liếp mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt giật mình hai người giật mình đấy không phải tin tức này mà là lao giả này là đại biểu cho cái gì hắn là chủng tộc gì lại là thân phận gì có thể lúc này nói những này tựa hồ là hiệu lệnh c h ú n g cường giả hiện tại các ngươi có thể chọn lựa thân phận của mình lệnh bài đây là duy nhất đấy lao giả kia lời mà nói lại để cho người k h i ế p sợ tất cả đại chủng tộc cường giả thiên kiêu đám bọn họ nhao n h a u phát hiện trong đại điện đang có rất nhiều kỳ quái cửa sổ xuất hiện những n à y cửa sổ ở trong thậm chí có một cái kỳ quái quả cầu ánh sáng có cường giả đi đến vừa chạm vào sở lập tức sinh ra một cỗ hào quang bao phủ toàn thân đây là thân phận lệnh bài người này cường giả khiếp sợ trong tay chính nắm một tấm lệnh bài đây là một quả đấu lệnh cái gọi là đấu lệnh tự là giác đấu dùng lệnh bài đại biểu cho thân phận của mình vân vân đợi một tí tựa hồ có một ít không muốn người biết bí mật về sau rất nhiều sinh linh nao h nhao noi theo cầm từng người lệnh bài cùng đợi chuyện kế tiếp mà diệp thần cùng danh o mặt liếc nhau về sau từng người đi ra phía trước vươn tay lập tức cảm giác một cỗ năng lượng ở lòng bàn tay hội tụ hình thành một vật thú vị diệp t h ầ n thần sắc kinh ngạc cảm giác được rõ ràng cái này một quả lệnh bài tựa hồ do năng lượng tạo thành không phải thật thể đồ vật vậy thì lộ ra có chút ngạc nhiên lần thứ nhất nhìn thấy thượng diện khắc họa hai cái cổ xưa kiểu chữ đúng là đấu làm cho hai chữ hắn phát hiện lệnh bài kia lên chính ghi lại lấy quan với mình tin tức rất kỹ càng nhưng trong đó một ít gì đó lại không có tựa hồ cái lệnh bài này có chút thần kỳ vậy mà có thể đem chính mình tin tức ghi chép trong đó đây là làm sao làm được hiện tại tuyển chọn các ngươi nơi ở chờ đợi đại chiến mở ra lao giả nói xong cả người biến mất không thấy gì nữa còn lại một đám hai mặt nhìn nhau các tộc cờ ư n giả g tại đây hội tụ lấy vô số cường đại sinh linh không ít thậm chí là tử địch chính nội trường đối phương trong đó một ít các tộc thiên tiêu nhao nhao lập lọe thân ảnh xông lên đại điện một hẻo lánh chỗ đó có một cái truyền thống cánh cổng ánh sáng cái này cánh cổng ánh sáng không rõ ràng lắm là lúc nào xuất hiện đấy diệp thân đều không có chú ý tới giờ phút này hết sức ngạc nhiên cái môn này lúc nào xuất hiện hay sao có nhân thần sắc kinh hãi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cánh cổng ánh sáng tựa h ầ nguyên bản tự tồn tại đồng dạng rất kinh người càng nhiều nữa các tộc sinh linh nhao nhao dũng mánh lao tới nguyên một đám biến mất tại cánh cổng ánh sáng ở trong đây là một cái truyền tống cánh cổng ánh sáng đại môn đâu này đột nhiên một cái hoảng sợ gào thét chuyển đến có cường giả phát hiện chỉ thấy người này cường giả chính tràn đầy hoảng sợ t r ứ n g mắt lúc đến đường ở đâu còn có đại môn bóng dáng tồn tại tất cả mọi người tâm thần phát lệnh đều chứng kiến nguyên bản tiến vào trường giác đấu đại môn biến mất không thấy tình huống này bị hụ không ít mặt người sắc sợ hãi tựa hồ cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức môn biến mất t ự đại biểu cho duy có tiến vào dẫn đấu mới có thể lại lần nữa đi ra ngoài có cường giả nhỉ non một câu cười lạnh xông vào cái kia cánh cổng ánh sáng n ổ i rồi sau đó càng nhiều nữa cường giả n h a u n h a u xông đi vào tại đây hẳn là đi thông cái nào đó cái địa phương hẳn là cái gọi là khu dân cư mà theo những ngày sinh linh d ũ n g m á n h b ả o còn lại các tộc sinh linh càng ngày càng ít cuối cùng duy có giải rác không có mấy diệp thân phát hiện còn lại đều là những cái kia cường đại nhất người chính từng người dò xét đối phương những người này đều là vương tử vương nữ các loại nguyên một đám thần sắc lạnh lùng khi tức cẩn phát ra áp ở thú vị cái kia man hổ khép cười một tiếng quay người bước vào cánh cổng ánh sáng biến mất ở chỗ này mà còn lại mấy đại cường giả ở bên trong ngoại trừ cái kia một gã kim x à tộc vương tử bên ngoài mặt khác cường giả đồng đều chưa thấy qua tựa hồ lai lịch bất phảm những n à y cường giả từng người hư lệnh nhao n h a u bước vào cánh cổng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa diệp thần xem có chút n g h i hoặc do hỏi doanh mạn ngươi mới có thể chú ý tới trong đại điện tổng cộng có bao nhiêu sinh linh tồn tại doanh mặt có chút c h ầ m tư nói ra dường như có một vạn tả hữu hoặc là thêm nữa nhưng không phải ít là được diệp thần như có điều suy nghĩ khẽ cười nói ngươi có hay không cảm thấy cái này đại điện chỉ là một cái trong đó một phần nhỏ ý của ngươi là Còn、có ò n c càng nhiều sinh linh tồn tại chỉ là không có tiến vào cùng một cái đại điện doanh mặt có chút ngạc nhiên kỳ thật ý nghĩ này cũng rất đúng dù sao toàn bộ thượng cổ đại thành ở bên trong có bao nhiêu cường đại chủng tộc sinh linh còn lần này mới tiến vào các tộc sinh linh lại có bao nhiêu ở trong đó căn bản không cách nào tính toán cho nên diệp thần có lý do hoài nghi cái này trường giác đ ấ u ở trong không có khả năng tự bọn hắn cái này một đám sinh linh tồn tại hắn hơi chút chầm tư lại cười nói doanh mặt mới lao g i ạ kia tựa hồ đã từng nói qua chưa đủ một trăm tên mà nói muốn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó nhưng đây là một cái như thế nào hình thức là một vs một hay là một đám đối với một đám doanh mặt suy đoán cái này đại chiến là như thế nào hình thức tựa hồ cảm giác một vs một có chút đáng tin cậy chúng ta đi thôi trước tìm nơi ở dù sao cần nghỉ ngơi diệp thân nói xong tự đi tới cái kia một cái truyền t ô n g cánh cổng ánh sáng trước ngạc nhiên bắt đầu đánh giá hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này có thể truyền t ô n g cánh cổng ánh sáng tựa hồ là do nào đó lực lượng thần bí cấu tạo mã thành thật thân kỳ lực lượng diệp thân sợ hãi t h a n phục cẩn thận phỏng đoán muốn tìm hiểu trong đó huyền bí đáng tiếc vật này hoàn toàn là lạ l ắ m lĩnh vực tựa hồ cùng hắn lĩnh ngộ trận vân không phải một cái phương hướng tự nhiên rất khó lĩnh ngộ đi ra mà đang ở hắn muốn tiếp tục tham ngộ xuống dưới lúc cái t i ê một cái cánh cổng ánh sáng run nhẹ nhẹ tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu diệp thân biến sắc lôi kéo một bên chừng lớn mắt doanh mặt rất nhanh đi vào biến mất ở chỗ này phanh ngay tại hai người sau khi biến mất cái này cánh cổng ánh sáng vậy mà phanh vỡ vụn biến mất tại nơi này trong đại điện mà lúc này tại một cái kỳ quái trong không gian hai đạo nhân ảnh theo hư không bước đi ra sắc mặt có chút tái nhận đang có chút ít lòng còn sợ hãi thật là khủng khiếp mới suýt nữa muốn xong đời doanh mặt sắc mặt trắng bệnh nàng cười khổ nói diệp đại ca ngươi có thể hay không đừng sảng bậy ngươi mới cái kia khẽ động suýt nữa cho ngươi ta tán g thân tại cổng truyền tống nội a ha ha diệp thần xấu hổ cười cười sắc mặt có chút nghĩ mà sợ đáng c h ắ t lắc đầu mới hắn một đạo ý chí hàn g lâm muốn ăn mòn cái kia một cái cánh cổng ánh sáng ở trong đáng tiếc chỉ trong tích tắc cánh cổng ánh sáng lại muốn sụp đổ tình huống này bị hụ diệp thần tranh thủ thời gian rút lui khỏi cũng rất nhanh tiến vào nếu không cũng chỉ có thể bị nhốt ở đ ằ n g k i a một cái trong đại địa rồi chỗ đó không có chút nào môn duy có cái này một cái cánh cổng ánh sáng như biến mất còn không rõ ràng lắm làm sao bây giờ diệp đại ca ngươi xem bên tia thiệt nhiều cung điện lúc này doanh mặt thần sắc ngạc nhiên chỉ vào phía trước nói ra rồi sau đó diệp thần đưa mắt nhìn lại lập tức kinh ngạc mà bắt đầu thật đúng là phát hiện hai người tới một cái kỳ quái trong không gian mà ở trong đó có vô số to lớn cung điện tồn tại tọa lạc thành đàn lại lơ lửng ở trên hư không bên trên đây là một ít lơ lửng cung điện chính tản ra thần bí khí tức làm cho người một hồi hướng tới mà ngay cả diệp thần đều có chút ngạc nhiên cái này là miễn phí nơi ở diệp thần kinh ngạc rồi sau đó mang theo doanh mặt rất nhanh đi đến dọc theo cái này hành lang đi vào một mảnh dãy cung điện trước tại đây tứ phương mây mù tràn ngập bao phủ tại dãy cung điện t r u n g quanh phản phất cựu là một mảnh cực lớn tiên cung Trưng 740, cường giả vi tôn. trên hư không vân hải bốc lên như sóng cả bình thường lăn mình không n g t một đầu ngọc thạch thông đạo trải tại trên tầng mây vỡ lượn thẳng khúc phảng phất là một đầu thiên đường dọc theo cái này một đầu ngọc thạch con đường đi qua bốn phía mây mù tràn ngập hào quang dị sắc gọi người nhập vào nhập tiên ra hoàn cảnh thật xinh đẹp doanh mặt vui mừng không thôi đang tại ngoài thông đạo bắt lấy vân t hải đùa bất diệt nhạc hồ mà diệp thần thì là dọc theo thông đạo đi đến đến qua một bên to lớn rẽ cung điện trước đây là lơ lửng tại đám mây cung điện tiên hà bốc lên phảng phất tiên cung vê anh đột nhiên viễn không chuyển đến một tia chấn động mây mù lăn mình tán loạn có bóng người chính bay tứ tung mà đến n ệ ở ngọc thạch trên đường đúng lúc này doanh mặt thân ảnh loại lên đi vào bên người chính cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào phía trước cái kia một đạo ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh đây là một vị thanh niên trên cổ có rầm rạp lân phiến hẳn là nào đó tộc sinh linh mà giờ khác này thanh niên này khí tức hỗn loạn đ ổ ra vài búng máu dịch đứng lên cũng không nổi hiển nhiên đã bị trọng thương hừ h ư lạnh một tiếng chuyển đến diệp thần đưa mắt nhìn lại mới phát hiện một đạo nhân ảnh theo mây mù đi ra đây là người thanh niên bất quá khí tức rất cường đại áp bốn phía mây mù tán loạn biến mất người này vừa đến khinh thường nói một cái thực lực thấp kém rắp rượi cũng dám đến ở nơi này lời này nói đúng là cái kia một gã ngã xuống đất thanh niên làm cho thứ hai sắc mặt bỏ bừng huyết dịch phun ra một ngụm lại một ngụm là bị tức đấy đáng tiếc hắn đã thất bại bị tức vãi linh hồn tức cường đại thanh niên thất bại lúc này đây sinh linh như thế nào như vậy nhỏ yếu thật sự không chịu nổi một kích thanh niên này khinh thường quét diệp thần cùng doanh mặt liếc xem thường xoay người đi nha diệp đại ca cái này người tựa hồ rất hung hăng càng quái chẳng lẽ tại đây có thể rét chóc hay sao doanh mặt có chút tò mò diệp thần có chút trầm ngâm khẽ cười nói ngươi không đạp thằng này không chết ơi ừ dường như không thể giết chết tại đây sinh linh a doanh mặt một hồi hiểu rõ còn người lăn lông lốc một chuyến cười nói diệp đại ca chúng ta đi nhìn xem lựa chọn cái gì cung điện tốt đâu này diệp t h ầ n cười cười không có nhiều lời cứ như vậy hướng phía trước dãy cung điện đi đến đi ngang qua cái kia một cái còn không có đứng lên thanh niên thứ hai sắc mặt tâm trầm lộ ra có chút phẫn nộ đáng tiếc hai người đều không để ý đến hắn rầm rầm ả o ả o phía trước mây mù tán loạn một đầu đen kỷ xiềng xích rầm rầm v o ả o xoay quanh mặt a sắc bén móc phảng phất có thể câu nhân h ồ n phách cái này một cái đột nhiên biến cố lại để cho diệp thần sắc mặt phát lạnh bất quá không có nhúc ních còn bên cạnh doanh mặt rút ra xong thứ một thân sát cơ lan tràn nhưng cũng không có xuất thủ chỉ thấy cái kia một đầu xiềng xích xoay quanh qua đi vậy mà vòng quanh một đạo nhân ảnh hung hăng nện ở ngọc thạch trên đường p h ì c h một tiếng đúng lúc nện chúng ở hai người trước mặt không biết tự lượng sức mình một câu đạm mạc lời nói chuyển đến cái kia câu hồn sứ giả đi ra mây mù sau lưng đang có một tòa cự đại cung điện tồn tại đây là hắn muốn nghĩ muốn lựa chọn cung điện thế nhưng mà thậm chí có chủ còn chạy đến uy hiếp thực tại tìm chết hắn nhìn lướt qua diệp thần cùng doanh mạt rầm rầm ả o h ào thu hồi cái kia c â u hồn xiềng xích tựa hồ tại c h ấ n n h i ế p đáng tiếc hôm nay diệp thần cùng doanh mạt căn bản không có để ý bởi vì hiện tại có tự tin chống lại cái này c â u hồn sứ giả như hắn dám động tay tất nhiên gặp diệp thần đổi g i ế t cho dù tại đây quy định không thể giết chết đối phương nhưng diệp thần cũng không có cố kỵ dám ra tay tất nhiên phải chết hắn khẽ cười một tiếng mang theo doanh mạt đi đến đi ngang qua cái kia một gã ngã xuống đất thân h n h lúc mới phát hiện là một vị cường đại thiên tiêu nhưng thang này tựa hồ là vừa rồi tiến vào tại đây sinh linh dường như ở tại chỗ này trăm năm thời gian rồi hắn bản thân thực lực t ư ơ n g đại đáng tiếc gặp được cái kia câu hồn sứ giả thật sự là không may hai cái con sâu cái kiến các ngươi cũng dám cười nạo giờ phút này cái kia t h ế trên mặt đất sinh linh nổi giận chứng kiến diệp thần hai người nhàn nhạt dáng tươi cười, cười tưởng rằng cười nạo hắn cái này tại hai người trải qua thời điểm đột nhiên hướng bọn hắn đuổi g i ế t tới kết vết nối với hai bị hoa hai đạo mà á cái u sâu, sâu dấu quyền, đường, đường vung qua, thật lượt một thật tầng mặt thứ, một tiếng, mới đi theo thần Hử! Doanh hử lệnh không mây. lại dừng lại. người đường, đường mới m cả con có đi diệp đi dừng bay vẩy ngang song ra hai người tốc độ rất nhanh dọc theo cái này ngọc thạch con đường đi vào một mảnh trước cung điện mà ở trong đó đang có rất nhiều sinh linh đang chọn chọn chính mình cung điện đáng tiếc đại đa số người lại bị cái kia cung điện nguyên bản chủ nhân bắn cho phi nguyên một đám sợ hai tránh né lên mà có chút nguyên bản trong cung điện nhân vật người lại bị mới tới không ít cường đại người giết bại nguyên một đám đầy bùi đất lộ ra rất là không cam lòng cùng phẫn nộ trong đó diệp thần phát hiện những cái kia vương tử vương nữ các loại đều gọn gàng mà linh hoạt đánh bay đối thủ chiếm cứ lấy những này cung điện mà nguyên bản những này sinh linh là rất cường đại trăm năm trước một đám thiên kêu i tiến vào tại đây tự nhiên có từng người bổn sự đáng tiếc coi như là trước một đám cường giả như trước có không ít bị đánh bại đấy đây là một cường giả vi tôn thế giới coi như là tại đây cung điện muốn ở phải có thực lực cường đại hay không lại chỉ có thể bị cất đoạn c ẩn ẩn, tình huống này xem diệp thần một hồi lắc đầu những ngày các tộc sinh linh ở bên trong không thiếu khuyết cường giả đáng tiếc thực lực thoạt nhìn cường đại tâm linh lại rất nhỏ yếu không có một khoảng cường giả tâm Tự rất phút tiểu thế. Chỉ nhìn hai mắt,、diệp、thần tiểu nhất trung tâm nhiên dàng người này như nhìn không hề chú ý những này sinh linh, mà là hướng phía cung điện nhất trung tâm đi đến. khác、oh. hiếp, Chỉ hai hề chú phía giờ Diệp đi dễ là mà là đã bị uy ý ồ giờ phút này có cường giả phát hiện hai người thân ảnh chính một hồi kinh nghi mọi người nao nao xem ra mới phát hiện diệp thần cùng doanh mặt vậy mà hướng tại đây nhất trung tâm đi đến cái chỗ kia cung điện nhất to lớn to lớn hai thằng này chẳng lẽ muốn tìm cái chết có người kinh ngạc nói thầm một câu bên cạnh một vị cường giả sắc mặt k i n h thường nói ra hai thằng này thực tại tìm chết giải đất trung tâm thế nhưng mà một ít cường đại người mới có thể ở lại đấy hơn nữa những người kia mỗi một cái đều là hung tàn đích nhân vật căn bản là bỏ qua tại đây không thể giết lục quy củ bọn hắn chết chắc rồi các tộc sinh linh nhao nhao nghị luận lên cảm thấy diệp thần cùng danh o mặt chết chắc rồi hơn nữa mà ngay cả một ít cường giả đều kinh ngạc nhìn xem hai người đi đến thân ảnh thật sự không nghĩ ra được hai thằng này có bản lánh gì cái kia câu hồn sứ giả vốn là kinh ngạc rồi sau đó một hồi c a m t ứ c lại rất nhanh theo sau trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ cái kia chính là tại giải đất trung tâm đem hai người tiêu diệt bởi như vậy không lâu vẹn toàn đôi bên sau mà những thứ khác vương tử vương nữ đợi cường giả nhao nhao chú ý tới nguyên một đám ngạc nhiên đón lấy suy tư cuối cùng cũng theo sau đi tới nơi này phiến cung điện trọng yếu nhất khu vực lớn mật phía trước hét lớn một tiếng chuyển đến vân t hải chấn động tán loạn nhao nhao đúng lúc này một ít cường giả sắc mặt kinh hãi phát giác đến một đạo nhân ảnh vào tới mang theo một cỗ ngập trời sắc cơ người tới rất c ư ờ n g khí tức gác bách rất nhiều sinh linh không cách nào thở dốc tự la diệm thần đều có chút kinh ngạc hắn dò xét người đến phát giác là một vị cường giả huyết tinh k h í tức đầm ú c hẳn là cái rết chóc h ả o thủ thật to gan cái này người vừa đến cười lạnh một tiếng nói ra tiểu tử các ngươi dám tới nơi này chẳng lẽ còn không sợ chết sao nơi này là ngươi hay sao diệp thần chỉ nhàn nhạt hỏi ý kiến hỏi một câu phảng phất rất bình thường không có có chút lại để cho người ngạc nhiên mà đối diện cái k i a một gã thanh niên thần sắc xứng sở nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống cảm giác mình mặt mũi bị nhục nhã tiểu tử xéo nhanh mẹ nó đi nếu không cho ngươi chết không toàn thầy người này rất tấm lãnh tựa hồ đầy người đều là sắc diệp thần khép cười một tiếng đột nhiên hỏi là ngươi giết hay là ta giết bốn phía tất cả mọi người một hồi yên lặng toàn bộ bị l ờ i này cho sợ ngây người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần sẽ nói như vậy thật sự là một cái khủng bố hình ảnh cái này là muốn chết hành vi nhưng doanh mặt lại hưng phấn nói ra cái này ta tới giết ngươi xem rồi là tốt rồi dù sao còn có rất nhiều cừng giả đợi chạy đến một ít n g ư ờ i tại giết đi v ẹ o nói xong doanh mặt cả người lao ra thân ảnh một hồi mơ hồ vụ thoáng một phát tự biến mất tình huống này lại để cho vô số cường đại sinh linh trong lòng phát lệnh cảm giác mồ hôi lạnh đều ra rồi thật là đáng sợ mà cái tiêm một gã thanh niên thân s á t s ữ n g sở về sau sắc mặt tâm chấm p h ẫ n nộ suýt nữa buộc phát ra thế nhưng mà bốn phía truyền đến một cỗ mánh liệt nguy cơ không thể không khiến hắn cẩn thận đối đ ã i âm vang tinh hỏa v ề ra một đạo nhàn nhạt bóng dáng lập lòe lại biến mất không thấy gì nữa rồi sau đó phụ cận cường giả n h o nhao khiếp sợ trông thấy từng đạo huyết sắc hảo quang sẽ qua xâm lánh sắc cơ chuyển ra một hồi âm vang không rước á i t i ê một gã thanh niên cường giả sắc mặt kinh hãi không nghĩ tới đôi phương mạnh như vậy trong lúc nhất thời lâm vào bị động cái này gian nan ngăn cản có chút hoảng sợ phòng ngự lấy đáng tiếc doanh mặt á m sát chi thuật quá mức khủng bố rồi một đôi huyết thứ lập lòe sắc cơ ung t ù m phốc một tiếng hoạch xuất một vòng đẹp đẽ huyết dịch thanh niên kia cường giả sắc mặt tâm trầm tích thủy phát g i á c phần eo của mình vậy mà bị thương bị mở ra một đường vết rách đáng chết thanh niên này giận dữ muốn b ộ c phát đáng tiếc một câu chuyển đến lại để cho hắn toàn thân lạnh như băng chỉ nghe diệp thần nói một câu nói doanh m ặ đ ư n g đua tranh thủ thời gian giết xong việc, chúng ta một xuất gian xong chúng còn cần nghỉ ngơi.、Quả、nhiên, một cái bóng lấy lên, xuất hiện việc, cái Quả lấy ạch i niên kia thanh huyết lừng, sào s ắ mũi n ọ n phun nuốt tiếng, thanh xuyên thủng trái tim của hắn, còn thanh xuyên thủng hắn. phốc huyết thứ Ách! ra trái của của một một tâm một tim vào, mi lại không không có khả năng người thanh niên này đến chết cũng không tin chính mình bị đơn giản đánh chết đúng vậy hắn bị doanh mặt vô tình tàn phá thiếu nữ này vậy mà thực có can đảm giết chết người thanh niên này chẳng lẽ thật không sợ bị trừng phạt sao Và anh. nhưng vào lúc này một cỗ to lớn khí tức hàn lâm chương lũ q bảy trăm bốn mươi mốt quân chủ hàng lâm to lớn khí tức mang tất cả vân hải hư không dung dùng phản phất một vô thượng quân chủ hàng lâm vê anh phía trước ngây mủ tạc toái một đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện người chưa đến thế tới trước áp chúng cường giả một hồi hoảng sợ đây là một cỗ quân chủ khí tức tràn g ngập áp bách có cao cao tại thượng duy ngã độc tôn hương vị chết một cái lạnh như băng chữ nói chuyển đến đỉnh đầu tầng mây tán loạn một cái cực lớn bàn tay áp xuống tới đây là muốn doanh mặt người thiếu nữ này bắn cho g i ế t tại chỗ s á t cơ lạnh thấu xương chấn nhiếp vô số sinh linh đúng lúc này doanh mặt cảm ứng được nguy cơ muốn phản kháng đang thiết bị một cỗ cường hành khí thế cho tạm thời tập trung khóa chặt không cách nào nhúc đ í c h nàng sát mặt rất khó nhìn thật đúng là có cường giả chạy đến đây là một quân chủ ầm ầm đột nhiên một đạo nhân ảnh trung thiên nắm đấm đấm tới ầm ầm một tiếng cực lớn bàn tay vậy mà run r u dậy rồi sau đó d i ặ t nước cuối cùng n h ấ t dầm dầm vào hào tán thành một đống mảnh vỡ tiêu tán cái này biến cô quá nhanh đừng nói những cái kêu hoảng sợ sinh linh chính là quân chủ bản thân đều không nghĩ tới có người thật đúng là dám giết đi ra nghiền nát công kích của mình thật to gan cái kêu một đạo thân ảnh quanh thân sương mù bao phủ mông lung không thể gặp duy có đại thế phát ra uy áp t ứ phương đây là người quân chủ diệp thần khẳng định mà nói là một gã cường đại quân chủ nhưng như trước dứt khoát xuất thủ hắn đi vào doanh mặt bên người mắt nhìn thứ hai nhìn thấy không có tổn thương sau mới yên tâm lại mà doanh mặt cảm kích c ư ờ i cười mới lạnh xuống mặt c h ầ m c h ầ m vào cái kia một đạo mông lung thân ảnh trong nội tâm một cổ l ử a giận m á h liệt đương đương quân chủ vậy mà chơi đ ạ n h lén thật sự mất mặt doanh mặt châm t r ọ c một tiếng xác thực mới một cách kia hoàn toàn là xuất kỳ bất ý tựa hồ vừa giống như sớm có dự mưu tình huống này có thể nói đánh này quân chủ thể diện làm cho thứ hai khí tức phát ra ầm ầm mà đậu hừ cái kia quân chủ hừ lạnh hờ hưng nói tiểu tử là gan không nhỏ bùn quân sự tỉnh cũng dám nhung tay đã như vậy vậy thì liền ngươi cùng một chỗ giết lời này vừa ra chỗ có sinh linh tâm thần phát lệnh cảm giác được sát khí lạnh như băng linh hồn đều muốn bị đóng kết rồi cái này một gã quân chủ đột nhiên hàng lâm hiện tại tuyên bố muốn giết diệp thần cùng danh m ạ n lại để cho những cái kia các tộc sinh linh cảm giác có chút sợ hãi nhưng đáp lại hắn chính là một cái khủng bố nằm đấm ầm ầm một tiếng n ệ n hư không một hồi rung rung vân thải bay tán loạn tán loạn một kích này rất mạnh liệt đánh chính là trong lòng mọi người nhảy lên cảm giác thật sự quá đã kích thích ngươi cái kia quân chủ giận dữ muốn bộc phát đáng tiếc một đạo nhân ảnh lập lòe mà đến giờ phút này diệp thần vừa x ả i bước đến trước mặt nằm đấm sáng lên có chữ cổ lập lòe ẩn hiện p h i một tiếng q u a n h ở đằng kia một đạo mông lung thân ảnh phía trên một cách này rất đột nhiên phi thường mãnh liệt đ á n h chính là cái kia một đạo thân ảnh một hồi hoành lui cái này hình ảnh xem vô số sinh linh sắc mặt hoảng sợ không thôi trong nội tâm một hồi không thể tưởng tượng nổi phảng phất đang nằm mơ thang này cũng dám đối với quân chủ xuất thủ có cường giả hoảng sợ đây này lẩm bẩm bọn hắn đều thập phần không tin cái này có người cũng dám đối với quân chủ xuất thủ đây là một cái c muốn vị thanh niên anh tuấn bên ngoài cái chán có rậm rạp lần phiến đang lóe lên toàn thân phát ra khi tức lạnh thấu xương vô cùng hắn xác mặt tâm trầm chằm t h ằ m vào diệp thần cả giận nói nho nhỏ quỷ tộc cũng dám một vốn một lời quân xuất thủ xem ra ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa b ù n quân tự tiễn ngươi một đoạn đường nhưng o vừa m ớ i t rất nhiều sinh linh đều cho rằng diệp thần nhất định là bị chấn áp ở không cách nào nhúc ních chính là quân chủ đồng dạng cho rằng diệp thần bị khí thế của hắn cho c h â n áp ở không cách nào nhúc ních rồi người có thể đi chết rồi tên kia quân chủ lập lụa mà đến sắc mặt cao ngạo đưa tay muốn c h ấ n t o á i diệp sáng sớm đầu lâu bất quá ngay tại diệp thần muốn manh ra một quyển thời điểm lại kỳ quái ngừng lại thần sắc có chút kinh ngạc ấm vang đột nhiên một hồi ấm vang chuyển đến chấn động bắt phương thậm chí làm cho không ít sinh linh sắc mặt trắng bệnh chỉ thấy h ư không tầng mây vừa vỡ có to lớn khí tức cầm ầm chém tới đây là một đạo đao khí khủng bố như thế đao khí tốt không có dễ đến mà đao khí chỗ phát ra vì thế lại chấn động tử phương diệp thân đều có chút giật mình trừng mắt cái này một đạo đao khí lần thứ nhất cảm nhận được cái kia to lớn đao ý phanh cái này một đạo đao khí vậy mà bổ về phía cái kia một gã quân chủ thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người chỉ thấy phinh một tiếng tên kia quân chủ thân thể bị đánh bay ra ngoài hai tay đang tạ run nhẹ nhẹ sắc mặt âm trầm muốn tích thủy chết tiệt ngươi muốn cùng b u ồ n quân tử chiến người này quân chủ phẫn nộ gào thét khí tức chấn động ầm ầm mang tất cả bát phương hắn thập phần phẫn nộ đối với cái này đột nhiên giết đi ra đào khí tựa hồ rất quen thuộc nhưng đồng thời lại có chút k i ê n kỵ ngươi nếu dám lấy lớn h i ế p nhỏ khi dễ tộc của ta thiên kiêu như vậy ngươi tựu nên đón b u ồ n quân đà kích một câu đạm m ạ c mà nói chuyển đến diệp thần thần sắc khẽ động chằm chằm vào một cái phương hướng quả nhiên chỗ đó vân thải lan mình có bóng người giấu ở trong đó phát ra từng sợi tơ kinh người mũi nhọn tựa hồ tựu là một thanh kinh thiên bảo đao cái này nhân khí tức rất c ư ờ n g toàn thân mũi nhọn lung tùm làm cho vô số sinh linh toàn thân lạnh bướt cảm giác thập phần không thoải mái mà diệp thần xác định người này cũng là một gã quân chủ hơn nữa còn là một vị cao thủ dùng đao đa quân t h ằ n g chó mỗi lần đều là ngươi chạy đến quấy dối ngươi thực cho rằng buồn quân trả lẽ lại sợ ngươi cái k i a quân chủ thập phần tức giận gào ghét đáng tiếc trên hư không cái kia một đạo che giấu thân ảnh lại không có chút nào để ý chỉ thấy hắn đi ra vân hải dẫm trận tại chỗ mà đến từng bước một khi tức lại cổ quái biến mất không thấy gì nữa nhưng diệp thần sắc mặt lại ngưng trọng vô cùng hào c ư ờ n g đạo ý diệp thần cảm giác được trong thân thể kiếm ý tại s ô i trào phản phất bị cái gì cho kích thích hơn nữa giờ phút này mà ngay cả trong thức hải kiếm ma phân thân đều có chút chấn động tựa hồ bị cái gì cho kích thích đến tỉnh lại bất quá có diệp thân áp chế tự nhiên không cách nào đi ra không có khả năng cho hắn đi ra đấy lúc này cái kia một đạo nhân ảnh đi vào hai người bọn họ chính giữa cứ như vậy quay mắt về phía cái kia một gã quân chủ chuyện cười b ổ n quân thân là quỷ tộc như thế nào sẽ nhìn xem ngươi giết tộc của ta thiên t i ê u người này đao quân lời nói lạnh như băng đao quân có thân người thể run rẩy nỉ h non lấy một câu như vậy cảm giác cốt cách muốn vỡ vụn đồng dạng đây là kinh khủng kia đao ý tại tác dụng chỉ là từng sợi tơ vậy mà có thể sinh ra đáng sợ như thế hiệu quả lại để cho người rung động diệp thần tâm thần chấn động thật không ngờ gặp được một gã cường đại đa o quân hơn nữa người này đao quân tựa hồ là quỷ tộc cường giả giờ phút này vì sao đi ra trong lòng của hắn có chút suy đoán có lẽ đây là hắn mới đối với cái kia quân chủ xuất thủ đây mới là hắn đi ra nguyên nhân nếu không diệp thần hoài nghi nếu là mình không có phản kháng hoặc là bị tại chỗ đổi giết có lẽ hắn cũng sẽ không đi ra cái thế giới này cường giả vi tôn diệp thần thực lực tuy nhiên còn so ra kém những n à y quân chủ nhưng là hắn có phần này đảm lượng còn có một cổ cường đại tiềm lực tự a hồ tựu i là đao này quân đoán bên trên đấy hơn nữa cả hai tầm đó đao và kiếm ý chí chính đang run r u dậy tự a hồ sinh ra một cái cộng minh diệp thân chứng kiến người này đao quân quanh thân tràn ngập vô số thật nhỏ đao phảng phất thân thể của hắn đều là do vô số trôi đao tạo thành người m u ố n chiến đao quân một tay nâng lên phun ra nuốt vào một cỗ kinh người mũi nhọn tự a hồ rất có một lời bất hòa không cùng tựu i đấu vo ý tứ sự phát hiện này giống như lại để cho đối diện quân chủ sắc mặt có chút khó coi thân xác biến n o tựa hồ có chút kiến kỵ đao quân hôm nay bổn quân không có rảnh cùng ngươi chơi nhìn xem ngươi có thể hộ được rồi bao lâu người này quân chủ lưu lại một câu hư lệnh xoay người lý khai trước khi đi hắn còn lãnh k h ớ c đảo qua diệp thần cùng danh o mạt hai người tựa hồ có sát cơ ẩn ẩn đáng tiếc thứ hai căn bản không có chú ý hắn mà là đem chú ý lực đặt ở tên kia đao quân trên người đúng vậy là một gã kiếm khách lúc này cái kia đao quân xoay người nhìn lại thần xác tán thưởng nhưng có chút lãnh đạo kỳ thật diệp thần nhìn ra cái này người tựu là này cá tính cách có lẽ cũng là bởi vì đ a u ý lạnh lùng mà hoặc là nguyên vốn là như thế nếu có sự tình không giải quyết được có thể tới tìm ta người này lao quân tựa hồ rất tán thưởng d i ệ p thần mà ngay cả mình xưng hô đều cải biến bên cạnh cái kia vô số sinh linh có chút hoảng sợ càng nhiều nữa thì là hâm mộ nhưng có người thiệt khó chịu rồi chết tiệt hôn đản cái kia câu hồn sứ giả có chút âm trầm chằm chằm vào cái kia lao quân cảm giác có chút khó giải quyết rồi hắn biết rõ những n à y quân chủ đều là vừa rồi tiến vào cái này luân hồi thế giới cừng giả giờ phút này bách niên thoáng qua một cái càng cường đại hơn rồi tuy nhiên hắn là ngũ phẩm câu hồn sứ giả đáng tiếc cuối cùng còn không phải quân chủ tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu rồi bất quá người ta đao quân đối với diệp thần lưu lại một câu xoay người rời đi rồi đúng rồi đao này quân đột nhiên quay người nói ra ngươi nếu muốn tìm cung điện ở lại bên kia có một mảnh không có người ở lại đấy tại đây đấy đại bộ phận đều là hùng chủ cùng quân chủ chính ngươi nhìn xem xử lý a đa tạng diệp thần chắp tay nói t ạ không nói thêm gì nhìn xem thứ hai quay người biến mất chỉ thấy một bên doanh mặt có chút mất hứng thầm nói đao này quân không có việc gì chạy đến đã quấy dày nếu không hai người chúng ta liên thủ nói không chừng đều có thể khoảnh khắc quân chủ không có đơn giản như vậy diệp thần khẽ lắc đầu nói ra tại đây có ta và ngươi không rõ ràng lắm đồ vật hay là trước đừng qua qua chờ chúng ta hiểu rõ tinh tường một ít che giấu về sau lại tìm cơ hội g i ế t cũng không m u ộ n t ố t nghe lời ngươi doanh mặt khẽ gật đầu đón lấy h ã y theo diệp thần thân ảnh rất nhanh hướng một cái phương hướng bay đi chỗ đó đúng là đao quân chỗ địa phương còn có một mảnh không người ở lại dây cung điện Về phần vì phần phải đi, thật, sao đi, kỳ một chương á i Diệp là t ầ n k muốn bảy trăm bốn mươi hai phong vân cổ tộc toàn bộ luân hồi thế giới ở bên trong đến cùng có nhiều bao la ai đều không thể nói rõ ràng nhưng như diệp thần chỗ cái này thượng cổ đại thành biết đến cựu có cựu toàn nhiều những thứ khác không biết đấy còn không rõ ràng lắm cụ thể bao nhiêu luôn đây là một cái bao la bắt ngát thế giới tràn ngập g ế t c ó c nguy cơ còn kèm theo vô bởi i ê n mệnh cùng số hóa. tạo b vậy mỗi một lần mở ra đều có vô số các tộc sinh linh tràn vào ra muốn nghĩ phải tìm từng người cơ duyên như diệp thần những người này bất quá là một phần nhỏ giống như thương h ả i ở bên trong một giọt nước mà thôi hắn thậm chí không rõ ràng lắm như vậy đại thành đến cùng có bao nhiêu chỉ có thể mơ hồ đoàn đến có lẽ có rất nhiều các tộc ở bên trong cũng không thiếu khuyết thiên kiêu cứng giả một đời tuổi trẻ người nổi bật ai không hy vọng tiến vào tại đây bởi vì nơi này là duy nhất một lần có thể rất nhanh quật khởi cơ hội bất quá tự l à nương theo lấy vô số nguy cơ mặc dù là như thế này các tộc cường đại thiên kêu i như trước nhào nhào tràn vào ra đã tạo thành một cái càng thêm hỗn loạn giết chóc v â n h v i ế t không một mảnh mây đen lăn mình có chấn động chuyển đến nhấc lên vô biên s ó n g gió nhìn kỹ lại mới phát hiện là một đám người đang tại giết chóc đánh chính là tứ phương dung chuyển thảm thiết vô cùng đây là hai đoàn người đang tại giết chóc lẫn nhau đều muốn giết chết đối phương cướp lấy đối phương số mệnh một bên các tộc sinh linh đều có mỗi người khi tức cường đại khủng bố thậm chí có chút siêu việt đối phương mà đối diện đang có một đám thanh niên thiếu nữ các loại gian nan chống cự lại đối phương giết chóc cầm đầu hai người cường đại nhất một nam một nữ nam anh tuấn tiêu sái nữ dung mạo như thiên tiên thật sự là thiên tiên lương xứng văng một cây màu xanh chiến thương hoành ra âm vang một tiếng có lôi đỉnh tàn sát bừa bãi phong lôi gào thét đây là một cây kinh người chiến thương phát ra sát khí kinh tiên động địa mà kỳ chủ người là một gã thanh niên khí tức khủng bố thanh niên này toàn thân lôi đỉnh lập lòe như từng đạo lôi xả tại xoay quanh hơn nữa chung quanh đang có một cỗ vòi rồng xoay quanh tại trái phải hình thành một cái phòng hộ rất cường đại chết tiệt thằng này cái gì lai lịch lúc này cùng hắn đối chiến một gã c ư ờ n giả g sắc mặt tái nhợt khó coi bởi vì hai người giết chóc cùng một chỗ khoảng chừng mấy giờ thế nhưng mà vậy mà còn không cách nào cầm xuống đối phương thật sự có chút phẫn nộ nhưng càng nhiều nữa thì là một loại cảnh giác đối với thanh niên này lai lịch cảnh giác hắn không phải quỷ tộc nhưng là là chủng tộc gì sinh linh tự nhìn không ra thân có phong lôi đi theo giết tứ phương r u n g dung sắt cái này sinh linh rất cường đại đỉnh đầu một căn cơ g á c chính lóe da kinh người ánh sáng lạnh cái kia một kia vầng sáng tràn ngập thậm chí làm cho hư không hạ nổi lên băng s ư ơ n g độ ấm rất thấp muốn đông lại từ phương nhưng đối diện thanh niên kia cười lạnh súng như rồng xoáy lên đầy trời c u ồ n g p h o n g mang theo ngàn vạn lôi đỉnh ầm ầm đ â m tới một phát này nhanh như bôn u lôi hung manh to lớn áp đối diện cái kia sinh linh một hồi biến sắc thanh niên này đúng là phong vông ngân giờ phút này hắn chính đang tiến hành một hồi giết chóc có thể biện hộ cho hướng có chút không ổn chính hắn tự nhiên không có gì mà một bên một vị tựa thiên tiên nữ tử tự nhiên cũng không thành vấn đề nhưng còn lại mấy tiểu tựa cũng có chút vấn đề phong vân h à các nàng không cách nào chống cự bao lâu tranh thủ thời gian giết chết những người này ngươi còn do dự cái gì đột nhiên một câu thanh thúy lời nói chuyển đến phảng phất đến từ cựu tiên phiêu m i ệ u không linh làm cho người ngạc nhiên nhìn kỹ mới phát hiện là một nữ tử sinh dung mạo như thiên tiên quanh thân mây m ù bốc lên như vừa là vân trung tiên tử mà kinh người là người này nữ tử vậy mà điều khiển lấy một c ố cực lớn c h i ế n xa đây là phi vân chiến xe mà người này nữ tử dĩ nhiên là, là phong vông ngân vị hôn thê giờ phút này đã gặp nhau đồng tiến vào đến cái này luân hồi thế giới ở bên trong lời của nàng rất có đạo lý phong vô ngân tự nhiên rất rõ ràng nhưng hắn là tự nhiên mình bắn văn không phải hắn không muốn giết mà là bản thân cổ xưa huyết mạch bị hắn cho mình phong ấn đây là muốn động lại bản thân nội tình thế nhưng mà hôm nay nếu là một giải phóng như vậy trước kia hết thảy tự để ề ưởng phí rồi phong vô ngân có chút do dự thật là bình thường đấy giờ phút này nhìn thấy vân hà đang theo thần hy cùng thần phi ba người cùng một chỗ chống cự lại hai đại cường giả đuổi giết tình huống thật không tốt cái này ba cái tiểu ra hỏa Giờ p như hai ú t n thằng i này từng người dẫn một gã thủ hạn tự nhiên là gặp được phong vô ngân mọi người tưởng rằng một bản đồ ăn đáng tiếc đại chiến đến bây giờ đều không có có thể cầm súng ra thật sự có chút kinh người mà phong vô ngân vị hôn thê chính là một gã điều khiển phi vân chiến xe nữ tử nàng là vân hà tỷ tỷ tên là mây xanh người xưng mây xanh tiên tử đáng chết tại đây tại sao có thể có vân tộc chi nhân giờ phút này một gã ngạch có cơ giác sinh linh sắc mặt phẫn nộ thậm chí có chút khó tin hắn chừng mắt trước mây xanh quắp ngươi là vân tộc chi nhân làm sao có thể vân tộc không phải sớm tại thượng cổ tiểu biến mất sao âm vang một hồi âm vang có chiến xa ầm ầm n g h i ế n áp đột cái kia một gã sinh linh hồn h ệ n hắn đã nhìn ra đây là trong truyền t u y ế t vân tộc phi vân trên xe hết sức lợi hại từng có quá huy hoàng ghi lại mà trước mắt hắn vậy mà tự mình n ố i mặt may mắn đỉnh đầu một phương cự tháp tồn tại mới có thể chống cự đ ư ợ c rồi nếu không hắn sớm đã bị chiến xa nghiền áp nát bấy rồi phanh đáng tiếc hắn hay là đánh giá thấp cái này phi vân trên xe chỉ thấy một đạo mây trôi ầm ầm vào tới phình một tiếng liền đem hắn đánh bay ra ngoài rồi sau đó chiến xa ầm ầm vượt qua hướng cái kia cực lớn bảo tháp đụng tới v a n h một tiếng thư không đều run dày lên một cách này đụng cái kia sinh linh một hồi đầu váng mắt hoa suýt nữa tịu té trên mặt đất rồi sau đó hắn hoảng sợ phát hiện chính mình bảo tháp vậy mà giang giáp d ạ nước bị phi vân chiến xe cho đụng muốn nghiền nát a đi mau đây là thượng cổ vân tộc cường giả ta và ngươi giết không nổi cái này sinh linh thập phân dứt khoát quay người loại lên thân ảnh phân liệt vài đạo bóng dáng cuối cùng toàn bộ phóng tới phương xa chạy trốn muốn chạy trong m â y m ù một đạo bóng hình sinh đẹp tại ẩn hiện phát ra thần bí m à cổ xưa khí tức chỉ thấy nàng hết sức nhỏ bàn tay nhỏ bé vừa nhấc xung quanh vô cùng mây trôi tại hội tụ hình thành một cái cực lớn lồng giam đem cái kia vài đạo bóng dáng toàn bộ bao phủ ở bên trong tình huống này lại cái để cho k ta, ta âm âm một tiếng phi vân chiến xe rầm rầm vào hào nghiền áp mà qua khủng bố lực lượng tác dụng hư không run g dậy bóng người kia thân thể phanh vỡ nát một đời thiên tiêu cứ như vậy bị nghiền áp thật sự có chút kinh người tại đây tình huống tự nhiên khiến cho phong vâng ngân đối thủ chú ý cái này xem xét tâm thần đều lạnh như băng vô cùng suýt nữa không có dọa phá gan không không có khả năng thế nào lại là vân tộc cái này sinh linh đỉnh đầu một căn cực lớn cơ giác mặt mũi tràn đầy rung động rồi sau đó nghĩ đến cái gì quay người chằm chằm vào phong vâng ngân xem hắn càng xem lại càng giật mình cuối cùng vậy mà hóa là một tia hoảng sợ quay người bỏ chạy đáng chết thế nào lại là thượng cổ phong tộc cùng vân tộc hắn một bên bay vút một bên kinh sợ giống to hiển nhiên là nhận ra thân phận của hai người rồi những n à y chủng tộc sinh linh tự nhiên có từng người ghi lại giờ phút này nghĩ tới ra phong vông ngân thằng này toàn thân quần phong mang tất cả lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tự nhiên là phong tộc mới có đặc biệt cường đại b ộ n sự gió đã bắt đầu thổi vân đi theo phong vân hội tụ lôi đỉnh tiên uy hiệ kỳ thật phong lực lượng tự nhiên có thể sinh ra lôi đỉnh mà vân lực lượng đồng dạng có thể sinh ra lôi đỉnh cái này là thượng cổ phong vân hai tộc kỳ l ạ chỗ thậm chí cường đại người có thể hình thành đáng sợ thiên phạt hủy thiên diện đ i ệ làm cho vô số chủng tộc kinh hãi đương nhiên hôm nay phong v ô n ngân tự nhiên không có đạt tới cái k i ệ m ngưng tụ thiên phạt trình độ giờ phút này phong lôi lực lượng còn không phải rất cường cái này một cái trong đó nguyên nhân là hắn phong ấn bản thân huyết mạch mới đưa đến tình huống này muốn chạy phong vô ngân sắc mặt giận dữ đánh thoáng một phát t i ể u muốn chạy vậy hắn còn có cái gì mặt mũi không phát hiện thê tử của mình chính nhìn xem nha nếu là thật sự cho hắn chạy chính mình thể diện hướng cái đó đạt phong lôi cổ kính chân áp ẩm ẩm theo một cỗ to lớn khí tức xoắn tới cái t i ệ chạy trốn sinh linh hoảng sợ q u a n người chỉ thấy một mặt cực lớn tấm gương vừa vặn c h ấ n áp lên đỉnh đầu trên hư không đúng lúc này đáng sợ khí tức c u ố n xuống đem hắn thân hình cho phong bế lôi đỉnh to lớn hình thành một cái cực lớn lồng giam triệt để tuyệt hắn chạy trốn con đường thiên lôi lồng giam không không có khả năng hai người các ngươi tộc không phải diệt tuyệt sao cái này sinh linh một hồi hoảng sợ gào thét hắn mà nói lại để cho phong vâu ngân khí cái mũi đều lệch ra cái gì gọi là diệt tuyệt lời này nói thập phần khó nghe hắn thân ảnh như buôn lôi bình thường dứt đến xuống như rồng vênh một tiếng xuyên thủng cái kia sinh đâu một cách diệt xác cháy mau lúc này cái kia cùng vân hà bọn người đại chiến hai đại cường giả nguyên bản đang đắc ý thần sắc lại hóa thành hoang sợ cái này bọn hắn rốt cuộc biết chọc tới phiền thoái hay là một cái phiền thoái cực lớn muốn n g h ị muốn chạy trốn đáng giận các ngươi còn muốn chạy nhưng vân hà chính một bụng nộ khí làm sao có thể lại để cho bọn hắn chạy trốn chỉ thấy nàng nộ khí vừa quát quanh thân mây trôi phiêu miểu bước lên không nớt rồi sau đó một đó kỳ quái vân thải hóa xuất hình thành một đôi trắng mất cánh phi thiên vân rực sắt vân hà một hồi khét ê ự tại thần phi ngạc nhiên thần sắt xuống hòa ánh sáng cực tốc lóe lên biến mất ở trước mắt mà viết không một đạo nhân ảnh đột nhiên cứng đờ thân thể phanh tạc toái h cuối cùng nhất bị một kích đập phát chết luôn truy hồn tiễn xíu u u đột nhiên một đạo mũi nhọn gào t h é t mà qua hù dọa thần phi nhìn lại chỉ thấy một đạo mũi tên ánh sáng s ẹ t qua hư không phớt một tiếng xuyên thủng cái kia cuối cùng một đạo chạy trốn thân ảnh đem hắn băn xuống hư không chỉ để kết liêu hắn tánh mạng thật sự là chậm một bước vân hà thân ảnh hiện ra sau lưng trắng loan cánh vẫy lầm bầm lấy cái miệm nhỏ nhắn chính vẻ mặt mất hứng chương n g là t bảy trăm bốn mươi ba mời ăn thịt rồng nướng phong vô ngân có chút thình lình trong lúc nhất thời lại có chút ít không nói gì cô gái trước mắt là vị hôn thê của hắn nhưng các loại phức tạp tình huống duy có lẫn nhau mới hiểu được đây là một vị bằng hữu phó thác ta chiếu cố một đôi huynh hội cuối cùng nhất phong vô ngân bình tĩnh suy nghĩ nhìn trước mắt thần phi cùng thần hy huynh hội hai người bên cạnh mây xanh trên mặt sương m g ủ tràn ngập nhìn không thấy chân d u n g chính cẩn thận quan sát cái k i a một đôi huynh hội nàng có chút ngạc nhiên nói ra huynh hội này h a y trong cơ thể có một cố kỳ quái chấn động dường như là nào đó phong ấn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua không cần đoán phong vô ngân khẽ lắc đầu sắc mặt nghiêm túc lên nói ra huynh ngội này hai người theo chúng ta đồng dạng lai lịch phi phạm hẳn là thời kỳ thượng cổ là một loại tộc đàn a mây xanh có chút gật đầu lại do hỏi cái kia phó thác đưa cho ngươi người vậy là cái gì người đối với vấn đề này phong vô ngân n g có chút c h ầ n g chờ không phải là không muốn nói mà là không biết nên nói như thế nào hắn cười khổ nói ta lúc đầu thấy hắn thời điểm cho rằng hắn là một cái kiếm đạo thông sư có thể về sau phát hiện hắn dường như không có đơn giản như vậy tự là cái quái v ậ t theo nói lên diệp thần một sự tình mây xanh mới hiểu rõ đến đây là một cái như thế nào ra hỏa tựu như phong vô ngân chỗ chỗ đồng dạng diệp thần chính là một cái quái vật không có một cái nào định tính tính ổn định nhận thức dường như vĩnh viễn đều tại biên hóa ngao đột nhiên viễn không truyền đến một hồi gào thét lại để cho phong vô ngân cùng mây xanh bọn người bỗng nhiên cả kinh mấy người nhao nhao nhìn lại theo một tiếng này gào thét trong cảm nhận được một cổ uy thế cường đại khiến cho bọn hắn rất hiếu kỳ phong vô ngân chằm chằm vào phương xa nói ra cái này tiếng hô dường như là dòng âm uy thế ngập trời hẳn là một đầu cường đại long tộc đi chúng ta đi nhìn xem tựa hồ còn có một cỗ lửa nóng khí tức tồn tại mây xanh nói thẳng phong vô ngân không chần chờ nhảy lên nàng chiến xa về sau mới kêu gọi vân hà bọn người lý khai mà vân hà cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm có chút không tình nguyện thả ra phi thiên vân t hải đem thần phi cùng thần hy hai người mang theo rất nhanh đuổi theo v ẹ o cái này vân tộc phi vân chiến xe cùng phi thiên vân t hải tốc độ thập phần nhanh chóng mấy hơi thở t i ể u đi tới cái k i a một tiếng gào thét phụ cận quả nhiên một lại tới đây phong vô ngân bọn người thần sắc kinh ngạc phát hiện viên không đăng có một đầu cực lớn kim long tại bay múa n g o một tiếng rồng ngâm kinh thiên tiếng g ầ m quần quận chấn động thương cung làm cho không ít hung thú nhao nhao chạy trốn tán loạn cái này một giống lại để cho phong vô ngân bọn người thần sắc nghiêm nghị cảm giác được ngập trời vì thế tại mênh mông quần quận thập phần khủng bố đây là một đầu kim thuồng luồng huyết mạch rất cao đến gần vô hạn chân long huyết mạch rồi mây xanh như thế khẳng định nói bên cạnh phong vô ngân cũng rất đồng ý nói ra ngươi nói không sai cái này đầu kim thuồng luồng huyết mạch rất c ư ờ n g tựa hồ muốn sông huyết mạch phá công xiềng thành cựu ngũ trào kim long đáng tiếc dã tâm quá lớn ngũ t r ả o kim long thần phi ba người sắc mặt hoảng sợ chứng mắt phương xa tầng mây đang có một đầu cực lớn dao long xoay quanh mây mù bốc lên lượn l ờ t ạ i màu vàng long trào bên trên một mảnh kia trong ngọn lửa tựa hồ có một cổ kinh khủng khí tức thần hy có chút giật mình đây này l ầ m b ầ m lên chỉ thấy kim thùng luồng xoay quanh địa phương đang có một mảng lớn khủng bố hỏa diễm t h i ê u đốt phảng phất muốn đốt cháy cứu tiên cái này một cỗ màu vỏ quýt hỏa diễm rất khủng bố độ ấm và cao tự lạ ở chỗ này đều có thể cảm nhận được đáng sợ sóng nhiệt đó là một vị phượng tộc cường giả không nghĩ tới cùng kim thùng l u ồ n đã đánh nhau phong vô ngân có chút khẳng định cảm thấy cái kia một cỗ trong ngọn lửa Tất t nhiên ồ n phượng tộc cường giả. Mây xanh cũng tại một tộc giả. hiểu Mây đột ư như phượng ợ c là nếu không ngoại thế, trừ t c có bên ngoài, không có mấy người mấy nhiên g ư thế hỏa d ễ m Ồ! Đột n h i phong vô ngân thần sắc kinh nghi lại bao quát lấy phía trước đại địa phát hiện có hai đạo nhân ảnh chính rất nhanh tránh né lấy hư không rơi xuống hỏa diễm cùng kim quang là nàng phong vô ngân lông mày nhăn lại chứng kiến người đến là ai lại làm cho một bên mây xanh có chút tò mò nàng do hỏi hai người kia là ai ngươi nhận thức nhận thức phong vô ngân khẳng định trực tiếp n ả y xuống vừa vặn rơi vào cái kia hai đạo nhân ảnh trước mặt giờ phút này chính đang chạy trốn hai đạo nhân ảnh đúng là một lớn một nhỏ hai vị nữ tử hàn dĩnh phong vô ngân đi vào trước mặt bị hù thứ hai kêu to một tiếng tưởng rằng đ ị c h nhân cái này chứng kiến hắn mới thở dài một hơi thằng này đúng là diệp thần một cái trong đó bằng hữu giờ phút này rốt c ụ c k i ê n t â m hàn dĩnh có chút chật vật sắc mặt tái nhuận chính cười khổ nói là ngươi à phong vô ngân ta còn tưởng rằng là địch nhân đây này diệp thần đâu này phong vô ngân trực tiếp hỏi bởi vì lúc trước hàn d ĩ n h thế nhưng mà đi theo diệp thần xuất ngoại phủ đấy mà giờ khắc này vậy mà không có phát hiện diệp thần bóng dáng cảm giác nhất định là chuyện gì xảy ra quả nhiên hàn d ĩ n h một hồi hao tổn tinh thần lắc đầu nói diệp t h ầ n một mình ly khai ta cũng không rõ ràng lắm đi đâu ta muốn nghĩ vị nào phượng tộc nên biết hắn đi đâu a phong vô ngân có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn lại mới phát hiện cái kia kim t h ủ n g luồng đang bị một cổ kinh khủng h o a diễm phong tỏa mà giờ khắc này mây xanh bọn người hạ xuống tới n h o nhao đi vào mấy người trước mặt theo phong vô ngân giới thiệu hàn dính mới hiểu được cái này điều khiển chiến xa nữ tử là hắn vị h ô n thê còn bên cạnh thiếu nữ vân hà cùng thần phi huynh mội hai người hàn d ĩ n h tự nhiên là nhận thức đấy giờ phút này vừa thấy lập tức có chút kích động ngao bất quá trên hư không chuyển đến một hồi thê lương gào thét đón lấy mọi người liền phát hiện cái k i u kim thuồng luồng rất nhanh xoay quanh xuống hơn nữa giao long trên đỉnh đầu đang đứng một đạo chật vật thân ảnh lộ ra có chút h ồ n hển chết tiệt phụ nữ ngươi xen vào việc của người khác cái kia một đạo thân ảnh phẫn nộ giống to dưới thân là hắn bản thể kim thuồng giờ phút này trên hư không truyền đến một câu thanh thúy l ờ i mà nói nói thật vất vả gặp được một đầu loài bọ sát hôm nay nói cái gì cũng muốn nướng ngươi ẩm ẩm vừa mới nói xong hư không rung rung có to lớn hỏa diễm mang tất cả mà xuống bao phủ cái kia một đầu màu vàng dao long cái này trong tích tắc phong vô ngân bọn người sắc mặt giật mình thậm chí nghe thấy được một cỗ mùi thị thương vị chỉ thấy một cái cực lớn phượng hoàng vòng quanh đầy trời hỏa diễm lao xuống xuống trên thân thể đang đứng một vị duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ cái này là phượng nữ nha phượng nữ một hồi kinh ngạc đánh giá phong vô ngân bọn người càng xem càng ngạc nhiên rồi sau đó nàng tại thần phi cùng thần hy trên người của hai người dừng lại một hồi mới không có nhiều hơn xem rất nhanh phóng tới cái tiêm một đầu kim thù luồng các ngươi chờ ta đem cái này đầu tiểu giao long n ư ớ n g chín hôm nay ăn nướng thịt rồng phượng nữ thanh thúy lời nói lại làm cho mọi người tại đây trong nội tâm phát lệnh đây là muốn nướng cái này đầu huyết mạch cao quý kim thù luồng chẳng lẽ nàng nói thật mà không phải hay nói dỡn phong vô ngân ra mặt một hồi lay động đột nhiên cảm giác được cái này phượng nữ tựa hồ có một người bóng dáng sẽ không thật sự là quái vật k i ê nhận t h ứ ca hắn nói thầm một câu cảm giác rất có thể giống chỉ thấy cái kia kim thuồn lồn u phẫn nộ gào thét to lớn long uy mang tất cả đáng tiếc phượng nữ căn bản không có để ý phong vô ngân bọn người chỉ thấy hỏa diễm n ố t cháy một đạo xinh đẹp thân ảnh h i ệ n lên hóa xuất một cực lớn bếp lò đem cái kia một gã kim giao tộc thanh niên cho n ư t vào a người dám giết ta cha ta là kim long vương một câu hoảng sợ phẫn nộ gào thét truyền ra đáng tiếc phượng nữ một hồi khinh thường hỏa diễm xoắn một phát p h ì n một tiếng cái kia kim giao tộc thanh niên linh thân trực tiếp nắp ấy rồi sau đó chỉ thấy cực lớn phượng hoàng lao xuống xuống hai móng phốc một chảo đem cái kia màu vàng d a o long thân hình xuyên thủng màu vàng long huyết bỏ ra hư không lại để cho phong vô ngân bọn người có chút nghiêm nghị động dung hảo cường mọi người thần sắc chấn động đây là một vị cường đại phượng nữ tính tình mười phần nói r ế t liền đ ế t nói nướng thật đúng là bắt đầu nướng phong vô ngân có chút im lặng phát hiện cái kia phượng nữ vậy mà thực tướng cái kia kim thuồng luồng bản thể bỏ vào cái kia cực lớn trong lò lửa các ngươi tới a hôm nay ta mời khách ăn nướng t h ị rồng phượng nữ cười vô cùng thanh thúy mời phong vô ngân mọi người vậy thì lại để cho mọi người có chút t ì n h l i n h rồi bất quá phong vô ngân cùng mây xanh hai người bản thân cường đại tự nhiên không sợ hãi hơn nữa cái này phượng nữ tựa h ồ u nhận thức diệp thần xem tại diệp thần ca ca p h â n thượng ta mới mời các ngươi ăn thịt rồng nếu không ta mới không có cái này tâm tình đây này phượng nữ nhỏ giọng nói thầm một câu như vậy mà lại bị phong vô ngân bọn người nghe thấy được trong lúc nhất thời cảm giác có chút trầm mặc bất quá thần hy cùng mục linh tắp thì sắc mặt kinh hỉ rất nhanh đi tới muốn nghĩ còn muốn hỏi tung tích của hắn vị tỷ này ngươi biết rõ huynh trưởng ta ở địa phương nào sao thần hy kích động hỏi thăm mà một bên tiểu mục linh cũng gật đầu nói nói đúng nha đại tỷ tỷ ngươi t i ể u nói cho chúng ta biết đại ca ca ở nơi nào nha phượng nữ một hồi xấu hổ khuôn mặt có chút đỏ ửng nhưng vẫn là nói ra ta cùng hắn tại tuyết lang tộc phân biệt cũng không biết hắn đi nơi nào cho nên thần hy bọn người tuy nhiên thất vọng nhưng rốt cục xác định diệp thần không có chết cái này chính là một cái tin tức tốt rồi sau đó mọi người mới vây tới nhìn xem phượng nữ há một một phun hỏa diễn mãnh liệt ở đằng kêu cực lớn trong lò lửa đốt thiêu cháy hô về sau lại trông thấy nàng xuất ra một căn tinh x ả o phượng vũ hướng bếp l ò một hồi mánh liệt phiến hỏa diễm càng thêm hung manh đáng sợ trong tích tắc thời gian t i ể u chuyển ra một hồi mùi thịt lại để cho mọi người tại đây một hồi nước miếng tí tách h i ệ n nhiên là rất muốn ăn bên trên một ngụm thịt rồng hì hì phượng nữ đùa cười rộ lên nói ra các ngươi tựa hồ cũng nhận thức diệp thần ca ca hôm nay ta t i ể u mời các ngươi ăn thịt rồng miễn cho đến lúc đó diệp thần ca ca nói ta keo kiệt phong vô n g n g a y xong trong lòng một hồi im lặng cảm thấy diệp thần thằng này tại sao lại n g o ặ đến một gã phượng tộc công c h ú a nhỏ hắn liếc thấy đi ra cái này phượng nữ tuyệt đối là phượng tộc công chúa hơn nữa xem hắn dung mạo hòa khí tức vừa mới trưởng thành lúc trước cái kia một cái tiểu hòa điểu là ngươi đi giờ phút này hắn dĩnh lại đột nhiên dò hỏi cái này mới đột nhiên nhớ tới ban đầu ở thiên linh thành nội nhìn thấy cái kia một đạo đáng sợ tiểu hòa điểu tựa hồ t i ể u là trước mắt phượng nữ quả nhiên thứ hai trực tiếp thừa nhận nói ra đúng lúc ấy là diệp thần ca ca cái này đồ đần đem ta mang đi ra xấu ta kế hoạch cuối cùng suýt nữa liền ngửa rồi khá tốt cuối cùng không có việc gì như vậy Lúc trước cái kia một kia hồi h u như g t ú đại kiếp nạn, tại kiếp bởi vì Diệp Thần, cái kia bài với cũng Thần, thân phận của hắn lệnh n của g là là vì về sau i biệt phân vậy ề nghiền sau mới nói xong nói xong, dám Mọi rồi. nói nói nói tiếp.、Mọi、người nát Hàn Dĩnh xong xong, không nghe xong, được l p tức hoảng sợ, có chút có ác, hoảng ngương n g sợ, u ê nguyên n Thần nhân. Như lai là Diệp Thần nguyên nhân. Như vậy, cái kia bên ngoài phủ theo như lời đấy có đệ tử bởi vì nghiệp lực nguyên nhân bị đốt đốt thành cho bụi liên quan lệnh bài cũng rách nát rồi cái gì tại sao có thể như vậy phượng nữ cũng há hốc mồm có chút rung động rốt cục nhớ tới xác thực là phân biệt về sau như vậy sự t ì n h từ nay về sau nàng cũng không rõ r à n g rồi có phải là hay không diệp thần thật sự bị nghiệp hòa đốt cháy mà chết rồi hả